hắn không biết địch nhân của hắn đến cùng là ai nhưng biết mục đích của đối phương là chính mình vì vậy hắn một mực đưa mắt nhìn hứa yên hồng rời đi lúc này mới yên lòng lại ngươi khíu giác thật đúng là linh mẫn đâu lúc này một đạo thanh thuy êm hai giàu có từ t í n h âm thanh âm vang lên đợi đến thanh âm rơi xuống tìm theo tiếng nhìn lại lúc có thể nhìn thấy cái này trong ngõ hẻm đột nhiên thêm ra một nữ nhân nữ nhân này trên người mặc màu đỏ áo ra phía dưới mặc là màu đen quần da cùng màu đen đủng ra cứ như vậy trang đem thân hình của nàng phác họa vô cùng nhuẩn nhuyễn nhưng chỉ có tiêu hàng rõ ràng dạng này trang phục mang theo là lại càng dễ nàng sống chuyển động thân thể từ đó giết người thôi nữ nhân này tiêu hàng tự nhiên rất là quen thuộc hắn cảm thấy đối phương nên tính là mình lao bằng hữu không phải ta khiếu giác linh mẫn mà là người hẩn thân bản lĩnh còn chưa đủ tiêu hàng bình tĩnh nhìn nữ nhân này ngược lại là không có gì kinh ngạc bởi vì đối phương thình lình chính là dương tuyết thật sao dương tuyết quyến rũ cười một tiếng nàng nhưng không cảm thấy mình nhận thân bản lĩnh không đủ dương tuyết tiêu hàng bình tĩnh nhìn trước mặt nữ nhân này lãnh đạo nói ngươi dám ở loại này nhỏ hẹp địa phương lộ diện tự bất sợ ta giết ngươi sao một đoạn thời gian không gặp ngươi vẫn là giống như trước đây đối nữ hải tử nửa điểm đều không ôn nhu đâu dương tuyết niết miệng lên khoanh tay tựa ở mặt tường nữ khi ôn nhu như nước đạo tiêu hàng bật cười nói ngươi ở độ tuổi này thế nhưng là không tính là nữ hải tử đi cũng là dương tuyết nháy máy mắt con ngươi thanh tịnh sạch sẽ giống ta loại này trên tay dính đầy máu t ư ơ i người nói như thế nào cũng không tính được nữ hải tử cùng dương tuyết nói chuyện phía một chút tiêu hàng đồng thời không có buông lỏng cảnh giác tuy nói nữ nhân này dài xinh đẹp như hoa dung mạo đúng là hiếm thấy còn tại mị ảnh phía trên thế nhưng là hắn biết rõ đối phương là cái hoa hồng có gai mỹ ảnh cố nhiên băng lãnh nhưng chí ít là tính tình thật nhưng cái này dương tuyết để người nhìn không thấu đoán không ra không thể không đề phòng hắn thần sắc nghiêm túc nhìn xem dương tuyết nói đi ngươi một đường từ ta bị những cái k i a giặc cướp bắt cóc đi đến bây giờ đến cùng muốn làm gì tiêu hàng mặt như lạnh ngữ khí dần dần trở nên bất người dương tuyết tự nhiên quan sát được tiêu hàng biến hóa nàng vẫn mỉm cười nói ta hôm nay tới đây không phải muốn cùng ngươi đậu thủ ta không phải ngươi đậu thủ nhưng ta đã xuất hiện ở đây ngươi liền hẳn phải biết Ta ít có nếu như có thể hắn là không nghĩ đối địch với dương tuyết nữ nhân này luôn luôn có thật nhiều loại biện pháp có thể chạy trốn cho dù hắn có rất nhiều át chủ bài không có triển lộ ra thế nhưng là dương tuyết đồng dạng là như thế hắn nhìn không thấu dương tuyết cái này liền có thể đại biểu dương tuyết chân chính bản lĩnh còn không có hiện lộ ra ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì tiêu hàng có phần có chút hiếu kỳ nói ta muốn cùng ngươi nói là lần này liên quan tới những n à y chuyện giặc cướp dương t u y ế t không n ó n g không b ộ i nói lần này giặc cướp cùng ấn độ họ vợ dịn có quan hệ tin tưởng ngươi cũng thành một chút nghe đến nơi này tiêu hàng c h o mày thần s á c trở nên nghiêm túc đích xác lần này giặc cướp cùng ấn độ họ vợ dịn có quan hệ hắn tử những cái kia giặc cướp trong miệng đạt được qua những tin tức này hắn vốn là định đem những tin tức này báo cho mỹ ảnh chỉ tiếc mỹ ảnh đem mình đặt tại góc tường đùa dỡn một trận để hắn căn bản không có cơ hội nói ra những thứ này vì vậy lần này giặc cấp sự tình cùng ấn độ họ vợ dỉn có quan hệ sự tình chỉ có chính hắn rõ ràng mà bây giờ nghe dương tuyết nói về tựa hồ không chỉ là hắn biết những này dương tuyết cũng biết cái này khiến hắn trở nên càng thêm cảnh giác lên bởi vì dương tuyết cùng ấn độ họ vợ dỉn đã từng thế nhưng là liên thủ kém chút đem ảnh vương cho hạ i chết đối phương hôm nay tới đây cùng mình thảo luận những này lại đánh chính là ý định gì xem ra ngươi quả nhiên là ngay từ đầu liền theo dõi ta tiêu hàng lệnh giọng nói đừng hiểu lầm dương tuyết t ư thái mê người dỗi cái l ư n g mệt mỏi ta từ rất sớm trước đó liền biết những n à y giặc cướp cùng ấn độ họ vợ d ì n có quan hệ đồng thời ta ngay từ đầu cũng không phải là theo dõi ngươi mà là theo dõi những n à y giặc cướp chỉ bất quá trùng hợp tại những n à y giặc cướp c ư ớ p ngân hàng thời điểm gặp ngươi sau đó ta mới một đường theo dõi ngươi đến bây giờ nói đến đây dương tuyết nếu như linh em cười nói không biết là nói những n à y giặc cướp ngại mình mệnh dài vẫn là lựa chọn quá ngu xuẩn cũng dám đem ngươi bắt đi thật đúng là một kiện chuyện thú vị nói nhiều như vậy ngươi cũng nên bước vào chủ đề đi tiêu hàng thanh em lạnh lùng hàng ký bước người tránh xa người ngàn dặm dương tuyết khoanh tay nhẹ chầm rãi nói có hứng thú hay không hợp tác với ta hợp tác làm gì tiêu hàng ngưng lông mày không chỉ n ó i đối phó ấn độ họ vợ g ì n dương tuyết nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng con mắt bình tĩnh nói nghe đến nơi này tiêu hàng ngẩn người lập tức bật cười nói ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao ta là nghiêm túc dương tuyết cười khanh khách nói nhưng ngươi cảm thấy ta vì sao lại đồng ý cùng một cái lúc đầu tùy thời đều có thể cắn ngược lại ta người hợp tác đi đối phó một cái khác cùng ta không chút nào muốn làm định nhân ta là ngớ g ẩ n không thể tiêu hàng hỏi ngược lại dương tuyết bình tĩnh nói ngươi xác định ngươi không có ý định đối phó ấn độ họ vợ gìn ta không có hứng thú này tiêu hàng c h ầ m giai nói ấn độ họ vợ gìn hắn là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm ngươi cũng nhìn thấy thủ hạ của hắn đều đã làm những gì đoạt cấp ngân hàng việc ác bất tận đối đãi người bình thường là cỡ nào tàn nhẫn thủ đoạn lại có thêm á tàn nhẫn nếu để cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật chỉ sợ toàn bộ yến kinh đều an bình không xuống dương tuyết c h ầ m giai nói tiêu hàng núi bay từ như ngươi loại này thế giới tội phạm truy nã miệng bên trong nói ra loại lời này chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất không hài hòa sao mà lại ấn độ họ vợ dìn đến cùng có bao nhiêu tàn nhẫn cái này cùng ta có quan hệ gì ấn độ họ vợ dìn lại hung tàn tự có người sẽ đi đối phó hắn hắn thủ đoạn tại hung ác cũng có quân đội đi chế tài hắn ngươi thật cảm thấy như vậy sao dương viết đôi mắt sáng như nước nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng nếu quả thật có người có thể chế tài hắn ngươi cảm thấy hắn sẽ còn sống đến bây giờ ngươi cảm thấy hắn còn sẽ có cơ hội thứ hai lại đến đến hoa hạ quốc sao đồng thời hiện tại còn đ ung dung ngoài vòng pháp luật chương một trăm năm mươi hai chỉ có ngươi có thể cùng hắn một so sánh tiêu hàng thần sắc lạnh lùng nhìn xem dương tuyết không nói gì dương tuyết đứng tại đầu hẻm chậm rãi nói có lẽ quân đội đích sắc có thể làm được để ấn độ họ vợ dìn e ngại nhưng tuyệt đối không giết được hắn ấn độ họ vợ dìn lớn không được phá hư một đoạn thời gian liền trở lại ấn độ sau đó lại đi tới hoa hạ quốc dù sao hắn là thế giới tội phạm truy nã không ngại nhiều chạy mấy cái quốc gia nhưng là tiến kinh thành hoa hạ quốc sẽ phải gặp nạn tiêu hàng lạnh lùng nói ra nhưng ngươi nói nhiều như vậy tựa hồ những chuyện này vẫn là cùng ta không có quan hệ gì ngươi khẳng định muốn như thế ý chí sắt đá a nhìn xem ấn độ họ vợ dìn tại trong thành phố này phá hư mà lại vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật cho dù lòng của ngươi thật có thể cứng rắn đến loại tình trạng này nhưng ngươi muốn rõ ràng nếu quả thật không ai đậu thủ cuối cùng xuất thủ người vẫn là bóng đen dương tuyết nói nghe tới bóng đen hai chữ tiêu hàng meo mắt lại dương tuyết yếu ớt nói ra bóng đen là vương bài bộ đội đặc trùng bọn hắn sẽ chấp hành quốc gia nhiệm vụ nguy hiểm nhất khi ấn độ họ vợ dìn nhập cảnh thời điểm giải quyết nhiệm vụ của người này cũng chỉ có bọn hắn tới làm ngươi phải biết lấy hiện tại bóng đen thực lực cùng ấn độ họ vợ dìn cứng đối cứng hạ chẳng là cái gì xem ra ngươi trước kia quả thật là bóng đen thành viên đ ố i bóng đen thật đúng là hiểu rõ tiêu hàng m ặ t không biểu tình nói dương tuyết nhu nhu tóc dài cực kỳ tùy ý nói ra ta đ ố i bóng đen đương nhiên hiểu nếu như bây giờ bóng đen đi đối phó ấn độ họ vợ d ì n như vậy về sau bóng đen sẽ có rất lớn tỷ lệ bị bóng trắng đi e m tiền mình trôn n ư ớ hết đến lúc kia m ị ảnh sợ rằng sẽ thống khổ tự sát đi nói xong lời cuối cùng dương tuyết thanh âm càng ngày càng thấp giống như là lẩm bẩm l ầ bầu ngươi nói rất có lý tiêu hàng mở miệng nói ra nhưng là cho dù ngươi nói lại có đạo lý ngươi cảm thấy ta sẽ vào bẫy của ngươi sao ngươi đây là ý gì dương tuyết tràn đầy kỳ quái hỏi tiêu hàng hàn khí b ư ớ c người nói đã từng cùng ấn độ họ vợ dìn hợp tác đem bóng đen hiện nay ảnh vương hại bản thân bị trọng thương khiến cho bóng đen chỉnh thể thế lực hạ xuống kẻ cầm đầu ta nghĩ ngươi ta đều rất rõ ràng đi ngươi cùng ấn độ họ vợ dìn là quan hệ hợp tác hiện tại lại muốn hợp tác với ta ngươi thật cảm thấy ta là ngớ ngẩn không thể nghe đến nơi này dương tuyết có chút n g o à i ý m u ố n lập tức nhẹ thở ra một hơi quyến rũ cười nói xem ra bóng đen nói cho chuyện của ngươi rất nhiều a cũng đúng là như thế ta mới hiểu rõ ngươi tiêu hàng nói ra ngươi quả nhiên không có ý tốt đã từng ngươi cùng ấn độ họ vợ dìn hợp tác nghĩ muốn hại chết ảnh vương hiện tại lại muốn hại chết ta sao trong lòng của hắn rất là cảnh giác bởi vì bóng đen vừa định muốn để mình làm ảnh vương cái này dương tuyết liền tìm đến mình hợp tác đủ loại nguyên nhân không thể không khiến hắn hoài nghi dương tuyết giáp tâm vạn nhất dương tuyết là biết trần thiên quân nghĩ để mình làm ảnh vương sự t ì n h sớm đến diện trừ mình đâu hắn nhưng không phủ nhận cái này trên tay dính đầy máu tươi nữ nhân là không tồn tại loại này ác độc tâm tư nghe tới tiêu hàng dương tuyết tựa ở bên tường nhắm mắt lại nói ra ta không có gì tốt giải thích cũng không thích đi giải thích cái gì ta chỉ có thể nói nếu như ta muốn đi hại chết một cái người xưa nay sẽ không đi kiếm cớ ảnh vương sự tình không có quan hệ gì với ta dạng này tự mâu thuẫn ngươi không cảm thấy sơ hở t r ă m c h ỗ sao tiêu hàng nói dương tuyết c h ư ớ c mắt không chuyển nhìn xem tiêu hàng cho tới bây giờ mỹ mạo của nàng đều là cùng người nói chuyện hợp tác lợi khí bởi vì không ai có thể cự tuyệt nàng mặc dù nàng cơ hồ rất ít cùng người nói chuyện hợp tác ngươi thật cảm thấy ta sẽ cùng ấn độ họ vờ d ị hợp tác sao cũng thật cảm thấy ảnh vương thụ thương sự tình cùng ta có quan hệ dương tuyết nhìn chằm chằm tiêu hàng hỏi ai biết được biết người biết mặt không biết lòng ta lại làm sao lại xác định tiêu hàng cứng rắn nói dương tuyết biết tiêu hàng sẽ không như vậy tùy tiện tin tưởng mình nàng ngưng lông mày nói ra cũng thế biết người biết mặt không biết lòng ngươi đi đi ta không giết được ngươi nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý điều kiện của ngươi tiêu hàng bình tĩnh nói ta có lẽ có một ngày sẽ cùng ấn độ họ vợ dìn đi hướng đối địch mặt nhưng sẽ không là hợp tác với ngươi ta hôm nay đã xuất hiện nói ra liệu thỉnh cầu này liền có tuyệt đối để ngươi đáp ứng tự tin ngươi cảm thấy tại ngươi không có đáp ứng trước đó ta sẽ rời đi sao dương tuyết khẽ cười nói nghe đến nơi này tiêu hàng t r o mày có chút chăm mối vẫn không có cách giải hắn đầu g ó c vận chuyển tốc độ rất nhanh trong lòng cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện hắn trên miệng mặc dù nói dương tuyết cùng ấn độ họ vợ dìn hợp tác nhưng kỳ thật mang đến cho hắn một cảm giác hắn đồng thời không cảm thấy dương tuyết là như thế này một loại người c h ỉ ít một cái rõ ràng có thể làm bên trên ảnh vương người lại cùng những người khác hợp tác ý đồ sát hại ảnh vương sau đó bị bục thành thế giới tội phạm truy nã trừ phi người này đầu hóc có vấn đề nhưng thấy thế nào dương tuyết đều không giống như là đầu góc có vấn đề dán g vẻ kết hợp với dương tuyết như vậy không dễ dàng bông tha muốn hợp tác với mình càng thêm để hắn đối dương tuyết người này nổi lên nghi ngờ nữ nhân này đến cùng là một người như thế nào ngươi có như thế nào để ta đáp ứng tự tin tiêu hàng một tiếng bật cười tò mò hỏi cho dù ta đi đối phó ấn độ họ vợ dịn cũng sẽ không hợp tác với ngươi điểm này ngươi hẳn là rõ ràng không hợp tác với ta ngươi là không có cách nào tìm tới hắn mà lại chỉ bằng một mình ngươi sẽ ăn rất lớn thua thiệt ấn độ họ vợ dịn thủ hạ có rất nhiều người một mình ngươi Đối đầu được. nhiều hơn ngươi quá nhiều người, tiên thần quá hơn chính cũng không là làm dương tuyết cười một tiếng ta phải nói qua ta có tuyệt đối để ngươi đáp ứng điều kiện đích xác điều kiện này đối với ta rất mê người thậm chí ta không có cách nào cự tuyệt nhưng là ai nào biết ngươi có phải hay không ăn nói xuông ngoài miệng nói có thể giúp ta tìm tới nhưng sự tỉnh qua sau lại quên việc này tiêu hàng m ặ t không biểu tình nói ta đã có thể điều tra đến ngươi có một người m u ộ i muội lại điều tra đến ngươi đối mội muội của ngươi coi trọng như vậy ngươi liền hẳn phải biết ta năng lực đồng thời ngươi hợp tác với ta cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày nghị muốn giết chết ấn độ họ vợ dịn cũng không phải một ngày hai ngày sự tỉnh thời gian rất dài đủ để cho ngươi biết ta nói tới là thật hay là giả dương tuyết nói nghe đến nơi này tiêu hàng hít sâu một hơi rơi vào trầm tư bên trong đích xác dương tuyết mười phần xào rượu bắt lấy hắn uy hiếp biết nhược điểm lớn nhất của hắn là cái gì hết lần này tới lần khác hắn căn bản không có cách nào cự tuyệt điều kiện này dù là bảo hồ l u t r a khiêu vũ cùng sói dù là đã nếm qua dạng này một lần thua t h i ệ t chỉ cần có một tia hy vọng hắn cũng quả quyết sẽ không bỏ rơi ta có thể đáp ứng ngươi nhưng ta rất hiếu kỳ một việc tiêu hằng nói tò mò cái gì dương tuyết đại mi v ẩ y một cái ngươi tại sao phải lựa chọn hợp tác với ta tiêu hằng hỏi dương tuyết môi đỏ khẽ mở n ữ khí trầm trọng mà nói ngươi hẳn phải biết ấn độ họ vợ d ì n rất đáng sợ hắn không chỉ có trời sinh tính tàn bạo còn có được cực kỳ đáng sợ vũ lực đầu óc cùng đối các loại phá hư vũ khí tinh thông cho dù là đỉnh phong thời kỳ có thể xưng ơ toàn năng hành vương cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn mà hiện nay tại ta chỗ người có thể nghĩ tới bên trong chỉ có ngươi có năng lực cùng ấn độ họ vợ d ì n phân cao thấp hôm nay trạng thái không phải quá tốt viết sáu giờ mới viết ra hai c h ư ờ n g ta đã hết sức ngày mai nhìn xem trạng thái như thế nào nếu như trạng thái không sai ta sẽ lập tức ba canh cùng bốn canh chương một trăm năm mươi ba người đối với mình như thế không có tự tin người làm sao cứ như vậy xác định ta là cái này ấn độ họ vờ dìn đối thủ vạn nhất ta cũng không phải là đối thủ của hắn đâu như vậy người vắt hết k ó c phí hết tâm tư tìm ta hợp tác chẳng phải là hưởng phí công phu rồi tiêu hàng trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ người đối chính ngươi cứ như vậy không có tự tin nhìn xem tiêu hàng hoàn toàn như trước đây ánh mắt tự tin dương tuyết nhu hỏa cười nói nàng luôn cảm thấy tiêu hàng ý không có đơn giản như vậy cái này cái nam nhân nhất làm cho nàng t ư ở n g thức chính là cặp kia vĩnh viễn sẽ không lùi bức ánh mắt tiêu hàng lắc đầu giảng đạo ta không phải đối với mình không có tự tin mà là chính là ngớ ngẩn cũng biết ấn độ họ vỡ dịn khó đối phó ta giúp ngươi đi đối phó như thế khó giải quyết địch nhân ngươi không được cho ta điểm thù lao dương tuyết đầu tiên là khẽ giật mình lập tức nhịn không được bật cười tiếu dung nếu như bông hoa nở rộ làm say lòng người không thôi nguyên lai、like、cái này cái nam nhân quanh c o lòng vòng nói nhiều như vậy chỉ là bởi vì hắn nghĩ muốn thù lao mà thôi nghĩ thầm nơi đây dương tuyết không nóng không đội nói ta giúp ngươi tìm tới mội, mội của ngươi hạ lạc không phải thù lao sao đây chỉ là ta tin tưởng ngươi đồng thời hợp tác với ngươi điều kiện mà thôi điều kiện về điều kiện ta hợp tác với ngươi còn phải có t h ù lao tiêu hàng bình tĩnh nói không phải ta dựa vào cái gì tốn hao lớn như vậy công phu đi giúp ngươi đối phó ấn độ họ vợ dịn dạng này một cái khó giải quyết được nhân ngươi giúp ta cũng là giúp chính ngươi dương tuyết khoanh tay tức giận nói tiêu hàng núi v a y nói vậy nhưng chưa hẳn ta cũng đều có thể đi giúp bóng đen bọn hắn tất nhiên sẽ dành cho ta không tầm thường t h ù lao bất kể thế nào giảng hắn cũng không muốn l u n g phí sức lực cái này dương tuyết nói là muốn giúp hắn tìm tới mội, mội của hắn nhưng việc này đến cùng có hay không cái độ chính xác vẫn là ẩn số cùng hắn lời nói đồng dạng hắn chỉ là ôm lấy một phần vạn hy vọng mới cùng nó hợp tác nhưng hợp tác về hợp tác nhất định phải có một cái để hắn nhìn thấy thù lao ngươi cứ như vậy nghĩ muốn thù lao dương t u y ế t quyến rũ cười một tiếng hỏi ngược lại đương nhiên ngươi cho rằng cùng một cái lúc nào cũng có thể sẽ ăn người nữ lao hổ hợp tác là một kiện cỡ nào để ân tình nguyện sự tình sao tiêu hằng hỏi cũng đúng để ngươi cùng ta đầu này c ọ cái hợp tác ngược lại là làm có ngươi thù lao đích xác phải có nếu như ngươi cùng bóng đen hợp tác m ị ảnh đều cam tâm tình nguyện để ngươi đem nàng đệ lên giường điều kiện này đích thật là để người phi thường động tâm nói thế nào ta cũng được cho ngươi điểm đồng dạng giá trị thủ lao mới đúng dương tuyết phảng phất lẩm bẩm nói nghe đến nơi này tiêu hàng mặt nhịn không được x o á t đỏ nữ nhân này vậy mà nghe tới m ị ảnh đem hắn đệ lên tường nói lời cái này khiến sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn ngươi cũng nghe được rồi tiêu hàng t r a o mày nói dương tuyết cười một tiếng ta cũng không phải cố ý nghe được nếu không dạng này nếu như có thể ngươi cũng tùy thời có thể đem ta đệ lên giường dùng cái này xem như thủ lao ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy ta so mị ảnh tốt đẹ lên rừng nhiều kỳ thật ta có thể tự mình nằm không dùng ngươi đ ẩ y tiêu hàng hít sâu một hơi nữ nhân này là tại khiêu chiến mình không khiêu khích mình ách cũng không đúng nàng là đang đùa dẫn mình hắn chẳng lẽ còn thật sự coi chính mình không dám đáp ứng nói đùa cái gì nói như thế nào hắn dù sao cũng là nhiều lần đánh lùi nữ nhân này nhưng là nhìn nữ nhân này nhìn xem nữ nhân này tứ vô kỵ đạn tia đùa dợn ánh mắt hắn lập tức c i ể u x ỉ u tốt ta hắn thừa nhận hắn không có lá cân này không phải không lá cân này mà là hắn đem một đầu cọp cái đệ lên giường kia không liền đem một viên bom hẹn giờ đặt lên giường một dạng sao thế nào ngươi không dám dương tuyết nét mặt tươi cười tại mặt đôi mắt sáng như nước huệ phải nói hay là nói ngươi phía dưới tên kia có vấn đề ngươi phía dưới tên kia mới có vấn đề tiêu hàng nhịn không được phán kích nói dương tuyết bật cười nếu như ngươi phía dưới tên kia không có vấn đề vì cái gì mỹ ảnh đưa ra như thế mê người điều kiện ngươi đều thợ ơ mỹ ảnh dài không xinh đẹp hay là nói thân hình của nàng không tốt ta cảm thấy hẳn là đều không phải dạng này ngươi đều không đáp ứng vậy ngươi không phải phía dưới ra hỏa liền vấn đề vẫn là cái gì tiêu hàng nghe đến nơi này nghiến răng nghiến lợi nói ngươi cho rằng ta tư tưởng giống như ngươi bẩn thỉu ta không nghĩ tới giúp nàng tự nhiên cũng sẽ không đi đáp ứng nàng điều kiện như vậy cho dù ta thật muốn giúp nàng cũng sẽ không đáp ứng nàng điều kiện như vậy như thế mê người điều kiện ngươi đều không đáp ứng đầu óc của ngươi có vấn đề dương tuyết có phần có chút hiếu kỳ nói nàng vẫn nghĩ hỏi vấn đề này chỉ là không có cơ hội thôi nàng rất hiếu kỳ hiếu kỳ tiêu hàng vì sao lại cự tuyệt dù sao Kìa kỳ là bất những a m n nào n h có lời này là sư phụ hắn cùng hắn nói kỳ thật hắn khi còn bé một mực hiếu kỳ một việc hắn sư nương bộ giáng dài cũng không tính bẹp mắt so sánh sư phụ hắn bộ giáng tuấn lãng hai người đặt chung một chỗ không ai cảm giác đến bọn hắn là vợ chồng nhưng mà bọn hắn lại trở thành một đôi cái này chỉ sợ hỏi ai đều sẽ cảm giác phải kỳ quái sư phụ hắn muốn bộ dáng có bộ dáng muốn năng lực có năng lực làm sao lại cưới hắn sư nương dạng này nữ nhân nhưng là về sau hắn từ sư phụ hắn trong miệng đạt được một câu nói như vậy nam nhân nhất hẳn là từ nữ nhân trên người đạt được không phải thân thể mà là tín nhiệm không có nam nhân kia dám cam đoan hắn từ trên người một nữ nhân đạt được tín nhiệm hoặc là nói không có cái kia một nữ nhân sẽ hoàn toàn tín nhiệm một cái nam nhân nhưng mà hắn sư nương đem tín nhiệm của nàng cho hắn sư phó hoàn toàn cho sư phó của nàng hắn nghĩ sư phụ hắn cùng hắn sư nương tình cảm không phải hắn có thể hiểu được bởi vì đây mới thực sự là tình cảm không rời không bỏ tình cảm nghe tiêu hàng dương tuyết nháy nháy mắt trong thần sắc tràn đầy ngoài dự liệu chẳng lẽ cái này cái nam nhân thật là nghĩ như vậy như vậy cái này thật đúng là một cái hiếm thấy nam nhân thầm nghĩ dương tuyết bật cười nói nguyên lai ngươi không chỉ có muốn lấy được mị ảnh thân thể còn dự định đạt được tín nhiệm của nàng a nam nhân quả nhiên là lòng tham không đủ đồ vật tiêu hàng hung tận ó i ngươi làm sao tư tưởng như vậy á tha dương tuyết khanh khách một tiếng thật sao Ta c ũ người thật cảm thấy một cái bị truy nã lâu như vậy còn có thể sống được thế giới tội phạm truy nã là một điểm năng lực đều không có sao dương tuyết niết miệng lên trong lời nói tràn đầy tự tin tiêu hàng thật đúng là không có cách nào phản bác dương tuyết hắn ngưng lông mày hỏi kia kế hoạch của ngươi là như thế nào ấn độ họ vợ dìn thế lực rất lớn giá tâm của hắn cũng rất khổng lồ muốn từ trên người hắn chiếm được tiện nghi gì nhất định phải từng bước một tới dương tuyết trầm dai nói hiện tại thời cơ còn chưa thành thục ngươi giết hắn thủ hạ nhiều người như vậy hắn tất nhiên sẽ tâm sinh hoài nghi từ đó làm ra đề phòng muốn động thủ nhất định phải chờ một đoạn thời gian tiêu hàng nghe đến nơi này nhẹ gật đầu biết đối phương nói không sai nói như thế nào cái này ấn độ họ vợ dìn một hơi tổn thất nhiều như vậy bộ hạ cũng sẽ cẩn thận hứa nhiều m ớ i đúng mặt khác nhắc nhở ngươi một chút họ vợ gìn không phải người bình thường hắn lần này chết nhiều như vậy thủ hạ tất nhiên sẽ tỉ mỉ điều tra muốn điều tra đến ngươi đồng thời không phải v i ệ c khó hắn rất có thể sẽ chủ động ra tay với ngươi ngươi phải cẩn thận một chút dương tuyết c h ầ m dai nói động thủ với ta tiêu hàng lông mày nhớ lên nói đến thế thôi t ố t ta liền đi trước đợi đến thời cơ chín một i lúc ta sẽ tìm đến ngươi dương tuyết quyến rũ cười một tiếng lập tức giày cao góp dấn mạnh chính là dự định rời đi chờ một chút nhìn thấy dương tuyết muốn đi tiêu hàng vội vàng hô làm gì dương tuyết bỗng nhiên quay người tóc d à i phất phới thù lao tiêu hàng vươn tay dương tuyết lười biếng nói ta không phải hứa hẹn cho ngươi sao ngươi có thể đem ta đẻ lên giường thậm chí ta có thể chủ động nằm ở trên giường ngươi cái này thù lao không tính đổi một cái tiêu hàng nghiến răng nghiến lợi nói dương tuyết chính là biết hắn sẽ không làm như thế mới hết lần này tới lần khác đủ kiểu trêu cho mình nữ nhân này làm sao như thế keo kiệt t i ề n a đưa tiền a hắn có tiền liền có thể cho những cái kia cô nhi lấy lòng ăn ngon uống làm sao nữ nhân này có tiền như vậy liền không nỡ cho hắn điểm đâu dương tuyết n h u nhữ mày nói ngươi nếu là xấu hổ kia đổi ta đem ngươi đẻ lên giường tiêu hàng cảm thấy cùng nữ nhân này bắt đầu giao lưu độ khó có c h ú t cao ngươi có thể hay không đừng l á o hỏa giường dính l i ễ u quan hệ tiêu hàng bất đắc gì nói hắn dứt khoát từ bỏ muốn t h ủ lao suy nghĩ nhớ được lần tiếp theo tới ban ngày tìm ta hắn cũng không muốn mình lại là đang ngủ say thời điểm nữ nhân này đột nhiên từ bên ngoài xông vào ngươi nghĩ ban ngày đem ta đẻ lên giường không nghĩ tới ngươi còn có dạng này bất lương đam mê dương tuyết cười nhẹ nhàng trêu đ ù a tiêu hàng hiện tại thật nghĩ đụng đầu vào trên tường tuất ngươi đi đi cuối cùng tiêu hàng từ bỏ cùng nữ nhân này đàm phán bởi vì hắn cảm thấy hắn không có cách nào cùng loại này nữ lưu manh nói ra kết quả gì tới ngươi nói nha dương tuyết một mặt vô tội bộ dáng phản phất hết thệ đều không có quan hệ gì với mình đồng dạng ta nói tiêu hàng hung hắn nói dương tuyết cười một tiếng sau đó đ ố n g nhiên quay người nhanh chóng rời đi nhìn thấy dương tuyết rời đi bóng lưng tiêu hàng t r o mày suy nghĩ ngàn vạn dương tuyết đến tột cùng là cái như thế nào nữ nhân hắn nhìn không thấu cũng không biết dương tuyết trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì nhưng là có một chuyện có thể xác định ấn độ họ v ừ dìn xuất hiện bóng đen tất nhiên sẽ động thủ đi ngắm bắn ấn độ họ v ừ dìn lấy bóng đen hiện tại năng lực đi đối phó ấn độ họ v ừ dìn tất nhiên là cùng ấn độ họ v ừ dìn lưỡng bại câu thương hạ tràng sau đó kết quả chính là bị bóng trắng cho nuốt mất nói một cách khác dương tuyết nếu quả thật hận bóng đen cho dù không làm gì bóng đen kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào thế nhưng là nữ nhân này không có làm như vậy chương một trăm năm mươi b ố ta lại để ngươi thiếu ân tình này của ta t h ú n g chi d ư ơ n g t u y ế t còn có thể tại họ vợ dìn cùng bóng đen lúc giao thủ đi nhằm vào bóng đen như thế bóng đen hạ tràng liền càng thêm khó có thể tưởng tượng thậm chí bóng đen sẽ chết rất nhiều người không biết bao nhiêu người nhưng mà nữ nhân này không có làm như vậy nàng tại bóng đen không có đối ấn độ họ vợ dìn xuất thủ trước đó cũng chính là tại cái này hoàn mỹ nhất thời cơ lựa chọn cùng hắn hợp tác đi đối phó ấn độ họ vợ dìn đồng thời ý đồ diệt trừ cái này đáng sợ kẻ phá hoại kết quả như vậy thụ nhất đích chính là ai không phải nàng cũng không phải mình mà là bóng đen nếu như ấn độ họ vợ dìn chết rồi bóng đen tự nhiên cũng liền không cần tại bởi vì ấn độ họ vợ dìn mà xuất chiến kể từ đó hoàn toàn có thể bảo trì toàn thịnh t h c lực tránh bị bóng trắng nuốt mất vận rủi đồng thời rất rõ ràng dương tuyết ngay từ đầu liền điều tra đến ấn độ họ vợ dìn tựa hồ đã sớm làm tốt tại bóng đen trước khi động thủ nàng động thủ trước chuẩn bị chẳng lẽ nói nữ nhân này từ đầu tới đuôi làm hết thảy đều là tại g i ú p bóng đen tiêu hàng trong mày dần dần nghĩ ra một chút minh đường hắn càng phát ra nhìn không thấu một cái bị bóng đen số một truy nã thế giới tội phạm truy nã bây giờ lại trái lại rút bóng đen nữ nhân này trong đầu nghĩ cái gì nàng lại đến cùng muốn làm gì tiêu hàng hít sâu một hơi trong lòng yên lặng suy nghĩ bất kể như thế nào hắn là sẽ không dễ dàng tin tưởng dương tuyết sở dĩ cùng nữ nhân này hợp tác một là vì để tránh cho bóng đen thảm tao độc thủ vận r ủ i thứ hai xem như ngăn cản ấn độ họ vợ dìn tại hoa hạ quốc phá hư đi thầm nghĩ hắn từng bước một biến mất tại trong đêm tối cứ như vậy một tuần lễ thoáng qua liền mất trong khoảng thời gian này hắn từ thẻ ngân hàng bên trong lấy ra rất nhiều tiền đến cùng lấy bao nhiêu tiền hắn cũng không rõ ràng hắn cho cảm mến viện mồ côi cô nhi mua một chút tốt quần áo cùng đệm chăn loại hình đồ vật những y phục này cùng đệm chăn cũng đều không rẻ hắn đi thị trường mua những y phục này tiện nghi cũng là mấy chục h ố i mua lấy một trăm kiện chính là mấy ngàn bất quá hắn cũng không có gì keo kiệt cơ hồ đem tiền của mình tất cả đều lấy ra ngoài dù sao cảm mến viện mồ côi tiền tài có hạn những n à y cô nhi rất khó xuyên lên giữ ấm quần áo thậm chí mùa đông lúc ngủ đệm chăn mỏng đều sẽ để người toàn thân phát run trong cái xã hội này người có tiền có rất nhiều thế nhưng là lại có ai sẽ đi giúp đỡ một chút cái này cô nhi v i đâu thật sự là hắn đang trợ giúp thế nhưng là tiêu h à n g biết năng lực của hắn còn chưa đủ hắn chỉ có thể cho những hải tử này mua một chút quần áo cùng đệm chăn thôi nhưng mà những này căn bản không đủ bọn hắn ở lại hoàn cảnh không có hơi ấm không có nước nóng thiếu khuyết rất rất nhiều đồ vật cho dù viên thanh hữu tâm cải biến những này thế nhưng là lại không có năng lực như thế tiêu h à n g biết viên thanh vì có thể làm cho những hải tử này mùa đông ngủ ấm áp một chút nàng cùng dì lưu mỗi ngày chen tại trên một chiếc giường ngủ một chương thật mỏng chăn mềm đem các nàng nguyên bản chăn mền cho những hải tử kia ngủ mỗi khi nhớ tới những ngày lúc hắn liền luôn cảm thấy trong lòng rất đau hắn muốn giao ra càng nhiều mình có bao nhiêu liền giao ra bao nhiêu dù là hắn đói bụng cũng lại chỗ không tiếp hiện tại thẻ ngân hàng của hắn bên trong một phân tiền đều không cái này một tuần lễ đến nay hắn cơm nước chất lượng hạ xuống quá nhiều bất quá hắn ngược lại là không có gì hối hận chỉ cần những hải tử kia còn có viên thanh vui vẻ hắn liền đầy đủ hôm nay hoa hương châu báo ca ú tiêu hàng ngồi ở trên ghế salon mà hứa yên hồng thì là đứng tại tiêu hàng trước người một mặt thẩm vẫn bộ dáng hứa yên hồng nghi ngờ hỏi ngươi mấy ngày nay lại cho những hải tử này đưa chăn đệm quần áo đi tiểu thư làm sao biết tiêu hàng là người tràn đầy kỳ quái nói ta trước mấy ngày đi ngang qua cả mến viện mồ côi nghe viên thanh a di nói hứa yên hồng nói ây tiêu hàng bật cười nói là như vậy hứa yên hồng đại mi nhữ lên viên a di nói ngươi mua nhiều như vậy quần áo cùng đệm chăn đồ vật loại hình tốn hao đại khái tại năm vạn trở lên lại thêm ngươi bình thường mình tiêu phí ngươi bây giờ trong thẻ còn thừa lại nhiều tiền một điểm đều không có đi tiêu hàng rợ khóc rợ cười nói không có việc gì trên người ta còn có tiền thật hứa yên hồng nháy nháy mắt ngươi xác định thật tiêu hàng lời thề son sắt nói ngươi lật ra đến ta xem một chút hứa yên hồng nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng cái này cũng không cần đi tiêu hàng lung túng nói ta nhìn một chút hứa yên hồng hùng hổ ù n g h dọa người nói tiêu hàng chỉ có thể cười khổ đem túi quần cùng trong quần áo đ ồ vật toàn bộ lật ra chỉ có mấy chương số không phiếu cộng lại không đủ một trăm khối tiền cái kia tiền của ta trong nhà đặt vào đâu tiêu hàng vội vàng giải thích nói hứa yên hồng hiện tại là vừa bực mình vừa b u ồ n cười nàng bất đắc gì nói ngươi thật cảm thấy ta là ngớ n g ầ n sao ngươi vì những hải tử kia không cần thiết đem mình làm này tấm keo kiệt dạng đi nếu như tô mẫn hôm nay không có t r ù n g hợp nhìn thấy ngươi buổi sáng chỉ ăn một khối màn tàu ta còn không biết ngươi thời gian qua như vậy keo kiệt đâu t i ể u thư ta nhất định chú ý tiêu hàng cười khổ nói hứa yên hồng ánh mắt đặt ở tiêu hàng trên thân nhẹ thở ra một hơi cái này cái nam nhân vì đi giúp những hải tử kia mình nói bụng cũng sẽ không t i ế t nếu như không phải nàng ngẫu nhi biết Còn thật không biết tiêu hàng tình huống hiện tại dù sao nàng cảm thấy một tháng năm vạn khối đủ tiêu hàng tốn hao thầm nghĩ nàng từ trong ngăn kéo xuất ra một sắt tiền sau đó đưa cho tiêu hàng nói đây là một vạn khối ngươi cầm trước đi ta sẽ từ ngươi tháng sau tiền lương bên trong trừ t i ể u thư thật không dùng tiêu hàng vội vàng trì ho a nói ngươi có cầm hay không tháng sau tiền lương cũng sẽ khấu trừ một vạn hứa yên hồng cười một tiếng mặc dù hứa yên hồng nói như vậy nhưng tiêu hàng vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp trong lòng của hắn âm thầm cảm kích có lẽ hứa yên hồng ưu tú nhất địa phương cũng chính là ở chỗ tại nữ nhân này thủ hạ làm việc ngươi sẽ không cảm thấy có bất kỳ không thoải mái địa phương bởi vì nàng luôn luôn giúp ngươi cân nhắc đến rất nhiều thứ dần dần ngươi liền sẽ phát hiện ngươi sẽ cam tâm tình nguyện trợ giúp nàng khả năng đây cũng là cùng hứa lạc phong nói đồng dạng nếu như cùng hứa yên hồng nhận biết thời gian ngắn ngươi sẽ thích dáng dấp của nàng nhưng nếu như ngươi cùng hứa yên hồng nhận biết thời gian dài ngươi sẽ ngay cả dáng dấp của nàng cùng người đều sẽ thích cảm ơn tiểu thư tiêu hàng không khỏi nói như vậy đi về sau ta sẽ giúp đỡ cái này cô nhi viện tiền của ngươi đều lưu cho chính ngươi liền tốt hứa yên hồng nói không không dùng tiêu hàng trong m ả y vội văn nói thiểu thư ta có thể làm hắn tự tuyệt rất quả quyết bởi vì hắn vẫn cảm thấy giúp đỡ những này cô nhi là hắn chính mình sự t ì n h hắn xuất từ cái này cô nhi viện trợ giúp những này cô nhi là chuyện đương nhiên thế nhưng là để hứa yên hồng trợ giúp đây tính toán là cái gì hắn không nghĩ thiếu hứa yên hồng n h ân t ì n h dù là bị đói cũng không nghĩ thiếu ngươi không nghĩ thiếu ta nhân tỉnh hứa yên hồng thiếu ỉ hiệp như hoa nói tiêu hàng như nói thật nói là như vậy hứa yên hồng n ở nụ cười xinh đẹp vậy ta liền lệch để ngươi thiếu ta nhân tình lan lộn đầy đất cầu phiếu đề cử c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm kế trong kế tiêu hàng mắt trợn tròn hứa yên hồng làm sao chơi như vậy nữ nhân này làm sao có thể cường ngạnh như vậy hắn trước kia nghe mình sư nương nói qua bá vương ngạnh thượng cung cái từ này hứa yên hồng cái này nên tính là bá vương ngạnh thượng cung đi hắn bị hứa yên hồng bên trên rồi ách không đúng hắn bị hứa yên hồng cứng rắn rồi ách nói như vậy giống như cũng không đúng lắm dù sao không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này hắn bị hứa yên hồng bên trên mà hết lần này tới lần khác nàng bên trên mình liền lên thôi lớn không được mình liền không phản kháng thế nhưng là nàng trả lại như vậy nghĩa chính ngôn t ử hiên ngang lấm liệt phản phất bên trên mình là chuyện đương nhiên một dạng ngươi nghe một chút nàng nói ta liền lệnh để ngươi thiếu ta nhân tình hắn làm sao phản bác tiêu hàng hiện tại á khẩu không trả lời được không biết trả lời như thế nào cái này t i ể u thư không tốt lắm đâu tiêu hàng lúng túng nói chiếu cố những cái k i a cô nhi trợ giút bọn hắn là chuyện ta nên làm cùng ta có quan hệ gì hứa yên hồng hẽ miệng cười nói ta ý tứ hẳn là rất rõ ràng ta muốn để ngươi thiếu ân tình này của ta tiêu hằng cảm thấy mình không còn cách nào khác làm sao cảm giác nhân tình này hắn là thiếu cũng được thiếu không nợ cũng được thiếu không có cách nào né qua đi đây mấu chốt nhất chính là hứa yên hồng hết lần này tới lần khác còn là vì tốt cho hắn hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch hứa yên hồng lợi hại nữ nhân này chính là khi dễ ngươi cũng có thể đem ngươi khi dễ tâm phục khẩu phục không l ờ i nào để nói hắn hiện tại là thuộc về bị hứa yên hồng khi dễ không lời nào để nói kia một chủng loại hình rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng nói sang chuyện khác mà hỏi tiểu thư khoảng thời gian này kia lâm nhiều công ty đạt được hoa hưng châu đáo trọng yếu văn kiện tư liệu hẳn là đối hoa hưng có hành động đi làm sao có thể không có động tác mà lại động tác còn rất lớn hứa yên hồng đôi mắt sáng như nước thiếu rung sán lạn như lệ hoa nhìn thấy hứa yên hồng như vậy nụ cười tự tin tiêu hàng không khỏi mê hoặc nói bọn hắn đều đã làm những gì hắn đối với câu chuyện của công ty ngược lại là cũng không nhiều hỏi bởi vì hắn đối chuyện buôn bán đồng thời không hiểu rõ bất quá dính đến lâm nhiều c ô n g chuyện của công ty hắn thật đúng là rất hiếu kỳ bọn hắn đạt được hoa hưng châu đáo tài liệu trọng yếu coi là n ắ m chắc thắng lợi trong tay đi lên chính là đánh lấy đem hoa hưng nuốt mất mục đích cũng không làm bất luận cái gì làm nền bất quá bọn hắn nhưng lại không biết từ một nơi bí mật gần đó chính là chúng ta ta đã từ lâu chuẩn bị kỹ cảng bọn hắn mấy ngày trước đây vừa tràn đầy tự tin đến liền đầy bùi đất trở về h ứ a yên hồng cười một tiếng tựa hồ rất là vui vẻ nói như vậy kia lâm nhiều công ty một chút lợi lộc đều không có kiếm được tiêu hàng n g ầ n người hứa yên hồng bình tĩnh nói đương nhiên như thế bọn hắn không những tiện nghi gì đều không có kiếm được còn bị thiệt lớn ta nghĩ hiện tại lâm nhiều công ty tại yến kinh khối này người phụ trách sắc mặt nhất định rất khó xem đi kỳ thật sớm tại tiêu hàng đem hướng ngôn đem hoa hương châu báo cao ốc tài liệu trọng yếu giao cho lâm nhiều công ty chuyện này nói cho nàng thời điểm nàng liền làm tốt đề phòng nàng lấy góc độ của nàng suy nghĩ lâm nhiều bất luận một loại nào có thể đối hoa hương sinh ra uy hiếp phương thức tấn công sau đó nghĩ đến phá giải biện pháp chí í lâm nhiều công ty tự nhận là nắm vững thắng lợi nhưng mà nhưng lại không biết nàng sớm có chuẩn bị vì vậy nàng chuyên môn thiết hạ một cái bấy lâm nhiều công ty muốn n u ố t hoa hưng tự nhiên là phải thu mua lòng người cộng thêm từng bước một từng bước xâm chiếm rơi hoa hưng nếu như có thể cưỡng ép mở ra một cái đột phá khẩu như vậy lâm nhiều liền có thể cầm xuống hoa hưng so sánh từng bước một từng bước xâm chiếm rơi hoa hưng hứa yên hồng nghĩ lâm nhiều công ty chỉ sợ chờ không được lâu như vậy bọn hắn càng hy vọng là cưỡng ép mở ra một cái đột phá khẩu cùng hứa yên hồng đoán trước đồng dạng nhưng mà lâm nhiều nhưng lại không biết nàng sớm có chuẩn bị khi lâm nhiều công ty cưỡng ép chuẩn bị mở ra đột phá khẩu lúc lại phát hiện cái này hoàn toàn chính là một cái bẫy lúc đầu lâm nhiều công ty coi là có thể đại hoạch toàn thắng thậm chí có thể trưởng khống nửa cái hoa hưng thế nhưng lại phát hiện bọn hắn lần này mất cả trì lẫn trải cái gì đều không có kiếm được cũng đúng như nàng lời nói hiện tại nước mỹ lâm nhiều công ty tại yến kinh người phụ trách s ắ c mặt thế nhưng là không tốt đẹp gì nhìn giờ này khắc này yến kinh lâm bao lớn lâu đây là lâm nhiều công ty ở vào yến kinh phân bộ kiến tạo tầng lầu cao độ xa xa so còn lại cao ốc cao hơn một tầng có thể thấy được lâm nhiều công ty tài lực mà giờ k h ắ c này đ ạ i lâu nội bộ một chỗ trao đổi thất bên trong kia lâm nhiều công ty tại yến kinh người phụ trách vắt cờ mặt mũi tràn đầy khó coi hắn ngồi đối diện một nam tử trẻ tuổi nam tử này nhưng chẳng phải là hứa gia thiếu gia h ứ a n g ôn h ứ a n g ôn tựa hồ tâm tình cũng không tốt lắm dáng vẻ chằm chằm lên trước mặt vắt cờ trầm giọng nói ra vắt cờ ta thế nhưng là rất tin tưởng ngươi bước lên không biết bao lớn phong hiểm đem hoa hưng ơ trọng yếu văn kiện cùng tư liệu trộm rao ra cho ngươi kết quả ngươi lại nói cho ta ngươi cái gì đều không có hoàn thành ngươi đây là lừa gạt tình cảm của ta biết sao Hoác cơ mặc dù sắc mặt khó coi nhưng vẫn là tâm bình khí h ò a dùng tiếc không quá thuần thục anh ngữ hồi đáp hứa tiên sinh ta nghĩ chuyện này tất nhiên có kỳ quặc kỳ quặc ha ha ngươi có ý tứ gì ý của ngươi là ta cầm cho tư liệu của ngươi là giả vẫn là nói ta cố ý thiết kế hãm hại ngươi phải biết lúc ấy ngươi là thế nào cho ta cam đoan ngươi nói có thể trăm phần trăm nuốt m ấ t hoa hưng đem hứa yên hồng nữ nhân kia mặt mũi mất hết nhưng bây giờ thì sao hứa yên hồng một chút việc không các ngươi ngược lại là mất cả trí lẫn trải cái này khiến ta như thế nào tin tưởng các ngươi hứa ôn hung hắn nói trong lòng của hắn đều nhanh chửi mẹ phải biết hắn lần này trộm k i a trọng yếu văn kiện tư liệu không biết phí bao lớn tâm tư kết quả cái này b ắ t cơ chuyện gì đều không có hoàn thành hắn sao có thể không tức giận hứa tiên sinh khi ta làm ra kế hoạch đồng thời dự định tiến công lúc ta phát hiện kia hoàn toàn là một cái bẫy cho nên ta suy đoán có thể là hứa yên hồng cho ta hạ một cái bẫy chuẩn xác mà nói hứa yên hồng tựa hồ biết ta sẽ làm thế nào h ắ t cơ nói hứa ngôn mặc dù không có gì tài hoa nhưng hắn lại không phải người ngu tự nhiên có thể nghe rõ h ắ t cơ ý tứ dưới mắt nghe tới đối phương nói như vậy hắn ngưng lông mày nói ra làm sao ý của ngươi là hứa yên hồng biết ta trộm những tài liệu kia sự tình ta không có nói như vậy nhưng ta nghĩ hứa tiên sinh ngài hẳn là mình rất rõ ràng mắt cất lạnh giọng nói hiển nhiên đối với lần này sự tình trong lòng của hắn cũng rất tức giận được nghe lại cái này hứa ngôn hùng hổ do người n g a khí tràn đầy phong mang hắn cũng không để ý chút nào đem trách nhiệm giao cho đối phương ha ha ha tốt rất tốt hứa ngôn nghiến răng nghiến lợi nói các ngươi những người nước ngoài này quả nhiên không đáng tin được rồi Cùng các người á đ mắt giác rưỡi này h ợ cân c lạnh giọng nói ra hứa tiên sinh là người thông minh cần gì phải giả bộ hồ đồ đâu hứa yên hồng rõ ràng biết trong tay của ta cầm hoa hương tư liệu sự tình vì vậy mới đặt bẫy cái này chẳng lẽ không phải ngài cả bí hoặc là nói cái này chẳng lẽ không phải ngài từ đầu tới đuôi bảy cái bẫy c ố ý đến hại chúng ta lâm nhiều ngươi có ý tứ gì ngươi cảm thấy là ta nói cho hứa yên hồng hứa ngôn trầm giọng nói hắn hận không thể đem cái này h o t cơ bị bóc chết mình phí lớn như vậy công phu không những cái gì đều không được đến lại còn bị h o t cơ tưởng lầm là mình bảy cái bẫy cái này h o t cơ chính là một cái phế vật như vậy không phải hứa tiên sinh thì là ai đâu h o t cơ mỉm cười nói hứa tiên sinh thật sự là hảo tâm cơ a chúng ta lâm nhiều lần này đi tới yến kinh ăn một lần ngậm bù hòn thật sự là nhờ có hứa tiên sinh đâu hứa ngôn nghe đến nơi này cũng là có nỗi khổ không nói được hắn nghiến răng nghiến lợi nói t ố t rất tốt hoát cơ n tiên sinh bị cắn ngược lại một cái bản lĩnh ta cũng coi là kiến thức đến lời này rơi xuống hắn xoay người rời đi cũng không có lưu thêm ý tứ hứa ngôn hiện tại trong lòng hận ý ngọc trời hắn hận không được giết người phải biết hắn lần này vì để cho hứa yên hồng thân bại danh liệt không biết tốn hao bao nhiêu tâm tư bốc lên bao lớn hiểm nhưng mà cái này h o t cân vậy mà như vậy phế vật có được hoa hưng như thế toàn diện tư liệu đều không có cách nào đánh bại hoa hưng thậm chí còn ăn lớn như vậy thua thiệt cũng may mắn ta sớm lưu lại một tay m ắ t cơ tên phế vật này không làm nên chuyện cũng liền thôi bất quá hứa yên hồng ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi hả? không lần này ta muốn để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta hứa ngôn hung hắn nói nghĩ thầm nơi đây hắn trực tiếp ngồi xe trở lại hứa ra bên trong có thể đi vào hứa ra làm việc lâu chỉ có hai người một là hứa lạc phòng kia lão bất tử hai chính là hứa yên hồng ngươi hiện tại hoa hưng trọng yếu văn kiện mất đi hứa yên hồng nếu như ta nói là ngươi cầm giao cho lâm nhiều công ty chỉ sợ ngươi cũng hết đường chối cãi đi hứa ngôn lẩm bẩm nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn rất nhanh hứa ngôn chính là vội vàng chạy về hứa gia mà khi trở lại hứa gia về sau hắn chính là lấy tốc độ nhanh nhất mang theo lễ vật tiến về hứa lạc phong lão gia tử tu dưỡng tri địa triển khai hắn mưu đồ đã lâu kế hoạch mà liên tại hứa ngôn trở lại hứa gia đồng thời tiêu hàng đang hỏi hứa yên hồng liên quan tới lâm nhiều câu chuyện của công ty hứa yên hồng cũng đem hoa hương cùng lâm nhiều câu chuyện của công ty đại khái giải thích một lần cái này khiến tiêu hàng bừng tỉnh đại ngộ không khỏi nói ra tiểu thư nói như vậy đến lâm nhiều công ty chẳng phải là muốn khóc rồi cho nên ta nói h ứ a ngôn đem hoa hưng trọng yếu văn kiện giao cho lâm nhiều công ty đối với hoa hưng mà nói có lẽ cũng là một cái cơ hội rất tốt h ứ a yên hồng mỉm cười bất quá còn chưa kết thúc lâm nhiều công ty coi là một lần tiến công thất bại coi như xong nhưng còn sớm đây tiểu thư có ý tứ là tiêu hàng tràn đầy kinh ngạc đã bọn hắn hiện tại nguyên khí trọng thương kia tự nhiên mà vậy liền nên từ ta xuất thủ lâm nhiều công ty có muốn đem hoa hưng nuốt mất suy nghĩ vừa vặn ta cũng có được đem lâm nhiều công ty nuốt mất ý nghĩ hứa yên hồng nếp miệng lên cái này vừa mới nói x o n g hạ đột nhiên điện thoại di động k ê u lên hứa yên hồng tiếp thông điện thoại nghe một bên khác thanh âm đại mi nhữ lên nói ra cái gì ta vụng trộm đem hoa hương châu đáo cao ốc trọng yếu văn kiện giao cho lâm nhiều công ty chương một trăm năm mươi sáu hứa ngôn vu hoan hãm hại tiêu hàng có chút xứng sở hứa yên hồng đem hoa hương châu đáo cao ốc trọng yếu văn kiện giao cho lâm nhiều công ty đây không phải hứa ngôn làm sự tình a lúc nào thành hứa yên hồng làm đúng không cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải nhìn xem hứa yên hồng biểu lộ hứa yên hồng hoàn toàn như trước đây tỉnh táo nàng m ặ t không biểu tình mà hỏi ai nói điện thoại bên kia không biết nói thứ gì ước chừng hai phút hứa yên hồng rồi mới đem điện thoại cúp máy sau đó cùng tiêu hàng nói ra ta muốn đi một chuyến hứa ra ngươi cùng ta cùng đi tiểu thư chuyện gì xảy ra tiêu hàng không khỏi hỏi đợi chút nữa trên xe lại cùng ngươi nói hứa yên hồng vội vàng nói một câu chính là vội vàng đi ra văn phòng tiêu hàng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng cũng theo sát lấy đối phương cùng nhau rời đi rất nhanh hứa yên hồng chính là mang theo tô mẫn cùng tiêu hàng ngồi trên xe từ hoa hưng chạy về hứa ra cái này trên đường tiêu hàng nghe hứa yên hồng giải thích cuối cùng là minh bạch một chút ngươi lai、like, cái này hứa ngôn về đến nhà về sau vậy mà ác nhân cáo trạng trước trực tiếp chạy đến hứa lạc phong tu dưỡng chi địa cáo trạng hứa yên hồng phản bội hứa ra đem theo hoa hưng châu báo cao ốc tài liệu trọng yếu giao cho lâm nhiều công ty mục đích là mỹ quốc người hợp tác đạt được lợi ích lớn hơn nữa chuyện này hứa lạc phong tự nhiên không tin bất quá có thể đi vào hứa ra làm việc lâu có thể có ai một là hứa lạc phong hai chính là hứa yên hồng hứa lạc phong đem hoa hương châu đáo cao ốc trọng yếu văn kiện giao cho lâm nhiều công ty bán hứa ra cái này sao có thể kết quả duy nhất chính là hứa yên hồng chí ít hứa lạc phong đã đi qua làm việc lâu nhìn qua phần tài liệu kia đích thật là biến mất khả năng duy nhất chính là hứa yên hồng cầm đi mà ghê t ẩ m hơn chính là hứa ngôn tựa hồ tràn đầy tự tin đem chuyện này nói cho tất cả mọi người vì vậy việc này mọi người đều biết hứa gia nhân hiện tại không biết bao nhiêu người chờ lấy chế tài hứa yên hồng đâu dù sao đố kỵ hứa yên hồng người tại hứa gia cũng không chỉ là số ít chỉ bất quá bình thường không có người nào biểu hiện ra ngoài nhưng bọn hắn không để ý chút nào tại hứa yên hồng gặp rủi d o lúc đánh lên một bờ ảo dưới mắt nếu không phải hứa lạc phong không chế cục diện để hứa yên hồng về tới trước giải thích việc này chỉ sợ hứa ra người đã sớm đi hoa hưng chất vấn hứa yên hồng đi cái này khiến tiêu hàng vừa bực mình vừa b u ồ n cười cái này hứa ngôn bình thường không có năng lực gì hãm hại người bản sự cũng không nhỏ lần này đối phương chơi chiêu này có thể nói là tinh diệu tuyệt luân bởi vì cái này hứa n ô n đem rất nhiều thứ đều tính đi vào từ đó trên diện rộng nhất độ bôi đen hứa yên hồng để hứa yên hồng hoàn toàn không thể nào giải thích cái này hứa ngôn thật đúng là ác nhân cáo trạng trước đâu tiêu hàng bật cười nói hứa yên hồng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ m ặ t không biểu tình nói hắn lần này cũng không phải phổ thông cáo trạng có ý tứ gì tiêu hàng tràn đầy ngoài ý muốn cái này hứa ngôn cáo trạng còn có thể có cái gì cao minh kế sách không thể hắn có chứng cứ hứa yên hồng vậy một cái l ô n g mày chậm rãi nói chứng cứ tiêu hàng xứng sở cái này trộm đi hoa hương tài liệu trọng yếu lại đem phần tài liệu này giao cho lâm nhiều kẻ đầu tư vu hám người khác lúc lại còn nói mình có chứng cứ thế giới này thật sự là quá điên cuồng trong tay hữu tâm nhân chỉ sợ bạch cũng có thể cho điên đảo thành đen hứa yên hồng n u n u lông mày nhắm mắt lại bình tĩnh nói ta rất hiếu k ỷ hắn có chứng cứ gì chứng minh là ta làm nói đến hắn lần này làm không tệ c h ỉ ít kế hoạch rất t h n khớp cũng không biết hắn đem hứa ra hiện tại làm thành bộ rắn gì hy vọng hắn có thể cho mình lưu một chút hy vọng sống đi nghe đến nơi này tiêu hàng nhìn thoáng qua hứa yên hồng mặc dù hứa yên hồng không có gì sướng vui giận buồn biểu hiện nhưng hắn biết hứa yên hồng sinh khí thiểu thư đến tô mẫn ở phía trước nói lúc này xe đã dừng ở hứa ra cổng xuống xe cứ như vậy hứa yên hồng cùng tiêu hàng cùng tô mẫn ba người cùng nhau xuống xe tiến vào hứa ra bên trong vừa mới tiến hứa ra hứa yên hồng chính là nhìn thấy kia ở ngoài cửa chờ lấy hải bá cái này hải bá đối hứa ra ngược lại là trung thành cảnh cảnh lại là nhìn xem hứa yên hồng lớn lên biết chuyện vừa rồi nơi nào có thể không lo lắng hứa yên hồng hắn đạt được hứa lạc phong mệnh lệnh Từ vừa rồi vẫn tại hứa cửa nhà trở l ấ y chờ đợi hứa yên hồng trở về hải bá như thế lớn trời lạnh ngài làm sao chờ ở tại đây ta đây hứa yên hồng lo lắng tiến lên nói hải bá hiện tại mặt mũi tràn đầy sốt ruột kích động không thôi mà nói tiểu thư ta nơi nào có thể ngồi được vững a đây là có chuyện gì bọn hắn làm sao đều nói ngươi phản bội hứa ra cái này sao có thể a hải bá cảm thấy ta sẽ phản bội hứa ra sao hứa yên hồng cười một tiếng chấn định tự nhiên ta là nhìn xem ngươi lớn lên ngươi tính cách gì ta có thể không biết sao ngươi nơi đó có thể phản bội hứa ra a t hải ế nhưng bá, bá nhẹ n nói đều hít một hơi vội vàng mang theo hứa yên hồng đi hứa lạc phong trọng biệt thự cái này tiến vào trong biệt thự lúc có thể nhìn thấy bây giờ hứa lạc phong biệt thự trong đại sảnh đứng đầy người so bình thường náo nhiệt không biết bao nhiêu trong đó có giả cũng có tuổi trẻ cũng đang cùng trong điện thoại nói đồng dạng việc này đã náo mọi người đều biết toàn bộ hứa ra đều xôn xao không ai không biết đạo việc này dưới mắt hứa yên hồng vừa đến ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người đối phương nhìn thấy lúc không khỏi là nghị luận â mỹ xì xào bàn tán bất quá đại khái xem ra ánh mắt chứa xem t h ư ờ n g nghị luận hiển nhiên cũng đều không phải cái gì tốt nghe mà hứa ngôn đứng ở trong đám người càng là nổi giận đùng đùng một đ ộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng q u ắ to hứa yên hồng ngươi tên phản đồ này còn dám trở về ngươi làm sao còn có mặt mũi trở lại hứa ra bên trong ngươi nói chuyện lúc xin chú ý một chút có phải là phản đồ cũng không phải là ngươi nói tính tiêu hàng lạnh như băng nói nhìn xem tiêu hàng ánh mắt lạnh như băng hướng ngôn chỉ cảm thấy toàn thân run lên phảng phất bị một đầu hung ác sói nhìn chằm chằm đồng dạng lại đúng là không dám lại nói lời gì hướng ngôn chớ nói nhảm có phải là phản đồ hết thể đều sẽ từ ra chủ làm quyết định lúc này hướng ngôn phía sau một người đàn ông tuổi trung niên nói trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy âm lánh hương vị vâng phụ thân hướng ngôn đối nam tử này cung cung kính kính hai người đúng là phụ tử quan hệ cái này phụ thân của hứa ngôn tràn đầy vui mừng nhìn xem hứa ngôn tựa hồ đối với mình hài tử sở tác sở vi hết sức hài lòng đồng dạng gia chủ đâu lúc này tất cả mọi người đang tìm hứa lạc phong hứa lạc phong đang ngồi trên ghế hắn tất nhiên là biết hứa yên hồng đã trở về chỉ bất quá hắn đồng thời không nóng nảy ngồi trên g h ế chậm dại uống nước t r à có chỉ trong chốc lát mới khục ho hai tiếng nói các ngươi như thế nghị luận thanh âm loạn giống như là con ruồi đồng dạng không phải là không ta đây ra chủ để vào mắt rồi nghe tới hứa lạc phong tràn ngập vi nghiêm đám người thanh âm quả nhiên nhỏ rất nhiều lúc này hứa lạc phong phương mới dần dần đứng d ậ y hắn nhìn chằm chằm hứa yên hồng nói ra đỏ bừng ta nghe hứa ngôn nói ngươi đem hoa hương trọng yếu tư liệu giao cho lâm nhiều muốn đổ cùng lâm nhiều công ty hợp tác như được lợi ích phản bội hứa ra việc này thật là ta không có nghĩ như vậy qua càng không từng làm như thế hứa yên hồng nói nói vậy nếu như ngươi không có làm như thế kia hoa hương kia phần một mực bảo tồn tại hứa ra làm việc lâu bên trong trọng yếu văn kiện là thế nào rớt ngươi còn dám rào biện công việc kia lâu ngoại trừ ngươi cùng ra ra ai cũng sẽ không tiến đi vậy ý của ngươi là ra, ra cầm đúng không chương ô n một g i trăm năm mươi bảy hứa yên hồng phản kích hứa ngôn nghe tới hứa yên hồng có ý riêng nhìn lại hứa yên hồng kia trực câu câu con mắt lập tức hoảng hốt người khác có lẽ cảm thấy hứa yên hồng đây chỉ là tùy ý một câu nhưng hắn làm trộm phần này trọng yếu văn kiện kẻ đầu tê ơ hắn há có thể chấn định lại bị hứa yên hồng nhìn như vậy hắn một khắc này chỉ cảm thấy mình hết t h ể đều bị đối phương cho xem thấu chẳng lẽ cái này hứa yên hồng biết văn kiện kia là ta trộm hứa ngôn đại hắn chạy dòng trong lòng âm thầm nghĩ tới rất nhanh hắn chính là lắc lắc đầu không không có khả năng ta ngày ấy cẩn thận như vậy cẩn thận sớm thế nhưng là điều tra tốt nàng ngủ thời gian đồng thời đi nhìn qua hứa yên hồng phòng ngủ đèn đã đóng lại nàng không có khả năng phát hiện ta h u ố chi trong nhà không ai sẽ đối với mình người đề phòng ta đi làm việc lâu cũng không có khả năng bị người thứ hai phát giác cái này hứa yên hồng hơn phân nửa là đoán được cái gì bất quá cho dù nàng đoán được cho dù biết thì đã có sao nàng lại không có chứng cứ ta sợ cái gì nghĩ đến nơi này hứa ngôn miết miệng lên trên mặt lộ ra âm l ã n h c h i sắc như thế tỉ mỉ nghĩ lại hắn cũng cảm thấy phải đây chỉ là sợ bóng sợ gió một trận thôi hắn nhưng là chuẩn bị kỹ càng át chủ bài hôm nay liền để hứa yên hồng thân bại danh liệt về phần tiêu hàng ánh mắt thì là đặt ở hứa yên hồng ra ra hứa lạc phong trên ánh mắt cái này nhìn kỹ hắn lập tức cảm thấy rất không thích hợp Mặt ngoài hứa lạc phong ánh mắt chính là tập trung ở hứa yên hồng trên thân nhưng nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện hứa lạc phong dư quang một mực nhìn lấy hướng ngôn mắt thấy hứa ngôn tựa hồ có chút hốt hoảng bộ dáng hứa lạc phong vớt vớt trồng dâu sắc mặt như lúc ban đầu tựa hồ đồng thời không có cái gì phát hiện nhưng ánh mắt lại là tình quang c h ấ p loạn phảng phất đang suy tư sự tình gì cái này khiến tiêu hàng bỗng dưng xứng sờ phát hiện cái gì cái này hứa lạc phong cũng không phải người bình thường năm đó người xưng hồ ly tinh không biết bao nhiêu người đấu kỵ phụ nữ sát thủ sao lại là hời hợt hàng người hơn phân nửa đối phương hiện tại cũng đang suy đoán cái gì đi thế nào hứa yên hồng ý của ngươi là ra ra t r n g sao lúc này hứa ra một vị khác người trẻ tuổi đứng dậy hiển nhiên là đứng tại hứa ngôn bên này đúng vậy a hứa yên hồng chẳng lẽ nói ý của ngươi là ra ra t r n g sao hứa ngôn trầm giọng nói có thể nói là cưỡng ép đem bô địa hướng hứa yên hồng trên thân trừ hứa yên hồng không có ý tứ h này bị bọn hắn dăm ba câu nói cũng hoàn toàn có ý tứ h này thật không nghĩ tới hứa yên hồng vậy mà là loại người này gia chủ như vậy yên tâm đem đại quyền giao cho nàng, nàng vậy mà phản bội hứa ra Quả nhiên, nữ hài ta ử tử chính là không dùng được. Nơi nào có ích. khác, không hài dùng Nơi nào Nữ này liền người quyền là là gà g đi, đem đại i một o cho nhìn ữ à làm i đi. tử, thể Ta sao có h n cái này hứa yên hồng dã tâm không nhỏ một cái nữ h à i tử nhà lớn như vậy dã tâm quả thực không biết liêm sỉ không ít có người ở bên đồ nào cái này dạy hoa trên gấm người nhiều ngày tuyết tặng than người lại là ít càng thêm ít hứa yên hồng một nữ nhân trưởng đại quyền hứa ra không ít nam nhân tất nhiên là không phục thế nào hứa yên hồng không lời nào để nói rồi các ngươi lại sớm như vậy hạ định kết luận làm gì đỏ bừng lấy đi hoa hưng ơ trọng yếu văn kiện là đương nhiên nhưng cho lâm nhiều công chuyện của công ty hướng ôn ngươi là làm thế nào biết lại lại như thế nào xác định chẳng lẽ ngươi cùng lâm nhiều công ty có gì liên quan không thể lúc này hàn nhạn đứng dậy đại mi nhữ lên nói nàng lời nói hoàn toàn một trận thấy máu khiến cho không ít người nhao nhao nhìn về phía hướng ôn chờ đợi lấy hướng ôn trả lời như thế nào nhìn thấy mẫu thân của hứa thục giao hàn nhạn đứng ra tiêu hàng cũng coi là thở p h à o nhẹ nhõm hắn thật đúng là sợ hãi những người này thu về băng đến khi phụ hứa yên hồng một người h i ệ hứa yên hồng phải có rất đau lòng dù sao nàng bình thường làm nhiều như vậy đều là vì hứa ra nếu như ta không có chứng cứ có thể chứng minh hắn tự nhiên cũng sẽ không gạch trần hắn hứa n g ôn hung hắn nói hứa tần l ã o đệ mời lâm nhiều công ty phó tổng giám đốc trợ lý đến đây đi vâng cái này hứa tần cũng là hứa gia thành viên nghe đến nơi này vội vội vàng vàng đi dẫn người tới chỉ trước mắt cái này hứa tần khi trở về chính là mang đến một người trung niên nam tử trung niên nam tử này nhìn thấy nhiều người như vậy mặt mũi tràn đầy vẻ bối rối khẩn trương không thôi đừng sợ vương bang lao ca Ta để ngươi qua để đây ngươi, ngươi, ngươi. c hắn bình thường có thể nghe tới rất nhiều chuyện mà trùng hợp ta cùng hắn quan hệ tốt nghe tới hắn nói lên những chuyện này tự nhiên là tức giận bất bình liền lập tức mang theo hắn đến làm chứng đúng lâm nhiều công ty có vương bang dạng này một hào nhân vật hằng gì ngươi cũng ít nhiều rõ ràng chút e m nghe đến nơi này hàn nhạn nhìn chằm chằm vương bang hàm răng khẽ cắn hàn nhạn lâm nhiều công ty có nhân vật như vậy sao h ứ a lạc phong hỏi hàn nhạn bất đắc gì nói đích thật là có cái này một hào nhân vật h ứ a lạc phong sờ sờ c á i cảm không nói gì thêm hàn nhạn trong lòng cũng là hoảng vô cùng nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng hứa yên hồng phản bội hứa ra thế nhưng là cái này lâm nhiều công ty thật có vương bang cái này một người việc này hứa n ô n không ra được nàng chỉ cần trở về cha một chút ảnh chụp liền có thể xác nhận đối phương độ chân thật bất quá cho dù không dùng cha cũng biết hướng ôn tại loại chuyện này phương diện là không dám làm loạn thân phận đối phương tất lại chính là lâm nhiều công ty phó tổng giám đốc trợ lý vương bang như vậy chẳng lẽ cái này hướng ôn thật sự có cái gì cái gọi là chứng cứ vương bang ta hỏi ngươi ngươi ngày ấy có phải là nhìn thấy hứa yên hồng vụng trộm đi tới lâm nhiều công ty cùng lâm nhiều công ty tại hoa hạ quốc người phụ trách vắt cơ tiên sinh gặp mặt qua đồng thời đem hoa hưng châu báo trọng yếu văn kiện giao cho lâm nhiều công ty hướng ôn nghi ngờ hỏi vương bang ngừng ngực nuốt nước miếng một cái nói ra đích sắc có loại chuyện này kia một bốn là giúp phó tổng giám đốc đổ nước kết quả liền trong lúc vô tình nhìn thấy hứa đại tiểu thư đi tới lâm nhiều công ty ta thật tò mò liền đi qua nghe lén một chút kết quả liền nghe tới hứa đại tiểu thư cùng c ắ t cơ tiên sinh đối thoại bọn hắn nói thế nào hứa ra người tò mò hỏi vương bang một mặt khiếp đảm tựa hồ có chút sợ h ã i mà nói ta thật muốn nói sao hứa ra nhân tràn đầy nộ khí quá lớn yên tâm nói chính là vương bang cái này một mặt sợ hai càng là lừa gạt quá khứ tất cả mọi người lúc này vốn đang cảm thấy hứa yên hồng không phải kẻ phản bội người cũng bắt đầu có chút hoài nghi hứa yên hồng thật sự là mặt người dạ thú a gia chủ như thế hùng tài đại lược người làm sao sẽ có dạng này một cái cháu gái vương bang thấp giọng nói ra ta nghe lần đến cái này hứa tiểu thư cùng lâm nhiều công ty hợp tác tự nguyện đem hoa hưng trọng yếu văn kiện giao cho h á t cơ tiên sinh để h á t cơ tiên sinh lại càng dễ ra tay với hoa hưng mà nàng cũng có thể trốn tránh trách nhiệm nhưng là có một cái điều kiện đó chính là lâm nhiều công ty tại hoa hạ quốc về sau hết thể nghiệp vụ toàn bộ đều phải từ nàng quản lý mắc cơ tiên sinh rất sảng khoái cùng nàng đặt thành hợp tác cái này nghe đến nơi này tất cả mọi người hít sâu một hơi cái này hứa yên hồng rõ ràng là bán hoa hưng thao túng lâm nhiều công ty lấy đ ặ t tới cao hơn một tầng lầu mục đích à. cái này hứa yên hồng quá mức quả thực là phát rộ không nghĩ tới ngày bình thường nàng hình người dáng người vậy mà lại làm ra đến bực này cậu thả sự tình hứa ra người nghị luận ở mỹ mà hứa yên hồng thì là đứng tại chỗ không nói một lời v ề phần hứa lạc phong neo mắt lại lời gì cũng không nói rất nhanh hắn lắc đầu hắn ngược lại là không tin hứa yên hồng sẽ phản bội hứa ra bất quá liên lụy đến những chuyện này hắn cũng không tốt thiên vị a i hết t h ả cũng chỉ có thể dựa vào hắn cháu gái này như mình nghe những nghị luận này lại nhìn cái này hứa ngôn tìm ra chứng cứ tiêu hàng bật cười liên tục tình cảm hiện tại bôi đen người lại còn có thể tìm ra cái gọi là chứng cứ ra mà lại phần này chứng cứ lại còn có nhiều người như vậy tin tưởng trên thế giới này còn có việc thực sao trong lòng của hắn không khỏi phẫn nộ đây rốt cuộc đều là thứ gì người nhà hứa yên hồng mỗi ngày chẳng lẽ không phải cùng một chút xài lang hồ báo sinh hoạt chung một chỗ hứa yên hồng hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói vương bang đều là rõ rõ ràng ràng chứng cứ ngươi còn có cái gì có thể rào biện hứa ngôn khàn giọng nói phản phất trở thành chính nghĩa đại ngôn nhân hứa yên hồng nhẹ thở ra một hơi nhìn chừng chừng lấy h ứ a n g ngôn bình tĩnh nói h ứ a n g ngôn ngươi thật muốn đem chính ngươi đổi tận giết tuyệt sao ta hứa yên hồng ngươi lầm đi ta nhìn ngươi là muốn đem chính ngươi đổi tận giết tuyệt thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi lại sông phải biết nếu như ngươi hảo hảo vì hứa ra làm việc tương lai gia chủ đều có thể là ngươi thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác đi cái gì bằng môn tà đạo hướng ngôn nghiến răng nghiến lợi nói rất có chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý tứ trong lòng của hắn thì là rất vui vẻ phải biết mình hôm nay vạch trần hứa yên hồng chẳng khác nào chứng minh năng lực của hắn chỉ cần hứa yên hồng một bước như vậy tiếp xuống trưởng quản đại quyền còn không phải hắn một ngày này tất cả mọi người sẽ thấy năng lực của hắn đây là ngươi bước ta hứa yên hồng tự lẩm bẩm thanh âm nhỏ chỉ có tiêu hàng có thể nghe được nàng đi tới hứa ra thời điểm liền từng nghĩ tới chuyện này náo lớn bao nhiêu h ứ a n g ô n lại cho chính hắn lưu lại bao nhiêu sinh cơ đích xác h ứ a n g ô n nếu như đem chuyện này n á o càng lớn như vậy hắn liền càng nguy hiểm mà sự thực là coi là mình đi tới hứa ra lúc phát hiện h ứ a n g ô n đem chuyện này n á o mọi người đều biết không ai không biết không người không hay lúc kia nàng liền biết h ứ a n g ô n quả thực là không có cho chính hắn lưu một điểm đường sống nàng không nghĩ vạch trần h ứ a n g ô n bởi vì nàng biết một khi vạch trần h ứ a n g ô n sợ rằng sẽ, sẽ phải gánh chịu người người phỉ n ộ bị tất cả mọi người chỗ trơ chẽn cùng là hứa gia nhân nàng không muốn đem h ư ớ n ô n bước đến một bước này thế nhưng là cùng tiêu hàng nói đồng dạng nàng không làm như vậy nhưng mà lại có người sẽ làm như vậy nghe hứa ngôn hoàn toàn là đưa nàng hướng tử lộ bên trên ép hứa yên hồng quát mà nói g n ngươi có chứng cứ vừa lúc ta cũng có một phần chứng cứ tiêu hàng đ ê m đêm đó người nào đó đi làm việc lâu trộm văn kiện lúc ghi âm thả ra đi vâng thiểu thư tiêu hàng cung kính nói chương một trăm năm mươi tám t h â n bại danh liệt hướng ngôn ghi âm chuyện gì xảy ra tất cả mọi người đều có chút c h v á n g không biết hứa yên hồng đây là ý gì hứa ngôn cũng là xứng sở tại nguyên chỗ đoán không ra cái này hứa yên hồng nói tới chứng cứ lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hứa yên hồng đã đối với mình có chỗ đề phòng không không nên hắn nhìn chằm chằm tiêu hàng ngược lại muốn xem xem tiêu hàng cùng hứa yên hồng sắp chết thời điểm còn có thể có gì phản kích năng lực rất nhanh tiêu hàng đưa di động lấy ra đem thanh âm đ i ề u đến tối đ ạ i hóa sau đó nói tiếp xuống ta muốn thả một đoạn ghi âm các vị an t ĩ n h một chút nghe tới tiêu hàng tất cả mọi người ôm lấy hiếu kỳ tâm lý nhao nhao yên tĩnh lại sau đó tiêu hàng ấn xuống một cái điện thoại rất nhanh âm thanh âm văng lên đây chính là hoa hương châu đ á o cao ốc trọng yếu văn kiện hừ hứa yên hồng a hứa yên hồng ngươi cho rằng để ở chỗ này liền an toàn rồi không nghĩ tới ta có chìa khóa có thể mở ra đi hứa yên hồng tiêu hàng quét ngươi đắc ý cái gì chèn ép ta không để tài hoa của ta hiện lộ ra hừ hừ đã ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa trong này thế nhưng là ghi chép các ngươi hoa hương châu đ á o cao ốc thứ trọng yếu nhất nếu như ta đem hắn giao cho nước mỹ lâm nhiều công ty hhh tự bất sợ lâm nhiều công ty không có cách nào chiếm đoạt các ngươi khi đó ngươi còn có cái gì có thể đắc ý hứa yên hồng à hứa yên hồng ngươi tự nhận là chính ngươi rất thông minh có thể đem lâm nhiều công ty đùa bỡn trong lòng bàn tay không sai nếu như phần này trọng yếu văn kiện không đến nước mỹ lâm nhiều công ty trong tay có lẽ kia lâm nhiều công ty thật đúng là thế nào không được ngươi bất quá phần văn kiện này tiết lộ cho bọn hắn hắc hắc ngươi cùng hoa hưng cũng liền triệt để chơi xong đi ta chính là muốn nhìn lấy ngươi tự tay đem hoa hưng châu đáo cao ốc đẩy vào thâm lên sau đó ngươi sẽ mất đi ra ra tín nhiệm ngươi sẽ mất đi hứa ra tín nhiệm từ đây triệt triệt để, để thành vì một cái phế vật mà ta sẽ thay thế vị trí của ngươi thanh em này rơi xuống lúc toàn trường xôn xao tất cả mọi người trấn kinh h ứ a n g ôn thì là xứng sở tại nguyên chỗ n gây ra như phóng cứng đờ không lời nào để nói hiện tại các ngươi biết trộm đi phần văn kiện này người là ai rồi cũng biết phản bội hứa ra người đến cùng là ai chưa tiêu hàng cứng rắn nói đây không phải h ứ a n g ôn thanh em sao đúng vậy a quả thật là h ứ a n g ôn thanh em h ứ a n g ôn chuyện gì xảy ra h ứ a n g ôn nghe mình đã từng nói bị người ghi lại thất kinh hô không đây không phải lời ta nói đây không phải ta nói hứa yên hồng ngươi đây là vu h ă n ta hứa lạc phong thì là vẩy một cái lông mày bật cười nói tiêu hàng đây là có chuyện gì ngay tại một đoạn thời gian trước ta từng bởi vì lo lắng tiểu thư nguy hiểm mà trong bóng tối bảo hộ qua tiểu thư một đoạn thời gian nhưng mà có một ngày ta chuẩn bị từ hứa ra lúc trở về lại vừa vặn gặp trong đêm khuya không ngủ được vụng trộm đi hướng hứa ra làm việc lâu hướng ôn không cẩn thận liền thấy hướng ngôn đại thiếu gia trộm đi hoa hương châu đáo trọng yếu văn kiện một chuyện tiêu hàng như nói thật nói nói đến đây hắn dừng lại một chút sau đó nói tiếp xuống hứa đại thiếu gia liền nói những lời này mà ta suy đi nghĩ lại liền đem lời này cho ghi lại để m i ế t cho tiểu thư bị tiểu nhân làm hại lời này rơi xuống lúc ánh mắt mọi người đều đặt ở hứa ngôn trên thân hứa ngôn thì làm ở to hai mắt nhìn nói không không có khả năng ta tại sao không có phát hiện hứa ngôn nói đến đây chính là vội và ngẩm miệng lại biết hỏng bét nếu như hắn đánh chết không thừa nhận có lẽ còn có một chút hy vọng sống nhưng mà hắn hoảng hốt trường lại là đem lời nói thật nói ra hiện tại chính là ngớ ngẩn cũng biết cái này trọng yếu văn kiện là hắn trộm hứa ngôn nguyên lai là ngươi ngươi trộm cái này hoa hưng trọng yếu văn kiện lại còn vu hoan là hứa yên hùng làm ngươi quả thực là đáng ghét đến cực điểm hàn nhạn đại mi nhữ lên phẫn nộ hô mẫu thân của hứa ngôn nhịn không được nói ra phần này ghi âm có thể đại biểu cái gì nhi tử ta cũng có chứng cứ đâu cái này vương băng ở đây chứng t h ự c đây hàn nhạn nhẹ thở ra một hơi nói ngớ ngẩn ngươi ngầm miệng phụ thân của hứa ngôn quát k h ẽ nói hứa lạc phong thì là chậm dãi nói ra nếu như ta hoa một ngàn vạn đi thu mua một người để người kia đi giúp ta nói dối các ngươi nói có bao nhiêu người sẽ giúp lấy ta nói dối trên thế giới này không có tiền làm không được sự tình nhưng mà phần này ghi âm lại là bằng chứng ta nghĩ hướng n ô n ngươi hẳn là không cái gì r à o biệt đi hắn ngay từ đầu đã cảm thấy cái này vương bang cùng hướng n ô n nói lời trăm ngàn chỗ hở chỉ bất quá hắn đồng thời không tiện ra mặt thiên vị ai đi trợ giúp ai hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ hướng n ô n có phải là học được bản sự vậy mà có thể thiết kế ra như vậy kế sách bất quá bây giờ xem xét hướng n ô n vẫn là giống như trước đây mà lại vừa rồi kia phần ghi âm đã có thể thấy được hướng n ô n là người ta ta hướng n ô n muốn giải thích nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì lời giải thích hứa lạc phong thở dài một hơi nói hứa ngôn ta vẫn cho là ngươi chỉ là bụng dạ hẹp hòi mà thôi lại không nghĩ rằng bởi vì tranh cường hào thắng ngươi vậy mà có thể phản bội hứa ra không những như thế ngươi còn muốn đem những này vu o a n cho người khác ngươi phần này tội danh trục xuất hứa ra loại bỏ họ hứa đều không quá đáng biết sao hứa ngôn nghe đến nơi này bị hù kêu to một tiếng vội vàng quỳ dạp xuống đất khóc lớn tiếng hô gia chủ ta biết sai ta thật biết sai hắn là thật sợ hãi loại bỏ họ hứa trục xuất hứa ra cái kia đại biểu cái gì hắn phi thường rõ ràng vậy sẽ đại biểu cho hắn ọ h về sau lại không phải hứa gia nhân cũng không chiếm được hứa ra bất luận cái gì tài nguyên thậm chí nếu như cha mẹ của hắn che chở hắn về sau gặp lại hắn ngay cả cha mẹ của hắn cũng muốn cùng nhau trục xuất đi hắn về sau nhất định phải đổi tên đổi họ mình sinh hoạt nhìn xem dạng này quỳ giảm xuống đất hướng ôn tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì đồng tình Ngươi, ngươi tiên đem tiền ta, ta ngươi, nói xong, 300 vạn.、Cái、này vương bang xem xét sự tình không giúp trước Cái ta, ta xét cho đem đã đã xem sự khi lời này rơi xuống lúc vốn còn nghĩ muốn giúp hứa ngôn chứng thực cái gì người cũng đều từ bỏ ý nghĩ này cái này hứa ngôn thật là quá đáng ghét thiệt thòi ta còn như vậy tín nhiệm hắn vậy mà vu hoan hãm hại cút hứa lạc phong giận tí mặt cho ta đem hắn kéo ra ngoài vâng nghe tới hứa lạc phong hai bảo vệ ra đem cái này vương bang cho kéo lại đi mà hứa lạc phong thì là ánh mắt đặt ở hứa ngôn trên thân nói ra xem ra ta là tuổi tác lớn người trong nhà đều quên ta là giá chủ mặc dù hứa lạc phong lời nói rất bình tĩnh hào không gợn sóng nhưng mà nghe tới hứa lạc phong tất cả mọi người tất cả đều cúi đầu các ngươi l à quên ta thống hận nhất là chuyện gì sao ta thống hận nhất chính là người một nhà tự giết lẫn nhau hôm nay ta nhìn thấy cái gì phản bội vũ hoan khi chứng cứ chưa có xác định lúc từng cái người nhà tất cả đều tuyết thượng ra sương nhằm vào đỏ bừng đây chính là ta nhìn thấy người trong nhà h ứ a lạc phong lạnh giọng nói hắn rất tức giận cũng rất thương tâm bởi vì hớ ứ ra quá không đồng tâm hiệp lực hắn thở dài một hơi nhìn chằm chằm hướng ôn nói ra hướng ôn ngươi muốn cho ta xử trí như thế nào ngươi mấy ngày nay phát hỏa ngủ không đ ư ợ chương viết s á c thời điểm cũng là một trăm năm mươi chín nói xấu cùng cứu người hướng ngôn nghe tới xử trí hai chữ có thể nói là bị hủ toàn thân phát run hắn ngay cả vợ sinh tha nói gia chủ ta thật biết sai ta lần tiếp theo nhất định không dám van cầu ngươi tha cho ta đi hắn làm sao có thể không sợ thậm chí đã không để ý tới mặt mũi hoàn toàn là quỷ trên mặt đất có cái gì cầu xin tha thứ trực tiếp một mạch nói ra thế nào ngươi còn dám có lần nữa h ứ a lạc phong q u á t lên gia chủ loại người này liền phải nghiêm trị đúng vậy à gia chủ cái này h ứ a ngôn quá đáng ghét tự mình con phản hứa ra lại còn v u hạm hứa yên hồng kém chút để chúng ta trách o a n một người tốt gia chủ loại người này nhất định phải nghiêm trị lúc này tự nhiên không thiếu hụt ồn nào người mắt thấy hứa yên hồng không có việc gì mà bọn hắn vừa rồi lại trêu chọc hứa yên hồng sợ hứa yên hồng trả thù nhao nhao ra đem đầu mâu chỉ hướng hướng n ô n bình thường nhìn cái này hứa yên hồng hình người dáng người không nghĩ tới vậy mà như vậy h è n hạ về sau còn thật không dám cùng hắn lại có tiếp xúc hiện tại hứa ngôn liền phảng phất chuột chạy qua đường người người kêu đánh không có người nào lại đối hứa ngôn ôm lấy lòng thương hại nếu như chỉ là phản bội hứa ra thì thôi mà cái này hứa ngôn lại còn muốn vu hạm hứa yên hồng cái này phẩm hạnh phải đến cỡ nào đáng ghét nghe những người này nghị luận âm ý hứa lạc phong luất vút trống dâu cũng không nói lời nào ngươi cái này nghĩa tử nhìn ta đánh không chết ngươi lúc này phụ thân của hướng ngôn hứa chính hoành đột nhiên đứng dậy hắn không nói hai lời một bàn tay liền chụp về phía hướng ngôn ba vang dội một bàn tay làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng toàn trường hoàn toàn yên tĩnh vốn cho rằng hứa chính hoành sẽ bảo vệ mình nhi t ử hướng ngôn lại không muốn hứa chính hoành là cái thứ nhất đứng ra đánh con trai mình một tác này có thể nói là đem hứa ngôn cho đánh ngộng s ư ơ n g s ờ tại nguyên chỗ không biết mình phụ thân vì sao lại đánh chính mình hắn rõ ràng là cho hứa lạc phong cầu xin tha thứ mắt thấy hứa lạc phong cái gì cũng không nói rõ ràng là tiêu nộ khí dáng vẻ thế nhưng là lúc này ngày bình thường sùng ái phụ thân của mình làm sao lại đánh mình cha ngươi hứa ngôn n gây ra như phóng nhìn xem hứa chính hành hứa chính hành thì là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng quát to ngươi còn d á m mạnh miệng nhìn ta đánh không chết ngươi lời này rơi xuống hắn lại một cước thăm dò tại hứa ngôn trên thân đem hứa ngôn trực tiếp đạp xa xa chính hồng ngươi làm gì chứ hắn là ngươi thân nhi từ a mẫu thân của hứa ngôn nhìn thấy hứa chính hành như vậy đi đánh hứa ngôn ở bên đau lòng khuyên cắn nói ngươi cho ta cút sang một bên ai cũng đừng cả ta hứa chính hoành hung hắn nói người muốn ngăn lấy ta ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh lấy hắn đối hứa ngôn là một trận quyền đấm c ư ớ c đá không có chút nào lưu t ì n h nhìn đến nơi này tiêu hàng bật cười liên tục trong lòng thầm nghĩ cái này hứa chính hoành thông minh như vậy một cái phụ t h â n làm sao lại sinh ra hứa ngôn như thế một cái ngu xuẩn nhi tử cái này hứa chính hoành rõ ràng là đang diễn trò nha đối phương đánh hứa ngôn ngược lại là không có lưu t ì n h bất quá cái này hứa chính hoành đánh con trai mình hứa ngôn đó chính là tại cứu h ư ớ ngôn hứa ngôn nhìn không ra hắn còn có thể nhìn không ra vì cái gì hứa chính h à n h nhất định phải ở thời điểm này nhảy ra đánh hướng ngôn mà không phải hứa lạc phong trừng phạt qua hứa ngôn về sau đi đánh cái này hứa chính h à n h rất rõ ràng dựa theo gia quy đi trừng phạt hướng ngôn hướng ngôn liền phải lột trừ họ hứa trực tiếp trục xuất hứa ra thậm chí càng nghiêm trọng hơn trừng phạt cũng khó nói mà hắn lúc này ra đem hứa ngôn đánh một trận diễn một màn khổ tình hí xem như làm trừng phạt đợi chút nữa hứa lạc phong lại nói muốn đem hứa ngôn trục xuất khỏi ra môn đều không có ý tứ dù sao đánh cũng đánh mắng cũng mắng còn thế nào trừng phạt cái này hứa chính h à n h rõ ràng chính là đánh lấy cứu con trai mình chủ ý nói như thế nào con trai mình chịu trận đoàn độc cũng muốn so chụp xuất khỏi ra môn tốt một ngàn lần gấp một vạn lần a giờ này khắc này hứa chính hoành vẫn không có từ bỏ ý đồ hắn hoàn toàn đem con trai mình xem như bia ngắm một dạng đánh một quyền lại một quyền đánh vào mình hứa ngôn trên mặt đem hứa ngôn có thể nói là đánh mặt mũi bầm d ợ p không có chút nào hoàn t h ủ trong cái này còn không chịu bỏ qua cái này hứa chính hoành rất có đem hứa ngôn đánh chết ý tứ đem bên cạnh hứa ra thành viên nhìn đều không nghĩ ra chẳng lẽ hôm nay hứa chính hoành thật muốn quân pháp bất vị thân nhìn thấy những n à y hứa lạc phong lắc đầu hắn làm sao có thể không biết hứa chính hoành ý nghĩ chỉ tiếc cái này hứa ngôn bất tranh khí a ta đánh chết ngươi cái này n g h ơ i tử ta nhìn ngươi còn dám hay không tại làm những này kiếm ăn rồi phản bội hứa ra lao tử bình thường là làm sao giáo dục ngươi hứa chính hoành nổi giận đùng đùng lại một cước đá vào hứa ngôn trên mặt hứa ngôn này sẽ bị hứa chính hoành đánh đầy người máu tươi như có lẽ đã có chút thần chí không rõ bất quá hứa chính hoành không dám dừng lại tay bởi vì hắn biết hứa lạc phong không lên tiếng hắn liền không thể dừng tay mà một khi hứa lạc phong lên tiếng như vậy hắn mới xem như đem con trai mình cứu lại vì cái gì hứa lạc phong chỉ cần lên tiếng nói để hắn ngừng như vậy trừng phạt cũng chỉ tới mới thôi nhưng nếu như chính hắn dừng lại như vậy trừng phạt còn liền không có coi xong dưới mắt hắn vẫn là ra sức đánh lấy không dám dừng lại qua ước chừng sau hai mươi phút hứa ngôn bị đánh mặt đầy máu con mắt đều không mở ra được hứa lạc phong mới trầm giọng nói ra t ố t cứ như vậy đi hứa chính hoành t ự a hồ liền đang chờ câu nói này nghe tới hứa lạc phong về sau lập tức dừng tay đau lòng nhìn thoáng qua con trai mình về sau mới quay người nói ra gia chủ ta cái này n g h i ệ t tử quá vô liêm sỉ cho hứa ra tạo thành phiên phước thực tế là ta cái này khi phụ thân trách nhiệm còn không dạy lỗi của cha Thử, hứa chính h à n h ngươi cũng thoát không khỏi liên quan hứa lạc phong q u á t lên không có cái gì sắc mặt tốt hứa chính h à n h chỉ có t ú i l ầ u xuống khí quyển không dám thở trừng phạt còn không có kết thúc cũng không thể ngươi đánh một trận này coi như kết thúc bất quá việc này ta không nghĩ lại truy cứu bị v u hám là ta kia cháu gái đỏ bừng ngươi tự mình đi hỏi đỏ bừng đi nhìn nàng nói thế nào hứa ngôn phạm ra bực này đại sự làm sao trừng phạt đều không quá đáng hứa lạc phong cứng rắn nói đem quyền lựa chọn giao cho hứa yên hồng hứa yên hồng nghe đến nơi này đông dưng s ư ơ n g sở lập tức minh bạch ra ra mình tâm tư ra ra mình rõ ràng là để cho mình tha h ứ a n g ôn bằng không ra ra của nàng làm sao lại đem cái này cục diện rối d á m giao cho nàng trong nội tâm nàng suy nghĩ ngược lại cũng biết mình ra ra trong lòng đ a n g suy nghĩ gì cái này hứa chính hoành diễn chỗ này khổ tình hí đem h ứ a n g ôn đánh thành bộ dáng như vậy nếu như lại trừng phạt khó tránh khỏi sẽ để cho hứa chính hoành bất mãn h ư ớ n ôn có lẽ là cái phế vận nhưng hứa chính h à n h là cái phi thường người có năng lực nếu như bởi vì hứa ngôn mà đem hứa chính h à n h cho gây khó tránh khỏi sẽ để cho hứa r a sản sinh chia rẽ nhưng là ra ra hắn cũng không tốt nói rõ tha h ứ a n g ô n lúc này mới đem quyền quyết định giao cho nàng dưới mắt nghe tới hứa lạc phong hứa chính h à n h vội vàng đưa ánh mắt đặt ở hứa yên hồng trên thân trên mặt không khỏi sinh ra chút thấp thỏm tri s ắ c hứa yên hồng biết mình ý của ra ra bình tĩnh nói hứa thúc thúc cũng là hứa gia nhân hứa ngôn là con của ngài hắn phạm sai lầm gì ngài tới làm định đoạt càng là thích hợp hứa lạc phong nghe tới hứa yên hồng hài lòng nhẹ gật đầu nghĩ hắn hứa ra nhân viên nhiều như vậy có thể cùng bên trên mình tiết ấu rõ ràng chính mình ý tứ lại đúng là chỉ có chính mình cháu gái hứa chính hoành mặc dù tâm trung khí phẫn nhưng cũng không thể không thừa nhận hứa yên hồng làm việc khí quyển thỏa đáng con trai mình cùng một s o trên lại không biết bao nhiêu dưới mắt hắn mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra tạ ơn b ỏ bừng ta sẽ cho mọi người một cái công đạo h ứ a n g ôn mới chỉ tạ ơn hứa yên hồng tạ tạ hứa ngôn đọc nhấn rõ từng chữ không do nói hắn trong lòng tràn đầy hận ý lại không dám n ị c h lại cha mình、Hử. hứa chính hoành lạnh hừ một tiếng nói ra đã đỏ bừng đem trừng phạt quyền lợi giao cho ta vậy ta cũng không lại nương tay chứ ở đây quỷ thượng tam tiên h ai cũng không cho phép cho hắn ăn cùng uống mãi cho đến ba ngày qua đi chính hồng mẫu thân của hứa ngôn nghe tới hứa chính hoành trừng phạt đau lòng nói ra hứa ngôn đều như vậy tử nơi nào có thể gánh vác được n g ư ờ i ngầm miệng hứa chính hoành hung hắn nói vợ mình nơi nào biết mình là tại cứu con trai mình quỳ ba ngày đừng nói quỳ ba ngày chính là quỳ mười ngày cũng so t r ụ c xuất khỏi ra môn mạnh gấp trăm lần hứa yên hồng đem quyền quyết định giao cho hắn hắn nếu là không nhất định biên độ trừng phạt có thể nào phục chúng tốt sự tình hôm nay là ta lỗi của con trai ta hứa chính hoành ở đây hướng mọi người bồi tội hy vọng mọi người không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng tâm tình hứa chính hoành túi lầu nói mắt thấy nơi đây hứa lạc phong k h o á t tay háo nói tốt cho ta lao đầu tử này một cái thanh tĩnh mọi người tất cả giải tán đi nghe tới hứa lạc phong hứa ra thành viên mới từng cái tán đi cho ta hảo hảo quỳ hứa chính hoành chừng hứa ngôn một chút sau đó p h t tay háo rời đi nhìn xem cha mình rời đi mặt mũi bầm rập hứa ngôn ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm độc chi sắc hắn cười t h ả m một tiếng trong lòng hận ý n g ậ p trời hắn hận hứa yên hồng cũng hận cha mình phụ thân hắn không những không có cứu mình lại còn đánh mình hắn hay là mình phụ thân sao nghĩ đến nơi này trong lòng của hắn âm thầm thể nhất định phải trả thù trả thù tất cả mọi người chúng ta cũng đi thôi hứa yên hồng xoay người nhẹ nói ân tiêu hàng nhẹ gật đầu cứ như vậy hai người rời đi biệt thự lúc này hứa ra thành viên không ít hơn trước tìm tới hứa yên hồng để bày tỏ bày ra vừa rồi hay náy đỏ bừng vừa rồi đều là chúng ta trách con ngươi ngươi tuyệt đối đừng để ý đúng vậy à đỏ bừng đều là người trong nhà chúng ta vừa rồi cũng là sợ hãi ngươi phản bội hứa ra những thành viên này tìm tới hứa yên hồng về sau sợ hứa yên hồng trả thù từng cái lấy ra nhất nghe tốt thậm chí trực tiếp ở trước mặt n h ậ n lỗi dù sao hứa yên hồng vẫn là đương g i a làm chủ người dưới mắt bọn hắn đem hứa yên hồng trêu chọc kia còn có thể có tốt những sự tình này ta đều không có để ở trong lòng tất cả mọi người trở về đem hứa yên hồng ôn hòa nói mắt thấy hứa yên hồng tựa hồ thật không có sinh khí ý tứ những thành viên này mới thở phào nhẹ nhõm cũng không tốt lại dây dưa nao h n h a o rời đi nhìn thấy những người này rời đi tiêu hàng bật cười nói bọn hắn trở mặt trở nên thật đúng là nhanh lúc ấy bọn hắn mắt thấy chưng c ứ chứng minh ngươi muốn sụp đổ mất thời điểm bọn hắn từng cái đứng ra nói nghĩa chính ngôn t ử hiện tại mắt thấy không phải ngươi lại tới xin lỗi hứa yên hồng đôi mắt sáng như nước nói bọn hắn cũng là vì an toàn của mình suy nghĩ đồng thời không có sai thế nhưng là tiêu hàng hít sâu một hơi vừa muốn nói gì chính là lắc đầu hứa yên hồng quay đầu nhìn thoáng qua tiêu hàng doanh, doanh cười một tiếng lấy thông minh của nàng tài trí tự nhiên là biết tiêu hàng muốn nói cái gì nàng bình tĩnh nói chúng ta đi vườn hoa đi dạo đi ta dẫn ngươi đi dạo chơi hứa ra phong cảnh đặc địa t ố t không có vấn đề tiêu hàng bật cười lớn c h ư n một trăm sáu mươi m a n g cửa ta là một chắc chắn kéo lên hứa yên hồng mang theo tiêu hàng đi tới hứa ra tư gia trong hoa viên vườn hoa này trồng lấy hoa hoa thảo thảo phong cảnh rất là ưu mỹ ở đây tàn bộ vẹn vẹn nhìn xem những n à y phong cảnh tâm tình đều sẽ không tự chủ tốt hơn rất nhiều tiêu hàng vốn là bị những cái kia hứa ra thành viên làm tâm tình ngột ngạt bây giờ tại vườn hoa này đi vào trong bên trên một lúc sau tâm tình cũng thư sướng không ít cái này phụ thân của hướng ngôn thật đúng là sẽ giả vờ giả vịt rõ ràng là tại cứu con trai mình lại một bộ hiên ngang lẫm liệt đem con trai mình đánh một trận cứ như vậy hướng ngôn vốn là muốn bị nghiêm trị bây giờ lại chỉ là thụ chút da thịt nội khổ thôi tiêu hàng chậm dai nói hứa yên hồng bình tĩnh nói để hắn ăn một chút da thịt nội khổ cũng tốt thế nhưng là t i ể u thư ngươi có phải hay không quá mềm lòng một chút tiêu hàng ngưng lông mày không chỉ nói ngươi cứ như vậy bỏ qua hướng ngôn rồi hắn nếu là thật sự biết biết sai liền đội cũng được Thế nghe h đến g nơi này tiêu hàng bỗng dưng xương sở bừng tỉnh đại ngộ trách không được t h á c h không được hứa lao ra từ đem quyền quyết định giao cho tiểu thư hắn thật đúng là một cái lao hồ ly hắn hiện tại tưởng tượng ngược lại là âm thầm tự nhận không bằng hắn vẫn cảm thấy mình đầu góc thanh tình rất là thông minh thế nhưng là cùng hứa yên hồng cùng hứa lạc phong hai người kia so sánh vẫn là kém không ít ngươi có ý tứ gì ý của ngươi là ta là tiểu hồ ly rồi hứa yên hồng con ngươi nhắc chuyện nhìn chằm chằm tiêu hàng ây ta không phải ý tứ này t i ể u thư ngươi đừng hiểu lầm tiêu hàng vội và nói hứa yên hồng bật cười nói vậy ngươi là có ý gì tiêu hàng hít sâu một hơi nói ra ta chẳng qua là cảm thấy Các n g khi hứa yên hồng bị hứa ngôn chỉ trích thời điểm ai đứng ra vì hứa yên hồng nói chuyện rồi tất cả châm chọc khiêu khích một nháy mắt tập trung ở hứa yên hồng trên thân không ai trợ giúp hứa yên hồng cũng không ai sẽ vì hứa yên hồng nói chuyện tất cả mọi người tại tuyết thượng ra sương đây là người nhà nên làm sự tỉnh ngươi không trả ở bên cạnh ta a kỳ thật quen thuộc liên tốt hứa yên hồng đôi mắt sáng như nước bình tĩnh nói nghe tới hứa yên hồng dạng này lạnh nhạt lời nói tiêu hàng chỉ cảm thấy trong lòng có chút không h i ể u đ â u hắn không biết hứa yên hồng khi còn bé đến lớn lên là tại sao tới đây sinh hoạt tại dạng này lục đục với nhau gia đình nghĩ đến cũng không dễ dàng đi hắn còn nhớ rõ hứa lạc phong cùng lời của mình đã nói hắn nói hứa yên hồng khi còn bé không có gì quá lớn mẫu tưởng hậu tưởng chính là khi một dương cầm nhà mà bây giờ ta khi còn bé cũng sẽ thường thường tâm tình không tốt bởi vì ta cảm thấy người trong nhà tiếu dung rất giả dối bọn hắn mặt ngoài nhìn ta là đáng cười nhưng sau lưng không nhất định sẽ nói lời gì g i a g i a của ta thường thường dạy ta phải tôn kính t r ư ở n g bối thế nhưng là t r ư ở n g bối lại không tôn kính ta nhiều khi ta không nghĩ ra liền lại tới đây giải sầu hứa yên hồng nhẹ nói sau đó thì sao tiêu hằng hỏi về sau dần giả ta liền quen thuộc hứa yên hồng mỉm cười nói chỉ bất quá cái này cùng ta khi còn bé mậu không giống Ta khi còn bé muốn làm một cái dương cầm nhà nhưng là hiện thực rất tàn khốc có đôi khi người không đi không được một đầu cùng ngươi giấc mộng của mình không con đường giống nhau tiêu hàng nghe đến nơi này trầm m ặ t lại đúng vậy a nhiều khi người muốn đi một đầu cùng mình suy nghĩ đồng thời không con đường giống nhau ngươi đây ngươi có ước mơ gì hứa yên hồng tò mò hỏi ta giấc mộng của ta là cưới vợ sinh con tiêu hàng nết miệng cười một tiếng cưới vợ sinh con ngươi cũng chỉ có như vậy điểm mộng tưởng hứa yên hồng kinh ngạc nói tiêu hàng nghiêm trọng nói mộng tưởng này làm sao rồi c ô n nhân kia là đại sự sinh con nối roi tông đường đó cũng là đại sự gọi thế nào như thế điểm mộng tưởng ta rất có lý tưởng có được hay không hứa yên hồng nhịn không được cười lên một tiếng tốt ta ngươi thật sự rất có mộng tưởng tiểu thư kia ngươi đây tiêu h à n g hỏi hứa yên hồng huệ phải nói rất nhiều hứa ra trưởng bối thúc giục qua ta kết hôn thậm chí giới thiệu cho ta đối tượng hẹn hò bởi vì nếu như ta gả đi ta nắm giữ quyền lợi đều sẽ từ bọn hắn thay thế cho nên rất nhiều người đều hy vọng ta gả đi tiểu thư kia ngươi là thế nào nghĩ tiêu hằng nghi ngờ hỏi vô luận lạ yêu đương vẫn là kết hôn n h ữ n g chuyện này đều là cả một đời sự tình nếu là cả một đời sự tình kia liền không thể dễ như t r ở bàn tay đi quyết định nếu có một ngày ta thật kết hôn như vậy người kia chính là ta hết thảy ta sẽ đem ta hết thảy ta đem cả một đời đều cho hắn sau đó đi làm một cái hợp cách thế tử nhưng là muốn để ta trả giá nhiều như vậy lại nơi nào dễ dàng như vậy hứa yên hồng cười khanh khách nói tiêu hàng n g à người n ngược lại là không nghĩ tới hứa yên hồng nói trực bạch như vậy Vậy nếu như có ai cưới tiểu thư thật sự là hắn lớn nhất phúc khí tiêu hàng sờ sờ cái múi hắn nói như vậy là trải qua n g h ĩ sâu tính kỹ mặc dù hắn hận lâm thanh loan nhưng là lâm thanh loan nói qua có một câu hắn không có cách nào phản bác tốt cái chữ này mở ra kêu cái gì mở ra gọi nữ tử nói một cách khác nữ tử hợp lại liền là tốt kia đại khái chính là cổ nhân tán dương nữ tử tốt ý tứ đi vì cái gì chữ tốt mở ra là nữ tử mà không phải nam tử đâu bởi vì tốt là nữ tử vốn có phẩm đức nếu như một nữ tử làm không được tốt như vậy nàng là không chiếm được chân chính hạnh phúc nhưng mà hiện ở thời đại này lại có bao nhiêu thiếu nữ g á m cam đoan mình nữ tử này hai chữ cộng lại là tốt đâu chỉ sợ nói lời này lâm thanh loan cũng chưa chắc làm được đi nghĩ đến nơi này tiêu hàng liên tục cười khổ có lẽ cái này vốn là chuyện tiếu lâm nhưng là hứa yên hồng lại đích thật là cô gái tốt hứa yên hồng con ngươi h n g ánh tiêu y hiệp như hoa nói miệng của ngươi lúc nào ngọt như vậy rồi ta nói câu câu đều là lời nói thật tiêu hàng lời thề son sắt bảo đàm nói thật sao như thật có ngươi nói tốt như vậy ta cũng không gặp ngươi đến truy cầu ta a hứa yên hồng nợ nụ cười xinh đẹp ây tiêu hàng ngần người hắn cảm thấy mình hẳn là không nghe lầm ta tiêu hàng cười khổ nói ta là bảo tiêu tiểu thư ngươi là hứa gia đại tiểu thư giữa chúng ta thân phận kém quá nhiều hứa yên hồng nghề phải nói ngươi không thử một chút làm sao biết có lẽ thật sẽ thành công đâu nhìn xem hứa yên hồng mặt kêu bên trên tràn đầy ý cười tiêu hàng có chút không biết nên trả lời như thế nào tốt hôm nay ngươi tại hứa gia ăn cơm đi hứa yên hồng bình tĩnh nói ân không có vấn đề tiêu hàng đáp ứng xuống hứa yên hồng đột nhiên nhớ ra cái gì đó nhắc nhở đúng cơm nước xong xuôi ngươi liền trở về yên tâm tốt tiểu thư ta cơm nước xong xuôi lập tức liền trở về tuyệt đối không tại hứa gia lưu thêm tiêu hàng ngưng lông mày nói hắn làm sao có thể không biết hứa yên hồng ý tứ đối phương là sợ hãi mình tại hứa gia nhìn l é n nha dù sao hắn muốn tại hứa gia lưu lại ai có thể ngăn được hứa yên hồng nhìn thật sâu một chút tiêu hàng mắt thấy tiêu hàng không có nói lao ý tứ nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi muốn lưu lại cũng được nhưng là mảng cửa ta là nhất định sẽ kéo lên chương một trăm sáu mươi mốt so với ai khác nhiều người sau khi ăn cơm xong tiêu hàng liền thật sớm rời đi hứa ra hắn cũng không muốn lại lưu tại hứa ra nói đùa cái gì hứa yên hồng cũng không có để cho mình lưu tại hứa ra mấu chốt nhất chính là cho dù lưu tại nơi này kia màn cửa cũng là lôi kéo lúc đầu hắn là dự định thẳng về nhà bất quá ngồi lên xe trên đường về nhà lại là đi ngang qua kinh nam cao trung cái này kinh nam cao trung học sinh vừa v ẫ n tan học cái này khiến tiêu hàng vẩy một cái lông mày sinh ra nghĩ mau mau đến xem hứa thục giao suy nghĩ dù sao lần trước hứa thục giao nằm viện về sau hắn liền chưa có xem đối phương cũng không biết đối phương hiện tại khôi phục thế nào hứa thục giao bởi vì chính mình mà thụ thương hắn cũng không thể không quan tâm đối phương nghĩ thầm nơi đây hắn đem tiền g i a o sau đó xuống xe đi tới kinh nam cao trung cửa trường học cái này học sinh lần lượt từ trường học bên trong đi ra tiêu hàng con mắt nhìn chằm chằm phía trước rất nhanh liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc vương n g u y ệ t nhìn xem vương n g u y ệ t tiêu hàng mỉm cười la lên có lẽ là nghe tới tiêu hàng thanh âm vương n g u y ệ t tìm kiếm khắp nơi một cái chớp mắt liền thấy tiêu hàng khi thấy là tiêu hàng lúc vương nguyện trong lòng vui mừng nói tiêu hàng là ngươi thật là ngươi nàng rất là vui vẻ phản phất gan mật đường đồng dạng một thanh lao đến hận không thể đem tiêu hàng kéo mới hài lòng tiêu hàng làm sao ngươi tới trường học của chúng ta rồi vương nguyệt mắt to nháy nha nháy phảng phất sẽ phát điện chuẩn xác mà nói nang đích xác là tại cho tiêu hàng phóng điện mắt thấy vương nguyệt như vậy nhiệt tình tiêu hàng rợ khóc rợ cười hắn nhìn thoáng qua vương nguyệt bên người nghi hoặc không hiểu nói ta đến trường học các ngươi nhìn xem các ngươi đúng văn thanh liếu cùng hứa thuộc giao đâu làm sao không thấy được bọn hắn thanh liếu trong phòng học học tập đâu không có gấp trở về thuộc giao hôm nay giống như có chút những chuyện khác không có tới trường học vương nguyệt nở nụ cười xinh đẹp sau đó ngọt ngào mà hỏi ngươi thật là đến nhìn chúng ta a đương nhiên tiêu hàng nghe tới hứa thục giao không tại có chút ngoài ý muốn bất quá thuận tiện nhìn xem vương n g u y ệ t cũng tốt vương n g u y ệ t nghe tới tiêu hàng thật là đến nhìn các nàng trong lòng càng là vui vẻ vô cùng dù những cái này các nàng còn bao gồm hứa thục giao cùng văn thanh liễu nhưng trong nội tâm nàng vẫn như c ũ đặc ý c h ỉ ít còn bao gồm lấy mình không phải sao hiện tại thời gian không còn sớm nếu không chúng ta đi ăn cơm đi vương n g u y ệ t nếm thử tính mà hỏi cái kia trên người ta không mang bao nhiêu tiền tiêu hàng lung tùng nói ai nha ta mời người a ta không thiếu tiền vương nguyệt mỉm cười nói tiêu hàng lúc này mới nhớ tới có thể tại kinh nam cao trung đi học người nơi nào có cái gì học sinh nghèo nhưng dù vậy hắn vẫn là cười khổ nói không cần ta đã ăn cơm xong vậy chúng ta đi uống cà phê đi trường học của chúng ta phụ cận có nhà quán cà phê ta mời ngươi đi uống cà phê vương nguyệt một mặt khát vọng nói nhìn xem vương nguyệt kỳ vọng ánh mắt tiêu hàng cũng là sinh không nổi cự t u y ệ t tâm tư hắn nghĩ một lát nói ra tốt ta vương nguyệt nắm chắc quả đấm một trận tâm hoa nộ phóng kích động không được tiểu nguyệt Ta đến. vương n g u y ệ t vừa muốn nói chuyện lúc này đột nhiên một thân mặc đồng phục nam sinh chạy tới trong tay nắm lấy hai bình nước trái cây cùng kem ly h i ệ n nhiên là mua cho vương n g u y ệ t tôn thần ta không là nói qua không muốn ngươi mua cho ta đồ vật sao vương n g u y ệ t đại mi nhữ lên tựa hồ không phải rất thích dáng vẻ chuẩn xác mà nói nàng đối cái này cái nam nhân đều không có cảm tình gì bất quá đối phương một mực là nét mặt tươi cười lại mặt nàng cũng không tiện cự tuyệt đối phương tên này vì tôn thần nam sinh rất là chấp nhất nói vậy làm sao có thể làm đúng vị này là hắn là bằng hữu ta tiêu hàng vương nguyện nói tiêu hàng tôn thần rất là nhiệt tình nắm chặt lại tiêu hàng tay tiêu hàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt rất hữu hảo bắt tay đối phương bất quá khi lúc bắt tay tôn thần lại là một mặt âm l ã n h c h i sắc đột nhiên phát lực tựa hồ muốn cho tiêu hàng ra o à i phủ đầu ý tứ mắt thấy tôn thần nắm tay khí lực đột nhiên b i ế n lớn tiêu hàng nhịu lông mày k h ắ p khuôn mặt là nụ cười bất đắc dĩ chỉ là có chút động chút khí lực cái này khí lực vừa lên đến tôn thần sắc mặt lập tức sản sinh biến hóa cùng tiêu hàng so khí lực hắn nơi nào là đối thủ cũng may tiêu hàng ngược lại là không có cái gì hùng hồ do người Đúng lý không tha người ý tứ, mắt thấy không sai lắm, hắn cũng liền bỏ qua tôn thần. Tôn thần ngay lý lắm, ý tha thấy tứ, mắt biệt sai qua bỏ cả vương ộ i tiêu coi tiêu cái tiểu kiểm, lại tiêu vàng hàng là hàng là hàng là buông nhìn thần hoảng Hắn không muốn tiêu hàng khí lực đúng n bạch tay chút ra, khí h xem sắc sợ. có lực thế lớn. v ư n g u y ệ t tự nhiên không nhìn thấy hai người dị dạng chỉ bất quá nhìn chằm chằm tôn thần cùng tiêu hàng nắm tay sắc mặt cũng không phải là quá đẹp mắt tôn thần bằng hữu của ta không phải kinh nam cao trung học sinh hai người các ngươi cũng cũng không cần phải nhận biết vương n g u y ệ t đem tiêu hàng lôi đến bên cạnh mình thất giọng nói ra hắn là trường học của chúng ta bên trong lưu manh ngươi đừng tiếp xúc với hắn quá nhiều tiêu hàng lần người lập tức nhẹ gật đầu nhìn đến nơi này vương nguyệt mới thở dài một hơi lại vội vàng nói tiêu hàng ngươi ở chỗ này c h ờ ta ta về nhà thay quần áo khác ngươi tuyệt đối đừng đi a ta lập tức liền trở lại nói chuyện vương nguyệt chính là vội vàng chạy ra ngoài sau đó ngồi lên xe rời đi mắt thấy vương nguyệt về nhà thay quần áo tôn thần nụ cười trên mặt dần dần chuyển thành hàn ý hắn phủi phủi quần áo châm giọng nói ra ta khuyên ngươi về sau cách vương nguyệt xa một chút vì cái gì tiêu hàng nghi ngờ hỏi tôn thần lạnh như băng nói ta nhìn ngươi là không biết ta đúng không thật không nghĩ tới phu cận một vùng còn có người không biết cháu ta thần cũng tốt ta liền cùng ngươi nói một chút hắn là ta thích nữ nhân chỉ cần ta thích trong trường học này không ai dám truy cầu hắn ngươi là nơi nào nhảy ra mặt hàng dám g i à n h với ta nữ nhân phải biết hắn truy cầu vương n g u y ệ t có một đoạn thời gian vương n g u y ệ t đối với mình hờ hững thế nhưng là tiêu hàng cái này đột nhiên nhảy ra vương n g u y ệ t vậy mà như thế mừng rỡ cái này khiến hắn cảm thấy uy hiếp được nghe lại vương nguyện còn muốn bởi vì hắn về nhà thay quần áo hắn nơi nào có thể chịu được, được. tôn thần để tiêu hàng nhịn không được cười lên không nghĩ tới cái này cao trung trường học đời sống tình cảm vậy mà như thế phức tạp cho nên ngươi liền để ta cách xa nàng một chút tiêu hàng hỏi ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan biến mất ở trước mặt nàng nếu không thì đừng trách ta không k h á c h khí tôn thần lạnh giọng nói vậy ta nhưng làm không được chúng ta là bằng hữu bất quá ta ngược lại là thật tò mò ngươi muốn làm sao đối ta không k h á c h khí vừa rồi lúc bắt tay ngươi hẳn phải biết ngươi không phải đối thủ của ta tiêu hàng lắc đầu nghe tiêu hàng tôn thần thật đúng là không có cách nào phản bác đích xác tiêu hàng vừa rồi vừa dùng lực hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều run lên thật cùng tiêu hàng đơn đà độc đấu hắn thật đúng là không phải là đối thủ nhưng là rất nhanh hắn chính là cười nhạo nói thời đại này cũng không lưu hành một đối một nếu như ngươi thật là có can đảm lượng trường học phía đông có một dòng sông nhỏ đầu kia bờ sông có rất ít người đi sau mười phút đi đầu kia bờ sông ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là tàn nhẫn hy vọng ngươi không muốn khi hèn nhát ta sẽ ở nơi đó c h ờ ngươi qua đây nói chuyện tôn thần k i n h thường nhìn thoáng qua tiêu hàng nói hy vọng ngươi có thể nhiều gọi chọn người cũng hy vọng ngươi thật cùng hiện tại một dạng có đảm lượng thoại âm rơi xuống lúc tôn thần chính là mang theo túi sách đi xa xa nghe tôn thần tiêu hàng núm bay khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ xem ra vương n g u y ệ t nói lời ngược lại là không sai mười phút đồng hồ hắn nhìn thoáng qua thời gian sau đó dội lưng một cái nếu như vương n g u y ệ t trong vòng mười phút có thể trở về hắn tự nhiên là lười lý cái này tôn thần bất quá vương n g u y ệ t trong vòng mười phút về không được vậy hắn thật đúng là phải đi tôn thần nói tới cái chỗ kia nhìn xem hắn cũng thật tò mò nghĩ muốn tới đó thử xem cái này mười phút thoáng qua liền mất vương nguyệt vẫn không trở về tiêu hàng bật cười liên tục nghĩ thầm nữ hải tử này thay quần áo quả nhiên không phải nhất thời bán hội sự tình lần trước cùng hứa thục giao dạo phố đã lòng có trải nghiệm mắt thấy vương nguyệt nhất thời bán hội về không được hắn chính là đứng dậy tiến về tôn thần nói tới đầu kia bờ sông nhỏ khi đi tới cái này bờ sông lúc hắn lông mày nâng lên lại là có chút ngoài ý m u ố n bởi vì nơi này đứng đầy người đến một chút số lượng đại khái tại khoảng hai mươi người những người này xem t ấ u lấy đều là học sinh chỉ bất quá nhuộm tóc đỏ tóc vàng đều làm ộ t chút ở trường học không học tốt thích đánh nhau ẩu đả học sinh xem ra cũng chỉ có kia tôn thần cách ă n mặc nhất hợp quy tắc giờ phút này tôn thần đứng tại phía trước nhất nhìn thấy tiêu hàng một người lại tới đây đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó ha ha cười nói một mình ngươi đến làm sao vậy thật kỳ quái sao tiêu hàng không khỏi hỏi hắn cuối cùng minh bạch cái này tôn thần muốn làm gì tình cảm đối phương là nghĩ quần đầu mình a thần ca tiểu tử này là mặt hàng gì làm sao một người tới ngươi chiến trận này quá lớn đi hơn hai mươi người đánh một cái kia không được đem hắn cho sống sờ sờ đánh chết rồi ta nhìn hắn là không có bản sự gọi người đi đoán chừng là một cái tiểu bạch kiểm học sinh nghèo mà thôi cha người cứng rắn nhiều đi về sau không phải là đánh t i ề u cha gọi mẹ đều là một chút hèn nhát mà thôi tất cả mọi người coi là tiêu hàng cũng là học sinh giống bọn hắn loại học sinh này hậu đà sự tình rất phổ biến bất quá tại kinh nam cao trung bên trong thế lực lớn nhất cũng chính là tôn thần tôn thần trong nhà có tiền đồng thời hiểu được thu mua lòng người vì vậy vừa mới đến trường học từ lớp mười đến lớp mười hai chính là thành lập nên thế lực của mình nói chuyện muốn đánh nhau khi dễ người thường thường có một đám người ô hợp sẽ cùng sau l ư n g tôn thần nghe tôn thần sai sự dưới mắt tôn thần có phía sau nhiều người như vậy t ỏ a c h ấ n tự nhiên cũng không sợ tiêu hàng hắn cười lạnh nói nếu không dặn này ta cũng không k h i dễ ngươi ta cho ngươi mười phút để ngươi hô người thế nào tiêu hàng lúc đầu nói không dùng nhưng nghĩ lại chính là hỏi ngươi xác định đương nhiên bất quá ta chính là sợ hãi mười phút sau nơi này có phải là còn chỉ có một mình ngươi tôn thần cười nhạo nói nếu là nơi này còn chỉ có một mình ngươi vậy coi như đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít tiêu hàng mỉm cười lập tức bấm một số điện thoại điện thoại này chính là phòng ca múa lao bản chu sâm lúc đầu hắn là không có ý định để chu sâm tới thế nhưng là nếu như để hắn động thủ không phải tổn thương tất tử những người này chỉ là học sinh không có thấy qua việc đời dọa một chút là được nơi nào dùng đến tìm làm bị thương mà lại tổn thương những học sinh này hắn chỉ sợ cũng có phiền phức biện pháp tốt nhất chính là hù dọa một chút để một mình hắn đi đem những học sinh này hù dọa đi hắn ngược lại là muốn làm đến nhưng những học sinh này rõ ràng không sợ hắn nghĩ tới nghĩ lui có thể chấn nhiếp những học sinh này hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến chu sâm dù sao tại những học sinh này trong mắt chu sâm chỉ sợ sẽ là ác ma đi c h ư một trăm sáu mươi hai chân chính hôn trên đường người điện thoại kết nối hàng ca mắt thấy là tiêu hàng gọi điện thoại tới chu sâm cung cung kính kính chu sâm ta chỗ này xảy ra chút việc ngươi đến giúp ta một tay tiêu hàng mỉm cười nói sau đó đem đầu đ ô i sự tình giải thích một lần nghe tới tiêu hàng đem sự tình nói không sai bịt lắm chu sâm lông mày nhớ lên q u á t to cái gì có người dám ỉ vào nhiều người đối phó hàng ca hàng ca ngươi nói đi bọn hắn bao nhiêu người dù sao không ít người tiêu hàng cũng lời đi giải thích bình tĩnh nói được rồi không có vấn đề hàng ca ngươi nói địa chỉ đi tại tiêu hàng đem vị trí giảng cho người chu sâm được không có vấn đề trong vòng mười phút tuyệt đối có thể tới hàng ca ngươi cũng cẩn thận một chút đừng để bọn hắn chiếm tiện nghi gì chu sâm nói chuyện trực tiếp quẳng xuống điện thoại nhìn xem chu sâm đằng đằng sát khí bộ dáng phòng ca múa các minh đệ từng cái xứng sở mà hỏi sâm ca làm sao rồi làm sao rồi có người muốn đánh hàng ca các minh đệ đều cho ta cầm vũ khí đ ừ n g lưu tỉnh bây giờ để các ngươi đều n ó n người chu sâm quất lên hàng ca hàng ca là ai một người mới hỏi hàng ca là ai bốn hàng ca là lão tử ân nhân cứu mạng chu sâm quát lớn nghe tới mình ân nhân cứu mạng tiêu hàng gặp nạn là mình biểu hiện thời điểm chu sâm nào dám mập mờ, mờ vội vàng mang theo h u y n h đệ mình lên xe vội vội vàng vàng chạy tới tiêu hàng nói tới vị trí về phần tiêu hàng điện thoại quẳng xuống về sau chính là đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở tôn thần trên thân cái này tôn thần thật đúng là không có động thủ hắn hiếp mắt lại nói ra xem ra ngươi thật là có chút bản lãnh ngược lại là có thể gọi qua chọn người chưa nói tới Tiêu h nghe nói, đừng đang cho h là là ta là k n ngươi. tôn thần chậm cam hôm khi khẳng định không dãi nói ngươi không, hôm nay ngươi đoan, nay ra, trở ta sau về, mẹ bên i ngươi. ngươi liền đi viện đi. ế t thể tôn thần, Không, nay không nằm bệnh Nghe hôm Ha ha ha ha. quay về, b cạnh những học sinh kia phá lên cười thần ca có văn hóa m a n g chửi người đều như vậy có phong độ đúng vậy a thần ca so với chúng ta có văn hóa nhiều nghe tới những người này lời nói tôn thần mười phần tự hào nói kia là tự nhiên hắn ngược lại là không có gì sợ hãi mảnh đất này hắn nhận biết lưu manh nhiều tiêu hàng hâu người tới thì thế nào chỉ cần hắn nghĩ còn có thể gọi qua càng nhiều người tiêu hàng nhịn không được cười lên không có trả lời cái gì hắn đang chờ chu sâm tới lúc đầu coi là chu sâm trong vòng mười phút chưa hẳn có thể đi tới ai biết chu sâm đúng giờ vô cùng điện thoại q u ả n g xuống vừa qua chín phút liền là liên tục nằm chiếc xe dừng ở nơi này rất nhanh cửa xe mở ra từng cái chu sâm huynh đệ từ dưới đến nhảy xuống tới trong c h ư ớ c mắt toàn bộ bờ sông chính là trồng c h ă n đầy tất cả đều là người đương nhiên càng nhiều vẫn là chu sâm huynh đệ chu sâm cũng rất nhanh từ xe bên trong đi ra đến nhìn thấy tiêu hàng về sau vội v a n g nói hàng ca ngươi không sao chứ ngươi thấy ta giống là có chuyện bộ d á n g a đúng ngươi tới rất nhanh sao tiêu hàng ôn hòa nói hàng ca ngươi quên ta p h ỏ n g ca múa cách nơi này không b a o xa mà lại đạo thuận nghĩ tới đây tự nhiên là nhanh đúng ai muốn đối phó hàng ca nói chuyện chu s â m ánh mắt đặt ở tôn thần một đoàn người trên thân mắt thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện đen nghịt một mảnh chỉnh tề người trưởng thành tôn thần lập tức có chút hư cái này tiêu hàng kêu đến những à y đều là chân chính hôn trên đường sao bọn hắn chỉ là tiểu lưu manh cùng những cái kêu hôn trên đường còn kém cách xa vạn dặm mắt thấy nhiều người như vậy hắn nơi nào có thể không sợ a như thế nào là một đám tiểu hoa trông thấy là một đám học sinh chu sâm c h o n g váng tiêu hàng mỉm cười nói hắn vừa rồi nói muốn để ta biết cái gì gọi là tàn nhẫn ngươi hù dọa một chút bọn hắn là được không cần thiết thật đ ộ n g thủ tốt nhất để bọn hắn biết sợ hãi về sau thu liễm một chút hàng ca ta minh bạch bảo đảm tại trên người ta tuyệt đối không có vấn đề chu sâm nghe tới tiêu hàng vừa muốn khóc vừa muốn cười hắn coi là hôm nay có thể nóng người tử ai biết tiêu hàng chỉ là để cho mình tới dọa người đồng thời bị hù còn là một đám mảy may không có sức chiến đấu học sinh bất quá như vậy cũng tốt đối phó những học sinh này hắn thật đúng là cảm thấy phiền phức những học sinh này một khi ra chút ma bệnh cảnh sát bên kia rất khó bàn giao hắn cũng không phải sợ phiền phức chỉ là không có phiền phức càng tốt hơn về phần dọa một chút những học sinh này kia đối với hắn mà nói liền lại càng dễ nói chuyện chu s â m khoát tay áo các minh đệ đem ra hỏa sáng ra đi bây giờ xuất một chút máu không cần thiết lưu tỉnh nghe tới chú sâm này đến hạ hơn năm mươi cái huynh đệ hoặc là từ trong quần áo trong quần móc r a côn thép đa o loại hình đồ vật chu sâm huynh đệ đều là đường đường chính chính hồn trên đường trên thân bao nhiêu sẽ mang theo một chút hung ác vũ khí rầm rầm mắt thấy những người này chỉnh chỉnh tề tề xuất ra vũ khí tôn thần một đoàn người không khỏi là lui ra phía sau mấy bước nhìn xem tiêu hàng một đoàn người khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi thần Thần ca chúng ta lần này đã trúng thiết bản bọn hắn là thật hôn trên đường chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi đúng vậy a thần ca những người này cầm đều là đồ thật chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi tôn thần cũng bị hù thân thể cứng đờ nhìn xem những người này trong tay cầm đồ vật nhìn lại kia hung thần á c sát bộ dáng hắn nơi nào có thể không sợ hắn tại khối này người quen biết đích thật là nhiều thế nhưng là những người kia đều là ô hợp c h i chúng ra quyền đầu khí lực cùng những người này so sánh kém không biết bao nhiêu những người này vô luận là thực lực hay là số lượng đều ở xa bọn hắn phía trên nếu như hắn bây giờ dám kiên cường bị người phế bỏ đều nói không chừng bất quá nếu như cứ như vậy đi hắn chẳng phải là mất mặt ném đại phát rồi chỉ có thể cắn răng nói ra sợ cái gì ta tại nhiều người ở đây chính là bọn hắn nhiều người ta cũng có người ta hiện tại liền hô hâu người chu s â m lông mày nhớ lên ngược lại rất là hiếu kỳ trước mặt cái này b a o đầu tiểu tử có thể gọi qua người nào tôn thần thân thể run dậy cầm điện thoại lên bấm rất nhanh liền hô lông xanh ca là ta đúng tiểu thần là như vậy ta ở đây gặp một chút phiền thoái ta nguyện ý dùng tiền đúng bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì ngài nhất định phải giúp ta h ả o h ả o chúng ta ngài đem điện thoại cút máy về sau tôn thần mới thở phào nhẹ nhõm cái này lông xanh ca thế nhưng là kể bên này một vùng có danh khí nhất lưu manh chính xác đúng đúng hôn trên đường nhìn xem một cái c h ẳ n g t ự dưới tay có không ít vinh đệ đánh nhau kia là tiếng tăm lừng lẫy có lông xanh đồng ý giúp đỡ những người này đây tính toán là cái gì các ngươi chờ lấy đem nhân mã của ta bên trên liền đến tôn thần trầm giọng nói ngươi xác định chu sâm bật cười nói ngươi vừa rồi kêu người kia là lông xanh đi làm sao vậy nghe qua lông xanh ca đại danh sợ hãi tôn thần dương dương đắc ý nói chu sâm cười ha, ha một tiếng sau đó cầm điện thoại lên rất nhanh theo mấy cái dãy số lập tức b ấm cái này vừa kết nối chu sâm chính là quất to lông xanh c ú t sang một bên học được bản sự rồi nghe nói ngươi gần nhất làm ăn cũng không tệ nhìn xem một nhà trang tử ha ha còn có thể biết gọi ta sâm ca không có quên lúc trước là ai đem ngươi mang theo đến sâm ca ta nơi nào có thể quên ngài a cái này lông xanh nói chuyện khách khách khí khí sợ gây chu sâm sinh khí đúng vừa rồi có tên tiểu t ử điện thoại cho ngươi để ngươi hâu người quá khứ rồi chu sâm cười tủm tìm giảng đạo là như vậy sâm ca Nhà chương ủ a tiểu tử k ê t n một n trăm sáu mươi ba chu sâm bản lĩnh lông xanh mắt trở tròn, tròn hắn tại trên đường hôn tốt xấu cũng có một đoạn thời gian đầu góc tự nhiên là rất cơ chí nghe tới chu sâm nói như vậy hắn thân thể run lên nơi nào còn có thể nghe không hiểu đối phương y tứ lông xanh khẩn trương hỏi sâm ca tiểu tử này sẽ không phải là có mắt mà không thấy thái sơn t r e o chọc ngài a hắn nhưng là biết tôn thần kia tiểu tử là cái gì mặt hàng kia tiểu tử cả ngày ỉ vào nhận biết mấy người mỗi ngày trương dương ứng ngạnh ai cũng không để vào mắt đối phương lại không biết chu sâm lại làm sao biết chu sâm lợi hại thật nhìn thấy chu sâm thật đúng là chưa hẳn không sẽ chọc cho đến đối phương nghĩ đến nơi này lông xanh bị hủ toàn thân một cái giật mình ha ha ngươi coi như thông minh chu sâm hệ phải nói t u t ta cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện ngươi có thể lựa chọn vì huynh đệ ngươi ra mặt Sâm g ca ngươi sao lại nói như vậy hắn cùng ta cũng không phải huynh đệ ta vừa rồi nếu là biết hắn t r e o chọc chính là ngài cho ta mấy cái lá gan ta cũng không dám cùng ngài đối người ta lông xanh đại hắn chạy dòng ám đạo mình thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó nói đùa cái gì hắn lông xanh tại trên đường là có phần có danh tiếng nhưng tại chu sâm trước mặt đó chính là con tôm nhỏ một dạng mặt hàng phải biết lúc trước vẫn là chu sâm dẫn hắn ra lẫn vào chuẩn xác mà nói chu sâm mang ra quá nhiều người hắn chỉ là nó bên trong một cái không lên đạo thôi chu sâm meo mắt lại nói ra a vậy coi như ngươi thất thời lông xanh ngươi so trước kia thượng đạo rất nhiều sao xem ra không n g n c ông ta dạy cho ngươi nhiều đồ như vậy sâm ca khích lệ ta hiện tại liền cùng tiểu tử này trở về một điện thoại cho hắn biết biết sâm ca ngài lợi hại lông xanh vội vàng nói chu sâm không có nhiều lời nên miệng lên c ú p điện thoại nhìn xem chu sâm không hiểu thấu gọi một cú điện thoại miệng bên trong hô hào lông xanh tôn thần mặt mũi tràn đầy kỳ quái đột nhiên sinh lòng một cố dự cảm k h ô n n giả thần giả quỷ hắn nhất định là tại giả thần giả quỷ tôn thần nghiến răng nghiến lợi nói cái này thầm nghĩ đột nhiên điện thoại di động của hắn văng lên thấy là lông xanh gọi điện thoại tới tôn thần nào dám mập m ở vội vàng tiếp thông điện thoại lông xanh ca làm sao rồi ngươi có phải hay không dẫn người tới rồi tôn thần vội v à n g hỏi cái này lông xanh quát o tôn thần tiểu tử ngươi mình tìm phiền thoái cho mình đừng đem phiền phức mang đến lao tử trên đầu ngươi biết người gây là ai chăng kia là sâm ca tại cái này mấy con phố không có ai dám không cho sâm ca mặt mũi tiểu tử ngươi làm ù con mắt của ngươi sao lục lông xanh ca chuyện gì xảy ra tôn thần đầu có chút choáng lão tử lười cùng ngươi nói nhảm ta là không thể nào phái ngươi tới mặt khác khuyên ngươi một câu sớm làm nhận lầm chịu v u a có thể sâm ca còn có thể tha nhẹ cho ngươi một chút nếu không tiểu tử ngươi hôm nay liền đợi đến nằm viện đi chính là sâm ca phế bỏ ngươi cũng không ai cho ngươi ra mặt hiểu không đây là xem ở chúng ta có chút dao s o n g trên mặt mũi ta nhắc nhở ngươi một câu đổi lại những người khác dám như thế hại ta thử, lão tử đã sớm phế hắn lông xanh quát quát một tiếng lập tức c ú ố điện thoại cái này khiến tôn thần tâm hoa mát lạnh nhìn xem chu sâm kia cười tủm trong ánh mắt đột nhiên thêm ra rất nhiều sợ hãi sâm sâm ca tôn thần mắt thấy lông xanh đều giúp mình không làm chủ được nơi nào còn dám trang kiên cường làm sao rồi lông xanh đến không được rồi chu sâm nghi ngờ hỏi tôn thần trực tiếp chịu thua hô sâm ca là ta có mắt mà không thấy thái sơn t r e o t r ọ n g n g à i thời gian không còn sớm chúng ta đều nên trở về nhà liền liền đi trước nói chuyện tôn thần vội vàng dự định quay đầu rời đi ha ha ai bảo ngươi trở về rồi chu sâm n h a o mắt lại lạnh như băng nói đều cho ta đàng hoàng đứng ở nơi đó ai dám chạy lao tử lập tức phế hán nghe chu sâm những học sinh này không khỏi là thân thể run lên dừng bước tôn thần vốn là dự định nhanh chân bỏ chạy thế nhưng là mắt thấy chu sâm người đã xông tới trong lòng trận lạnh chỉ có thể ngoan ngoan đứng tại chỗ ngươi thật sự là t r e o cho ta ta có thể nhìn ngươi trẻ tuổi phân thượng còn có thể tha cho ngươi một lần đáng tiếc ngươi gây không phải ta ngươi gây chính là hàng ca chu sâm trầm giọng nói nghe tới hàng ca hai chữ tôn thần ánh mắt đặt ở cách đó không xa tiêu hàng trên thân chu sâm đều để lông xanh như vậy sợ hãi xưng là sâm ca dưới mắt tuần này sâm đều hô hàng ca cái này tiêu hàng đến cùng già sao cần người hắn rốt cuộc biết mình hôm nay t r e o chọc một cái không nên t r e o chọc người nhìn chằm chằm chu sâm trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi tranh thủ thời gian chạy lúc này mấy cái học sinh mắt thấy tình huống không ổn dự định trốn e m nhìn đến nơi này chu sâm khoát tay áo nói đem bọn hắn bắt về cho ta đẻ xuống đất để bọn hắn thành thật một chút vâng sâm ca mấy cái huynh đệ vội vàng đuổi theo không chỉ trong chốc lát liền đem mấy cái kia ý đồ thừa cơ đào tẩu học sinh cho truy trở về đẻ xuống đất đánh một trận về sau mấy cái này lúc đầu dự định chuẩn em học sinh liền an phận rất nhiều bất quá đã được đến chu sâm phân phó mấy người này động thủ ngược lại là mười phần có chừng mực chỉ là cho chút giáo hấn mà thôi không có thương tổn tới chỗ đó mắt thấy mấy cái ý đồ chuẩn em người đều bị truy trở về mấy cái này đi theo tôn thần tới học sinh nhao nhao trong lòng trận lạnh cảm thấy triệt để sợ hãi bọn hắn bắt đầu hối hận hối hận cùng tôn thần tới chiêu này gây rốt cuộc là ai tôn thần hoàn toàn là đem bọn hắn mang hướng địa ngục à về sau bọn hắn nói cái gì cũng không đi theo tôn thần ra x ô n ca x ô n ca ta biết sai ngài tha cho ta đi ta nhất định đổi ta lần tiếp theo nhất định đổi tôn thần sắc mặt trắng b ệ ợ h nói đổi làm sao đổi chu sâm cười tủm tìm nói cũng là rất phù hợp hắn tiếu diện hồ danh s ư n g ta nói đến làm sao đổi tôn thần có chút s ữ n g s ờ xem ra ngươi không biết làm sao đổi cũng không biết sai ở nơi nào như vậy đi ta cho ngươi thả lấy máu để ngươi thanh tỉnh một chút dạng này ngươi liền minh bạch ngươi cảm thấy thế nào chu sâm cười lạnh nói sâm ca sâm ca không m u ố n tôn thần hô lớn đệ lại tay của hắn chu sâm hét lớn một tiếng nghe tới chu sâm hai người đi tới chu sâm bên người một thanh để lại tôn thần tay đao lấy tới chu sâm khoát tay áo rất nhanh chu sâm đón lấy đao tại tôn thần trước mặt đung đưa tôn thần sắc mặt trắng bệnh ánh mắt bên trong che kín sợ hãi ngươi nói ta đem ngươi cái này tay chặt đi xuống ngươi có thể hay không thanh t ỉ n h rất nhiều chu sâm cười gần nói tôn thần đã nói không ra lời hắn chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ chỉ là trong ánh mắt che kín sợ hãi mặc kệ ngươi cảm thấy như thế nào hôm nay ngươi đầu này tay chỉ sợ là muốn cùng thân thể của ngươi tách ra chu sâm cười ôn hòa một tiếng ba tôn thần ao một tiếng hét thảm ra những học sinh kia cũng nhao nhao nhắm mắt lại nhưng là đao không có chém đứt tôn thần tay mà là cắm ở tôn thần cánh tay bên cạnh trên bùn đất tôn thần vừa rồi kêu tiếng kêu thảm thiết cũng chỉ là bị dọa ra a vừa rồi cắm sai vị trí một lần nữa thật có l ỗ i thật rất xin lỗi lần này ta khẳng định sẽ chen vào đi đừng lo lắng chu s â m một bộ thành khẩn nói xin lỗi bộ dáng sau đó cầm lấy đao chứa tìm đúng vị trí bộ dáng ta biết sai xâm ca ta thật biết sai ngài tha cho ta đi ngài để ta làm cái gì ta đều nguyện ý tôn thần lúc này tinh thần đã sụp đổ hắn chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này rời xa chu sâm rời xa trước mặt gác ma này hắn phát hiện hắn về sau không còn gây chuyện thị phi những người này quả thực là ma quỷ nhìn xem tôn thần cùng những học sinh kia sợ hãi bộ dáng tiêu hàng bật cười liên tục ám đạo tuần này sâm không hổ là tại trên đường hốn lâu như vậy người cái này hù dọa người bản sự thật là có một bộ tôn thần rõ ràng là bị hắn h ù đến nghĩ đến tuần này sâm về sau cũng không dám lại trêu chọc thị phi đi nghĩ thầm nơi đây hắn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm nói ra t ố t chu sâm cứ như vậy đi được rồi hàng ca chu sâm mỉm cười trả lời một câu sau đó nhìn về phía tôn thần cười nhạo nói hiện tại biết cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn rồi biết biết tôn thần chất p h á t hồi đáp hắn bây giờ mới biết cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn mình kia lời nói tàn nhẫn cùng đối phương cái này tàn nhẫn so sánh quả thực căn bản không phải một cái từ a thật không có tiền đồ chu sâm một cước đá vào tôn thần trên mặt trực tiếp đem đối phương đá xa xa nói liền ngươi chút can đảm này còn dám ra đầy hôn còn không tranh thủ thời gian cám ơn hàng ca thả các ngươi nếu không phải hàng ca lên tiếng lao tử hôm nay không phải từng cái phế bỏ ngươi nhóm không thể nghe tới chu sâm những học sinh này vội vàng kích động không tôi hô tạ ơn hàng ca tạ ơn hàng ca kia tôn thần cũng là không lo được tôn nghiêm vội vàng đứng lên hô tạ ơn hàng ca tốt chúng ta đi thôi tiêu hàng khoát tay háo được rồi chu sâm cùng sau l ư n g tiêu hàng mắt thấy chu sâm đi cái này phía sau huynh đệ cũng đều theo sát sau l ư n g chu sâm mà những học sinh kia thì là giải tán lập tức chỉ còn lại có tôn thần một người sững sờ tại n g u y ê n chỗ đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần những học sinh này chính là coi trời bằng vung mỗi ngày trương dương ương ngạnh c ũ n g không ai chế bọn hắn đồng dạng mẹ nó lao tử chân chính hôn trên đường cũng không dám giống như bọn họ phép lối liền phải đánh đánh bọn hắn khí diễm bằng không bọn hắn về sau thật đúng là không có mắt chu s â m lạnh như băng nói hù dọa một chút bọn hắn liền đủ rồi nghĩ đến hắn về sau sẽ thu liễm một chút tiêu hàng bình tinh nói chu xâm nhẹ gật đầu nói kỳ thật ta ngược lại là thật tò mò những tôm kép này h ằ n g ca một mình ngài là có thể giải quyết rơi đi vì cái gì vì cái gì ta còn để ngươi qua đây đúng không tiêu hàng mỉm cười nói đúng chu sâm lúng túng nói tiêu hàng chậm rãi nói ra bọn hắn nhiều người ta nếu là độc thủ không phải chết chính là tổn thương chỉ là chút học sinh mà thôi bản tính không xấu ta không muốn thương tổn bọn hắn hù dọa một chút là được nói đến bởi vì những chuyện này làm phiền ngươi cùng huynh đệ nhóm ngược lại là không có ý tứ không có gì ha ha chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hù dọa một chút những người này uy phong một chút cũng là rất thoải mái kia chu sâm hiển nhiên là qua đủ đủ nghiện vui vẻ không được nói đến khoảng thời gian này có mội mội ta tin tức không tiêu hàng tràn đầy kỳ vọng mà hỏi cái này chu sâm hít sâu một hơi bất đắc dĩ nói ta khoảng thời gian này một mực hỗ trợ điều tra chỉ tiếc không có đạt được đầu mối gì tiêu hàng nhẹ gật đầu ngược lại cũng biết việc này lấy gấp không được chỉ có thể thở dài một hơi nói ra chậm rãi điều tra đi cũng không cần quá mức nóng nổi t ố t ta c h ư ớ đi hàng ca lúc này đi sao ta một hồi mời khách chúng ta đi ăn cơm chu sâm hỏi không cần ngươi mời các huynh đệ đi thôi ta đã h ẹ người n tiêu hàng mỉm cười chính là quay người rời đi Trước 164, phụ thân của Vương Nguyệt lá sát thủ. Tiêu thể thương lượng một chút tới tình. thủ ít tìm tới mỗi mỗi mình cũng liền dễ dàng một chút. tiếc, Nguyệt thể tuyệt Chu hắn không biết chỉ lâu như vậy, Vương lượng người, người lượng Nhưng Vương lớn, của cùng Chu cơm, cụ chính Chu có cái lực cũng chỉ cà cho chỉ có cự Chu phụ đáp phê, hàng mình hạ không nhiều mình hắn Sâm Sâm vốn muốn ăn liên quan liền dàng ứng muốn uống nên bữa sau sao địa vì gọi đầu lá là là sự mội mội bởi mội mội đi xà, mà Dù đó đã dễ chính là vội vàng chạy về xa xa hắn chính là nhìn thấy vương n g u y ệ t chỉ bất quá vương n g u y ệ t không chỉ một người bên cạnh hắn còn có một cái cách ă n mặc mặc đều cực kỳ lôi thôi phảng phất ăn mày nam nhân nam nhân này theo sát sau lưng vương n g u y ệ t vô luận vương n g u y ệ t như thế nào phiền c h á n như thế nào đ ẩ y ra hắn đều truy tại đối phương sau lưng phảng phất dính chặt đối phương đồng dạng tiêu hàng lúc đầu tưởng rằng có cái nào lôi thôi đại hắn uống rượu say muốn khi dễ vương n g u y ệ t muốn đi lên giúp đối phương một thanh nhưng nhìn kỹ hắn bỗng dừng g i ậ mình bởi vì vì người nọ thình lình chính là quỷ thủ, quý thủ. t i ê vương t o nguyện lòng mình, giật t nhìn g rằng ô y chằm t chằm ỗ n phía sau trương bảo thông hàm răng khẽ cắn nói vậy những ngày tiền người cầm trương bảo thông chất phạt nói ta không muốn tiền của ngươi bận tay của ta vương nguyện hung hăng nói số tiền này không bẩn ta vừa lấy ra trương bảo thông hồi đáp vương n g u y ệ t hít sâu một hơi ngươi vẫn chưa rõ sao số tiền này không bẩn nhưng số tiền này lai lịch quá ta nói qua ta không có ngươi người phụ thân này ngươi cũng đừng đi theo ta ta một hồi còn muốn đi ra ngoài cùng người khác uống cà phê ngươi thiếu theo sau l ư n g ta ta cũng sẽ không tha thứ ngươi tiểu n g u y ệ t trương bảo thông vội vàng cùng sau lưng vương n g u y ệ t nói ra nhưng là không có số tiền này ngươi làm sao sinh hoạt ta có mẫu thân của ta khi còn sống cho ta thẻ chia tiền bên trong đủ ta hoa vương nguyện cắn răng nói mặc kệ những số tiền kia có bao nhiêu chí ít tiền là sạch sẽ, sẽ nói chuyện nàng lạnh như băng nhìn trương bảo thông một chút quay đầu rời đi trương bảo thông trầm m ặ t lại hắn biết vương n g u y ệ t chán ghét hắn dù sao ai sẽ thích một cái xem nhân mạng như cỏ rác lấy giết người vì nghề nghiệp người khi phụ thân đích xác tiền của hắn rất bẩn vương n g u y ệ t từ nhỏ đã không có nhận thu qua hắn tiền dù là hắn có thể để vương n g u y ệ t có hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý kỳ thật vương n g u y ệ t mẫu thân khi còn sống lưu cho vương nguyện thẻ tiền bên trong cũng tất cả đều là h à n cẩm mà đến tiếp sau hắn lại ở bên trong bổ sung không ít tiền chỉ bất quá vương n g u y ệ t đều không có phát hiện mà thôi vậy ta nói để ngươi ra nước ngoài học sự tình ngươi cân nhắc qua không có trương bảo thông nhịn không được nói ta sẽ không ra nước ngoài học hoa hạ quốc là quê hương của ta bên ngoài cho dù tốt cũng không bằng quê quán tốt tốt chúng ta không quan hệ ngươi đừng theo sau l ư n g ta vương n g u y ệ t cứng rắn dứt lời lời này chính là dự định rời đi nói chuyện vương n g u y ệ t nhìn thấy cách đó không xa tiêu hàng khi thấy tiêu hàng lúc vương n g u y ệ t trong lòng vui mừng nói tiêu hàng ta ở chỗ này đây ta tại đây tiêu hàng hòa ái cười một tiếng lập tức hướng phía vương nguyện đi tới hắn đi hướng vương n g u y ệ t nhưng mà ánh mắt lại là nhìn xem trương bảo thông hắn nhìn xem trương bảo thông trương bảo thông cũng nhìn xem hắn hai người đối mặt đại khái hai giây tay đều là lạng yên không một tiếng động đ ặ t ở phía sau sau đó lại liếc mắt nhìn vương n g u y ệ t nhưng lại bỏ đi ý đậu thủ trương bảo thông tiêu hàng hai người lẫn nhau hô lên lẫn nhau danh tự xem như lên tiếng chào hỏi tiêu hàng người biết phụ thân ta vương n g u y ệ t tràn đầy kỳ quái hỏi sau đó đột nhiên có chút mất mát dù sao cha mình ăn mặc như thế lôi thôi hơn nữa còn là cái sát thủ nếu như tiêu hàng biết mình phụ thân là cái sát thủ có thể hay không xem thường nàng đâu chúng ta rất sớm trước đó liền đã từng quen biết tiêu hàng bình tĩnh nói nghe tới tiêu hàng cùng cha mình đánh qua bàn giao vương n g u y ệ t đại my nhữ lên ngẩn người miệng há mở nghĩ muốn nói chuyện lại không biết nói như thế nào lên tiêu hàng cùng cha mình đã từng quen biết hắn chẳng lẽ biết mình phụ thân là làm cái gì sao mà trương bảo thông nhìn mình chằm chằm nữ nhi cùng tiêu hàng đi gần như vậy cũng là thần sắc nghiêm nghị cảnh giác vô cùng phải biết hắn nhưng là đã từng ý đổ hại qua tiêu hàng cố chủ tiêu hàng có thể hay không đối nữ nhi của mình đ ộ n g thủ nếu như tiêu hàng dám đối nữ nhi của mình đ ộ n g thủ hắn liền cùng tiêu hàng l i ề u mạng hắn là phụ thân ngươi tiêu hàng nghi ngờ hỏi vương nguyệt nhẹ thở ra một hơi gương mặt xinh đẹp một điểm trong thần sắc có chút t ảm đạm cũng không muốn ở phương diện này nói thêm chúng ta đi uống cà phê đi vương nguyệt túi đầu xuống mở miệng nói ra c h ờ một chút trương bảo thông đột nhiên nói ra tiểu n g u y ệ t ta muốn cùng tiêu tiên sinh đơn độc nói chuyện vương nguyệt giống như là hộ gà con một dạng đứng tại tiêu hàng trước mặt quát lạnh nói trương bảo thông ngươi muốn làm gì hắn là bằng hưu ta ta cho ngươi biết trương bảo thông nếu như ngươi dám đánh ta bằng hưu chủ ý ta sẽ hận ngươi cả một đời đời sau cũng sẽ không nhận ngươi người phụ thân này cha mình là cái gì là sát thủ một cái lanh huyết sát thủ nàng đương nhiên biết nàng không nghĩ tiêu hàng cùng cha mình đi quá gần nhìn thấy vương nguyệt như thế đột n h ư n h ư n g phản ứng trương bảo thông giật mình tại nguyên chỗ hắn không sợ người khác cũng từ chưa sợ q u ai a nhưng là hắn sợ h ạ i nữ nhi của mình không có gì ta và ngươi phụ thân nhận biết yên tâm tốt tiêu hàng vô vô vương nguyệt bà vai trấn an nói ba phút sau ba phút ta liền sẽ trở về vương nguyệt lo l ắ n g nói thế nhưng là hồi tưởng lại cha mình kia dính đầy máu hai tay vương nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân sợ hãi không có chuyện gì tiêu hàng bật cười lớn nói trương bảo thông chúng ta đi thôi ngươi muốn cùng ta nói cái gì nói chuyện tiêu hàng đi tại phía trước mà trương bảo thông thì là nhanh chóng đi theo tiêu hàng sau lưng cảm ơn ngươi trương bảo thông mở miệng nói ra cảm ơn ta cái gì tiêu hàng ngưng lông mày hỏi ta và ngươi là đ ị c h nhân cái này lập trường vẫn là không có biến Cảm ơn ngươi không có tại nữ nhi của ta trước mặt nói ta nói xấu trương bảo thông thở dài một hơi nếu như có thể ta cũng không muốn cùng ngươi là địch đương nhiên ta biết ta đã gây ngươi thù đã kết xuống ngươi như muốn báo thù cứ việc xông ta tới nhưng ta hy vọng ngươi đừng nhúc nhích nữ nhi của ta tiêu hàng bình tĩnh nói đối với vương nguyệt là con gái của ngươi ta thật bất ngờ bất quá ngươi chính là phụ thân của hắn liền hẳn phải biết hai người chúng ta là bằng hữu mà cũng không phải là ta cố ý tiếp cận con gái của ngươi ta biết trương bảo thông chậm rãi nói ra nữ nhi của ta rất sùng b á n ngươi trương a ấ thấy t ít đ ợ bảo thông nói ra trong phòng của hắn dán đầy hình của ngươi đồng thời hắn vụng trộm đối ngươi chụp ảnh qua chỉ là bên mặt mà thôi nhưng cho dù là một chương bên mặt kia ảnh chụp nàng trời lúc trời tối đều nằm ở trong tay ta mỗi lần về nhà đều thấy được nàng lúc ngủ trong tay nắm bắt một tấm hình kia ảnh chụp là ngươi chương một trăm sáu mươi lăm thanh kiếm này có thể đả động ngươi tiêu hàng tự nhiên biết vương n g u y ệ t sùng b á i mình đối phương mỗi một lần nhìn xem ánh mắt của mình cùng những nữ nhân khác nhìn xem ánh mắt của mình hoàn toàn khác biệt l ử a nóng l ử a nóng nghĩ đến cái này cùng mình đã cứu đối phương một lần có quan hệ có lẽ là trương bảo thông làm vì phụ thân là cái sát thủ rất ít quản giáo qua vương n g u y ệ t cũng khiến cho vương n g u y ệ t kinh nghiệm xã hội rất ít bình thường cũng không chú ý cái gì vì vậy nàng sẽ đi một chút phòng ca múa loại hình địa phương một lần kia nàng cái gì cũng không hiểu kém chút bị người khi nhục mình xuất hiện cứu nàng có lẽ trong lòng nàng lưu lại ấn tượng thật sâu đi ta rất hiếu kỳ một việc ngươi họ trương con gái của ngươi như thế nào họ vương tiêu hàng nghi ngờ nói trương bảo thông mặc ủ mày trao nói nàng hận ta như thế nào lại cùng ta dòng họ hận ngươi cái gì hận ngươi là tội phạm giết người tiêu hàng hỏi là như vậy trương bảo thông thở dài một hơi cái kêu một đứa con gái sẽ nhận một cái lấy giết người vì nghề nghiệp phụ thân ở trong mắt nàng ta là ác ma cho dù tâm tư ta toàn thả ở trên người nàng nàng cũng sẽ không tha thứ ta, ta sẽ không trách nàng dù sao đây hết thể đều là lỗi của ta nghe đến nơi này tiêu hàng trầm mặc lại quỷ thủ đích thật là tâm n g o a n thủ là chủ nhưng từ vừa rồi đến bây giờ hắn nhìn ra được quỷ thủ đối nữ nhi của mình tình cảm quả thật thật nửa ngày qua đi hắn chầm rãi nói ra nhìn ra được ngươi rất thương yêu nàng cũng không cho phép người khác tổn thương nàng đã như vậy ngươi cần gì phải đi làm sát thủ kiếm tiền đi làm sự t ì n h khác chẳng phải là tốt hơn dù là kiếm không đủ nhiều chí ít cũng có thể xử lý tốt cha con các người quan hệ ta làm sát thủ cũng là bị buộc bất đắc dĩ sự tỉnh nếu như có thể ta sao lại đi đến đầu này không đường về quỷ thủ cười thẳng nói bị buộc bất đắc dĩ tiêu hàng ngưng lông mày không triển quỷ thủ chắp hai tay sau lưng nói ra ta lúc còn trẻ toàn bộ châu á khu vực chiến loạn rất nhiều ta là trong bộ đội tinh nhuệ bị quốc gia phát phân ra vụ đến indonesia đi cứu viện nhưng mà đến nơi chúng ta mới biết được nơi đó là chiến tranh trung tâm chiến tranh ngươi biết là cái gì sao không hiểu rõ lắm nhưng hẳn là rất tàn khốc nhưng ta nghe nói indonesia chiến loạn rất nhiều mà lại quốc gia kêu bang phái thế lực đông đảo người đều rất điên cuồng cơ hồ đều là không muốn sống ra hỏa tiêu h à n g nói quỷ thủ thở dài một tiếng nói đích sắc rất tàn khốc người ở đó lâu dài sinh hoạt tại chiến loạn bên trong điên cuồng c h i cực đồng thời người năng lực ở bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ ta đại pháo máy bay chúng ta một cái cứu viện quân đội hơn ba trăm n g ư ờ i đi tới indonesia ngày đầu tiên liền bị bom nổ tan tại chỗ chết hơn bốn mươi người tiêu hàng n g ầ n người ngày đầu tiên liền chết hơn bốn mươi người quỷ thủ trầm giọng nói ra về sau ta một mực tại nơi đó chật vật sinh tồn hai tháng hai tháng qua đi ta mới phát hiện đội viên của ta toàn bộ đều đã chết rồi không có một cái còn sống mà ta cùng cũng cùng quốc gia mất đi liên hệ rơi vào đường cùng ta chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ của mình ở nơi đó sinh tồn bởi vì có qua người thân thủ trở thành indonesia tổng thống bảo tiêu tiếp xuống đâu tiêu hằng nói về sau ta kiếm đủ đầy đủ tiền trở lại trong nước quỷ thủ tự rêu nói ra thế nhưng là trở lại trong nước thời điểm ngươi đoán làm gì ta tăng lễ đã làm qua tất cả mọi người cho là ta chết rồi quân đội thê tử của ta cùng tất cả mọi người cái này khiến tiêu hàng hít sâu một hơi cái này liền giống như là vận mệnh mở một trò đùa hắn chật vật tại tha hương nơi đất khách sinh tồn thật vất vả về nước tất cả mọi người lại cho là hắn chết rồi nếu như chỉ là những này cũng là thôi ta giấy chứng nhận mất đi hiệu lực rất rất nhiều đồ vật không có tác dụng cái này khiến ta hoàn toàn trở thành một cái không dùng được người rơi vào đường cùng ta chỉ có thể trở lại thê t ử bên người khi đó ta mới phát hiện con của ta đã xuất sinh nàng chính là tiểu nguyện quỷ thủ thán vừa nói nói tiêu hàng yên lặng nghe quỷ thủ nhìn về phía trước phản phất tự nói, nói. ta trước kia chưa từng có cảm thấy mình trên đầu vai có như thế lớn trách nhiệm nhìn thấy tiểu nguyệt về sau ta mới phát hiện ta còn có một cái chuyện rất trọng yếu đó chính là khi một cái phụ thân từ một khắc này bắt đầu ta phảng phất đầu vai có tòa núi lớn để ép xuống ta biết ta nhất định phải nuôi sống thê tử của ta cùng nữ nhi ta là nhất gia chi chủ ta nhất định phải làm được những thứ này thế nhưng là coi như ta sinh ra ý nghĩ này lúc ta mới phát hiện ta đã không phải là trước kia ta ta chết quân đội chỉ cấp thê tử của ta bao nhiêu c h ấ n an phí ha ha ba trăm khối tương đương thời đại này đại khái là ba nghìn khối mà thôi ba n g h n khối c h ấ n an phí ta mới phát hiện ta chết vậy mà như thế không đáng tiền nói đến đây quỷ thủ nghiến răng nghiến lợi nói ta đương nhiên không phục ta trở lại quân đội muốn đem việc này hỏi thăm rõ ràng thế nhưng là quân đội nói thế nào bọn hắn nói ta chết rồi c h ấ n an phí cũng phát hết t h ả đều vãn hồi không được ba trăm khối c h ấ n an phí làm sao có thể tiêu hàng hỏi quỷ thủ hít sâu một hơi đích sắc không có khả năng ta thiên tân vạn khổ điều tra mới điều tra ra được nguyên lai là quân đội trưởng quan đem ta chết đi vốn có phí tổn nuốt mất một phần mười không chỉ là ta các chiến hữu của ta cũng giống vậy như thế hắn nuốt mất những ngày phí tổn còn cười nhạo nói những cái tia cô nhi quả m â u nữ nhân đồng thời không có gì tốt sợ hãi loại người này nên giết tiêu hàng chém đinh chản sắt nói vâng cho nên ta giết hắn quỷ thủ cắn răng nói ra ta liều chết đi chiến trường liều mạng hắn lại ở trong bộ đội vụn trộm đếm tiền khi dễ trượng phu đã chết cô nhi quả m â u loại người này giết một vạn lần ta cũng sẽ không nương tay cho nên cuối cùng ngươi bị buộc lên tiệt lộ tiêu hàng hỏi quỷ thủ cứng rắn nói là như vậy mặc dù giết người trưởng quan kia đồng thời không có người biết là ta giết thế nhưng là không có quân đội rời đi quân đội ta căn bản tìm không thấy cái gì công việc chỉ về đến trong nhà không có tiền lúc ăn cơm ta mới ý thức tới ta trừ giết người cái gì cũng làm không được cho nên ta đi làm sát thủ lấy giết người vì sinh chí ít dạng này có thể để thê tử của ta cùng hai tử được sống cuộc sống tốt trong lòng ta nghĩ như vậy nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cũng chính bởi vì vậy ta trêu chọc không biết bao nhiêu c ự u địch ta mỗi ngày trên tay dính lấy máu về nhà nữ nhi của ta có thể tha thứ ta vậy sao đâu tiêu hàng chắp tay hỏi quỷ thủ thở dài một hơi về sau ta đem giết thê tử của ta cựu ra tất cả thân nhân toàn bộ giết không còn một mảnh đem cựu người ra cha tấn thống khổ đến chết mới chịu bỏ qua từ đó về sau không ai còn dám trêu chọc ta cũng không ai dám động nữ nhi của ta một cọng tóc gáy bởi vì bọn hắn sợ hãi ta điên cuồng trả thù thế nhưng là vương n g u y ệ t nhưng cũng bởi vậy căm hận ngươi rồi tiêu hàng nghi ngờ hỏi quỷ thủ nhắm mắt lại nói ra ân nàng bởi vậy hận ta nàng bắt đầu theo mẫu thân của nàng dòng họ cũng từ đây xa lanh ta không còn nhận ta người cha này ta biết đây hết thể đều là lỗi của ta dù sao là ta hại chết nàng mẫu thân để nàng không có tình thương của mẹ cũng là ta để nàng có một cái không nên có tuổi thơ ác mộng tiêu hàng không nói gì hắn nghĩ không ra quỷ thủ còn có như vậy kinh lịch kỳ thật ta không muốn cùng ngươi là địch q u ỷ thủ quay người nhìn xem tiêu hàng nói nghiêm túc ta cũng không nghĩ tới cùng ngươi là địch tiêu hàng bình tĩnh nói chỉ cần ngươi không đem chủ ý đánh tới ta cùng ta người bên cạnh t r ê n thân ta tự nhiên mà vậy liền sẽ không cùng ngươi là địch nhưng nếu như ngươi làm như vậy vậy liền đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h ký q u ỷ thủ mở miệng nói ra yên tâm tốt ta đã không có cái kia tâm tư chỉ hy vọng như thế đi tiêu hàng sao sẽ dễ dàng như vậy tin tưởng nhất làm cho ta vui mừng v ẫ n l à ngươi cùng tiểu n g u y ệ t là bằng hữu ta hy vọng nếu như có thể lúc ta không có ở đây ngươi nhưng để bảo vệ nàng q u ỷ thủ nói có ý tứ gì tiêu hàng meo mắt lại hỏi lấy thực lực của ngươi ứng sẽ không phải dễ dàng chết như vậy đi q u ỷ thủ bật cười nói nói là nói như thế nhưng cựu gia của ta nhiều lắm kẻ muốn giết ta cũng quá nhiều mà lại sát thủ đi khi loại chuyện này không phải dễ dàng như vậy làm ta biết sự tình rất nhiều có thể sống đến bây giờ đã là một kiện không dễ sự tình ta không biết ta cái gì thời gian sẽ chết lo lắng nhất chính là tiểu n g u y ệ t lúc đầu ta nghĩ trước khi chết nhiều làm vài việc để tiểu n g u y ệ t đi nước mỹ du học về sau ở nước ngoài sinh hoạt thế nhưng là tiểu n g u y ệ t nàng cũng không nguyện ý đi tiêu a là nàng bằng n hưu, h tự n hắn. sẽ giúp i t ê hàng chậm d lông mày nhớ lên quay đầu nhìn trương bảo thông trương bảo thông mở miệng nói ra ra nhưng để báo đáp ngươi ngươi lấy cái gì báo đáp ta trên người ngươi giống như không có thứ gì là đáng giá để ta cảm thấy hứng thú tiêu hàng tia không e rè nói vậy nhưng chưa hẳn trương bảo thông tự lẩm bẩm cái này khiến tiêu hàng càng phát ra kinh ngạc nói ta ngược lại là có chút hiếu kỳ quỷ vung tay lên tay háo cái kia thanh chứa ở trong vỏ kiếm trường kiếm nắm trong tay hắn thần sắc ngưng trọng nói thanh bảo kiếm này nghĩ đến ngươi hẳn là cảm thấy rất hứng thú nhìn xem thanh này đóng gói tinh xảo vỏ kiếm tiêu hàng bỗng dưng khẽ giật mình ngược lại là quên quỷ thủ trong tay thanh này lợi khí đích xác hắn phải thừa nhận thanh kiếm này đối với hắn có sức mê hoặc cực kỳ mạnh thanh kiếm này chính là ta từ indonesia lúc đạt được nguyên bản vì hoa hạ quốc tri vật sau di thất đến indonesia thanh kiếm này không có có danh tự ta cũng không biết hắn tên gọi là gì nhưng là kỳ phong lợi tin tưởng ngươi có hiểu biết trương bảo thông nói tiêu hàng không nói gì nhưng cặp mắt kia thần đã bại lộ hắn đối kiếm này yêu thích là một m dùng kiếm cao thủ đối với dạng này một thanh bảo kiếm hắn như thế nào lại không yêu thích đâu t r ư ơ n g một trăm sáu mươi sáu mỹ ảnh truy cầu thanh kiếm này đích xác có thể đả đậu ta tiêu hàng nhìn chăm chăm kiếm này hồi lâu lập tức nói hắn thực sự nói thật nếu như thanh bảo kiếm này đến trong tay hắn thực lực của hắn có thể lại để thăng một cái cấp bậc trương bảo thông cái này mới lộ ra tia tia tiểu ý t r ậ t nói ra như thế liền đầy đủ trên lệnh thời gian không nhiều ta rời đi trước nữ nhi của ta còn muốn mời ngươi uống cà phê đâu nói chuyện trương bảo thông quay người rời đi tìm không thấy bóng dáng tiêu hàng nhìn xem trương bảo thông rời đi thân ảnh suy nghĩ ngàn vạn không biết qua bao lâu hắn mới quay đầu tìm hướng vương nguyện đối với trương bảo thông hắn đồng thời không tin hoàn toàn vẫn duy trì nhất định lòng cảnh giác nhưng là đối phương đối vương n g u tâm lại là có thể cam đoan rất nhanh Vương Nguyệt. Vương Nguyệt h ắ đối với điểm tâm được v hắn ngược lại là không có ý tứ gì hắn buổi sáng đều là ăn dưa mới thêm màn tàu buổi sáng hôm nay giống nhau là như thế thế nhưng là còn không có tiếng phòng bếp tiếng đập cửa chính là đột nhiên vang lên trong lòng của hắn nghĩ hoặc không biết là ai mở cửa kinh ngạc nhìn xem ngoài cửa khi thấy đứng ngoài cửa kia mê người thân ảnh lúc hắn giật mình tại nguyên chỗ có chút không nghĩ ra mỹ ảnh nhìn xem ngoài cửa mỹ ảnh tiêu hàng khắp khuôn mặt là vẻ quái dị không khỏi hỏi làm sao ngươi tới còn có đây là cái gì đứng ở ngoài cửa đích thật là mỹ ảnh mỹ ảnh vẫn là giống như trước đây lạnh như băng cả người không có gì nhiệt độ bất quá so sánh trước kia nàng mặc ngược lại là biểu lộ ra khá là gợi cả một m điểm bất quá loại này gợi cảm tựa hồ là tận lực xem ra có chút khó chịu không được tự nhiên cũng hoàn toàn không phù hợp mỹ ảnh phong cách tựa như là m ị ảnh hoàn toàn là bởi vì cần mặc loại này quần áo mới có thể mặc loại này quần áo đương nhiên tiêu hàng muốn nói là m ị ảnh vô luận mặc cái gì tựa hồ cũng rất gợi cảm đây là ta làm cho người điểm tâm m ị ảnh bình tĩnh nói điểm tâm tiêu hàng mắt trợn tròn nói ngươi chạy đến ta nơi này chính là cho ta đưa điểm tâm ân ngươi cầm đi m ị ảnh đem cái này chứa đồ ăn hộp giao cho tiêu hàng tiêu hàng lúng túng nói không phải chính ta biết làm cơm ngươi buổi sáng ăn cái gì mỹ ảnh hỏi g i a mối thêm màn t h u a tiêu hàng như nói thật nói m ị ảnh nói ra như thế dinh dưỡng không đủ lời này rơi xuống hắn không đợi tiêu hàng mời liền tự mình tiến vào trong phòng u i tiêu hàng đón lấy cơm này hộp vừa định nói phòng mình còn không thu nhặt đâu nữ nhân này liền đã mình chạy vào trong phòng hắn không ngăn cản ổ i sững sờ tại nguyên chỗ nhìn xem m ị ảnh chỉ thấy m ị ảnh vừa vào nhà nhìn chằm chằm kia tạp nhạp phòng cũng không hề để ý mà là đem trên đất rác r ờ i nhặt lên đặt ở trong thùng rác sau đó chạy đến trước giường đem tiêu hàng không có xếp xong đệm chăn trồng bên trên có lẽ là quen thuộc nguyên nhân m ị ảnh hoàn toàn đem cái này chăn mền trồng cùng một khối đậu h ũ như chỉnh chỉnh tề tề cái này cũng chưa tính xếp xong chăn mền về sau m ị ảnh chạy đến ban công sau đó cầm lấy cây trổi đem phòng quét dọn sạch sẽ cái này khiến tiêu hàng ngốc tại nguyên chỗ có chút trượng hai h ỏ a thượng không nghĩ ra xảy ra chuyện gì tiêu hàng cảm giác mau mau hắn giống như không có đụng m ị ảnh đi đúng cũng không đụng tới đã không có đụng kia liền không khả năng mang thai đúng không có khả năng mang thai thế nhưng là làm sao cảm giác mỹ ảnh như chính mình nàng dâu một dạng đúng vậy a mình sư nương không phải liền là làm như vậy sao mỗi ngày sáng sớm trước tiên đem phòng quét dọn một lần chăn mền xếp xong sau đó làm điểm tâm mỹ ảnh cũng là như thế này hoàn toàn không đem nơi này khi nhà khác liền cùng hai người bọn họ là hai vợ chồng một dạng thế nhưng là hắn sư nương cùng sư phụ hắn kia là thật hai vợ chồng a c h ờ một chút tiêu hàng vừa muốn nói gì mỹ ảnh lúc này vỗ tay một cái tâm toàn bộ phòng đã quét dọn không còn một mảnh rực rỡ hẳn lên tiêu hàng c a m đoan cái này cùng hắn ngày đầu tiên và ở tới một cái bộ dáng quân nhân làm việc đều lanh lẹ như vậy sao phòng thu thập sạch sẽ ta trước đi m ị ảnh thu thập sạch sẽ về sau liền quay đầu rời đi không có chút nào lưu thêm ý tứ c h ờ tiêu hàng lời còn chưa nói ra m ị ảnh đã lôi lệ phong hành quay đầu đi cái này tiêu hàng sắc khóc nữ nhân này đến cùng muốn làm gì đây là thời đại mới nữ nhân đùa dỡn nam nhân biện pháp sao hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể đem đối phương cho mình làm điểm tâm lấy ra sau đó nhìn thoáng qua không khỏi hít sâu một hơi cháo b ắ t bảo hành t h á i bánh thịt bò còn có trứng gà tiêu hàng khỏe miệng có dẫn hai lần hắn phát h ệ đây là hắn đi tới yến kinh về sau nêm qua tốt nhất điểm tâm m ị ảnh lúc này đã đi tới cư xá bên ngoài nàng tựa ở bên tường bình phục một chút tâm tình thấp t ọ n g dù sao là lần đầu tiên xuất kích nàng ít nhiều có chút khẩn trương dưới mắt nàng xuất ra một chương tiểu b ộ n bùn cái này quyển vợ nhỏ bên trên viết một hàng chữ lớn vì nữ truy nam sổ tay ghi chép nữ nhân truy cầu nam nhân quyết hiếu căn cứ vị kêu bán quyển sách này người nói chỉ cần dựa theo quyển sách này bên trên giảng cam đoan trong một tháng chính là nam thần tiên cũng được khăng khăng một mực yêu nàng rất nhanh mỹ ảnh mở sách nhìn kỹ một chút phía trên ghi chép m u ố nữ phán đoán mình có hay không làm sai, hoặc đoán cái Nam n làm gì. có sót sai, truy là bỏ sót cái gì. Nam truy nữ cách truy ầ n núi, nữ g t nam cách đầu n g xa, thứ hai mấu chốt nhất chính là ônu bởi vì ônu thường thường là đối với một cái nam nhân lớn nhất xác khí nữ truy nam đầu thứ ba mặc mặc có thể gợi cảm nhưng không thể gợi cảm quá mức thần bí rõ ràng cảm giác có thể tóm đến đến lại bắt không được thường thường là có đủ nhất sức mê hoặc muốn truy cầu nam nhân nhất định phải ghi nhớ một đầu ngươi không chỉ có nên nắm chắc hắn tâm còn phải nắm chắc hắn nam nhìn đem hắn dụ hoặc muốn ngừng mà không được khi hắn yêu ngươi thời điểm ngươi lại cho hắn vậy chúc mừng ngươi hắn đã bị ngươi tù binh nữ truy nam đầu thứ tư rất nhanh đem những này sau khi xem xong bị ảnh nhẹ thở ra một hơi thất bại đây là nàng cho mình hôm nay làm chấm điểm trạng thái gần nhất có chỗ khôi phục như quả không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai ngày mốt đều có thể bạc canh lời nói ở đây tất cả mọi người đừng quên bỏ phiếu a phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu gần nhất không đủ nhiều ta đều nhanh không đ ọ c đ ư ợ c phiếu đề cử tất cả mọi người nhìn xem trong tay mình có hay không mỗi ngày đều sẽ đổi mới phiếu đề cử cho nên có cơ hội mọi người mỗi ngày đọc đô thị kiếm thánh thời điểm đừng quên đem phiếu đề cử cũng ném tựa như là có chút độc giả cứ việc người ta là tích lũy lấy t r ư ơ n g tiết chờ nhìn người ta cũng sẽ mỗi ngày nhớ được bỏ phiếu mọi người không nên quên thật nhiều độc giả đều là hôm nay ném ngày mai tựu bất ném kỳ thật bỏ phiếu cũng không hưởng phí bao nhiêu lực ý, mà lại phiếu trong tay không ném ngu sao mà không ném đúng hay không còn nữa chính là nguyệt phiếu nguyệt phiếu là theo tháng đổi mới qua tháng này liền không còn cho nên tháng này nguyệt phiếu mọi người nhất định nhớ được m u ố n ném a phi thường càm ạ m tạng. Trước Tiêu yên hồng chân nhỏ. hứa h n g biểu thị ì bình n h t h ư ờ n g thật chưa ăn qua như thế tới phát trước chưa như hoàn mỹ bữa sáng, cái này nếm qua mị ảnh cho mình đưa tới bữa sáng về sau hắn mới phát hiện, mình mình cái đưa qua bữa qua bữa sau kia ăn sáng, này nếm sáng mỹ mỹ mới đối với về đó chính là sai lầm a một mực ăn no mây mẩy tiêu hàng mới tính đứng dậy tiến về hoa hương châu b á o ca úc hôm nay hắn đã đáp ứng hứa yên hồng muốn đổi hứa yên hồng tiến về trên núi cái này đi trên núi là hứa yên hồng lâm thời làm ra quyết định vì cái gì cái này tự nhiên là cùng lần trước con kia đưa cho hứa lạc phong láo r a tử làm thọ lễ nghe tức điệu có quan hệ tiêu hàng không nghĩ tới cái này nghe tức điệu vẻ ngoài thật đẹp đẽ nhưng sự tình cũng không phải bình thường hơn nhiều k i u nghe tức điệu tất nhiên là không có vấn đề hứa lao g a tử cũng rất là ưa thích thế nhưng là ai biết cái này chim chóc là cái kén an chủ phổ thông chim ăn, cái h i m ăn, c này nghe t nó nó、like, cần đ i biết nghe tức điều thích ăn cái gì nhưng làm hứa lao ra từ vui hỏng hắn bởi vì nghe tức điều không ăn cái gì sự tính phát sầu rất lâu vừa nghe đến tin tức này liền vội vàng muốn chạy đi trên núi nhưng mà cái này hứa lạc phong lớn như vậy tuổi tác muốn chạy đi trên núi hứa yên hồng nơi nào chịu nguyện ý vì vậy hứa yên hồng chính là để hứa lạc phong trong nhà nghỉ ngơi từ nàng ra giúp tìm tới cái này nghe tức đ i ề u thích gan đồ ăn tiến kinh này một vùng gần nhất núi chỉ có một tòa ngọn núi này tự nhiên chính là tiêu hàng trước kia cùng đường tiểu nghệ đi tới trên ngọn núi này núi này bên trong không có bị khai phát qua bên trong có một chút kỳ dị côn trùng cùng rắn độc bình thường có rất ít người lại tới đây mà giờ khác này tiêu hàng cùng hứa yên hồng một đường đi tới đường núi đi thẳng tới trên núi t i ể u thư ngươi thế nào rồi còn đối t t chứ. ê phương thiên kim thân thể một đường đi tới còn có thể kiên trì nổi đổi lại nó hắn thiên kim đại tiểu thư chỉ sợ sớm đã trèo trống không được đi hứa yên hồng xoa xoa mồ hôi chán thấp giọng nói ra không có gì con đường phía trước đoạn hẳn là tạm biệt đi ân so ngay từ đầu tạm biệt nhiều tiêu hàng lên tiếng nói hứa yên hồng lúc này mới thở phào n h ẹ nhóm ôn nu nói ta nhìn trên tư liệu nói cái này nghe tức điệu sở hữu thích loại thức ăn này sẽ chỉ xuất hiện tại trong rừng rậm núi này bên trên rừng rậm rạp vô cùng chúng ta đi trong rừng hảo hảo tìm một chút đi ân không có vấn đề tiêu hàng bật cười lớn chính là cùng hứa yên hồng cùng nhau hướng phía phía trước trong rừng rậm đi tới cánh rừng này đích sắc rậm rạp vô cùng bất quá cũng là bởi vì như thế yên tính ăn tưởng bởi vì sắp đến mùa đông nguyên nhân rất khó tìm đến một chút côn trùng thậm chí chim cũng không gặp được mấy cái vì vậy cái này cùng nhau đi tới cũng là thuận lợi vô cùng cứ như vậy tiêu hàng đi ở phía trước mà hứa yên hồng thì là đi ở phía sau bất quá không đi một hồi tiêu hàng chính là nghe tới một tiếng hét thảm không khỏi quay người lại là phát hiện hứa yên hồng tựa ở bên tây nhìn mình c h ầ m c h ầ m chân khắp khuôn mặt là khó nhịn vẻ thống khổ thiểu thư ngươi không sao chứ tiêu hàng nhìn xem hứa yên hồng c h o mày nóng này hô chân của ta giống như bị lấy hứa yên hồng hàm g i n g k h é cán thấp giọng nói tiêu hàng nghe đến nơi này đi tới hứa yên hồng bên người ngồi sổ người xuống trực tiếp không nói hai lời đem hứa yên hồng dạy thời ra ta giúp ngươi nhìn xem ngươi thoát sai là một cái chân khác hứa yên hồng giọng dịu rằng nói ây tiêu hàng một trận tê cả ra đầu tiếp lấy đem hứa yên hồng một cái khác dày cùng bít tất thời xuống nhìn xem hứa yên hồng kia mềm mại trắng non chân nhỏ tiêu hàng xưng s ở ngay tại chỗ hắn trước kia không biết nữ nhân chân đối nam nhân còn như thế có lực sát thương nhìn xem hứa yên hồng kia trắng non chân mềm chân nhỏ tiêu hàng chỉ cảm thấy mịm tim bịch bịch lợi hại phảng phất loại vật này đối nàng có rất lớn lực sát thương đồng dạng muốn hay không lại nhìn một hồi hứa yên hồng thấp giọng nói bị hứa yên hồng tiểu nói này tiêu hàng lấy lại tinh thần nhìn xem hứa yên hồng kêu uy lấy bộ vị chỉ thấy tràn đầy sưng đỏ không khỏi nắm tay đặt ở hứa yên hồng trên chân tục ngữ nói tốt nam không thể sờ đầu nữ không thể sờ chân bị tiêu hàng như thế đụng một cái hứa yên hồng chỉ cảm thấy thân thể mềm mại run lên nhưng cũng không nghĩ tới thân thể của mình sẽ có lớn như vậy phản ứng nàng cảm thấy có chút nữa chỉ có nói ra đừng đừng đủ tiểu thư không có chuyện gì tiêu hàng tự nhiên sẽ không nghe hứa yên hồng đem để tay tại hứa yên hồng trên chân nhẹ nhàng nắm bắt hứa yên hồng hàm răng khét cắn chi cảm thấy chân lại đau lại ngứa toàn thân rất là khó chịu nàng không nhịn được muốn phát ra âm thanh nhưng l à nhớ tới cái này hoàng sơn giã lĩnh cô nam quả nữ nàng nếu là phát ra một chút thở gấp thanh â m tiêu hàng chính là miên dương chẳng phải là cũng được biến thành x à i lang hồ báo rồi nàng chỉ có cắn hàm răng cái chán đổ mồ hôi c h ả y r ò n g nhìn chằm chằm tiêu hàng mặc cho đối phương đụng chạm lấy mình cái này từ nhỏ đến lớn đều không người sờ vớt ư qua địa phương không có chuyện gì vò một hồi liền tốt tiêu hàng mỉm cười đợi đến cười đến một nửa lúc tay của hắn đột nhiên vừa dùng lực à, hứa yên hồng một tiếng h é t thảm chỉ cảm thấy đau đớn khó nhịt nàng mạnh cắn răng nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng lại phát hiện tiêu hàng tràn đầy hòa ái nụ cười nhìn xem chính mình t i ể u thư hiện tại cảm giác thật nhiều đi tiêu hàng bật cười nói đích sắt tốt nhiều hứa yên hồng mặt mũi tràn đầy kỳ quái lập tức nhẹ thở ra một hơi nguyên lai tiêu hàng vừa rồi một mực tại chuyện di sự chú ý của mình đột nhiên phát lực giải quyết mình năn đề ta cảm giác tốt nhiều tốt chúng ta tiếp tục đi thôi hứa yên hồng hàm răng k h é cắn chân vẫn là sẽ ẩn ẩn đau đớn nếu như đi đường nghĩ đến sẽ càng đau nhưng là lại trì hoãn thời gian trời liền muốn đen nàng không nghĩ sóng tốn thời gian không được chân của ngươi còn không có hoàn toàn tốt nếu không ta có tiểu thư ngươi đi tiêu hàng lo l ắ n g nói không dùng hứa yên hồng vội vàng cự tuyệt nói nàng làm sao có thể để một cái nam nhân sờ s o n g chân mình về sau lại c o n chính mình bất quá tiêu hàng không nghe hắn mắt thấy hứa yên hồng bước chân thụ thương hắn trực tiếp thân thể không xuống không đợi hứa yên hồng cự tuyệt đem đối phương vác tại trên người mình thật không hứa yên hồng không kịp cự tuyệt thân thể lại liền đã tựa ở tiêu hàng trên lưng bị đối phương dạng này cưỡng chế q u õ hứa yên hồng chỉ cảm thấy thân thể run lên nhưng cũng từ bỏ ý niệm chống cự chỉ có một đôi cánh tay ngọc khoác lên tiêu hàng đầu vai thuận tiêu hàng ý tứ dạng này bị tiêu hàng g ó n g đích thật là dễ chịu nhẹ nhõm nhiều bất quá nàng là nhẹ nhõm tiêu hàng thế nhưng là không có chút nào nhẹ nhõm cũng không phải con hứa yên hồng sẽ mệt mỏi hứa yên hồng dáng người rất tốt thể trọng cũng nhẹ vô cùng con tự nhiên không có áp lực gì thế nhưng là áp lực ngay tại ở hứa yên hồng kia trước ngực mềm n h ũ n một đoàn cứ như vậy để ép tại phần lưng của mình bên trên hắn chỗ nào có thể bình tĩnh xuống tới Tám đương ạ i t r ở n công. g lao vây đ ư nhiên tiêu hàng mặt ngoài cố gắng chấn định chậm rãi đi lên phía trước v ề phần hứa yên hồng đỡ dày thì là ném ngay tại chỗ hiện tại hứa yên hồng cứ như vậy chân trần bị tiêu hàng cong lên người người không mệt m ỏ i sao hứa yên hồng tò mò hỏi không mệt tiêu hàng bình tĩnh nói ta trước kia thường thường đi đường núi có đôi khi vừa đi chính là một ngày một đêm không ăn cơm không uống nước điểm này đường núi không tính là gì hứa yên hồng nghe đến nơi này đông dưng khẽ giật mình nhìn lên trước mặt cái này gương mặt trẻ tuổi trong lòng đối tiêu hàng lòng hiếu kỳ càng phát ra nồng nặc lên tiêu hàng không khỏi hỏi tiểu thư muốn tìm loại vật này thật đúng là không dễ tìm cho lắm nếu như chỉ là tìm tới một chút xíu tiết chim chóc đủ ăn sao yên tâm tốt nghe tước điều sức ăn không lớn tìm tới một chút đủ nó ăn một đoạn thời gian rất dài hứa yên hồng nhẹ nhàng nói tiêu hàng nhẹ gật đầu hứa yên hồng vừa muốn nói chuyện đột nhiên con ngươi nhất chuyện nhìn thoáng qua bên cạnh thấp giọng nói ra tiêu hàng giống n h ư có r á n tiêu hàng bật cười lớn cũng không thèm để ý nói ta biết đừng nhìn nó nó không phải rắn đ ộ n chỉ cần ngươi không chọc giận nó nó cũng không sẽ chọc cho ngươi hứa yên hồng tự nhiên là tin vào tiêu hàng bất quá bị cái này rắn nhìn chằm chằm vào chỉ cảm thấy toàn thân là lạ lại liếc mắt nhìn kia rắn trực câu câu con mắt nàng chỉ cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi liền vội vàng xoay người vô ý thức đem tiêu hàng ôm chặt một chút khả năng ngay cả chính nàng đều không có ý thức được những thứ này nhưng là nàng không có ý thức được tiêu hàng lại cảm thấy bị hứa yên hồng đột nhiên ôm gấp một chút hắn chỉ cảm thấy toàn thân r u lên giống như là bên trong điện đồng dạng tay kia vạch một cái trực tiếp thuận hứa yên hồng bắt đùi trực đến hứa yên hồng tiểu đốn chỗ ngươi làm gì bị tiêu hàng dạng này đụng một cái hứa yên hồng lập tức đến phản ứng khuôn mặt đỏ lên n h ị n không được quát mà nói g n ách ôm thật có l ỗ i tiêu hàng lúng túng nói một câu lại vội vàng nắm tay đặt ở nguyên bản vị trí hứa yên hồng chính là tính tình cho dù tốt cũng không nhịn được tức giận trong lòng tiêu hàng hôm nay kiếm được nàng bao nhiêu tiện nghi thế nhưng là hết lần này tới lần khác những n à y nộ khí nàng còn không có cách nào phát tiết bất quá nhìn chằm chằm gương mặt của đối phương nàng đột nhiên cảm thấy mềm lòng rất nhiều vợ vai của nam nhân này không tính k h a n hậu nhìn là lại làm cho người rất cảm thấy an tâm chí ít mặc kệ nơi này cỡ nào để người dùng mình cũng mặc kệ nơi này cỡ nào yên tĩnh có tiêu hàng tại nàng đúng là sẽ không cảm thấy có nửa điểm bối rối cứ như vậy hai người một đường đi không biết bao lâu mà muốn tìm vật kia thì là chậm chạp chưa từng xuất hiện mãi cho đến trời sắp đen thời điểm tiêu hàng dừng bước ánh mắt đặt ở định thần nhìn phía trước ngạc nhiên nói ra tiểu thư ngươi muốn tìm chính là không phải loại thực vật này đúng chính là nó hứa yên hồng gương mặt xinh đẹp bên trên lóe lên vui mừng không nghĩ tới có thể ở đây tìm tới vật này ôn n u nói chỉ cần đem loại thực vật này chặt thành bùn kia chim chóc liền sẽ ăn cây bên này còn có không ít loại thực vật này ta đem bọn hắn hai xuống tiêu hàng mỉm cười bất quá vừa dự định bước ra bước chân tiêu hàng lại đột nhiên n g ừ n g lại làm sao rồi hứa yên hồng lo lắng hỏi tiểu thư không có cảm thấy chung quanh rất yên tĩnh sao tiêu hàng nghi ngờ hỏi nơi này một mực rất yên tĩnh a trừ chúng ta không có những người khác hứa yên hồng bình tĩnh nói nói thật nếu như không phải tiêu hàng tại vẹn vẹn phần này yên tĩnh chỉ sợ là cái đại nam nhân cũng sẽ biết sợ chỉ bất quá bởi vì tiêu hàng tại cho nên nàng một mực không cảm thấy e ngại nhưng là yên tĩnh có chút kỳ quái tiêu hàng ngưng lông mày không triển lập tức chầm c h ầ m nói có lẽ cùng tiểu thư nói tới đồng dạng nơi này xác thực vẫn luôn rất yên tĩnh thế nhưng là yên tĩnh bi tịch tĩnh kia trên đất dấu chân là dấu diếm không được ở đây trừ chúng ta bên ngoài còn có những người khác không chuẩn xác mà nói có người sớm ngay ở chỗ này mai phục tốt thật không hổ là hướng tận gió đồ đệ không nghĩ tới chúng ta chỉ là sơ hở một điểm liền bị phát hiện ha ha xem ra đánh lén không thành chỉ có da mặt ngay tại tiêu hàng thoại âm rơi xuống lúc đột nhiên một thanh em vang lên ai hứa yên hồng đại mi nhữ lên mà tiêu hàng thì là thần kinh c ă n g cứng nhìn chằm chằm phía trước trong rừng đột nhiên phát hiện mấy người từ rừng c â y bên trong đi ra tổng cộng tám người tám người này người mặc phục sức giống nhau không khỏi là mang theo một cái đầu l â u nhìn xem cái này khô lâu đầu tiêu hàng hung hắn nói các ngươi là tứ quỷ cửa người hắn sở dĩ phán định những người này là tứ quỷ cửa người là bởi vì những người này người mặc phục sức cùng tia tứ quỷ cửa hộ pháp trưởng lao triệu nhân lưu trí mặc giống nhau như đúc hẳ là tám người này tất cả đều là tứ quỷ c ử a trưởng l ã o không thể một trường lão đều đã nan giải vô cùng một hơi đến tám cái ha ha tiêu tiên sinh nhận chúng ta đây kia đứng tại phía trước nhất một xem ra biểu lộ ra khá là âm dương quái khí nam nhân nhặt vừa cười vừa nói tiêu hàng meo mắt lại nói ra xem ra các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta thật lâu rồi đúng là như thế giết chúng ta tứ quỷ c ử a trưởng lão ha ha chúng ta tự nhiên phải lại tới đây báo thủ nói đến thiên đường có đường các ngươi không đi địa ngục chúng ta các ngươi lại sống hảo hảo tại yến trong kinh thành c h ú Nam g t thật tốt không đúng là a i người phục cùng các đậu tử h Nhưng các người nhất định phải phương không như sinh thấy thế ủ của, người đến trên núi, loại địa phương này không có người nào, người nơi tiên cảm thấy thế nào? Nam giết các có coi cái cấp cảm loại tiêu một tốt, t địa là vậy cười lạnh nói nghe đến nơi này tiêu hàng cứng r ắ n nói đích thật là một cái giết người cấp của nhiều nơi tốt bất quá đến cùng là ta giết các ngươi vẫn là các ngươi giết ta vậy coi như là â n số thế nào ngươi thật cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của chúng ta nam tử cười nào nói ngươi là hướng tận gió đồ đệ không giả nhưng muốn có hướng tận gió thực lực hiện tại ở độ tuổi này còn sớm điểm đi bọn hắn tứ quỷ c ử a bát đại trưởng lão tận ở chỗ này sẽ còn sợ tiêu hàng một người ha ha nói không sai ta đích sắc còn trẻ thực lực không bằng sư phụ ta thế nhưng là sư phụ ta nếu như ở đây đâu phải biết sư phụ ta năm đó có thể lấy lực lượng một người đánh chết n g ư ờ i nhóm tứ quỷ cờ mười hai đại trưởng lão hiện tại các ngươi mới đúng chỗ t a m cái chỉ sợ không có mạng sống trở về đi tiêu hàng cười n h ạ t nói cái gì hướng tận gió cũng ở nơi đây nghe tới tiêu hàng cái này tứ quỷ cờ bát đại trưởng lão liền cùng nghe tin đã sợ mất mật một cái bộ dáng dọa sắc mặt chẳng bệnh phải biết bọn hắn ra lúc liền nghe môn chủ nói qua nếu gặp được hướng tận gió mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu người lập tức trốn một khác cũng không thể do dự bởi vì hướng tận gió thực lực thâm bất khả chắc lấy bọn hắn tám người trong u y ệ t không phải đối thủ chẳng lẽ nói hướng tận gió ngay tại bốn phía các ngươi cũng không phải đồ đần ta nói rõ ràng như vậy chẳng lẽ các ngươi nghe còn không hiểu sao tiêu hàng bình tĩnh nói cái này tư q u ỷ cửa tám vị trưởng lão quả nhiên cảnh giác rất nhiều cũng chính là nhìn chúng phần này cảnh giác cùng chăn trở tiêu hàng nắm lấy cơ hội đột nhiên thân hình nói lên trực tiếp có ngứa yên hồng c h ố n hướng phương xa chương một trăm sáu mươi chín bốn quỷ môn kế hoạch không tốt chúng ta mắc lửa nhìn thấy tiêu hàng c o n hứa yên hồng nhanh chân liền chạy cái này tứ quỷ cửa b ắ t đại trưởng lão lập tức kịp phản ứng hướng tận gió nơi nào ở đây đây rõ ràng là tiêu hàng thả một cái bom khói đến mê hoặc bọn hắn đâu nếu như hướng tận gió thật sự ở nơi này tiêu hàng há chọn đào tẩu đáng ghét vậy mà dám gạt chúng ta đuổi theo nhất định phải giết tiểu tử này hướng tận gió chúng ta không thể trêu vào nhưng tiểu tử này chúng ta sao lại sợ hắn hắn còn trẻ thực lực cùng hướng tận gió kia lão bất tử kém xa giết hắn đến lúc đó chúng ta tìm tới thượng thanh cung từ các nàng đến che chở chúng ta lấy thượng thanh cung bảo h ò a cùng chủ năng lực ngược lại cũng không cần e ngại cái gì cái này tứ quỷ cửa tám đại môn chủ ngươi một lời ta một câu rất nhanh liền thương định hoàn tất chia ra truy hướng tiêu hàng về phần tiêu hàng thì là không nói hai lời con hừa yên hồng chính là trốn hướng phương xa hắn thường thường đi đường núi vừa rồi lấy t i ê n cơ nhanh như chấp chính là đã kéo ra không ít khoảng cách chí ít kia tứ quỷ cửa bát đại trưởng lao muốn tìm được hắn cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng hắn không có cách nào chỉ có thể lựa chọn trốn nếu là hôm nay mình không có hứa yên hồng có lẽ còn có lực đánh một trận mặc kệ cái này tám vị tứ quỷ cửa trưởng lao rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn đâu không lại còn có thể toàn thân trở ra thế nhưng là có hứa yên hồng tại những người này chỉ cần tùy tiện rút ra một người đi giết hứa yên hồng để cho mình phân tâm hắn chỉ sợ cũng phải lặp lại tuyệt không phải tám người này đối thủ những trưởng lão này mỗi người đều thực lực không tầm thường đại biểu cho tứ quỷ cửa đỉnh tiêm thực lực lấy bọn hắn năng lực đi tới hiến kinh làm sát thủ mỗi người sợ đều là cao thủ số một số hai thật đối mặt tám người này hắn dung không được có nửa điểm phân tâm chỉ có thể lựa chọn trốn hiện tại đối với hắn mà nói có lợi nhất ưu thế chính là nơi này là đường núi khu vực người ở t h ư a thớt địa thế hiểm ác phức tạp muốn lợi dụng loại hoàn cảnh này đến chạy trốn ngược lại là rất dễ dàng chỉ là để hắn nhức đầu nhất chính là tự mình cóng lấy hứa yên hồng chạy trốn quả thực chính là một cái tra tấn vì cái gì nói như vậy bởi vì nơi này địa thế phức tạp hắn thỉnh thoảng chạy vội nhảy vọn hứa yên hồng tại tự mình c ó n bộ thân thể chập chủng chỉ có ôm thật chặt mình kia bộ ngực còn thỉnh thoảng đè ép đây quả thực là một cái dụ hoặc mà hứa yên hồng cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng toàn thân đều giống như điện giật đồng dạng không thể động đậy tiêu hàng bọn hắn là ai vì không để cho mình xấu hổ hứa yên hồng chỉ có lên tiếng hỏi dùng cái này phân tâm tiêu hàng nhẹ thở ra một hơi nhẹ nhàng nói sư phụ ta cử nhân việc này nói rất dài dòng bọn hắn tới đây là muốn giết ta ân hứa yên hồng gương mặt xinh đẹp một điểm thần sát chuyên chú tiểu thư nắm chặt ta phải tăng thêm tốc độ tiêu hàng cắn răng một cái chơ một chút hứa yên hồng nói chuyện cầm lấy tay á o xoa xoa mồ hôi trên trán đợi đến cái này mồ hôi lau sạch sẽ về sau hứa yên hồng mới nói t ố t không có vấn đề tiêu hàng chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp nhịn không được âm thầm cảm kích sau đó đột nhiên tăng thêm tốc độ phảng phất như gió chạy về phía phương xa cứ như vậy sắc trời d ầ n muộn tàn nguyện treo trên cao tinh không dày đặc toàn bộ rừng rậm càng phát ra yên tĩnh trước mặt đen kịt một màu cái gì cũng không nhìn thấy tiêu hàng không dám chạy ra rừng vì vậy hắn chuyển cái phương hướng chính là hướng rừng ở trong chỗ sâu chạy qua hắn biết rõ một khi hắn chạy đến đại đạo bên trên hành tung rất dễ dàng bại lộ những người kia tìm tới mình cũng chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n mình cùng hứa yên hồng hy vọng duy nhất chính là trong rừng chạy c h ỉ ít cánh rừng này rất lớn những người kia muốn bắt đến mình cũng không phải là chuyện dễ dàng gì cứ như vậy ngay cả tiêu hàng chính mình cũng không biết con hứa yên hồng chạy bao lâu giờ phút này hắn cũng đã thở hồng hộc thể lực tiêu hao rất rất nhiều tiêu hàng ngươi không có gì đáng ngại đi hứa yên hồng lo lắng hỏi nàng luôn cảm thấy tiêu hàng có chút rất không thích hợp cho tới nay nàng cảm thấy tiêu hàng sẽ không mỏi mệnh nhưng là bây giờ tiêu hàng thở hồng hộc như có lẽ đã tiếp không lên phí đến căn bản không giống như là tiêu hàng cho dù đối phương thật mệt mỏi cũng không đến nỗi mệt đến loại tình trạng này mới là ta không sao tiêu hàng hai mắt đỏ như máu cảm giác mình thể lực càng phát ra theo không kịp chuyện gì xảy ra hắn chỉ cảm thấy đầu có chút căng đau đích sắc rất đau đồng thời hắn cảm thấy rất lạnh toàn thân giống như là che kín s ư ơ n g lạnh để người run lầy bầy chẳng lẽ là tiêu hàng thân thể run lên thầm nghĩ đến sẽ không phải là kia tử hoàn xà độc lại muốn xông ra tới đi tâm hắn nghĩ thế chỗ hít sâu mùa hơi hắn sợ nhất chính là tử hoàn xà độc bộc phát một khi hắn thể lực hao phí quá nhiều tử hoàn xà độc tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào mà hiện tại xem ra hắn thể lực vừa mới hao phí nhiều một điểm tử hoàn xà độc liền lập tức dự định ra quay phá nghĩ đến đây hắn cắn chặt h à m răng chịu đựng kia xuất hiện rét lạnh nhưng mồ hôi lạnh vẫn là giọt giọt rơi xuống tiêu hàng ngươi làm sao rồi h ứ a yên hồng nhìn xem tiêu hàng cái này sắc mặt trắng bệnh bộ dáng nhịn không được nói ta không sao tiêu hàng l ắ c lắp đầu muốn làm phải tự mình thanh tỉnh một chút hắn nhìn chằm chằm phía trước nhìn thấy một chỗ có chút bí ẩn sơn động trong lòng vui mừng nói ra tiểu thư chúng ta đi bên trong hang núi kia nghỉ ngơi một hồi đi được hứa yên hồng đáp ứng tiêu hàng chịu đựng rét lạnh c o n hứa yên hồng tiến vào trong sân động giống như là loại này thiên nhiên sân động trên ngọn núi này cũng không ít chỉ bất quá ngay từ đầu tiêu hàng không nghĩ ngồi chờ chết vì vậy không có vào sơn động t r á n h né thế nhưng là dưới mắt hắn tử hoàn xà đ ộ u cần ẩn liền muốn bộc phát hắn biện pháp duy nhất chính là tránh ở trong sơn động này tị nạn nghĩ thầm nơi đây hắn đi tới trong sơn động đem hứa yên hồng chậm rãi bông xuống hứa yên hồng chân trần tựa ở bên tường nhìn chằm chằm tiêu hàng kia trắng b ệ ậ h khuôn mặt cùng ẩn ẩ n phát run thân thể lo lắng nói tiêu hàng tiêu hàng tiêu hàng lúc này cuộn tròn thân thể toàn thân run lầy bẫy rét lạnh kia tuân ra hắn ngay cả trả lời đều phi thường gian nan rốt cục từ hoàn xà độc vẫn l à vọt ra độc rắn trong cơ thể hắn đi loạn hắn chỉ có vòng quanh thân thể chống cự lại người làm sao vậy tiêu hàng hứa yên hồng đột nhiên có chút bối rối một người chấp trưởng toàn bộ hoa hưng t u ổ i còn trẻ liền đối mặt buôn bán tường địch nàng chưa bao giờ bối rối qua nhưng mà nhìn thấy tiêu hàng bộ dáng như vậy nàng lại là có chút không h i ể u tâm hoảng tiêu hàng đến cùng làm sao rồi nàng cho tới bây giờ không nhìn thấy tiêu hàng cái bộ dáng này qua lạnh quá tiêu hàng tự lẩm bẩm lạnh hứa yên hồng đại mi nhữ lên cảm thụ được nhiệt độ chung quanh nhiệt độ chung quanh cũng không tính thấp thế nhưng là tiêu hàng lại cảm thấy lạnh cái này vốn là một kiện chuyện kỳ quái nàng rất thông minh trong nháy mắt liền nghĩ đến không phải nhiệt độ vấn đề mà là tiêu hàng khả năng có tổn thương hoặc là có bệnh mang theo nghĩ đến nơi này hứa yên hồng cởi xuống áo khoác của mình bọc tại tiêu hàng trên thân nhưng mà đây chỉ là đưa đến cực kỳ bé nhỏ tác dụng mà thôi mắt thấy quần áo bọc tại tiêu hàng trên thân căn bản không quản tác dụng hứa yên hồng có chút nóng nảy nàng nên làm cái gì y phục của nàng lại thoát cũng chỉ còn lại có n ộ i ý y a thế nhưng là nhìn xem tiêu hàng kia thống khổ bộ dáng trong lòng nàng ẩn ẩn đau đớn chẳng lẽ nàng muốn đem tiêu hàng để ở chỗ này mặc kệ kia không có khả năng vô luận là lúc nào tiêu hàng đều không có từ bỏ qua nàng nàng há lại sẽ từ bỏ tiêu hàng bên hai bồi hồi tiêu hàng tự nói thanh âm hứa yên hồng hàm răng khẽ cắn sau đó kéo tiêu hàng trực tiếp đem đối phương kéo vào trong ngực của mình để cái này cái nam nhân dựa vào trong ngực mình dùng cái này sửa ấm cảm giác khá hơn chút không hứa yên hồng cứ như vậy ôm tiêu hàng ôm thật chặt tiêu hàng không nói gì nhưng toàn thân phát r u n xác thực chậm chạp rất nhiều hắn cảm thấy ấm áp rất nhiều thân thể tựa ở hứa yên hồng trên đùi mà mặt thì là dán hứa yên hồng phân bụng mềm mềm so gối đầu càng thêm dễ chịu đồng thời còn có thể thỉnh thoảng nghe được mùi thơm hắn chưa từng có loại cảm giác này thân thể nữ nhân loại này ôm ấp thật là ấm áp rất muốn cả một đời đều nằm ở đây hứa yên hồng lại ôm chặt hơn một chút bởi vì nàng có thể cảm giác được tiêu hàng thân thể lạnh cứ như vậy cái này trong đêm tối hai người tại cái này không chút khói người trong sơn động dán thật chặt cùng một chỗ ngày mai tiếp tục ba canh nguyện phiếu phiếu để cử bó lớn bó lớn đến c h ư n một trăm bảy mươi đầy đạn gối đầu trong n y mắt một đêm thời gian trôi qua cô nam quả nữ là cái rất mập mở tử cô nam quả nữ tại trong một cái sơn động qua một đêm khả năng này phát sinh rất nhiều chuyện nhưng là tiêu hàng cùng hứa yên hồng thật chuyện gì đều không có phát sinh tiêu hàng ngủ rất say sưa Thứa Yên Hồng mặc dù rất không thích đứng loại hoàn cảnh này nhưng cảm thụ được tiêu hàng độ ấm thân thể dần dần biến ấm nàng cũng chầm chầm ngủ một đêm này tay của nàng đều không có bung ra tiêu hàng một mực thật chặt đem tiêu hàng ôm vào trong ngực của mình không phải nàng không nghĩ bung ra mà là nàng sợ hãi một khi nàng bung ra tiêu hàng tiêu hàng lại sẽ thân thể run lẩy bẩy xuất hiện mới đầu tình trạng mà lại nàng nếu là không ôm chặt tiêu hàng nàng cũng sẽ lạnh cũng có thể là sẽ rất không có cảm giác an toàn loại liên tính địa phương không có mùa hay nàng dạng này ôm tiêu hàng luôn luôn sẽ an tâm một chút cho dù cái này cái nam nhân một đêm này không có chút nào sức chiến đấu dùng một câu đùa dỡ người n đến nói lấy đối phương hiện tại trạng thái nghĩ bỏ lên giường cũng khó khăn cứ như vậy mãi cho đến lúc sáng sớm ánh nắng chiếu vào trong hang tiêu hàng khôi phục một chút thanh tình ý thức hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại chỉ cảm thấy thân thể miễn cưỡng không nghĩ tỉnh lại nhất làm cho hắn cảm thấy thoải mái là mặt g i á n địa phương mềm mại thoải mái dễ chịu rất là thông khoái cái này khiến tiêu hàng mười phần mê hoặc bình thường hắn lúc ngủ gối đầu không có thư thái như vậy a mà lại gần chút thời gian hắn cũng không đổi qua gối đầu mới đúng nhưng làm sao nằm nơi này muốn so hắn bình thường lúc ngủ nằm gối đầu dễ chịu nhiều rồi được rồi mặc kệ tiêu hàng trong lòng là nghĩ như vậy hắn cũng lười nghĩ nhiều như vậy còn cho là mình gối chính là gối đầu ở phía trên n í c h tới n í c h lui chỉ cảm thấy mềm mềm rất là dễ chịu một khắc đều không muốn rời đi chỉ tới đầu của hắn không thành thật động có một hồi dần dần nghe tới một đạo lẩm bẩm âm thanh tiểu thư thanh âm tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ tới hắn lúc đầu không có để ở trong lòng nhưng tỉ mỉ nghĩ lại đột nhiên một cái l ụ bộ không khỏi mở to mắt nhìn xem mình mặt r á n địa phương khi thấy mình mặt r á n địa phương lúc tiêu hàng mắt trợn tròn bởi vì hắn khuôn mặt r á n địa phương vậy mà là hứa yên hồng kia đẩy đạn p h ì n h lên bộ ngực hắn gối lên nữ nhân này bộ ngực ngủ một đêm cái này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua vụ vô, vô đầu hắn n h ớ mang máng mình hôm qua tự hoàn sa độc tái phát suýt nữa có đại sự xảy ra liền cùng hứa yên hồng lại tới đây trong sơn động tranh n ẽ dưới mắt xem ra cái này đã đến buổi sáng không phải là hắn cùng hứa yên hồng ở trong sơn động qua một đêm giờ phút này hắn nhìn xem hứa yên hồng kia ử n g đỏ gương mặt xinh đẹp chỉ cảm thấy đối phương tư thái mê người vô cùng nói là nhân gian tuyệt sắc cũng không chút nào có k h u y ế t đại hắn âm thầm chấn định tâm thần muốn đi đánh thức hứa yên hồng nhưng lúc này hứa yên hồng mình lại là chậm rãi mở mắt nàng vừa rồi chỉ cảm thấy trước ngực có một cái đầu lung tung đánh tới đánh tới nơi nào có thể ngủ hát ổn khi mở mắt ra phát hiện tiêu hàng cứ như vậy nhìn xem mình đại mi nhữ lên lấy thông minh của nàng tài trí há có thể đoán không ra mới tiêu hàng hơn phân nửa đem thân thể của nàng khi gối đầu một dạng đ ũ bỡn nghĩ đến nơi này nàng khuôn mặt đỏ lên hàm răng k ẽ cắn trong lòng dâng lên hỏi giận lại cũng không biết như thế nào phát tiết ra ngoài tiêu hàng mắt thấy hứa yên hồng tựa hồ có nổi giận ý tứ vội vàng từ hứa yên hồng trên thân xuống tới lập tức hỏi tiểu thư ngươi tỉnh bị tiêu hàng như thế một xóa chủ đề hứa yên hồng chính là có tính t ỉ n h cũng đánh tan không ít nàng thấp giọng nói ra thân thể của ngươi khá hơn trước không tốt nhiều tiêu hàng thở phào nhẹ nhõm nếu là đổi lại ngày bình thường hắn tại cái này hoang sơn giã lĩnh độc rắn tái phát chỉ sợ có thể muốn hắn nửa cái tính mạng nhưng bây giờ nhìn lại một là bởi vì hứa yên hồng kịp thời giúp hắn khôi phục nhiệt độ thứ hai đường tiểu nghệ kê đơn thuốc phương s á c thực so trước kia hắn dùng thuốc mạnh gấp trăm lần c h ỉ ít mọc rắn này cho dù tái phát nhưng cũng sẽ rất nhanh đánh tan muốn không phải như thế mình hôm qua liền là thật nguy hiểm nghĩ thầm nơi đây hắn buôn phía nhìn thoáng qua nói hôm qua chúng ta ở đây qua một đêm không phải người cho rằng đâu hứa yên hồng bình tĩnh hỏi chúng ta vận khí cũng coi như rất tốt tiêu hàng bật cười nói cũng may mắn tám người kia không có tìm được chúng ta bất quá bọn hắn không tìm được chúng ta không có nghĩa là không có khả năng tìm tới chúng ta nơi đây không nên ở lâu tiểu thư chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi ân hứa yên hồng nói chuyện liền muốn đứng dậy nhưng khi đứng dậy lúc nàng lại lông mày n í u lên trên mặt lộ ra vẻ thống khổ tiểu thư làm sao tiêu hàng kinh ngạc hỏi chân của ta h uy mà lại căn bản không còn khí lực thân thể run lên không làm gì được hứa yên hồng nhẹ thở ra một hơi nghe đến nơi này tiêu hàng n g à người n ngược lại là thầm mắng mình quên hứa yên hồng là người bình thường đối phương thể chất nơi nào có thể cùng mình so nghĩ mình trước t i ê mỗi ngày ở trên núi một ngày không ăn không uống cũng đúng là bình thường thế nhưng là hắn là như thế hứa yên hồng chẳng lẽ cũng là như thế sao đối phương từ hôm qua đau chân lại thêm nguyên bản leo núi lúc liền hao phí quá nhiều thể lực đêm qua tại hang núi như thế này bên trong ngủ một đêm buổi sáng hôm nay lại không ăn cơm không uống nước nơi nào còn có thể có khí lực gì nghĩ thầm nơi đây tiêu hàng vội và nói tiểu thư kia ngươi ở chỗ này chờ bên trên ta một hồi ta lập tức liền trở lại ngươi muốn làm thật hứa yên hồng lời còn chưa nói hết đột nhiên đổi giọng nói ra t ố t ngươi đi đi nàng vốn là muốn hỏi tiêu hàng muốn đi làm cái gì sở dĩ hỏi như vậy từ là bởi vì nếu như tiêu hàng rời đi mình l ẻ loi hưu quặng ở đây nàng khẳng định sẽ rất không có cảm giác an toàn thế nhưng là mình hỏi như vậy lại có ý nghĩa gì nàng là một cái nữ nhân thông minh sẽ không đi hỏi một cái không có ý nghĩa vấn đề tiêu hàng vốn là dự định rời đi nhưng nhìn đến hứa yên hồng lời nói không nói thôi liền đổi giọng trong lúc nhất thời hiểu được ngồi sổm người xuống nói ra ta có tiểu thư ra ngoài đi không cần ngươi sẽ mệt hứa yên hồng lo lắng nói yên tâm tốt ta thể lực rất tốt tiêu hàng mỉm cười hứa yên hồng nghe đến nơi này do dự có một hồi Cái nàng y mới đ ứ d ậ hiện tại ngay cả khí lực nói chuyện đều không có bao nhiêu lại là sắc mặt trắng bệnh bởi môi cũng ít đi rất nhiều huyết sắc lại tìm có thể ăn đồ vật tiêu hàng chậm rãi nói ra tiểu thư cũng biết miệng ăn núi lỡ một câu nói như vậy cái này lời mặc dù là nghĩa xấu thế nhưng lại đại biểu cho núi này bên trên là có rất nhiều bà bối ngươi dự định mang ta ăn cái gì hứa yên hồng nháy máy mắt hiếu kỳ nói tiêu hàng vốn muốn nói đột nhiên trước mắt vui mừng nói an đồ vật đề ế n hắn nhìn thấy một con thỏ hoang cái này thỏ hoang chính trên mặt đất nghiêm túc không biết ăn thứ gì h i ệ n nhiên không có phát hiện bọn hắn núi này bên trên thật có con thỏ hứa yên hồng hơi có chút ngoài ý muốn tiêu hàng ôn hòa nói kia là tự nhiên thỏ hoang da dày thịt béo bọn chúng là không cần ngủ đông tương phản bọn chúng mùa đông muốn so còn lại động vật còn muốn sinh động cho nên mùa đông là bắt t h ỏ h o a n g cơ hội tốt t i ể u thư đừng lên tiếng ta muốn bắt nó ân hứa yên hồng gương mặt xinh đẹp một điểm nhìn xem tiêu hàng muốn bắt t h ỏ trong mắt to để lộ ra rất nhiều hương phấn nàng khi còn bé ngay tại hứa ra bên trong sống ăn nhàn sung sướng nơi nào thấy qua núi này đợi trước mặt mắt thấy tiêu hàng muốn bắt t h ỏ hoang nàng tại tiêu hàng trên lưng quả thực câu lên làm nữ nhân hứng thú chương một trăm bảy mươi mốt giết người đối với ta mà nói thầm nghĩ tiêu hàng dần dần tiếp cận cái này thọ hoang mà bị tiêu hàng cong lên người hứa yên hồng thì làm mỡ to hai mắt hết sức chăm chú nhìn xem những này sợ sơ xót mất cái gì đột nhiên tiêu hàng nhanh như t h i ể m điện v ọ t tới trực tiếp để lại cái này con thỏ hoang cái này con thỏ hoang tại tiêu hàng trong tay g i ã y rồi lấy thế nhưng là nó đã bị tiêu hàng theo trong tay lại nơi nào có thể trốn được dù sao đối với tiêu hàng mà nói bắt thỏ thế nhưng là chuyện dễ như t r ở bàn tay hắn từ nhỏ nhất thường thường ăn chính là cái này thỏ hoang thịt bắt thỏ hắn nhắm mắt lại đều có thể bắt được thành thật một chút đi tiêu hàng nắm lấy cái này thỏ hoang cao giọng cười to nói tiểu thư lương thực của chúng ta đến người rất lợi hại nha hứa yên hồng n ở nụ cười xinh đẹp không khỏi hỏi chúng ta muốn ăn cái này còn thỏ sao kia là đương nhiên cái này thì thỏ ăn ngon rất đâu tiêu hàng bật cười lớn nói thiểu thư n g ư ờ i trước xuống đây đi ân hứa yên hồng từ trên người tiêu hàng xuống tới để trần chân nhỏ dẫm trên mặt đất mà tiêu hàng thì là đem để ở một bên ba lô lấy tới lấy ra đoạn kiếm một kiếm đâm vào cái này thỏ hoàng trên thân máu tơi ư hào hào chảy xuống cái này thỏ hoàng cũng là bị mất mạng tại chỗ nhìn đến nơi này hứa yên hồng không khỏi đem đầu chuyển quá khứ nàng tất nhiên là sẽ không giống phổ thông nữ h à i một dạng nhìn thấy dạng này sát sinh một màn liền la to nhưng nàng cũng không thích máu không thích nhìn dứt khoát liền quay đầu đi dưới mắt đem cái này con thỏ giết chết tiêu hàng cũng liền b ấ t lo rất nhiều hắn xuất ra cái bật lửa tìm một chút có thể nhóm lửa đồ vật điểm lên người muốn làm gì hứa yên hồng t o mò hỏi nhóm lửa nướng thỏ thịt tiêu hàng nết miệng cười một tiếng ngược lại là mắt sáng lên rất là hoài niệm t ừ n g tại trên núi dựa vào thịt thỏ cảm giác người sẽ còn nướng thỏ hứa yên hồng nháy máy mắt kia là đương nhiên đợi chút nữa tiểu thư nếm thử liền tốt cái này thỏ hoang thịt một nướng hương vị nhưng thật là tốt tiêu hàng vẻ mặt tươi cười ngay sau đó lửa càng đốt càng lớn tiêu hàng cầm một cây ở mức cây gậy đâm vào kia thỏ hoang chính là tại cái này trên lửa đốt lên hứa yên hồng đứng tại bên cạnh đống lửa con mắt trực câu câu c h ầ m c h ầ m lên trước mặt k i a màu sắc dần dần biến hóa con thỏ mùi t h ơ m ra loại vị đạo này đồng thời không khiến người ta phản cảm tương phản ngược lại để người có chút thèm ăn chí ít tiêu hàng đã không kịp chờ đợi thời khác quan sát đến cái này thịt h ỏ màu sắc biến hóa qua tốt chỉ trong chốc lát hắn mới lên tiếng hô t u t không sai bị lắm đại công cáo thành ha ha nói chuyện hắn cầm lấy bằng kiếm trực tiếp cắt xuống một mảnh nhỏ đưa đến hứa yên hồng trước mặt tiểu thư n g ư ơ i n ế m thử đi tiêu hàng nói cái này có thể ăn sao hứa yên hồng đại mi nhữ lên chằm chằm lên trước mặt cái này đen xì một mảnh thịt tràn ngập nghi hoặc ăn thật ngon tiểu thư n g ư ơ i n ế m thử liền biết tiêu hàng như nói thật nói hứa yên hồng nhẹ hít một hơi đón lấy khối này thì thỏ lập tức cắn một cái đây là nàng đời này nếm qua nhất tùy tiện đồ vật dù sao nàng từ nhỏ đến lớn nếm qua đồ vật đều là trải qua nghiêm ngặt xử lý Cam thế nào l lớn n h tiêu n i hàng ư cùng thân n đối thể h ấm giọng hỏi rất không tệ chính là không có mùi vị gì nếu có gia vị liền tốt hứa yên hồng trong ánh mắt tràn đầy ngoài ý mớn doanh doanh một cười nói tiêu hàng bật cười nói Thế là đ vị vị từng ngụm từng ngụm ư mấu chốt nhất chính là không biết vì cái gì nàng nếm qua sơn chân hải vị có rất nhiều thế nhưng là nhất làm cho nàng động tâm lại cũng chỉ là cái này một mảnh nho nhỏ thịt thỏ cái này cái nam nhân phản phất không có thứ gì là sẽ không đồng dạng tại cái này trên núi nàng cũng chỉ cần đi theo đối phương đi liền tốt rất nhanh mười phút thoáng qua liền mất t h i ể u thư ăn no chưa tiêu hàng kinh ngạc hỏi ăn no h ứ a yên hồng hồi đáp ăn no chúng ta liền phải đi tiêu hàng nhìn xem cái này lên phía trên không sương ngủ bình tĩnh nói vị trí của chúng ta đã hoàn toàn bại lộ nơi đây không thể ở lâu đã ngươi biết cách làm này sẽ bại lộ ngươi vị trí của mình như vậy không thể không nói lá gan của ngươi còn thật là lớn lại còn thật dám ở chỗ này nóng l ử a trước khi chết còn muốn chơi lãng mạn vậy ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi đi địa ngục làm tình nhân đợi đến tiêu hàng thoại âm rơi xuống về sau đột nhiên một nam tử xuất hiện nam tử này người mặc tứ quỷ c ử a phúc sức lạnh lùng âm hiểm nhìn tiêu hàng cùng hứa yên h ồ n g nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện tứ quỷ c ử a t r ư ở n g lão tiêu hàng trong lòng giật mình chỉ một thoáng nắm lấy đoàn kiếm trong tay cảnh giác nhìn đối phương hắn vốn cho là đối phương tám vị t r ư ở n g lão tận đều tại đ â y địa thế nhưng là nhìn kỹ mới phát hiện tìm tới mình vẹn vẹn chỉ có đối phương một người hiện tại xem ra cái này tám vị tứ quỷ cựa trường lão hơn p â n nửa là chia ra tìm đến mình có lẽ cái này chính là đột phá của mình miệng tiêu hàng hứa yên hồng nhìn xem cái này tứ quỷ cửa t r ư ở n g l a o tìm tới bọn hắn vô ý thức nói trong lòng nàng âm thầm có chút tự trách tiêu hàng biết rõ nhóm lửa khói bay sẽ khiến những n à y tứ quỷ cửa t r ư ở n g lao chú ý lại còn muốn làm như thế không phải là vì để cho nàng nhét đầy cái bao tử tiêu hàng nhìn chằm chằm cái này tứ quỷ cửa t r ư ở n g l a o trầm giọng nói ra chỉ có một mình ngươi cái kia hẳn là là ta nói lá gan của ngươi còn thật là lớn ngươi tựu bất sợ đi gặp diêm vương không phải ta mà là ngươi sao ha ha hiện tại chỉ có ta một người nhưng đợi chút nữa nhưng cũng không phải là chúng ta chia ra tìm ngươi là không giả Bất quá, ngươi vậy mà tại nơi này nhóm lửa như thế ngu xuẩn hành vi ngươi thật đúng là gan to bằng trời không đủ mười phút đồng hồ mấy người khác cũng sẽ tìm được nơi đây khi đó ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào đào tẩu mà ta hiện tại cần thiết cần phải làm là ngăn chặn ngươi liền tốt tiêu hàng c h ọ n vẹn tìm cũng ngươi một đêm ta thế nhưng là rất vất vả trưởng lão này bẹ bẹ cổ âm trầm cười nói tiêu hàng đứng tại chỗ suy nghĩ lấy không nói gì tiêu hàng làm sao bây giờ h ứ a yên hưng hỏi tiểu thư ngươi lui về sau một chút tiêu hàng nặng nề nói hứa yên hồng tựa ở bên cây nàng biết tiêu hàng phía dưới muốn làm gì đối với tiêu hàng mà nói bây giờ chọn lựa trốn là một cái lựa chọn ngu xuẩn bởi vì hành tung bại lộ những trưởng lão kia tất nhiên sẽ từ phương vị khác nhau chạy đến lại chặn đường hắn muốn trốn biện pháp chính là trước hết giết người trước mặt này hạ quyết tâm ta tiêu hàng nắm lấy kiếm trong tay bình tĩnh nói mấy người khác sẽ tới nơi đây đích xác không giả nhưng ở bọn hắn trước khi đến giết người đối với ta mà nói đã đầy đủ Trước 172, tầng tầng tr Cái n à y tứ t quỷ cửa r ư n g lao vương u i ê n cho rằng ư ngươi là sư phó ngươi hướng tận gió ngươi có lẽ lợi hại đợi một thời gian có thể thắng được sư phó ngươi nhưng bây giờ còn kém mấy phần hòa hậu đợi đến lời này rơi xuống về sau vương thiên khuê không nói hai lời trực tiếp đem mình nhất thuận tay vũ khí đem ra vũ khí này xuất ra rõ ràng là một thanh sắc bén đường đao đường đao là hoa hạ quốc đường triều thời kỳ lưu truyền tới nay vũ khí lấy sức sắt thương cực mạnh làm chủ vì vậy thời đại này cũng không ít người tập võ sẽ dùng đường đao giết địch là bởi vì đường đao chi sắc bén đích s á t xa không phải vũ khí bình thường có thể so dưới mắt cái này vương thiên khuê tay cầm đường đao cũng là nhìn ra được cái này vương thiên khuê là cái lấy công sắt làm chủ địch nhân h à n tiến công chiêu số tất nhiên lăng lệ c h i cực tiêu hàng để ngươi biết một chút chúng ta tứ quỷ cửa lợi hại chịu chết đi vương thiên k h ê tiếng nói rơi thôi về sau tay cầm đường đao trực tiếp chính là hướng phía tiêu hàng chạy vội tới hắn cầm một thanh đường đao vung h ả y manh liệt vô cùng mắt thấy vương thiên khuê đã tính trước đánh tới tiêu hàng tự nhiên sẽ không chủ quan hắn cầm đ o à n kiếm trước là liên tục đâm ra ba kiếm nhưng mà mỗi một kiếm đều bị đối phương dùng cực kỳ xảo trá phương thức hóa giải cái này khiến tiêu hàng trong lòng run lên ám đạo cái này vương thiên khuê là cái khó giải quyết chủ xa không phải hắn trước kia gặp phải những sát thủ kia có thể so nếu là đổi lại những người khác hắn như vậy lăng lệ tiến công kiếm thuật căn bản là rất khó phá giải rơi cái này tứ quỵ cửa chính là thời kỳ cổ lưu chuyển tới nay môn phái là một cái cổ võ m ô n phái cao thủ trong đó nơi nào sẽ là người bình thường dưới mắt vương thiên khuê kia đường đao phá giải tiêu hàng đ o à n kiếm chi pháp ha ha c ư ờ i to một tiếng nói tiêu hàng bản l ĩ n h của ngươi chỉ có ngần ấy sao thật sự là quá khiến ta thất vọng ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại lại cũng không gì hơn cái này tiêu hàng lạnh hư một tiếng khi thế bên trên không có nửa điểm hạ lạc hắn vừa rồi ngay cả đâm ba kiếm mục đích đúng là vì đại khái kiểm tra một chút cái này vương thiên khuê bản lĩnh đến cùng có bao nhiêu dưới mắt xem ra hắn đã đối thực lực của đối phương cho ra mấy phần kết luận tất nhiên là sẽ không còn có giữ lại trực tiếp thân thể khai quang liền đem kia trong ba lô trường kiếm rút ra đợi đến cái này trường kiếm rút ra lúc tiêu hàng không đợi vương thiên khuê phản ứng trực tiếp tiến hành lăng lệ tiến công nhìn xem bất thình lình trường kiếm vương thiên khuê quá sợ hãi quả thực không có phản ứng trở về hắn đoạn quát một tiếng kia đường đao ba một cái ngăn cản được tiêu hàng tiến công nhưng mà tiêu hàng tiến công sao lại đơn giản như vậy dễ dàng phá giải hắn trường kiếm kia hung hăng xử suất khí lực bỗng dưng một đâm liền đem vương thiên khuê bức bách thất kinh liên tục lui ra phía sau ba năm bước mắt thấy nơi đây tiêu hàng sao lại làm cho đối phương dễ dàng như vậy bước ra lui ra phía sau hắn trái tay nắm lấy đoàn kiếm phải tay nắm lấy trường kiếm xoát một chút chính là nhào tới đây là kiếm pháp gì vương thiên khuê quá sợ hãi cho dù hắn tứ q u ỷ c ử a từ thời kỳ cổ lưu truyền tới nay ghi chép không biết bao nhiêu loại dùng kiếm chi pháp nhưng hắn còn sửng sốt chưa thấy qua cái này hai tay một dài một ngăn kiếm thuật đoàn kiếm cùng trường kiếm còn có thể cùng sử dụng kiếm người này tay trái cùng tay phải linh hoạt vận dụng phải đến cỡ nào thuần t h ụ vương thiên k h ê tự nhiên không biết tiêu hàng là như thế nào luyện tập tiêu hàng khi còn bé vì luyện tập tay trái tay phải phối hợp tính có thể nói là nhọc lòng sư phụ hắn tại đem hắn vừa mang về cái rắm lớn một chút thời điểm để hắn làm gì cầm một khối đậu hũ cho hắn một thanh kiếm để hắn cầm kiếm tại đậu hũ bên trên khắp một cái hoa mẫu đơn cái này hoa mẫu đơn phải khắc ra dáng mới tính vượt qua kiểm tra tiêu hàng vốn cho là mình làm không được thế nhưng là về sau hắn thật đúng là làm được dùng một cây đoạn kiếm tại đậu hũ khối bên trên khắp một cái hoa mẫu đơn từ khi hắn có thể làm đến tại một khối đậu hũ bên trên k ắ p ra một cái hoa mẫu đơn thời điểm hắn phát hiện giết một con sói căn bản là không có khó như vậy đương nhiên như thế vẫn chưa đủ lại về sau hướng tận gió lại an bài cho hắn một cái nhiệm vụ nhiệm vụ này là cái gì trái tay nắm lấy đ o ạ n kiếm tại đậu hũ khối bên trên khắc hoa mẫu đơn phải tay nắm lấy trường kiếm tại đậu hũ bên trên khắc hoa b á c hợp h nhất định phải đồng thời làm tiêu hàng lúc ấy liền mắt trợ tròn cái này sao có thể hoàn thành vì hoàn thành cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành hắn cơ h ồ mỗi ngày đều muốn luyện tập luyện c h ọ n vẹn bảy năm thậm chí lúc trước cứu lâm thanh loan cùng quỷ thủ lúc giao thủ cái này trái tay nắm lấy đ o ạ n kiếm tại đ ầ u hũ bên trên khắc hoa mẫu đơn tay phải trường kiếm khắc hoa bách hợp nhiệm vụ hắn còn chưa hoàn thành chỉ tới hắn mười tám tuổi năm đó rời núi lúc hắn phương mới xem như làm được những thứ này bây giờ suy nghĩ một chút tiêu hàng đều cảm thấy vô cùng gian nan bất quá gian nan nhưng cũng có chật vật hồi báo bởi vì hắn tay trái đ o ạ n kiếm tay phải trường kiếm vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác không những như thế loại kiếm pháp này cao thâm mặt c h ắ c ra chiêu lúc xuất kỳ bất ý cho dù công khai tiến công cái này một hiểm một mạnh vận dụng cũng làm cho người không thể nào chống đỡ căn bản ngăn cản không kịp vương thiên khuê rất nhanh liền ý thức được những thứ này tiêu hàng cái này hai kiếm đồng thời ra cũng chỉ là không đủ ba cái hiệp hắn liền đã rơi vào hạ phong lại về sau không đủ ba cái hiệp hắn đã hoàn toàn bị tiêu hàng đẻ lên đánh đây rốt cuộc là kiếm pháp gì vương thiên khuê hít sâu một hơi hốt hoảng chống đỡ lấy tiêu hàng tiến công nhưng mà tiêu hàng p h ả n phất mánh hổ càng đánh càng dũng càng đánh khí thế càng thịnh tia tiến công chi thế p h ả n phất t i ề m điện trước mắt một lát chính là đã ra không biết bao nhiêu chiêu vương thiên khuê tiếp chiêu cũng càng ngày càng g i n a n đến lúc này lại là đã đại h ã n chạy dòng chống đỡ càng ngày càng khó kết thúc lúc này vương thiên khuê căn bản không có phát phát hiện mình đã lộ ra sơ hở trí mạng mà tiêu hàng nhắm ngay cơ hội tay phải trường kiếm đột nhiên hung hăng một đâm không tốt thời khắc này vương thiên khuê mới phát hiện không ổn muốn dùng đường đao ngăn cản tiêu hàng lấy mạng tiến công nhưng mà lấy lại tinh thần lúc đã thì đã trễ tiêu hàng thanh kiếm kia trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn máu tươi chảy xuống không có khả năng vương tiên khuê mở to hai mắt nhìn trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thân sắc cái này năm đó hướng tận gió mạnh làm người ta kinh ngạc run sợ So、h ân hứa yên hồng gương mặt xinh đẹp một điểm lại một lần nữa bị tiêu hàng đeo lên một lần nữa cong lên hứa yên hồng về sau tiêu hàng phảng phất như gió biến mất ngay tại chỗ lái về phía phía trước lần này con hứa yên hồng đào tẩu t i ê chương h một trăm t bảy mươi ba người gặp nguy hiểm ta sẽ thương tâm lại một lần nữa đào thoát tiêu hàng trực tiếp có hứa yên hồng hướng ngoài bịa rừng bỏ chạy cái này đối với hắn mà nói là một cái cơ hội tốt c hắn, hắn, hắn u không dám có bất kỳ thư giãn tốc độ bỏ vào nhất nhanh tại trong rừng cây phảng phất một con báo san đại khái mười phút hắn có hứa yên hồng xông ra rừng cây đi tới ban sơ đường núi nhìn thấy quan minh hứa yên hồng nhẹ nhàng nói tiêu hàng chúng ta thuận con đường này liền có thể xuống núi ân tiêu hàng chỉ là đơn giản lên tiếng cũng không thoát khỏi rừng tây trở lại trên sơn đạo lúc vui sướng trong lòng của hắn đang lo lắng cái gì không chỉ là hắn hứa yên hồng cũng nghĩ đến mà sự thực là lo lắng của bọn hắn cũng không phải là dư thừa thuận đầu này đường núi liền có thể xuống núi một lần nữa trở lại yến kinh thị khu nhưng mà đầu này đường núi cũng là duy vừa về tới dưới núi con đường hiện tại tiêu hàng con hứa yên hồng đi tới đầu này đường núi lối đi ra lúc lại là nhìn thấy hai người hai người kia tất cả đều là t ứ quỷ cửa trường lão mặc t ứ quỷ cửa phục sức hiển nhiên bọn hắn tại chỗ này chờ đợi đã lâu xem ra chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh tiêu hàng hít một hơi dài nói ra các ngươi quả nhiên tại đầu này trở lại yến kinh thị khu phải qua đường chờ lấy ta hắn lo lắng nhất vẫn là những thứ này cái này tứ quỷ cửa trưởng lão tại đầu trở về phải qua đường chờ đợi mình mình làm sao cũng không thể trốn đi được hai cái tứ quỷ cửa trưởng lão nhìn thấy tiêu hàng về sau nhét miệng lên nói k i a là tất nhiên cây k i a cánh rừng thế phức tạp ngươi nếu là thật lòng lẫn nút chúng ta thật đúng là tìm không thấy vì vậy chúng ta thương lượng một phen liền đặc biệt từ hai người chúng ta tại cái này núi phải qua đường trông coi ngươi cứ như vậy ngươi nếu là nghị xuống núi liền tất nhiên sẽ gặp phải chúng ta tiêu hàng c h o mày không thể không nói mấy người này vì bắt lấy mình thật đúng là nhọc lòng hứa yên hồng nhẹ thở ra một hơi chỉ tới lúc này nàng mới triệt triệt để để cảm thấy mình là cái vương hữu nếu như không phải mình lấy tiêu hàng năng lực những người này muốn tóm lấy đối phương nơi nào là như vậy chuyện dễ dàng thế nhưng là nhiều mình tiêu hàng cũng liền nhiều hơn rất nhiều lo lắng tay chân bị gò bó không có cách nào tùy tâm sở dục xuất thủ bất quá các ngươi thế nào cảm giác chỉ là hai người liền có thể ngăn được ta sao tiêu hàng ngưng lông mày hỏi tứ quỷ cựu trưởng lão tại phong ba cười nói nói là nói như thế bất quá sau lưng ngươi không còn đeo một nữ nhân à, có mỹ nhân này tại ngươi như thế nào triển khai tay chân tục ngữ nói tốt chết giới hoa m â u đơn làm quỷ cũng phong lưu tiêu hàng kỳ thật ngươi có thể làm quỷ phong lưu nói chuyện hai cái này tứ quỷ cựu trưởng lão nhao n h a u từ bên hông xuất ra vũ khí của mình cái này vũ khí của hai người giống nhau tất cả đều là một thanh t r ư ờ n g kiếm Hiện nhiên, bọn hắn gi bọn đừng đánh tính đi tại bình ổn phong ba cùng nói để ta nói làm quỷ phong lưu có lẽ cũng tốt ha ha ha nghe đến nơi này tiêu hàng thần sắc không thay đổi hắn c o n hứa yên hồng tay cầm cầm một cây b ằ n kiếm chằm chằm lên trước mặt hai người một sát na này hắn cũng không đem hứa yên hồng đông xuống vậy mà nháy mắt động thủ tại phong ba hai người hiển nhiên cũng không ngờ tới tiêu hàng dám dạng này có một người liền động thủ đối phương động thủ đột như nhưng, bọn hắn đều không ngờ đến chỉ là vô ý thức phòng thủ như vậy vô ý thức phòng thủ lại có thể nào phòng tiêu hàng như vậy nhanh chóng kiếm trong chốc lát công phu tiêu hàng liên tục ra bốn năm kiếm vậy mà tại hai người này trong tay cũng là không chút phí sức đương nhiên đây cũng chỉ là bởi vì tiêu hàng r a địch bất ngờ động thủ mà thôi mà chỉ tới thứ năm kiếm thời điểm tiêu hàng thân thể khẽ quong lại là nháy mắt khẽ quấn vây quanh tại phong ba hai người sau lưng đứng tại rời núi phải qua đ ư ờ n g chỗ hả tại phong ba hai người vô ý thức giật mình lúc này mới hiểu được tiêu hàng ý đồ nguyên lai、like、vừa rồi tiêu hàng điên cuồng tiến công chỉ là vì muốn vòng qua hai người bọn họ sau đó ý n g h ĩ n g h ĩ cách đào tẩu bất quá ha ha tiêu hàng ngươi như thế nhọc lòng vây quanh phía sau chúng ta là thật cảm thấy ngươi trốn đi được sao tại phong ba cười gần nói đầu này xuống núi thông đạo chật hẹp vô cùng ngươi c o n vị cô nương này đào tẩu hai người chúng ta chỉ cần nhỏ thi chút thủ đoạn ngươi có lẽ không có việc gì nhưng vị cô nương này coi như chết không có chỗ trôn các ngươi nghĩ nhiều ta nhưng không có ý định đào tẩu tiêu hàng bình tĩnh nói nói chuyện đầu hắn cũng không chuyển mà nói t h i ể u thư xuống đây đi h ứ a yên hồng gương mặt xinh đẹp một điểm thuận theo từ tiêu hàng phần lưng bên trên xuống tới cảm giác được trên thân thể thiếu mất một người tiêu hàng nhẹ nhõm rất nhiều hắn ngưng lông mày nói tiểu thư thuận con đường này liền có thể xuống núi ngươi bây giờ tranh thủ thời gian xuống núi trở lại thị khu bên trong đi thôi hứa yên hồng n g à người n nguyên lai vừa rồi tiêu hàng tốn hao lớn như vậy công phu vòng qua đến chỉ là vì để nàng đào tẩu m à thôi vậy còn ngươi hứa yên hồng hỏi ta trốn không thoát tiêu hàng cầm vũ khí cũng không quay đầu lại nói hứa yên hồng không nói gì lấy thông minh của nàng tài trí h á lại sẽ đoán không ra tiêu hàng không phải trốn không thoát mà là nếu như tiêu hàng lựa chọn trốn như vậy nàng liền gặp nguy hiểm cho nên tiêu hàng chỉ có thể lựa chọn lưu tại nơi này để cho nàng đi trước yên tâm tốt ta là hộ vệ của ngươi tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi an toàn ta tại đầu này phải qua đường trông coi bọn hắn liền không có cách nào xuống núi ngươi thừa dịp thời gian này n h a n h trở lại bên trong thị khu tiêu hàng nhìn thấy hứa yên hồng do dự n h ị n không được nói dù sao thời gian thế nhưng là không nhiều kéo càng lâu đối với hắn mà nói lại càng bất lợi hứa yên hồng thấp giọng nói ra vậy ngươi nếu là gặp nguy hiểm làm sao bây giờ ta không có nguy hiểm tiêu hàng chém đinh chặt sắt nói hy vọng ngươi sẽ không gặp ta hứa yên hồng nhìn chằm chằm tiêu hàng bóng lưng đại mi nhịu lên nói ta chán ghét người khác l ừ a gạt ta ta sẽ hạ núi tìm người giúp cho ngươi tiêu hàng ngươi chờ ta ghi nhớ cẩn thận một chút ngươi nếu là có nguy hiểm ta sẽ thương tâm nói chuyện hứa yên hồng không có nhiều lời chân trần dẫm lên đường núi chạy hướng dưới núi nàng không có như vậy không quả quyết dù sao nàng cũng biết mình đối với tiêu hàng mà nói là cái vương hữu thương tâm a tiêu hàng nhịn không được cười lên không nghĩ tới nếu như mình có nguy hiểm hứa yên hồng sẽ còn vì chính mình thương tâm đây cũng giá trị được thầm nghĩ hắn dư quăng nhìn lướt qua hậu phương mắt thấy hứa yên hồng rời đi trong tầm mắt của hắn hắn nếp miệng lên cũng là nhẹ nhõm rất nhiều bất kể nói thế nào hứa yên hồng an toàn rời đi tốt mục đích của các ngươi không phải ta sao hiện tại đến chúng ta nam nhân thời gian tiêu hàng cứng rắn nói xem ra ngươi rất sáng suốt biết trốn là vô dụng tại phong ba cười nhạo nói ta thật không nghĩ qua trốn tiêu hàng lười biếng nói vậy mà không biết các ngươi có thể hay không có nghĩ qua đào tẩu một cái khác tứ quỷ cựa trưởng lão doãn bỏ dữ tợn nói ra tiêu hàng sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng mấy vị trưởng lão khác sẽ nhanh chóng đuổi ở đây mà lại ngươi thật sự cho rằng vị kia mỹ nhân có thể trốn đi được sao ta nếu là đem nàng bắt trở lại tin tưởng ngươi nhất định sẽ đau đến không muốn sống a dù sao chúng ta hoàn toàn có thể một vị ngăn chặn ngươi mà một vị khác đi tới núi bắt nàng nói chuyện doãn bỏ liếm môi một cái một bộ tham lam sắc đẹp bộ dáng vừa mới nhìn đến hứa yên hồng thứ nhất khác đi hắn chính là tâm động hứa yên hồng mỹ mạo chi tiết hứa yên hồng một mực tại tiêu hàng phần lưng ai biết ta liền đứng ở chỗ này các ngươi nếu là nghĩ tiếp bắt nàng đều có thể qua đi thử một chút nhìn xem có thể hay không qua ta một cửa này tiêu hàng trong giọng nói tràn đầy tự tin nói nếu như ta là các ngươi nên sớm làm từ bỏ ý nghĩ này bởi vì có ta ở đây các ngươi tổn thương không được nàng thật sao thật đúng là cồn u g vọng đâu doán bỏ quát khe nói kia đã như vậy chúng ta trước hết giết ngươi lại đi bắt nàng tại phong ba nhau mắt lại đứng tại chỗ quan sát đến tiêu hàng sơ hở nhưng mà để hắn thất vọng tiêu hàng đứng tại chỗ bất động như núi chưa từng lộ ra mảy may sơ hở ta đánh bên trái ngươi đánh bên phải xuất hiện sơ hở lập tức một chiêu trí mạng tại phong ba thấp giọng ném câu nói tiếp theo chính là cầm trường kiếm nháy mắt hướng phía tiêu hàng bên trái phương hướng đâm đi qua một đâm này hung ác vô cùng c h i t để cho thấy tại phong ba thực lực cùng năng lực mà liên tại tại phong ba đâm ra một kiếm thời điểm dón o bỏ cũng dựa theo tại phong ba phương pháp nháy mắt cắt về phía tiêu hàng bên phải bộ vị một trái một phải hoàn toàn không cho tiêu hàng lưu nhiệm gì cơ hội thở dốc đối mặt với đối phương như vậy lăng lệ thế công tiêu hàng không dám đón đỡ lại là lui về phía sau một bước hắn một bước này lui ra phía sau chính là lui ra phía sau đến núi này ở giữa trên đường nhỏ mà lúc này hắn lại gặp cùng lần trước một dạng tình cảnh đó chính là tại nhỏ hẹp trong thông đạo cùng hai cái tứ quỷ c ử a trưởng lao giao thủ nhỏ hẹp thông đạo lấy một đích hai vốn là một kiện rất để người làm khó lại không thoải mái chân tay được sự tình chỉ là trong c h ư ớ c mắt hắn chính là rơi vào hạ p h o n g hoàn toàn không có cách nào cùng hai cái tứ quỷ c ử a trưởng lao tranh phong cái này doãn bỏ cùng tại phong ba đều là tay cầm trường kiếm phối hợp vô cùng ăn ý h i ệ n nhiên không chỉ là một lần phối hợp gia chiêu tựa hồ không cần giao lưu cũng có thể hoàn bị phối hợp cứ như vậy tiêu hàng đã có mấy lần kém chút lâm vào hiểm cảnh bởi ấ t quá cũng may, hắn may, l vì, vì, vì hắn h g phú đang chờ một cái cơ hội chờ một cái trường kiếm ra khỏi vỏ liền có thể nhất kích tất sát cơ hội hắn nhất định phải nháy mắt thừa dịp hai người này vung lòng cảnh giác cảm thấy có thể rét chết mình lúc lăng lệ phản kích hiện tại thời cơ đã càng ngày càng thành thục có lợi cục diện cũng đang hướng phía mình tiếp cận trên lệnh thời gian không nhiều tiêu hàng tự lẩm bẩm hai cái này tứ quỷ c ử a trưởng l á o b u n g lỏng cảnh giác ha ha ha tiêu hàng ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại ngoài miệng c u ồ n g vọng như vậy không nghĩ tới chỉ có ngần ấy trình độ một cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa hoa mà thôi ta một người là có thể giải quyết hắn hai người trương dương ư ơ ngạnh n g trào phúng vốn là muốn để tiêu hàng tâm cảnh bất ổn nhưng mà tiêu hàng lúc này thân thể khẽ cong tay bỗng dưng đặt ở trong ba lô trường kiếm trên vỏ kiếm lấy tốc độ như tia chớp rút kiếm tại rút kiếm mà ra lúc hắn phảng phất mánh hổ đánh tới nháy mắt một kiếm chém về phía kia phía trước nhất dẫn o bỏ một kiếm này nhanh bắt giữ không rõ dẫn o bỏ còn không có kịp phản ứng hắn chỉ là cảm giác được đột nhiên lóe lên á n h b ạ c sau một khắc hắn chính là ý thức tối đen ánh mắt mơ hồ nhìn xem thân thể của mình máu tươi chạy dòng trái tim của hắn đúng là không biết tại khi nào bị tiêu hàng một kiếm đâm xuyên chương một trăm bảy mươi bốn tiêu hàng không đường có thể trốn một kiếm này là trí mạng một kiếm không có chút nào cho dẫn khoáng lưu có cơ hội dẫn khoáng không thể tin được bởi vì hắn chỉ là một dây chủ quan mà thôi cũng chính là cái này một dây chủ quan hắn cứ như vậy kết thúc ba thi thể trùng điệp ngã xuống đất trường kiếm rút ra máu tươi tích tích rơi xuống đất màu sắc tiên diễm phảng phất bông hoa tiêu hàng lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ kết thúc dẫn khoáng tính mệnh dốt khoáng nhìn thấy mình đồng bạn cứ như vậy chết rồi vu phong ba có một sát na kia ở giữa thất thần la lớn tiêu hàng nhưng sẽ không bỏ rơi vu phong ba cái này thất thần nháy mắt, mắt thấy vu phong ba bởi vì dẫn khoáng chết mà không có cách nào chấn định tâm thần hắn lập tức ra chiêu khởi s ư ớ n g tiến công vu phong ba cảm thấy tiêu hàng tiến công bị hù hồn phi phách tán cũng may hắn phản ứng kịp thời n g á y mắt lấy lại tinh thần xem như kịp thời ngăn cản được tiêu hàng tiến công thế nhưng bởi vậy hắn hoàn toàn lâm vào bị động cục diện bên trong bị tiêu hàng nắm mũi dẫn đi không có sức đánh trả chút nào tiêu hàng tự nhiên không có lưu tình chút nào hắn đối với địch nhân lưu t ì n h chính là đối với mình không lưu t ì n h đây là sư phụ hắn từ nhỏ dạy bảo đạo lý của hắn nếu có người nghĩ khi dễ ngơi, như vậy ngươi bảo hộ chính mình thủ đoạn chính là phản kích nếu có người muốn giết người như vậy ngươi bảo hộ chính mình thủ đoạn chính là giết hắn đồng thời sư phụ hắn cùng tứ q u ỷ cửa có không chết không tôi h thù hận hắn cùng tứ q u ỷ cửa đã không còn gì để nói không phải ngươi chết chính là ta sống hiện tại vu phong ba lâm vào khó khăn nhất xử lý trong nguy cấp mới đầu hắn cùng dẫn khoáng hai người liên thủ chiêu số ra hết cũng không có thể hoàn toàn ngăn chặn tiêu hàng dưới mắt chỉ còn lại có một người hắn lại nơi nào là tiêu hàng đối thủ hắn hoàn toàn làm không rõ ràng tiêu hàng đây là kiếm pháp gì một dài một ngắn ra chiêu lúc động như lôi đỉnh nhanh như t i ể m điện đối phương chiêu số thời, thời khắc khắc biến hóa p h ả n phất tầng tầng lớp lớp mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy vậy mà theo không kịp đối phương tiết đấu thời gian thoáng qua liền mất chỉ trước mắt năm phút vu phong ba không dám có bất kỳ thư giãn vậy mà mặc dù như thế trên thân thể của hắn cũng bị vạch ra bốn năm đạo vết thương nếu không phải hắn để phòng thỏa đáng kịp thời tránh đi vết thương trí mạng sợ là hắn hiện tại cũng giống như dân o vắng đã ngược lại ở chỗ này tiểu t ử này quả thực so với tuổi trẻ lúc hướng tận gió còn lợi hại hơn vu phong ba nghiến răng nghiến lợi hắn cũng là sống hơn bốn mươi tuổi người là tứ quỷ cửa người thế hệ trước năm đó cùng trẻ tuổi chỉ có hai mươi mấy tuổi hướng tận gió đã từng quen biết biết hướng tận gió đáng sợ nhưng cùng tiêu hàng so sánh ngược lại là tiêu hàng càng hơn một bậc trong lòng nghĩ đến đây vu phong ba rất có liều mạng một lần ý tứ chí ít tuyệt đối không thể để tiêu hàng thắng nhẹ nhàng như vậy cúc n a y cho ta vũ khí trong tay của hắn dừng lại vung đầy muốn tại tiêu hàng k i ê u mưa to gió lớn tiến công hạ lấy một chút cơ hội t h ở dốc nhưng mà hắn quá coi thường tiêu hàng tiến công c h i ê u số hắn vừa ra chiêu tiêu hàng liền đã nhìn thấu hắn một chiêu ngay tại hắn ra chiêu n h á n mắt tiêu hàng v trực tiếp k i ể m chế lại hắn tiến công lập tức trường kiếm khẽ huy động công hướng cổ họng của hắn không được vu phong ba đồng tử một cái co vào hắn gây vốn không phải là đối thủ của tiêu hàng mà dưới mắt hắn chẳng lẽ cũng kết thúc ở chỗ này sao mắt thấy tiêu hàng liền muốn giết vu phong ba thời điểm đột nhiên một thanh loan đao xuất hiện đột nhiên ngăn trở tiêu hàng tiến công mà liền tại cái này loan đao xuất hiện lúc tiêu hàng cảm thấy một đạo gió lạnh hắn chỉ có túi l ầ u xuống tránh thoát tiến công lập tức liên tục lui ra phía sau mấy bước mới miễn cưỡng ổn xuống bước chân tiêu hàng t r o mày viện binh đã đến rồi sao cùng hắn suy nghĩ đồng dạng nhìn một cái chỉ thấy vu phong ba bên người thêm ra hai người hai người này cũng đều là mặt tứ quỷ cửa phúc sức đều là tứ quỷ cửa trường lão hoàng n h ĩ a minh trương n h ĩ a minh vu phong ba nhìn thấy hai người này xuất hiện kinh h ỉ vô cùng thở phào nhẹ nhõm cũng may hắn tứ quỷ cửa các trưởng lão khác kịp thời đổi ở đây bằng không mà nói hắn hôm nay coi như nguy hiểm vô cùng muốn bị tiêu hàng cho kết thúc tính mệnh vu lão đệ không có việc gì liền tốt chỉ là duẫn khoáng lao đệ lại bị giết tứ quỷ cửa trường lão hoàng n h ĩ trầm giọng nói kia một người trưởng lao khác trương nghiễm cũng sắc m ặ tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m dẫn khoáng thi thể thần sắc rất là khó coi vu phong ba cùng dẫn khoáng hai người đối phó cái này tiêu hàng một người vậy mà cũng bị đối phương giết một người cái này tiêu hàng mới bao nhiêu lớn bất quá mười chín tuổi mà thôi tuổi như vậy nhẹ nhàng thực lực liền có thể nghiền ép bọn hắn tứ quỷ cửa t r ư ở n g lão lại tại số ít đối đa số tình huống dưới còn giết một năm đó hướng tận gió kia yêu nghiệt sợ cũng không gì hơn cái này đi tiểu t ử này giữ lại không được hoàng nhiễm bắt lên lại cho hắn thời gian mấy năm sợ đừng nói chúng ta mấy cái chính là lại nhiều mấy cái cũng chưa chắc có thể giết hắn vụ phong ba hít sâu một hơi nói ra tiểu tử này kiếm pháp rất là quỷ dị ta cũng không biết hắn là như thế nào luyện thành loại kiếm pháp này hắn chỉ xuất bảy tàng kiếm là có thể đem đối thủ chơi ngất đi ngươi hoàn toàn đoán không được hắn chiêu tiếp theo sẽ ra cái dạng gì chiêu số chứng nghĩa ngưng lông mày nói kiếm pháp của hắn có thể lợi hại đến loại trình độ này là như vậy tiểu tử này một thanh trường kiếm một cây bằng kiếm nếu là đổi lại thường nhân cái này một dài một ngắn hoàn toàn không hài hòa phối hợp căn bản không có cách nào dùng thế nhưng là tiểu tử này lại đem hai loại khác biệt kiếm hợp lại cùng nhau vận dụng lô hỏa thuần thanh rất khó phán đoán sự lợi hại của hắn chỗ ngay ở chỗ này có thể đem đối thủ đánh đầu v ó c tròn váng hoàn toàn không cách nào phong bị vu phong ba nghiến răng nghiến lợi nói nói như vậy tiểu tử này kiếm pháp đích xác lợi hại đáng sợ bất quá chúng ta cũng không có gì thật là sợ hắn chính là lợi hại hơn nữa cũng còn trẻ tuổi hiện tại ba người chúng ta tại còn sợ muốn không được tính mạng của hắn mắng hoàng nhiễm trầm giọng nói kia là tự nhiên vu phong ba liếm môi một cái nhìn xem tiêu hàng thần sắc dần dần trở nên đông trầm tiêu hàng là lợi hại thế nhưng là ba người bọn họ liên thủ đối phó chỉ phải gìn giữ cảnh giác không muốn bị tiêu hàng lấy kia cực nhanh kiếm nháy mắt giết một người cứ bất sợ tiêu hàng bất bại hắn sợ nhất vẫn là tiêu hàng vừa rồi lấy tốc độ như tia chớp giết chết dẫn khoáng một màn quá làm cho người rung động một cái lao b à i cao thủ cứ như vậy bị giết mà tiêu hàng thì là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vu phong ba ba vị tứ quỷ cửa trường lão xem ra các ngươi v ì giết ta thật đúng là không tiết hạ thủ bút tiêu hàng bình tĩnh nói đương nhiên hắn cũng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh mà thôi cũng không phải là hắn sợ hai ba vị này tứ quỷ c ử a trưởng lão hắn sợ hãi là bởi vì trong cơ thể hắn nọc rắn vậy mà lại ẩn ẩn muốn tái phát tiêu hàng t h ấ m hận cũng trong lòng biết vô dụng dược vật đáp chế nọc rắn này nọc rắn này bị đẻ xuống tái phát nữa cũng là cực kỳ bình thường sự tình chỉ bất quá mình lúc đầu đối mặt ba tên tứ quỷ c ử a trưởng lão đều khó mà thủ thắng dưới mắt nọc rắn này tái phát hắn nên làm như thế nào ngày mai có thể sẽ ba canh ta sẽ hết sức mọi người đừng quên bỏ phiếu phi thường cảm tạng kế hoạch không đổi kiệt biến hóa tiêu hàng từ không nghĩ tới tình cảnh của mình sẽ như vậy gian nan trốn đã là không có cách nào đào thoát như thế lối đi hẹp hắn trốn nơi nào nhưng mà cái này giao thủ hắn kia độc rắn lại tại thể nội nhìn chằm chằm còn thật là khiến người ta không cách nào lựa chọn tiêu hàng tay cầm hai thanh kiếm lẩm bẩm nói xem ra ta không có lựa chọn nào khác chỉ có thể thử trước một chút thực tế không được cũng chỉ có thể b ư ớ c lên chút phong hiểm vu phong ba ba người thì là nhìn chằm chằm tiêu hàng vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ tuy nói ba người chúng ta muốn giết tiểu tử này đồng thời không phải v i ệ c khó bất quá ta vẫn là hy vọng hai vị cẩn thận một chút tiểu tử này hạ thủ tàn nhẫn vô cùng thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lưu tình mấu chốt chính là kiếm của hắn rất nhanh so với chúng ta bất kỳ một cái nào ra chiêu đều nhanh hơi chút chủ quan khả năng liền sẽ bị hắn giết hai vị ngàn vạn không thể xem nhẹ người này à vu phong ba cảnh giác nói h i ệ n nhiên còn không có quên vừa rồi tiêu hàng lôi đình thủ đoạn giết dẫn khoáng một màn vu lão đệ yên tâm tốt chúng ta tự nhiên sẽ không chủ quan hoàng nghĩa bình tĩnh nói trương nghĩم nói ra ba người chúng ta chỉ phải phối hợp tốt hắn là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực ba người các ngươi không khỏi cũng quá vô dụng một chút ba người đối phó ta một cái còn muốn thương nghị lâu như vậy chẳng lẽ nói các ngươi tứ quỷ cửa người đều là như thế sợ hãi rụt rẻ sao tiêu hàng quát lạnh nói muốn kích thích ba người này phẫn nộ đợi sẽ tự mình giao thủ cũng là dễ chịu chút nghe tới tiêu hàng hoàng nghĩa nheo mắt lại cười nhạo nói sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng đi chết đi lời này rơi xuống hoàng nghĩa cầm hắn cái này trong tay l ô n đao trực tiếp quét ngang mà tới mắt thấy hoàng nhiễm vũ khí đột tiến mà đến tiêu hàng không dám có chút chủ quan hai đem vũ khí nơi tay vô ý thức ngăn cản cái này vừa mới ngăn cản được hoàng nhiễm tiến công kia vu phong ba hai người bắt đầu từ bên cạnh hiệp trợ cho tiêu hàng đáng sợ uy hiếp ba người liên thủ thế công tự nhiên lăng lệ vô cùng chỉ là chỉ c h ư ớ c mắt thời gian tiêu hàng chính là rơi vào hạ phong không không chỉ là rơi vào hạ phong lúc này tiêu hàng hoàn toàn không thể chống đỡ một chút nào dù sao ba người này chi lực nhưng tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy đồng thời cùng là tứ quỷ cựa trường lão Bọn hắn ăn phối hợp ăn ý, s o một là bị ba người này áp chế lợi hại hoàn toàn không có chống đỡ chi lực hai là hắn thể lực hao phí càng ngày càng nhiều t i ê u độc rắn tất nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào tiếp tục như vậy ta chỉ sợ h ẳ n phải chết không nghi ngờ tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ tới lúc này hắn đã không có lựa chọn nào khác nghĩ thầm nơi đây hắn lui ra phía sau một bước không đợi ba người này tiến công mà đến hắn trực tiếp đem sau lưng mình ba lô vỗ xuống sau đó cầm cái này ba lô hung hăng quét qua lại là dừng lại gió lạnh đánh tới khiến cho vu phong ba ba người đều là giật mình nhao nhao lui ra phía sau bốn năm bước cái này trong ba lô chứa là cái gì tựa như là cái gì cùng khí bọn hắn vừa mới đều từ kia trong ba lô cảm thấy kinh người man lực nếu là mới vừa rồi bị cái này ba lô quét đến sợ là không chết cũng phải trọng thương hiện tại bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ cảnh giác nhìn xem tiêu hàng chỉ thấy tiêu hàng đem đoàn kiếm cùng trường kiếm nạp lại tiến trong ba lô sau đó tay vồ một cái lại là từ trong ba lô xuất ra thành thứ ba kiếm cái này là một thanh đen t u y ê n kiếm phản phất là dùng tảng đá làm thành kiếm đồng dạng đây chính là tiêu hàng thanh thứ ba kiếm tạ đa kiếm kiếm có rất nhiều phân loại tạ đa kiếm sắp nhận phân loại tại trọng kiếm giờ phút này cầm cái này tạ đá kiếm tiêu hàng mồ hôi càng ngày càng nhiều thanh kiếm này nặng một trăm bốn mươi cân muốn tùy tâm s ở dụng khống chế thanh kiếm này tuyệt không phải chuyện dễ dàng có lẽ ngươi có thể dơ lên thanh kiếm này nhưng có thể đem thanh kiếm này cùng phổ thông kiếm một dạng đùa nghịch đến đùa nghịch đi cái kia cũng là chuyện không thể nào cho dù là tiêu hàng lực cánh tay k i n h người từ nhỏ huấn luyện cũng không có cách nào làm được tùy tâm s ở dụng khống chế thanh này tạ đá kiếm dưới mắt cầm cái này tạ đá kiếm thời điểm tiêu hàng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước vu phong ba ba người lập tức đem tạ đá trên thân kiếm x i xích từng chút từng chút quấn quanh ở cánh tay phải của mình bên trên đích xác cái này tạ đá kiếm bên trên có một đầu thật dài xiềng xích đây cũng là kiếm này vì sao tên là tạ đá kiếm nguyên nhân mà đầu này xiềng xích tác dụng tất nhiên là rõ ràng đó chính là quấn quanh trên cánh tay cánh tay bị tỏa liên quấn quanh lấy tay nắm lấy chuỗi kiếm đưa đến tác dụng chính là dùng cánh tay đến giúp đỡ thủ đoạn tiếp nhận cầm kiếm lúc trọng lượng dùng cái này để đạt tới tùy tâm sử dụng vận dụng thanh này tạ đá kiếm đây là cái gì kiếm thoạt nhìn như là trọng kiếm vu phong ba nắm ra một lòng bàn tay mồ hôi chầm giọng nói ra các ngươi còn nhớ rõ sao năm đó hướng tận gió dùng một thanh trọng kiếm đánh khắp toàn bộ hoa hạ quốc phương bắc không có địch thủ mà cái kia thanh trọng kiếm tựa hồ chính là hắn hiện tại nắm giữ kiếm tạ đa kiếm hoàng nhiễm cả kinh nói nghe tới tạ đa kiếm ba chữ uy danh vu phong ba ba người sắc mặt tất cả đều là bắt đầu trở nên khó chịu thanh kiếm này là ta hiện nay thủ đoạn mạnh nhất tiêu hàng bình tinh nói nếu như trong cơ thể hắn độc rắn giải khai cái này tạ đa kiếm hắn ngược lại là có thể tùy tâm sử dụng vận dụng nhưng là dưới mắt trong cơ thể hắn có độc rắn thể chất kém xa trước đây muốn đem tạ đa kiếm vận dụng lô hỏa thuần thanh lại nơi nào l à như vậy chuyện dễ dàng bất quá nghĩ tới đối phó ba người này cũng đã đầy đủ cho nên thiếp chiêu đi tiêu hàng cứng rắn nói lời này rơi xuống lúc hắn vậy mà tại lấy một địch ba tình h ư n g d i ớ i dẫn đầu khởi xướng tiến công hắn đơn tay nắm lấy cái này tạ đa kiếm dơ lên lập tức không có biến hóa chút nào thế công trực tiếp phanh n y mắt rơi xuống chỉ là một chặt không có lộn xộn hoa văn thế công chỉ là nhẹ nhàng một chặt nhưng mà cũng chính là cái này một chặt để vu phong ba ba người n a o n a o quá sợ hãi vu phong ba thân ở trung ương nhất hoàn toàn ăn cái này một cái công kích hắn chỉ có thể dùng trường kiếm trong tay của hắn để ngăn cản tiêu hàng cái này một cái thế công sau khi tiêu hàng tiêu tạ đá kiếm rơi xuống lúc hắn mới phát hiện ở trong đó chứa mã lực căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản a vu phong ba hét lớn một tiếng hắn xử xuất mình khí lực toàn thân bị buộc mặt đỏ tới mang thai thân thể đều bị ép con g con g hoàng bét nhanh r ú t vô hình mắt thấy vu phong ba bị tiêu hàng một thanh tạ đá kiếm ép không có chút nào chống đỡ chi lực hoàng nhiễm hai người vội vàng vây n g ụ cứu triệu từ bên cạnh giáp công tiêu hàng Tiêu hàng s vì cái gì phải biết một trăm bốn mươi cân trọng kiếm vậy thì đồng nghĩa với một khối một trăm bốn mươi cân tảng đá cái này một trăm bốn mươi cân tảng đá rơi xuống từ trên không đến hoàn toàn có thể nện chết một cái người lại thêm tiêu hàng nguyên bản lực cánh tay huy sái khiến cho thanh trọng kiếm này rơi xuống lúc l ự c đạo thấp nhất cũng có bốn trăm cân bốn trăm cân đây là một cái dạng gì khái niệm hiện tại tay quyền anh kỷ lục thế giới một quyền cũng mới đánh ra ba trăm cân mà thôi mà lại đó cũng là nó trạng thái đ ỉ n h phong nhiều nhất có thể đánh ra một hai quyền ba trăm cân lực đạo liền đã không sai thế nhưng là tiêu hàng cái này cầm tạ đá kiếm quét qua bốn trăm cân trọng lượng cũng đều là tùy tâm sở dục mà thôi thử hỏi bốn trăm cân trọng lượng phối hợp tạ đá kiếm loại này trọng kiếm c u n g khí bọn hắn như thế nào ngăn cản không có chỗ xuống tay cái này tạ đá kiếm trong tay tiêu hàng hoàn toàn là hoàn mỹ vô khuyết phối hợp chỉ chấp mắt thời gian vu phong ba ba người vậy mà liền ngay từ đầu ưu thế hoàn toàn bị tiêu hàng một người đẻ lên đánh bởi vì bọn hắn đối mặt cái này tạ đa kiếm không có phản kháng chút nào năng lực tiếp chiêu đi lúc này tiêu hàng đoạn quát một tiếng hai tay nắm tạ đa kiếm đột nhiên rơi xuống một kiếm hắn lần này tiến công đối tượng vẫn, vẫn là vu phong ba đôi tay này cầm kiếm hung hăng rơi xuống trọng lượng cùng một tay cầm kiếm rơi xuống lúc trọng lượng thế nhưng là hoàn toàn khác biệt trọng lượng nháy mắt được tăng lên vu phong ba lại một lần nữa ngăn cản tiêu hàng tiến công chỉ bất quá lần này ngăn cản coi như không có dễ ngăn cản như vậy lúc đầu tiêu hàng một tay cầm kiếm lúc tạo thành trọng lượng hắn ngăn cản đều vô cùng gian nan hiện tại tiêu hàng hai tay cầm kiếm cái này tạ đá kiếm rơi xuống lúc trọng lượng lại một lần nữa gấp b ộ i hắn làm sao cản vu phong ba hai tay như nhún ra tia t r ư ở n g kiếm trong tay vậy mà nháy mắt cắt ra ngay sau đó hai cánh tay hắn chật khớp đột nhiên một bước lùi ra phía sau cũng chính lúc lúc này tiêu hàng cầm kia tạ đá kiếm một kiếm chính là đập vào cái này vu phong ba trên lồng ngực cái vô này đại biểu cho thấp nhất bốn trăm cân lực đạo vu phong ba cho dù không phải người bình thường cái này bốn trăm cân lực đạo nháy mắt đánh trên thân thể hắn cũng là một ngụm máu tơi ư phun ra cảm giác toàn thân xương cốt đều bị đập nát trực tiếp bị đánh bay bốn năm mét ngã trên mặt đất không biết là chết vẫn là sống vu trưởng lão nhìn thấy vu phong ba bị đánh bay hoàng nhiễm trong lòng hai người giật mình trương n h i ễ m chạy đến vu phong ba bên người dùng xúc cảm cảm giác một chút vu phong ba hơi thở lại là trong lòng giật mình trương minh vu trưởng lão thế nào rồi hoàng nghĩa ngưng lông mày hỏi không cần nhìn hắn đã chết rồi tiêu hàng trầm giọng nói bị tạ đá kiếm đánh trúng thân thể chính trung tâm một kiếm là không thể nào sống sót đây cũng là tạ đá kiếm y l ự c chỗ tạ đá kiếm biểu tượng chính là đáng sợ man lực cùng lực phá hoại ngươi nếu là cùng tạ đá kiếm cứng đôi cứng cánh tay chỉ sợ đều bị chấn đến không cảm giác còn nếu là để thanh kiếm này đánh vào người một lần chắc chắn sẽ trong cơ thể cơ cấu lọt vào phá hư bị mất mạng tại chỗ tạ đá kiếm không có lơi kiếm sắc bén nhưng mà nó lại so bất luận một loại nào có được sắc bén lơi kiếm kiếm còn còn đáng sợ hơn t r ứ n g n g h ĩ m xứng s ở tại nguyên chỗ không có phản bác tiêu hàng bởi vì vu phong ba đích sắt chết rồi mà tiêu hàng thân sắc lạch lùng cảm thụ được thể lực chống đỡ hết nổi Mà chương một trăm bảy mươi sáu lâm thanh loan thương cảm hắn suy nghĩ trong lòng rất đơn giản nhất định phải giết chương này rộng cùng hoàng nhiễm nếu như hắn không giết đối phương đợi phải tự mình độc rắn tái phát hoặc là còn lại mấy tên tứ quỷ cựa trưởng lao đến chỗ này sợ là nguy hiểm chính là mình đi nghĩ đến nơi này hắn bước ra một bước t hoàng ẳ n g huynh g n chúng ta nhưng nên làm cái gì cái này tiêu hàng tạ đá kiếm uy lực căn bản không phải chúng ta có khả năng ngăn cản hắn một kiếm vung súng nói ít cũng phải có bốn trăm cân lực đạo vu trưởng lão liền là như thế này chết ngươi nhưng phải nghĩ một chút biện pháp a trương nhiễm lo lắng nói hoàng nhiễm nghiến răng nghiến lợi gan giọng nói ra sợ cái gì chúng ta cùng hắn l i ề u chỉ cần kìm chân thời gian chờ đợi còn lại mấy vị trưởng lão tìm ở đây đến lúc đó cái này tiêu hàng cho dù cái này tạ đá kiếm uy lực mười phần nhân số chúng ta chiếm ưu thế cũng tuyệt đối không sợ bọn họ lại nghĩ dựa vào số lượng đ á c thắng tứ quỷ cửa xem ra cũng chỉ có những này b ả n sự bất quá các ngươi sợ là không có cơ hội này tiêu hàng trầm giọng nói hắn làm sao có thể cho tứ quỷ cửa lại lấy nhân số ưu thế ước hiếp hắn cơ hội mắt thấy hoàng nghĩa cùng trương n g h ĩ muốn kéo dài thời gian không nói hai lời một cái cắt bước hai tay nắm tạ đá kiếm chính là hung hăng cho kia hoàng nhiễm vào đầu một kiếm cái này nhưng làm hoàng nhiễm bị hủ toàn thân run một cái được chứng kiến tạ đá kiếm trọng lượng đáng sợ hoàng nhiễm nào dám cùng tiêu hàng cứng đối cứng khi tiêu hàng k i u tạ đá kiếm rơi xuống s á t na hắn vội vàng bên trên lộn một cái né tránh tiêu hàng tiến công tiêu hàng chịu chết đi mắt thấy tiêu hàng đi đối phó hoàng nhiễm t r ư ơ n g nhiễm ở một bên tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi hắn cầm vũ khí hướng thẳng đến tiêu hàng đâm đi qua tiêu hàng t í n h giác năng lực là nhất lưu nghĩ ở bên đánh lén hắn tất nhiên là khó khăn sự tình c h ư ơ n này rộng vừa vừa độc thủ hắn chính là đã có phát giác tay kêu bên trong tạ đá kiếm nháy mắt chuyển hướng phanh đánh tới hướng chứng nghiễm chứng nghiễm không nghĩ tới tiêu hàng phản ứng nhanh như vậy vậy mà trong nháy mắt liền đem mục tiêu chuyển hướng chính mình cũng may cho dù tiêu hàng lực đạo đủ mạnh thế nhưng là tạ đá kiếm cuối cùng cồng kềnh tốc độ không có khả năng cùng kia dài ngắn hai kiếm một dạng nhanh chóng cũng là cho hắn đầy đủ lui ra phía sau thời gian xem như miễn cưỡng né qua tiêu hàng tiến công thế nhưng là hắn né qua một lần lại nơi nào có thể né qua lần thứ hai tiêu hàng nhìn chương này r ộ n lui ra phía sau trực tiếp nắm lấy cơ hội tiến lên tay kêu bên trong tạ đá kiếm phanh một cái liền tại m ộ tiêu lần nữa tránh hàng tạ đá kiếm rơi xuống s t n a trương n g h i ệ m chỉ cảm thấy cánh tay đều giống như chất khớp thanh kiếm này liền phản phất thái sơn áp đỉnh lực đạo mạnh đáng sợ hắn thân thể toàn thân đều mềm luôn l ô n ra nơi nào còn có năng lực cùng tiêu hàng tranh cao thấp một hồi a trương n i ê m làm ra mình khí lực toàn thân phát ra tiếng gầm gừ tại tiêu hàng kia uy lực to lớn hạ dây rồi lấy phản kháng hoàng trường lão còn k hoàng ô n g mau ta. cứu t r nghiễm lúc này phương mới đứng b ư n g chật vật không chịu nổi thân hình mắt thấy trương nghiễm gặp nạn hắn hét lớn một tiếng từ phía sau lưng đánh lén hướng tiêu hàng tiêu hàng cảm thấy phía sau gió lạnh không chút nào có trô do dự cầm kia tạ đá kiếm chính là hướng phía sau vung lên hoàng nghiễm mắt thấy cái này tạ đá kiếm đến như vậy nhanh chóng bị hù một trận hái hùng kiếp vía chỉ có cấp tốc lùi ra phía sau lúc này bị tiêu hàng tạ đá kiếm ép còn tại ngồi dưới đất trương nghiễm vẫn thân thể sửa lơ căn bản không có khí lực đứng lên mà tiêu hàng nhắm ngay cơ hội kia tạ đá kiếm trực tiếp rơi xuống không t r ư ơ n g nhiễm g khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ hắn đã không có bất luận cái gì dãy d ủ a năng lực phản kháng ẩm một kiếm này nện ở trương nhiễm g trên thân thể t r ư ơ n g nhiễm g hung hăng bị đánh trúng nguyên địa lật lăn lông lốc vài vòng nhìn như không có gì thương thế cũng vô máu tơi ư bộp lộ mà ra nhưng mà lại là hô hấp đình chỉ đã thân thể cơ cấu bị phá hư bị tạ đá kiếm đáng sợ trọng lượng nện chết rồi dưới mắt giết trương nhiễm g về sau tiêu hàng ánh mắt đặt ở hoàng nhiễm g trên thân hoàn toàn như trước đây băng lãnh sắc mặt của hắn càng phát ra tái n h u ậ đã không có bất luận cái gì huyết sắc chỉ có tiêu hàng mới biết được h á n đ ộ c rắn đã bức bách đến cực hạn nếu như mình lại không giải quyết rơi hoàng nhiễm tiếp xuống chính là mình nguy hiểm tiếp xuống đến lượt ngươi tiêu hàng nghiến răng nghiến lợi nói hoàng nhiễm hô hấp r ồ n r ậ p nhìn chằm chằm tiêu hàng thần sắc càng phát ra bắt đầu sợ hãi nghĩ hắn tại tứ quỷ c ử a sinh sống hơn bốn mươi năm đ ờ i này cũng giao thủ qua không biết bao nhiêu cao thủ nhưng mà lại bị một cái bất quá hai mươi tuổi người trẻ tuổi bức đến loại trình độ này tiêu hàng tiêu hàng còn trẻ như vậy làm sao có thể mạnh như vậy không được ta không thể chết hoàng n i ễ m tâm bên trong một cái giật mình chính là dự định xoay người bỏ chạy nhìn thấy hoàng n h i ĩ m dự định đào tẩu tiêu hàng vô ý thức muốn đuổi theo sau khi hắn dự định đuổi theo lúc lại phát hiện đầu chầm xuống nhìn về phía trước ánh mắt đúng là dần dần bắt đầu mơ hồ không tốt độc rắn sớm không tái phát muộn không tái phát hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tiêu hàng cảm giác thân thể rất lạnh nhiệt độ chung quanh cũng giống như hạ xuống hắn toàn thân run lầy bầy lại là ý thức từ từ đi xa độc rắn lần này tái phát so với một lần trước còn muốn m á y liệt hắn đã thân thể suy yếu không có bất luận khí lực gì ba một cái ngã trên mặt đất hôn mê đi hoàng nghĩa vốn là dự định đào tẩu thế nhưng là hắn không có nghe được tiêu hàng đuổi theo thanh âm không khỏi quay đầu nhìn lại phát hiện tiêu hàng vậy mà ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh cái này khiến hắn vô ý thức sững sờ tràn đầy cảnh giác nhìn về phía trước không phải là trang không không nên hoàng nhiễm cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước đi tới tiêu hàng bên người đà đá, đá phát hiện tiêu hàng không phản ứng chút nào vậy mà là thật hôn mê đi cái này khiến hoàng nhiễm trên mặt lộ ra vui mừng nói hơn phân nửa là hắn sử dụng cái này tạ đ á kiếm quá độ thân thể hư thoát còn không biết lúc này mới đã hôn mê ha, ha hôn mê tốt t i ê không đáng đời n g ư không có khả năng ai hoàng nhiễm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin bất quá người này không có cho hoàng nhiễm lưu có bất cứ cơ hội nào một kiếm này xuyên qua về sau kiếm rất nhanh rút ra hoàng n h i ệ m toàn thân run lên ngã trên mặt đất hắn chết đều không thể tin được đây là sự thật mắt thấy hắn muốn giết tiêu hàng thế nhưng là nhưng chưa từng nghĩ đến phía sau còn có một cái mà khi hắn đổ xuống về sau sau lưng của hắn hiện ra một người mặc váy dài trắng nữ tử thân thể nữ nhân này h á o trắng nhẹ nhàng x i n h như mộng như vẽ xem bộ dáng nhưng chẳng phải là lâm thanh loan sao lâm thanh loan nhìn xem hoàng n h i ệ m đám người thi thể khuôn mặt băng lãnh lập tức nàng ngọn nguồn hạ thân nhìn xem tiêu hàng tia đã hôn mê bộ dáng lại là hiện lên một tia thương cảm nàng sờ sờ tiêu hàng thủ đoạn cảm giác được tiêu hàng còn sống thở phào nhẹ nhõm nàng một mực tại ám bên trong bảo hộ lấy tiêu hàng lúc kia ngươi con ta từ trên núi đi dưới núi đi một ngày một đêm ta vốn cho là ngươi lời này sẽ chỉ con ta một nữ nhân nhưng mà ta bây giờ mới biết ta sai lâm thanh loan lầm bầm l ầ u bầu thiếu dung có chút thương cảm bất quá cái này lại có thể trách được ai đâu lâm thanh loan tự rêu nói ra nguyên nhân là tự ta đi làm sai chuyện dù sao cũng nên nhận trừng phạt chỉ bất quá cái này trừng phạt chèn ép để người không thờ nổi một số thời khắc làm qua một việc có lẽ chính là làm sai cả đời nàng đã từng làm sai một việc cũng chính là bởi vì chuyện này nàng bỏ lỡ hết thảy nếu như trên thế giới này thật sự có thuốc hối hận thì tốt biết bao chương một trăm bảy mươi bảy ta muốn làm thế nào ngươi mới hài lòng ta còn sống sao dần dần tiêu hàng khôi phục một chút ý thức hắn có thể cảm giác được động tĩnh chung quanh cũng biết mình đang hô hấp như vậy cái này liền có thể chứng minh hắn vẫn là còn sống hắn có chút n g o à i ý muốn n g o à i ý muốn mình lại còn còn sống dù sao đã hôn mê hắn kiêu hoàng nhiệm nghĩ giết hắn có thể nói là dễ như t r ở bàn tay mà nếu như nói hoàng nhiệm sẽ đối với hắn lưu t ì n h vậy dĩ nhiên là không có khả năng đến cùng xảy ra chuyện gì tiêu hàng trong đầu đ ồ i hồi một ý nghĩ như vậy rất nhanh hắn lại cảm thấy rất là mọi mệt, mệt đã ngủ mê man thời gian c h ậ m c h ậ m trôi qua tiêu hàng một mực duy trì nửa ngủ nửa tình trạng thái hắn không có khí lực mở to mắt nhưng mà lại có thể cảm nhận được bốn phía động tĩnh hắn lờ mờ cảm giác được một mực có một nữ nhân đang chiếu cố lấy mình làm phải thân thể của mình tình trạng dần dần có chuyển biến tốt chiếu cố mình nữ nhân này sẽ là ai chứ tiêu hàng tâm bên trong bảo trì lấy nghi hoặc không biết qua bao lâu khí lực của hắn khôi phục dần dần mở hai mắt ra nhìn xem bốn phía đây là một cái cũ kỹ gian phòng nói là cũ kỹ nơi này không nhốn bụi trần chỉ là trang trí xem ra không giống như là thời đại này kiến trúc thông qua vách tường kia bên trên phật tượng có thể thấy được hắn là tại một tòa trong chùa miếu tự miếu tiêu hàng tự lẩm bẩm ta làm sao sẽ ở đây hắn vô vô đầu sau đó ngồi thẳng lên nhìn thoáng qua y phục của mình hắn phát hiện y phục của hắn đã bị người đổi qua áo quần tiêu hàng ngầm người sau đó giật ra quần nhìn thoáng qua quần lót của mình cũng may quần lót không có bị người đổi đi không phải mất mặt liền ném đại phát dù sao chiếu cố mình chính là nữ nhân như vậy chẳng lẽ nói là nữ nhân kia giúp mình đổi quần áo đến cùng là ai đã cứu ta tiêu hàng trong lòng tràn đầy kỳ quái nơi này hẳn là một cái tự miếu không phải là cái nào tự miếu nhà sư nhìn thấy ta sau đó xuất thủ cứu rút cái này cũng không nên a nơi nào có trùng hợp như vậy thầm nghĩ đột nhiên dắt một tiếng cửa đẩy ra ngay sau đó một thân xuyên váy dài trắng nữ nhân từ ngoài cửa đi đến nữ nhân này sinh quả thật tuyệt sắc phản phất tử trong tranh đi ra đến mặt mày như vẽ m ô i đỏ như anh để người nhìn một trong mắt liền không khỏi lòng say nàng nàng bưng một chậu nước vào phòng dẹp lên tay áo để chân nhỏ chân đạp cái này một sàn nhà xem ra một mạc thật k h i ế t tia trên mặt không rảnh là những nữ nhân khác tất cả đều không có tư s ắ c nàng vốn là nghĩ đầu nước vào nhà sau đó chiếu cố mê man đi tiêu hàng chỉ là khi vào nhà thời điểm nàng sững sờ tại nguyên chỗ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ bối rối nhìn xem tiêu hàng ngây ra như phỗng dường như làm sai chuyện gì cái kia Ngươi tỉnh. lâm thanh loan thấp giọng nói lâm đoá đoá tiêu hàng ngưng lông mày nói ra là ngươi đã cứu ta ân lâm thanh loan nhẹ thở ra một hơi tựa hồ là nhìn thấy tiêu hàng trên mặt có chút không vui nàng tất nhiên là cũng đoán ra những thứ này lúc đầu nàng trốn ở trong tối mắt thấy tiêu hàng độc rắn tái phát liền muốn bị hoàng nhiễm giết thời điểm nàng xuất hiện đánh lén giết hoàng nhiễm đem tiêu hàng cứu đi từ mà đi tới cái này trong trổ miếu chỉ bất quá nàng rất rõ ràng lấy đối phương tính nết mình cứu hắn chỉ sợ hắn sẽ rất tức giận đi dù sao cái này cái nam nhân một mực không muốn cùng hắn có quan hệ gì hắn chưa từng nghĩ thiếu mình người tình cho dù là chết cũng giống vậy là như thế tại sao phải cứu ta tiêu hàng trầm giọng nói lâm thanh loan nhẹ nhàng nói ta sẽ không nhìn xem ngươi chết ngươi đến cùng muốn làm cái gì ngươi hẳn phải biết ta không muốn giết ngươi nhưng là ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi ngươi làm lại như vậy muốn nói cho ta cái gì n g ư ơ i giết la thúc thúc hiện tại lại ở đây chế rêu ta tiêu hàng nghiến răng nghiến lợi nói ta không có nghĩ như vậy qua ngươi hiểu lầm lâm thanh loan vội vàng giải thích nói vũ khí kia. Hàng hỏi. của ta Tiêu đâu? bên Ở lâm thanh loan cảm xúc kích động nói ta lúc đầu hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng bây giờ cái mạng này chính là ngươi cứu ta nếu là nói đem hắn trả lại cho ngươi đương nhiên là buồn cười vô cùng ta cũng không muốn chết bất quá đoạn một cánh tay ta vẫn là làm được ta cái này một tay xem như còn ngươi ân t ỉ n h từ đây ngươi ta cũng lẫn nhau không thiếu nợ nhau ngươi cũng không cần tại xuất hiện ở trước mặt ta tiêu hàng q u á t lên lời này rơi xuống hắn vung tay lên liền muốn lại sử dụng đoạn kiếm kia đem cánh tay của mình cho chém đức hắn nói được thì làm được trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì dối trá t h ầ n sắc nếu như hắn không làm như vậy hắn lại thế nào xứng đáng la ứ n g sơn la ứ n g sơn năm đó đợi mình p h ả n phất con ruột lâm thanh loan lại giết hắn dưới mắt cứu mình hắn không có lựa chọn nào khác nói đến có chút buồn cười thế nhưng chỉ có dạng này mới có thể làm cho hắn xứng đáng chết đi la h ứ ớ n g sơn nhìn thấy tiêu hàng muốn đoạn tự thân một tay lâm thanh loan thân thể mềm mại run lên nàng hai mắt đỏ như máu khẽ k ê u nói ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi muốn cho ta làm thế nào ngươi mới hài lòng ngươi đến cùng muốn để ta làm thế nào ta giết lầm thúc thúc của ngươi đã rất hối hận ta trời lúc trời tối không có có một ngày là có thể ngủ ngon giấc ta nghĩ đền bù ta nghĩ đền bù ta làm những ngày khuyết điểm ta muốn để ngươi tha thứ ta thế nhưng là ngươi đã cho ta cơ hội sao ngươi có một lần đã cho ta cơ hội sao nghe tới lâm thanh loan như vậy không kiềm chế được nỗi lòng tiếng gầm gừ tiêu hàng đ ô n g dưng khẽ giật mình chưa bao giờ thấy qua lâm thanh loan như vậy không kiềm chế được nỗi lòng qua nữ nhân này một mực liền như là nước ôn lu h ắ n từ đầu đến cuối chưa từng thấy nữ nhân này sẽ như thế không kiềm chế được nỗi lòng lâm thanh loan dường như thanh â m có chút nghẹn nào nàng hàm răng khẽ cắn nói ra ngươi đến cùng muốn để ta làm thế nào ngươi mới hài lòng ta biết ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng cái này đều là lỗi của ta bất quá thân thể của ngươi là chính ngươi so với ai khác đều trọng yếu đừng bởi vì ta cứu ngươi mà áy náy nếu như ngươi không muốn nhìn thấy ta ta về sau liền biến mất ở trước mặt ngươi tốt nói chuyện lâm thanh loan đem tiêu hàng đ o ạ n kiếm trong tay cầm xuống ném ở một bên lập tức cấp tốc q u e n người rời khỏi nơi này nhìn xem lâm thanh loan rời đi tiêu hàng trong lòng dừng lại không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy mình tự hồ hiểu lầm cái gì đích xác cùng lâm thanh loan nói qua đồng dạng hắn đã cho lâm thanh loan cơ hội sao hoặc là nói hắn đã cho đối phương cơ hội giải thích sao nhìn thấy đối phương rời đi hắn muốn giữ lại nhưng mà kia giữ lại cuối cùng lại vẫn là cũng không nói ra miệng hắn hít sâu một hơi tựa ở bên tường thật lâu không nói không biết nên nói cái gì cuối cùng hắn đem ném xuống đất đ o ạ n kiếm nhặt lên một lần nữa đặt ở trong ba lô la thúc thúc ngươi từ nhỏ đợi ta như con ruột ta cũng kính ngươi p h ả n phất ta cha ruột lâm thanh loan năm đó giết n g ư ơ i ta làm không được báo thù cho ngươi nhưng là bây giờ nàng lại đã cứu ta ta đến cùng nên làm như thế nào tiêu hàng thở dài một hơi nhưng trong lòng tràn đầy kia phức tạp cảm xúc cùng x o a n suýt hắn không biết muốn như thế nào đối đãi lâm thanh loan trong lòng hắn cảm thấy lâm thanh loan đợi mình không tệ nhưng nếu là tha thứ đối phương hắn lại có thể nào xứng đáng la hướng sơn mà lâm thanh loan lại cứu mình hắn tâm tình trong lòng càng là vô cùng phức tạp vừa rồi cũng là quýnh lên phía dưới làm ra kết thúc cánh tay loại này lựa chọn hiện tại xem ra tự đoạn một tay làm sao có thể còn phải đối phương ân cứu mạng trong lòng suy nghĩ tiêu hàng bất đắc dĩ l â y động đầu dự định ra ngoài nhìn một chút nơi này đến tột cùng là địa phương nào bất quá hắn còn không có bước ra bước chân chính là một đạo lãng tiếng vang lên thí chủ đã tỉnh thật sự là quá tốt a làm sao chưa từng nhìn thấy lâm nữ thí chủ nàng đi nơi nào lời này rơi xuống lúc một tuổi tác không nhỏ ước chừng hơn năm mươi tuổi hòa thượng từ ngoài cửa đi ra hòa thượng này trong tay nắm bắt phật c h â u nhìn thấy tiêu hàng về sau cùng kính đi một cái lễ lão hòa thượng này sau lưng cũng đi theo mấy tên hòa thượng cũng là không khó coi ra nơi này thật là tự miếu gặp qua đại sư tiêu hàng mắt thấy hòa thượng này t i ì n đến đồng dạng đi một cái lễ cung kính nói lâm thanh loan đã rời đi không biết đại sư xưng hô như thế nào nguyên lai lâm nữ thí chủ đã đi à vần tăng pháp hiệu chỉ toàn không đại sư không dám nhận tiêu thí chủ xưng hô ta chỉ toàn không là đủ hòa thượng này mỉm cười lúc nói chuyện phảng phất như một xuân phong cho người ta một loại ôn hòa cảm giác chỉ toàn không tiêu hàng đống dưng khẽ giật mình hoảng sợ nói ngươi là chỉ toàn không đại sư được xưng là phương bắc đệ nhất cao thủ chỉ toàn không đại sư thí chủ quá khen bần tăng cái này hoa hạ quốc phương bắc đệ nhất cao thủ chi danh thực có hư giả sớm tại mười năm trước tiêu thí chủ sư phó liền dùng ba chiêu đánh bại bần tăng mà thượng thanh cung bảo h ò a cung chủ cùng không ít cao thủ đều có thể nhẹ nhõm thắng qua bần tăng bần tăng lại nơi nào tính được là là phương bắc đệ nhất cao thủ mà lại phật môn giảng cứu chính là lục căn thanh tịnh cho nên Cái này, cao thủ chi á này danh, vẫn tăng không là tuyệt thủ d mà nhận. Chỉ t o n không đại sư nói.、Tiêu、hàng ngược đại cười Tiêu sư lại là này. toàn không không nghĩ phụ mình Chỉ thủ thời năm từng cùng đồng giao tới trước cái đại sư sư đã qua, bà a chiêu bại cái đánh n y hoa hạ q u ố cung phương bắc nhất cao thủ. hoa bắc bà cao c đệ Mà lại, bà hoa cung chủ tiêu hàng n g ầ n người vô ý thức hồi tưởng lại hắn từng tại công viên gặp phải cái kia lâm bà hoa lâm bà hoa bà hoa cung chủ tiêu hàng tự lẩm bẩm còn có thượng thanh cung rất nhanh hắn lắc lắc đầu lẩm bẩm hẳn là trùng hợp đi hắn vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng Bất toàn quả đối đại với cái này chỉ này không đại sư bi bản biết bao nói cái đại nói giảng nhiên ngoài, ai nhiêu lợi danh, dám thanh ra hắn không ngờ căn này chỉ toàn không đại sư đem chính mình nói không còn gì khác, nhưng những này nhà chính căn tịnh, thân cũng không cũng không những này nhà chỉ khác, hại. là là lục lộ vô gì đem một vực sự cứ. cứu cố có Tuy sư sư sẽ sư Sư phụ hắn đã từng đã nói với hắn hoa hạ quốc cao thủ nhiều như mây mà chỉ toàn không đại sư chính là những cao thủ này bên trong một viên ngay cả sư phụ hắn đều như vậy đánh giá cũng có thể nhìn ra cái này chỉ toàn không đại sư thực lực phi phạm thầm nghĩ tiêu hàng cung kính mà hỏi như vậy như thế nói đến đại sư nhận ra sư phụ ta rồi mà lại đại sư là làm thế nào biết ta tên họ năm đó hướng thí chủ từng đã cứu bần tăng một mạng mà thí chủ tên họ thì là lâm nữ thí chủ nói cho bần tăng bần tăng cũng không nghĩ tới trải qua mười mấy năm bần tăng lại còn có thể tại gặp được cố nhân t r i đồ thực tế là may mắn vô cùng a năm đó bần tăng liền nghe nói hướng thí chủ thu một cái đồ đệ họ tiêu hiện tại xem xét quả nhiên là tuấn tú lịch sự chỉ toàn không đại sư h ỏ a ái dễ gần nói đại sư quá khen nói như vậy nơi đây hẳn là phong chân tự đi tiêu hàng nhìn thoáng qua bột phía tràn ngập tôn kính nói nói đến đây hắn cũng hiểu rõ ra nghĩ đến là lâm thanh loan cứu mình sau đó liền dẫn mình đi tới phong c h â n tự dù sao phong c h â n tự vị trí khoảng cách ngọn núi kia xác thực không xa mà lúc đó mình độc rắn tái phát tình huống nguy cấp lâm thanh loan suy đi nghĩ lại đoán chừng cảm thấy có thể cứu mình cũng liền chỉ có phong c h â n tự đúng là như thế lâm t h í c h ủ đ e m t i ê u thí chủ mang trở về thời điểm tiêu thí chủ chính kịch độc tái phát mà vừa lúc bẩn tăng năm đó du hành thiên h ạ sẽ mấy môn ý thuật chính là để đệ tử sắt chút thuốc xem như miễn cưỡng đ bất quá bần tăng tài học sơ cạn thực tế là không có biện pháp giúp t h í chủ phá giải loại kịch bục này chỉ toàn không đại sư tràn đầy tự trách nói đại sư không nên tự trách ta nọc rắn này cũng không phải là dễ dàng như vậy ý chỉ tốt ngược lại là đại sư như vậy cứu ta thực tế là vô cùng cảm kích tiêu hàng cảm kích nói chỉ toàn không đại sư mỉm cười t h í chủ k h á c h khí muốn cảm tạ cũng là muốn cảm tạ vị kia nữ t h í chủ nếu không phải kia nữ t h í chủ kịp thời đem t h í chủ đưa đến cái này phong chất tự chỉ sợ thi chủ tính mệnh tuyệt đối sẽ nhận uy hiếp bất quá kia nữ thi chủ đau khổ cầu khẩn ngược lại là dư thừa phật môn một lòng hướng thiện lại nơi nào có thấy chết không cứu đạo lý huống chi năm đó hướng thí chủ tương đối ta phong chân tự có ân ta phong chân tự hiện có cơ hội báo đáp vần tăng trong lòng cũng là rất vui vẻ à. tiêu hàng nghe tới lâm thanh loan vì giúp mình đau khổ cầu khẩn cái này chỉ toàn không đại sư trong lòng s ư n g sờ trong lòng của hắn nghi ngờ nói ra tại hạ còn có một chuyện không rõ ta y phục này là đại sư giúp ta đổi sao là kia vì nữ thí chủ giúp thí chủ thay đổi hai vị tình cảm vợ chồng bần tăng cũng là nhìn ở trong mắt vị tia nữ thí chủ mấy ngày nay đối thí chủ một mực là tất lòng chiều cố không oán không hối thậm chí là trắng lúc trời tối đều cũng thời thời khắc khắc canh dự ở thí chủ bên người phần này tình cảm chân thành tha thiết vẫn tăng nhiều năm cũng là rất ít gặp chỉ toàn không đại sư cười ha hả giảng đạo tiêu hàng nghe tới lúc này trầm m ặ t lại cái này chỉ toàn không hiển nhiên là hiểu lầm hắn cùng lâm thanh loan quan hệ bất quá ngay cả chỉ toàn không loại này bên trên tuổi tác người đều n g ộ nhận là hắn cùng lâm thanh loan quan hệ cũng có thể nhìn ra được lâm thanh loan đối với hắn tất lòng c h i ế u cố tuyệt không phải là ngụy giả vờ mà lại mình y phục này đều là lâm thanh loan giúp mình thay đổi đối phương những ngày qua vẫn luôn ở bên cạnh hắn chiếu cố mình trong lòng của hắn hít sâu một hơi biết rõ lâm thanh loan là cái dạng gì nữ nhân lâm thanh loan cùng những nữ nhân khác khác biệt nàng đối danh tiết chú trọng nhất tư tưởng cũng cực kỳ b ả o thủ bình thường cùng nam tử nói chuyện đều cách xa nhau một mét khoảng cách dưới mắt vậy mà vì cứu mình còn giúp mình thay đổi y phục ngày đêm không bỏ chiếu cố lấy chính mình tiêu hàng càng phát giác bồi dối hắn đến cùng làm như thế nào đối đ ạ i lâm thanh loan đại sư ta hôn mê mấy ngày rồi tiêu hàng lắc lắc đầu không khỏi hỏi tính toán đại khái cũng có ba ngày đi cái này chỉ toàn không đại sư như nói thật nói ba ngày rồi tiêu hàng hít sâu một hơi nói ra lại nhưng đã ba ngày thời gian không còn sớm đa tạ phong chân tự ba ngày c h i ế u cố bất quá tại hạ nghị đến cũng được rời đi trong lòng của hắn nóng này rất dù sao ba ngày thời gian chưa về bên ngoài còn không biết xảy ra chuyện gì đâu thí chủ muốn đi tự nhiên là tùy thời đều có thể đi bất quá dưới mắt thí chủ ba ngày chưa ăn cơm nghĩ đến bụng cũng đói không bằng tại ta phong chân tự ăn chút cơm chay đến lúc đó bẩn tăng mang thí chủ tại phong chân tự đi dạo một vòng thí chủ lại rời đi cũng là không mượn chỉ toàn không đại sư cung tính nói nghe đến nơi này tiêu h à n g cũng cảm thấy gấp không được nhất thời mấu chốt nhất chính là hắn hiện tại đích thật là đói chết ba ngày chưa ăn cơm nếu không ăn vài thứ nhét đ ầ y cái bao tử bổ sung thể lực nghĩ đến hắn trở về cũng là một cái phiền phái nghĩ thầm nơi đây hắn hít sâu một hơi nói ra k i a liền đa tạ đại sư k h o ả n đái đối với phong c h ậ t tự tiêu h à n g cũng là có không ít hiểu rõ đây đều là sư phụ hắn khi còn bé nói cho hắn cái này trên toàn thế giới cao thủ tự nhiên là không phải số ít sư phụ hắn năm đó lúc tuổi còn trẻ Thích nhất làm sự tỉnh thế thủ. chính là khiêu chiến thế giới các đại cao thủ. Chỉ các là cao làm là sự giới đại bất quá cho dù chỉ là đi mấy cái quốc gia cùng hoa hạ quốc phương bắc sư phụ hắn kiến thức cao thủ vẫn như cũ rất nhiều đương nhiên dùng sư phụ hắn đánh giá tới nói cao thủ nhiều nhất vẫn là hoa hạ quốc cùng ấn độ nhà hoa hạ quốc cùng ấn độ chính là lịch sử truyền thừa dài lâu nhất hai quốc gia mà hoa hạ quốc thời kỳ cổ chiến tranh không ngừng tự nhiên không thiếu khuyết một chút đánh ra kinh nghiệm cường giả ra từng đời từng đời này truyền thừa tự nhiên cũng liền xuất hiện môn phái nào lưu phái chỉ bất quá theo thời gian lưu truyền những môn phái kia lưu phái đều biến mất mà phong chân tự thì là rất nhiều lưu truyền tới nay môn phái một trong phong chân tự giống như thiếu lâm tự đều lệ thuộc vào p h ầ n môn giống cổ đại thiếu lâm tự cùng phong chân tự các loại đều là rất nhiều tự miếu bên trong một cái chỉ bất quá theo lịch sử biến tiên nổi danh phật môn tự miếu càng ngày càng ít mà tới thời đại này nổi danh nhất chính là thiếu lâm tự bất quá bàn về danh khí phong chân tự có lẽ cùng thiếu lâm tự không có cách nào so nhưng là bàn về truyền thừa phong chân tự lại là so với thiếu lâm tự chỉ có hơn chứ không kém hắn nghe sư phụ hắn nói thiếu lâm tự chỉ là bên ngoài môn phái mà phong chân tự mới là cao thủ nhiều như mây nơi tụ tập phong chân tự bên trong quả thật sẽ xuất hiện một chút cực kỳ đáng sợ nhà sư cái này phong chân tự cũng lưu truyền phật môn một chút phi thường lợi hại chiêu số tỷ như nói thời kỳ cổ mười hai đường đàm thối Thái tổ trường quyền vân vân. đương nhiên lợi hại nhất vẫn là một chút trong truyền thuyết kim trung cháo thiết bố sam tiêu hàng cảm thấy hứng thú nhất cũng chính là kim trung cháo thiết bố sam loại này chiêu số nghe đồn hai loại chiêu số vô cùng lợi hại luyện thành người cho dù là đau thương cũng khó có thể đầm xuyên nó thân thể tiêu hàng sớm có nghe thấy chỉ bất quá thật đúng là chưa mắt thấy qua những này đau thương cũng khó có thể đầm xuyên nó thân thể cái này sao có thể dưới mắt đi tới cái này phong chất tự tiêu hàng thật đúng là nghị kiến thức một chút những này chí ít học trộm đến một hai đối với hắn về sau cũng có rất lớn tác dụng không phải cái này chỉ toàn không đại sư cũng là hiếu khách người mang theo hắn n ế m qua cơm chay về sau chính là dẫn hắn đi tới phong c h â n tự bên trong du lịch rất nhanh tiêu hàng nghe tới một chút luyện võ lúc thanh âm lại là nhìn thấy một đám hòa thượng trẻ tuổi đang huấn luyện mùa đông bên trong hai tay để trần luyện đầu đầy mồ hôi rất là mệt mỏi những này cũng đều là phong c h â n tự c ô n pháp đợi chút đi tiêu hàng nhìn thấy những này hòa thượng như thế chăm chỉ nghi ngờ hỏi tại ngoại giới những này gọi chung là thiếu lâm c ô n pháp chỉ toàn không đại sư cười nhặt nói bất quá danh tự đại thể đều đồng thời không có cái gì chỉ cần c ô n pháp chiêu số một dạng là đủ tiêu hàng thì là âm thầm quan sát đến cái này c ô n pháp cả kinh nói cái này c ô n pháp thật là tinh diệu ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo hắn tự nhiên cũng là thuộc về người trong nghề trước kia cùng tứ quỷ c ử a trưởng lão lúc giao thủ hắn cũng là được chứng kiến tứ quỷ c ử a quỷ môn c ô n pháp bất qua dưới mắt cùng cái này phong chân tự c ô n pháp so sánh tuy nói những n à y nhà sư đùa nghịch không tính lô hỏa thuần thanh nhưng nhìn kỹ vẫn là cái này phong chân tự q u n pháp càng hơn một bậc ca t r á c không được sư phó tán dương cái này phong chân tự xem ra ta kiến thức còn chưa đủ rộng khắp trên thế giới này mới có thể dị sĩ tuyệt không phải số y ta tiêu hàng tự lẩm bẩm nhìn xem những n à y c ô n pháp dần dần mê mẩn cái này c ô n pháp cùng kiếm pháp là hoàn toàn khác biệt nhưng mà chưa chắc không phải có thể mượn c ô n pháp chi tinh rượu đến kiếm pháp bên trong một chút tiêu thí chủ cảm thấy có thể nhìn ra ta những n à y ta cái này phong chân tự c ô n pháp mấy thành ảo rượu chỉ toàn không tò mò hỏi cái này c ô n pháp khi thì như bông miên tế thủy khi thì kiên cường như mánh hổ ba trăm sáu mươi độ chiêu số đều có xem như cương n u cùng tồn tại một loại thiên hướng về phòng thủ dùng phòng thủ vì tiến công c ô n pháp muốn phá giải đúng là không dễ tiêu hàng mỉm cười nói nghe tới tiêu hàng kiến giải chỉ toàn chống không thực giật mình hắn phong chân tự c ô n pháp lúc nào bị người nhìn như vậy thấu triệt rồi tiêu thí chủ thật sự là thiên phú dị bẩm vậy mà có thể chỉ là coi trọng vài lần liền có thể đem ta cái này phong chân tự c ô n pháp tinh diệu nhất địa phương nhìn như thế thấu triệt b ầ n tăng thực tế là bội phụ bội phụ ca chỉ toàn không đại sư từ đ ấ y lòng nói đại sư quá khen đây chỉ là cá nhân ta ngô kiến mà thôi tiêu hàng nói không không, không. Tiêu thí c h ủ một câu nói ra cái này côn pháp tất tinh toàn câu cái côn cả chỗ diệu. Chỉ diệu. nói này không đại ra pháp s ư d ừ n g lại một c h ú trăm lập tức nói a cũng k h ô bảy mươi chín hắn học xong phong chân tự c ô n pháp chỉ toàn không đại sư lời nói quả thực để tiêu hàng có chút ngoài ý mớn bất quá tỉ mỉ nghĩ lại hắn chính là h i ể u rõ ra nghĩ đến chính mình một câu liền nói ra cái này phong chân tự c ô n pháp tinh t tí y chỗ chỉ toàn không đại sư không quá chịu phục muốn nhìn một chút mình đến tột cùng có thể hay không phá giải cái này phong chân tự q u n pháp để phán đoán ra bản thân vừa rồi đến tột cùng phân tích ra cái này phong chân tự côn pháp mấy phần chỗ tinh diệu nghĩ đến nơi này tiêu hàng nhịn không được cười lên thầm nghĩ cái này chỉ toàn không đại sư nhìn như lục căn thanh tịnh vô dục vô cầu nhưng kỳ thật cũng là tranh cường hào thắng chủ dù sao cái này chỉ toàn không đại sư năm đó đã được vinh dự phương bắc đệ nhất cao thủ nghĩ đến cũng là ngạnh sinh sinh dùng năm đấm đánh ra đến không phải không có khả năng bị người vô duyên vô cơ đánh giá là phương bắc đệ nhất cao thủ mà nếu là năm đấm đánh g i đến vậy liền đại biểu cho cái này chỉ toàn không đại sư cũng là một cái hiếu chiến trí chi chủ nếu là hiếu chiến không chủ nghĩ thăm dò một chút mình cũng là rất bình thường tự tin ta đồng thời không có bất quá ta có thể thử một lần tiêu hàng chắp tay nói chỉ toàn không đại sư nghe đến nơi này nhẹ gật đầu lập tức nói ra vô vi không có đức hạnh vô vọng ba người các ngươi đi ra đi cái kia tên là vô vi không có đức hạnh vô vọng ba vị nhà sư nhao n h a u cầm cây gậy ra khỏi hàng ba vị này nhà sư đều là mặc phong chân tự áo choàng nhìn tuổi tác vô vi nhỏ nhất chỉ có hai mươi tuổi mà vô vọng nhất đại đại khái có ba mươi tuổi bộ dáng sư phó chỉ toàn không đại sư nhìn thoáng qua ba người này lập tức hòa ái dễ gần cười nói cái này vô vi đem phong chân tự côn pháp luyện đến ba thành mà không có đức hạnh thì là đem côn pháp luyện đến sáu thành về phần cái này vô vọng thì là luyện đến chín thành ta để ba người bọn họ phân biệt thử một chút tiêu thí chủ ý như thế nào ân không có vấn đề bất quá ta cần một nửa c ô n đồng tiêu hàng khoanh tay không có ý nghĩa thí chủ mời đ ó lấy vô vi hỗ trợ lấy một cây một nửa c ô n đồng giao cho tiêu hàng tiêu hàng sở dĩ muốn một nửa c ô n đồng mục đích rất đơn giản cái này cả cây côn kia là cây gậy nhưng là cái này một nửa có thể coi như k i ế m đến dùng hắn nhất thuận tay chính là kiếm mà không phải cây gậy mà dưới mắt đây là so tài cũng không phải là giết người lấy địch cho nên côn đồng giao thủ là lựa chọn tốt nhất dạng này có thể phi thường xảo diệu làm được điểm đến là rừng cái này thủ xuất thủ trước chính là nhà sư vô vi hắn đứng tại tiêu hàng trước mặt một tay nắm lấy côn đồng cung tính nói thí chủ g á tội lời này rơi xuống vô vi nháy mắt vung lên côn đồng chính là một đoạn phía trước một đoạn ở phía sau cả công lẫn thủ bởi vì hắn i ngay từ đầu liền nhìn ra được cái này phong chân tự quân pháp dùng phòng thủ làm chủ từ phòng thủ bên trong tìm kiếm lấy tiến công thời cơ mà nếu như mình vừa tiến công như vậy vô vi chính là sẽ lập tức phòng thủ chỉ bất quá hắn tự hồ sớm có phương pháp phá giải tại vô vi phòng thủ nháy mắt hắn kia một nửa cây gậy khẽ huy động trực tiếp lấy một cái quỷ dị tư thế chỉ tại vô vi hết h ầ u chỗ cái này khiến vô vi mở to hai mắt nhìn có chút không dám tin tưởng đây là sự thực rất nhanh chỉ là trong chớp mắt cái này đây là có chuyện gì vô vi sững sờ tại nguyên chỗ có chút không rõ ràng cho lắm mình cứ như vậy thua trận rồi không chỉ có là vô vi bên cạnh nhà sư cũng đều là nhìn trận mắt hốt m ồ n chỉ có chỉ toàn không đại sư cẩn thận suy tư một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ lẩm bẩm nói vô vi ngươi đã thua trận còn không mau cảm ơn tiêu thí chủ thủ hạ lưu tỉnh đa tạ tiêu thí chủ thủ hạ lưu tỉnh vô vi cảm kích nói đã nhường tiêu hàng chắp tay nói cái này vô vi vẹn vẹn bị một chiêu chế trụ ngoài dự liệu của mọi người kế tiếp t i a không có đức hạnh ra khỏi hàng đứng tại tiêu hàng trước mặt tiêu thí chủ thiểu tăng nguyện ý linh giáo ngài cao chiêu không có đức hạnh đi đầu một cái lễ vậy liền đ ê u xấu tiêu hàng bình tĩnh nói một câu tại hai người tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng thời điểm tiêu hàng lựa chọn đánh đòn phủ đầu kia trong tay một nửa cây gậy đột nhiên khẽ huy động cái này không có đức hạnh làm ra lựa chọn hiển nhiên so vô vi càng lộ vẻ lão đạo một chút hắn đầu tiên là dùng côn đồng cản lại tiêu hàng tiến công sau đó lại nháy mắt tiến vào phòng thủ tư thái cái này khiến tiêu hàng ra đệ nhất kiếm liền ngừng lại bởi vì hắn đã không có kiếm thứ hai không phải hắn không có kiếm thứ hai mà là hắn đệ nhất kiếm ra chiêu liên hoàn kiếm thứ hai trình tự bị cái này không có đức hạnh ngăn ngăn lại hắn tai xuất kiếm thứ hai đã vô dụng cái này phong chân tự côn pháp đích xác ảo diệ u vô cùng tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ tới cái này không có đức hạnh rõ ràng thực lực muốn so vô vi mạnh lên rất nhiều hắn ở bên tìm kiếm lấy cơ hội rất nhanh tiêu hàng bật cười lớn lập tức đột nhiên lại đâm ra một côn một côn này đâm ra không có đức hạnh cùng vừa rồi chọn một dạng lấy côn đồng chiều dài ưu thế đi chặn đường tiêu hàng thế công sau đó lại nháy mắt lựa chọn tiến vào phòng thủ bất quá cũng chính là tiến vào phòng thủ s á t na tiêu hàng một nửa côn đồng trực tiếp nhất chuyển đâm về cái này không có đức hạnh chân không có đức hạnh chân không có bất kỳ cái gì phòng thủ bị tiêu hàng nháy mắt đâm trúng nhất thời bị đâm n h a răng nếp miệng mà tiêu hàng cũng chính là nhắm ngay cơ hội này côn đ ổ n g vi diệu nhất chuyển chỉ tại không có đức hạnh vị trí trái tim không có đức hạnh mở to hai mắt nhìn đâm chân đây là cái gì đấu pháp hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến liền đã bị tiêu hàng dùng cây gậy chỉ vào vị trí trái tim chỉ toàn không thở dài một hơi nói ra không có đức hạnh ngươi đã thua trượt lui ra đi từ ngươi vô vọng nhị sư h u y n h đến l ĩ n h giáo hạ tiêu thí chủ cao chiêu đi đã nhường tiêu hàng c h ậ m dai nói vô vi thua có chút ủ rũ hắn đi một cái lễ chính là trở lại nguyên bản vị trí liên tục hai vị trẻ tuổi nhà sư đều bị tiêu hàng nhẹ nhõm đánh bại bên cạnh nhà sư nhìn có chút cảm xúc kích động lên cái này tiêu hàng đến cùng là người thế nào sao sẽ lợi hại như thế mà nhìn đối phương tuổi tác chỉ là cùng nơi này nhỏ nhất nhà sư vô vi tuổi tác không sai biệt lắm lúc này tia làm nhị sư huynh vô vọng ra khỏi hàng tiêu thí chủ mời ra chiêu đi vô vọng tiến lên chính là không nói hai lời bình tĩnh nói vậy liên cung kính không bằng tuân mệnh tiêu hàng nghe nói như thế cũng không g i ả mồm trong tay côn bổng trong nháy mắt một đâm một đâm này cùng đối phó không có đức hạnh lúc một đâm là một dạng mà vô vọng lựa chọn cùng không có đức hạnh cũng giống như vậy hắn n g á y mắt huy động côn đồng cả lại tiêu hàng tiến công chiêu số sau đó chuyển thành phòng thủ khiến cho tiêu hàng từ bỏ tiêu hàng tất cả tiến công chiêu số những này chiêu số xáo lộ nhìn như cùng không có đức hạnh đồng dạng thế nhưng là chỉ tới lúc này vô vọng đột nhiên chấn động côn đồng lại là từ phòng thủ biến thành tiến công cái này đột n h ư n h ư n g tiến công khiến cho tiêu hàng một cái xử trí không kịp đề phòng vội vàng huy động côn đồng phòng thủ cái này một phòng thủ tiêu hàng ăn một ít t h u ố thiệt lui ra phía sau hai ba bước cái này khiến tiêu hàng quả thực có chút s ứ n g sở không nghĩ tới vô vọng sẽ như vậy đ ộ c thủ cam đoan mình hoàn mỹ phòng ngự đồng thời nháy mắt đ ộ c thủ không chút nào cho hắn cơ hội hiển nhiên vô vọng đối cái này phong chân tự quân pháp so không có đức hạnh cùng vô vi lý giải càng sâu một bước điều này cũng làm cho tiêu hàng minh bạch cái này vô vọng làm nhị sư huynh thực lực xa không phải không có đức hạnh cùng vô vi có thể so mình dùng đối giao không có đức hạnh biện pháp đi đối phó vô vọng h i ệ n nhiên là không có hiệu quả bất quá tiêu hàng cũng không nhộn í tương phản hắn ngược lại sinh ra đấu trí dù sao tỉ thí như vậy đọ sức thế nhưng là rất có thể tăng cường một cá nhân thực lực nghĩ hắn từ nhỏ vì cái gì thích cùng sư phụ mình đọ sức bởi vì mỗi ăn một lần thua thiệt hắn đều tất nhiên hiểu ý bên trong suy tư suy tư chịu thiệt tổn hại bất lợi đến cùng là nguyên nhân gì mà lần này hắn ăn một ít thua thiệt trong đầu cũng đang suy tư tại sao mình lại bị thua lỗ cái này phong chân tự côn pháp rõ ràng là du tẩu tại phòng thủ tại tiến công ở giữa chỉ có đem phòng thủ làm được tốt nhất lúc bọn hắn mới có thể tiến công kiếm của ta lăng lệ vô cùng chỉ lấy tiến công làm chủ rất ít phòng thủ lại là rất ít nghĩ đến phòng thủ ưu thế tuyệt không so tiến công tiểu nhân tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ tới khi nghĩ đến đây lúc hắn nhãn tình sáng lên lộ ra vui vẻ ý cười cầm cái này một nửa côn đồng từng bước một tiếp cận cái này vô vọng vô vọng cảnh giác nhìn xem tiêu hàng hắn cảm thấy hắn không thể thua c h ỉ ít hắn thua phong chân tự tôn nghiêm cũng liền không còn t i ế p chiêu tiêu hàng đột nhiên lăng lệ một đâm vô vọng nháy mắt liền muốn chặn lại ở tiêu hàng tiến công bất quá ngay tại hắn dự định chặn đường thời điểm tiêu hàng đột nhiên một cái thu chiêu vô vọng mắt thấy nơi đây trong lòng vui mừng nháy mắt chuyển biến làm tiến công tiêu côn đồng lập tức hướng phía tiêu hàng q u ấ t tới thế nhưng là lúc này khiến người kinh ngạc một màn sinh ra tiêu hàng đột nhiên biến thành phòng thủ hoàn mỹ đón lấy vô vọng một chiều ngay sau đó hắn côn đồng chỉ một thoáng lại là chấn động một đâm trực tiếp chỉ tại vô vọng trên lồng ngực vô vọng ngẩn ra một chút hắn phong chân tự côn pháp cứ như vậy bị tiêu hàng hoàn mỹ phá giải rồi không không đúng vô vọng tràn đầy khiếp sợ nói sư sư phó hắn đem chúng ta phong chân tự côn pháp cho học trộm c h ư n một trăm tám mươi bà hoa cung chủ đến cùng là ai đối phương dùng phong c h â n tự côn pháp đánh bại hắn cái này phong c h â n tự nhị đệ tử vô vọng nào dám tin tưởng mấu chốt là đối phương học tập cái này phong c h â n tự côn pháp lại còn chỉ là tại cùng ba người bọn họ giao thủ ngắn ngủi mấy hiệp liền đem cái này phong c h â n tự côn pháp tinh túy trưởng khống sau đó suy một ra ba phỏng đoán ra một chút s á o lộ chiêu số tới cái này cái nam nhân là cái yêu nghiệt sao nơi nào có như thế người có thiên phú chính là mình đại sư huynh được xưng là khó gặp thiên tài cũng tuyệt không như hắn lợi hại đi tất cả nhà sư đều mắt trợn tiêu hàng tại thời gian ngắn như vậy học xong phong chân tự côn pháp chỉ toàn không đại sư thở dài một hơi lập tức khoát tay h à o nói ra vô vọng ngươi cũng lui ra đi vâng sư phó vô vọng trong lòng tràn đầy không tam l ò n g lại cũng chỉ có thể lui xuống tiêu thí chủ quả nhiên là khó gặp kỳ tài chỉ là mấy hiệp liền có thể đem ta phong chân tự côn pháp tinh túy trường khống đồng thời mà lại hoàn mỹ tiến hành vận dụng đánh bại vô vọng phần này ngộ tính bần tăng thực tế là bội phục tri cực cũng trách không được hướng minh như vậy quái gỡ tính tình sẽ thu đồ thật sự là trò giỏi hơn thời a chỉ toàn không đại sư cười khổ nói trong lòng là từ đ ấ y lòng bội phục hắn không bội phục đều là không có biện pháp lúc đầu hắn thua ở hướng tận gió đã là thua không có chút nào tính tình hướng tận gió mạnh hắn quá nhiều mà hắn là nghĩ từ hướng tận gió đồ đệ tiêu hàng trong tay tìm về chút c h ẳ n g tử nhưng bây giờ xem xét cái này hướng tận gió đồ đệ càng thêm yêu nghiệt chỉ là ba cái hiệp liền đem bọn hắn phong chân tự côn pháp tinh túy cho học t r ộ m quá khứ đồng thời còn vận dụng thuần thục vô cùng cái này còn thế nào so hắn phong chân tự đồ đệ cùng tiêu hàng so sánh t i ê kém liền không cùng đẳng cấp a đây chính là ngộ tính đối phương học được một liền có thể cử ra ba 30 mươi đầu ba trăm điều lệ tử tới mà mình đệ tử này học tập phong c h â n tự quân pháp cái kia không phải học một năm hai năm mới đến thành tựu như thế ngươi nhìn nhìn lại người ta mấy hiệp liền sẽ tiêu hàng khiêm tốn nói ra chỉ toàn không đại sư quá khen chỉ là côn pháp tương đối mà thôi ai không biết phong c h â n tự đệ tử mới học võ nghệ mọi thứ đầy đủ cái này côn pháp chỉ là những đệ tử này tinh thông một hạng mắt mà thôi bọn hắn quyền pháp tối pháp đều là đ ỉ n h tiêm nếu thật là so càng toàn diện ta khả năng liền phải kém hơn rất nhiều tiêu thi chủ tựu bất tất khiêm tốn ta những đệ tử này đều là đầu gỗ nơi nào có thể cùng tiêu thí chủ so chỉ toàn không đại sư lắc đầu nói ngược lại là ta học trộm phong c h â n tự c u n pháp chỉ toàn không đại sư sẽ không trách cứ đi tiêu hàng chuyển đề tài hỏi kìa tự nhiên sẽ không chỉ toàn không đại sư một bên đi lên phía trước vừa nói phong c h â n tự n ạ i phật cửa cái này côn pháp cũng là phật môn chiêu số phàm là phật môn chiêu số người hữu duyên đều có thể tập b ầ n tăng như thế nào lại trách cứ tiêu thí chủ đâu nghe đến nơi này tiêu hàng trong lòng vui mừng cung kính nói đa tạ chỉ toàn không đại sư khẳng thái kỳ thật đối với phong chân tự thiếu lâm tự chiêu số ta vẫn luôn rất ước mơ biết cái này tăng trong chuộc công phu rất là lợi hại hoa văn cũng rất nhiều cái này không dám nhận đều là một chút tiền nhân sáng tác ra đồ vật lưu đến bây giờ cung cấp chúng ta hậu nhân học tập thôi chỉ toàn không đại sư nói tiêu hàng nghe đến nơi này s ờ s ờ cái cảm nói ra nhưng ta càng hiếu kỳ v ẫ n l à kia trong truyền thuyết kim trung cháo thiết bố sam không biết nói hai cái này sau khi luyện thành nhưng đào thương bất nhập đến cùng là thật là giả chỉ toàn không đại sư tự nhiên cũng không phải là đấu đốc nghe tới tiêu hàng hỏi ra lời này nhất thời bừng tỉnh đại ngộ tình cảm tiêu hàng hỏi nhiều như vậy đều là tại vì câu này mà làm nền a cái này tiêu hàng mục đích là muốn học kim trung cháo thiết bố sam hắn bật cười liên tục lập tức nói ra đích thật là thật bất quá cùng nghe đồn tự nhiên có chút không hợp thiết bố sam các loại chiêu số luyện thành về sau đích sắc có thể làm được vũ khí bình thường khó mà đâm rách thân thể bất quá nói là đau thương bất nhập vậy hiển nhiên liền có chút quá phận ồ vậy cấp độ đó chiêu số đến cùng là như thế nào luyện tiêu hàng hỏi không biết tiêu thi chủ đối cổ đại một loại rèn luyện thân thể phương pháp có tiêu h hay không quen thuộc. Chỉ toàn không ể quen toàn đ ạ sư sư sức cường không không không? hỏi lại nói. Ta đây có biết một hay, chỉ toàn không đại sư nói hẳn là dùng thô xoa thân thể, thân thể chịu nói. toàn nói dùng đến, đến tăng cường thân thể sức chịu đòn đúng trả Ta biết một t lời lại là lâu đại muối dài i mà có xoa vừa đây hẳn nói loại phương pháp này sư phụ hắn dạy qua hắn bất quá hắn sư phó lại không để cử loại này phương pháp luyện tập giống cổ đại lưu truyền tới nay rèn luyện thân thể biện pháp không chỉ một loại giống như là m u ố i thô xoa nắn thân thể cùng nhiệt độ cao phỏng rơi thân thể v à o khô những này đều có thể làm đến khiến người ta thân thể sức chịu đòn đại đại tăng cường loại thứ nhất là để cho mình trở nên da dày thịt béo loại thứ hai là trình độ nào đó giảm bớt nhân thể đối cảm giác đau đớn nhưng mà loại phương pháp này tệ nạn cũng rất rõ ràng đó chính là quá ỉ lại ngoại vật khiến cho thân thể sẽ sinh ra tác dụng phụ giống như là m ố i thô xoa nắn thân thể sau thời gian dài thân thể xác thực sẽ trở nên da dày thịt béo thế nhưng là thân thể cơ năng cũng sẽ giảm xuống rất nhiều mà loại thứ hai dùng nhiệt độ cao phòng rơi thân thể vỏ khô khiến cho mới da sinh ra này sẽ để người trên phạm vi lớn giảm bớt đối cảm giác đau đớn thế nhưng là cũng sẽ khiến cho người không biết không cảm giác được đau đớn thậm chí ngay cả cảm giác khác cũng sẽ không còn đúng là như thế chỉ toàn không đại s ư nói tiêu hàng ngưng lông mày nói ra bất quá những n à y tựa hồ cũng làm không được đau thương bất nhập mới đúng chỉ toàn không đại s ư mỉm cười nói đương nhiên làm không được có thể làm đến đau thương bất nhập mấu chốt là ở chỗ khí thế khí thế tiêu hàng tràn đầy nghi hoặc chỉ toàn không đại s ư bình tĩnh nói rất nhiều người cảm thấy khí là vô hình là không tồn tại bất quá tiêu thi chủ tỷ mỹ nghĩ lại liền xác nhận biết phàm là hai phe giao thủ tất nhiên có một phương khí thế càng tăng lên mà khí thế không đủ phía kia sẽ e ngại sẽ khiết đảm cái này khí vẫn là vô hình sao tiêu hàng tỉ mỉ nghĩ lại cái này chỉ toàn không đại sư nói thật đúng là rất có đạo lý bất quá cái này kim trung cháu cùng tiết h bố sam chính là phật môn bí thuật cho nên vẫn tăng liền bất tiện nhiều lời chỉ toàn không đại sư một bộ làm khó bộ dáng cái này khiến tiêu hàng bật cười liên tục tình cảm vừa rồi cái này chỉ toàn không đại sư còn nói phật môn chiêu số người hữu duyên đều có thể tập được n à y sẽ liền nói cái gì phật môn bí thuật không thể nhiều nói đến bất quá tiêu hàng cũng biết cái này kim trung cháo thiết bố sam chính là phật môn bí thuật chỉ sợ toàn bộ hoa hạ quốc sẽ cũng không có mấy người mình ngược lại cũng đừng nghĩ nhìn quá nhiều mà d ư ớ i mắt hắn cùng chỉ toàn không đại sư đi đến một chỗ tự miếu trước đã thấy một chân sau nhà sư chỉ là dùng một cái chân n h ẹ mang theo một chậu nước dần dần từ phương xa nhảy đi qua nhìn thấy cái này một chân nhà sư tiêu hàng đ ỗ n g dưng s ư ơ n g sờ cái này một chân nhà sư đại khái ba mươi mấy tuổi bộ dáng k h ắ p khuôn mặt là c ư ờ n g nghị c h i sắc chỉ là trong thần sắc lại tìm không thấy cái gì tinh khí thần mắt thấy vị này trẻ tuổi nhà sư chỉ toàn không đại sư trên mặt lộ ra vẻ đau lòng hắn vô ý thức h ồ vô minh tên này vì vô minh bởi trẻ nhà sư chân sau nhảy đối chỉ toàn không đại sư h ờ h ữ n g một mực cùng chỉ toàn không đại sư gặp thoáng qua tựa hồ đối với chỉ toàn không đại sư cũng không có lời nào để nói cái này nhà sư làm sao dạng này tiêu hàng ngưng lông mày nói hắn chẳng lẽ không phải đại sư đệ tử của ngài sao chỉ toàn không đại sư hít sâu một hơi nói ra ai năm năm vô minh vẫn là không có từ lúc trước đà kích bên trong đi tới chương một trăm tám mươi mốt giá trên trời tìm kiếm tiêu hàng hạ lạc đà kích cái gì đ ả kích tiêu h à n g kinh ngạc hỏi chỉ toàn không đại sư nói ra vô minh là phong c h â n tự đại đệ tử một đời thiên tài hắn đem ta phong c h â n tự mười hai đường đàm thối luyện lô hỏa thuần thanh thậm chí biểu lộ cảm xúc đem mười hai đường đàm thối cải tạo hai mươi bốn đường đàm lui chính là thối pháp thiên tài cũng là ta đã từng đệ tử đắc ý nhất tiêu h à n g nhìn xem kia đi xa vô minh đối phương làm thối pháp cao thủ bây giờ lại chỉ có một cái chân cái này cái này chỉ sợ đối với bất kỳ một cái nào thối pháp cao thủ đều là một cái đà kích trí mạng đi vậy hắn hiện tại tiêu hằng muốn nói lại thôi đạo chỉ toàn không đại sư than khổ nói vô minh lúc trước lệ khí quá nặng một lòng muốn chứng minh chân của mình pháp là toàn thế giới mạnh nhất vì vậy hắn dùng thối pháp đánh khắp toàn bộ yến kinh lại không một đ ị c h thủ nên đến đơn giản thắng lợi vui sướng hắn tự nhận là thiên hạ này không có người nào tại thối pháp bên trên sẽ là đối thủ của hắn kết quả chính là hắn càng ngày càng tự phụ vậy mà tự phụ đến muốn đi khiêu chiến thượng thành c u n g bảo h ò a cung chủ bảo h ò a cung chủ kết quả đây tiêu hàng càng phát ra nổi lên nghi ngờ cái này bảo hoa cung chủ đến cùng là ai vì sao chỉ toàn không đại sư đối nó đánh giá cao như thế đồng thời thượng thanh cung thượng thanh quyết cuối cùng là chuyện gì xảy ra nếu như muốn so liều càng toàn diện thực lực vô minh căn bản ngay cả cùng bảo hoa c u n g chủ giao thủ tư cách đều không bởi vì bảo hoa c u n g chủ rất mạnh nó mạnh mẽ là ở chỗ các hạng đều rất mạnh nó thối pháp đồng thời không xuất sắc bất quá vô minh vội vàng chứng minh chân của mình pháp vì vậy hắn muốn khiêu chiến bảo hoa c u n g chủ thối pháp mà bảo hoa c u n g chủ cũng cho hắn cơ hội này chỉ dùng mình đồng thời không xuất sắc tối pháp cùng vô minh giao thủ kết quả chính là bảo hoa công chủ chiến thắng phế bỏ vô minh một cái chân chỉ toàn không đại sứ nói Vô minh lại làm lại biết, giống bảo hoa sao bảo cái u n này đỉnh g chủ cao thủ, cho thủ, thối h loại tiêm dù p p không hơn cũng muốn xuất xa sắc, v ớ h ắ này Cái n à khiến tiêu hàng hít sâu một hơi một cái đánh khắp hiến kinh đều vô địch tay thối pháp cao thủ đi khiêu chiến bảo hoa cung chủ lại bị nó thối pháp phế bỏ đi một cái chân mà mấu chốt nhất chính là bảo hoa cung chủ thối pháp tại nó các hạng toàn diện năng lực bên trong cũng còn không xuất sắc cái này bảo hoa cung chủ đến cùng là người thế nào làm sao lại lợi hại như thế thối pháp không lợi hại đều dùng thối pháp phế bỏ cái này dùng thối pháp đánh bại toàn bộ h ế n kinh tất cả mọi người cao thủ Từ đó đà về vô liền sau, minh bị k í chỉ từ đây tiêu đây cực chính c mình. h toàn không đại sư t h a như t ở nói, cái này cũng là chính hắn n cái này hoa cung chủ rốt cuộc là làm g ờ i Đại i ta. sư, x nói hỏi, hoa chủ thượng thanh cung, lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu hàng tò mò hỏi. Chỉ toàn không đại sư như cái ai, cái lại Tiêu đại cung cuộc cung, này này toàn n là mà là xảy bảo ra? gì rốt tò mò sư thật nói thượng thanh cung chính là chuyển thừa một cái bốn trăm năm môn phái một mực là ẩn cư trong núi rừng tuy nói chuyển thừa thời đại không bằng phong chân tự lâu đời nhưng mà thực lực nhưng rất mạnh bảo hoa cung chủ thì là thượng thanh cung cung chủ một thân thực lực thâm bất khả chắc sợ là hoa hạ quốc đều hiếm người nhưng chống lại về phần ta cái này phương bắc đệ nhất cao thủ ở trước mặt hắn thì càng là chẳng phải là cái gì tiêu hàng nghe tới chỉ toàn không đại sư như vậy đánh giá rất là thất sắc lại còn có như thế cao thủ lợi hại xem ra chính mình thật đúng là cô lậu quả văn kiến thức thực tế quá ít về phần loại này ẩn cư môn phái tiêu hàng cũng là không kỳ quái dù sao trên đời này ẩn cư môn phái cũng không phải là số ít nói đến cái này bảo hoa công chủ nghe danh tự giống như là một nữ nhân tiêu hàng ngưng lông mày hỏi đích thật là một nữ nhân bất quá tiêu thí c h ủ nhưng ngàn vạn lần đừng có xem thường nàng là nữ nhân chỉ toàn không đại sư bật cười nói bà hoa cung chủ thực lực t h â m bất khả chắc tại hạ minh bạch tiêu hàng âm thầm chật chật không thôi một nữ nhân vậy mà như thế lợi hại ai dám lấy nàng khi nàng dâu hắn cũng mặc kệ đối phương có lợi hại hay không dù sao cùng mình không can hệ a chờ một chút lâm bảo hoa b ả o hoa cung chủ tiêu hàng tao mày tổng nên sẽ không như vậy trùng hợp đi rất nhanh hắn lắc lắc đầu nơi nào sẽ trùng hợp như vậy cái này thượng thanh cung nếu là ẩn cư môn p h i nghĩ đến hoa kêu bảo chỉ u n g c ủ chủ, cũng cùng có cùng cung cũng c không ngoại quan như hẳn giới gì. là lâm là tuyệt kêu kêu vậy, hệ hoa hoa h bảo bảo Đã là, cũng chỉ là hợp mà thôi. Tốt, chỉ toàn r ù n g hợp thôi. chỉ mà Tốt, t không đại sư đã đến ngoài cửa thời gian không còn sớm đa tại chỉ toàn không đại sư mang theo tại hạ đi dạo phong chân tự tại hạ cũng được t r ư ớ c cáo tử tiêu hàng ôn hòa nói thí chủ đi thong thả tại phong chân tự đi dạo một vòng mấy lúc sau tiêu hàng cũng đối rất nhiều chuyện có hiểu rõ nhất định hắn hiện tại vội vàng trở lại đến kinh thành tự nhiên là nhìn sắc trời không còn sớm hắn cũng đích sắc nên trở về đi hắn không biết tại hắn mất tích mấy ngày nay bên trong trong yến kinh có thể nói là náo long trời lở đất chí ít như vậy động tinh lớn nguyên nhân gây ra hoàn toàn là bởi vì hắn mà tạo thành như vậy nguyên nhân gây ra thì chính là hứa yên hồng bởi vì hiện tại toàn bộ yến kinh thành thượng lưu xã hội tất cả mọi người biết tiêu hàng mất tích mà hứa yên hồng tại điên cuồng tìm kiếm tiêu hàng hứa yên hồng tìm đích thật rất điên cuồng chưa hề như vậy điên cuồng qua thậm chí vì tìm kiếm tiêu hàng hứa yên hồng phát ra thông báo tìm người điện đài quảng cáo cho dù là không tiết giá cao mua xuống internet tin tức đầu đề vì chính là để càng nhiều người chú ý tới chuyện này từ đó tìm kiếm được tiêu hàng hạ lạc hứa yên hồng rất gấp nàng rất ít gấp gáp như vậy qua giờ phút này nàng ngồi ở trong phòng làm việc con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn xem kia phong cảnh ngoài cửa sổ đã sớm suy nghĩ viền vông rất nhanh nàng cảm thấy tiếng đập cửa giật mình tỉnh lại vội vàng nói tiến đến t ô mẫn đẩy cửa ra từ ngoài cửa đi tới nhìn thấy hứa yên hồng vội vàng quay đầu vội vàng bộ dáng t ô mẫn nhẹ thở ra một hơi thế nào có kết quả không hứa yên hồng đại mi nhữ lên mà hỏi thật có lỗi t i ể u thư vẫn là không có bất kỳ kết quả gì tô mẫn như nói thật nói vì cái gì còn không có kết quả hứa yên hồng thấp giọng quát nói tìm kiếm cường độ đã đủ lớn không phải sao ta hoa bốn trăm vạn mua trên mạng tin tức đầu đề lại điều động cảnh sát đi khắp núi đi tìm thậm chí ta tại trong vòng dùng một ngàn vạn treo thường coi như tiêu hàng chết cũng phải có thi thể không phải sao nàng làm sao có thể không n ó n g n ả y tiêu hàng vì che chở nàng tranh thủ cho nàng đào tẩu thời gian lấy lực lượng một người ngăn ở đầu kia xuống núi cần phải trải qua trên đường nhỏ tám người tám cao thủ Tiêu h nhưng g ngọn tại t núi kia, liền ờ thời i thời khắc khắc phải đối mặt cùng tám cao thủ chém giết. mặt tám thủ khắc khắc chém h cùng cao n mà khi nếu à n g như g t o n g thời là phát hiện, h n còn sống mấy ngày nay tiêu hàng ứng nên xuất hiện mới là thế nhưng là hứa yên hồng nghĩ đến nơi này lại là nhịn không được ho kịch liệt nhìn kỹ mới phát hiện nàng sát mặt trắng bệnh môi không huyết s á c là sinh một trận không nhỏ bệnh tiểu thư bệnh của ngài quan trọng những sự tình này ngài liền đừng lo lắng tô mẫn lo lắng nói lúc ấy hứa yên hồng là chân trần từ trên núi xuống tới khi hứa yên hồng xuống núi thời điểm một đôi chân đã mài tất cả đều là máu lại thêm hứa yên hồng mặc đơn bạc đã sớm đông lạnh xảy ra sự t ì n h tới chuyện của ta không kể sát tranh thủ thời gian tìm tiêu hàng ta muốn nhìn thấy còn s ố n hắn hứa yên hồng con mắt nhìn trừng trừng lấy tô mẫn nhấn mạnh nói ta hiện tại chỉ muốn muốn phiếu đề cử hiện tại điều kiện lần nữa giảm xuống một ngày một trăm tấm phiếu đề cử tăng thêm một trường một trăm năm mươi chương thêm viết hai trường hai trăm tấm phiếu đề cử tăng thêm ba c h ư ờ n g một trăm phiếu rất khó đạt tới sao không khó đi như vậy một trăm năm mươi tấm phiếu đề cử khó sao cũng không khó đi cho nên tất cả mọi người đừng quên bỏ phiếu chương một trăm tám mươi hai ta đang chờ ngươi tiêu hàng đồng thời không biết hứa yên hồng tại không tiếc tốn hao thiên đại đại giới tìm hắn hắn cũng không biết hứa yên hồng sẽ lo lắng như vậy chính mình vì vậy trở lại hiến kinh về sau hắn chính là về đến nhà bên trong mặc cho kia ngoại giới tìm hắn tìm khí thế ngất trời hắn cũng là k i a không biết chút nào mấy ngày không có về nhà hắn thật đúng là tưởng nhiệm hoàng chỉ muốn nằm ở trên giường hào hào ngủ một giấc bất quá ngay tại hắn xuất ra chìa khóa mở cửa chuẩn bị nằm ở trên giường hào hào ngủ một giấc thời điểm tiêu hàng mắt t r ợ n tròn bởi vì trên giường của hắn vậy mà nằm một người đồng thời đây là nữ nhân nữ nhân này nằm tại trên giường của nàng rất là an nhàn n h i ê n g người ngủ ngon n g ọ n k i a sợi tóc t i ế p lấy khuôn mặt hô hấp đều đều môi đỏ k h a nít lại thêm k i u kẹp lấy hai chân khi thì nhích tới nhích lui quả thực là mê người vô cùng nàng giống như là quả táo chín để người nhìn một trong mắt liền nghĩ muốn lên đi cắn một cái nhìn xem nữ nhân này bộ dáng tiêu hàng khoe miệng cò giật hai lần bởi vì nữ nhân này chính là mỹ ảnh hắn vốn đang cho là mình gian phòng bên trong tiến tặc bất quá nếu là mỹ ảnh kia tự nhiên mà vậy cũng không phải là tặc lấy mỹ ảnh năng lực nghĩ lại không có chìa khóa tình huống dưới tiếng i a n phòng của mình quả thực là dễ như t r ở bàn tay chỉ bất quá hắn nghĩ mãi mà không rõ mỹ ảnh tại sao lại muốn tới trong nhà mình đồng thời còn như vậy an nhàn ngủ ở gian phòng của mình bên trong hắn triệt để không nghĩ ra nhưng dù sao cũng phải mà nói hắn cảm thấy mị ảnh khoảng thời gian này rất cổ quái ngươi thật đúng là một cái làm cho nam nhân cầm giữ không được nữ nhân tiêu hàng thở dài một hơi mặc dù mị ảnh tuổi tác lớn một điểm nhưng cái kia thành thục hương vị vừa vặn là đối nam nhân cực kỳ lực sát thương đáng sợ giống hắn loại này tuổi tác nam nhân nhất chịu không được chính là cái gì chính là thành thục nữ nhân kia tán phát thành thục hương vị quả thực là một cây đao đâm vào trong lòng của hắn tiêu hàng cảm thấy nếu như hắn lại nhìn m ị ảnh nằm ở trên giường tư thái một hồi hắn cũng sẽ n h ị n không được nằm ở trên giường m ị ảnh tiêu hàng mở miệng hô nghe tới tiêu hàng thanh âm m ị ảnh toàn thân một cái giật mình vỗ giường trực tiếp từ vừa rồi nằm tư thái nhảy lên nàng không biết khi nào từ trong ngực xuất ra đao cảnh giác nhìn về phía trước tưởng rằng ai muốn đánh lén nhưng thấy là tiêu hàng về sau nàng vừa rồi thở phào nhẹ nhõm nhìn thấy m ị ảnh kinh người như vậy phản ứng tiêu hàng cười khổ nói ta biết các ngươi những lính đặc biệt này đi ngủ đều sẽ thời, thời khắc khắc bảo trì cảnh giác vừa có gió thổi cỏ lay liền sẽ lập tức đứng dậy. Nhưng ngươi tại kia người đứng Nhưng trong nhà sẽ dậy. tức ta, đao kia tử chỉ vào người của ta, của chỉ của đau h vào k ông quá phù hợp đi. Ôm, thật có l ỗ i ta ta không phải cố ý m ị ảnh ấp nói có một loại làm chuyện sai lầm bị người ta tóm lấy cảm giác vội vàng cây đao thu hồi lại dù sao nàng chưa tiêu hàng cho phép đi tới tiêu hàng gian phòng bên trong lại chưa tiêu hàng cho phép nằm tại giường của đối phương bên trên sau đó còn ngủ nói đến ngươi làm sao tại trong nhà của ta còn nằm tại trên giường của ta có chuyện gì sao tiêu hàng nghi ngờ hỏi ta Ta gõ cửa nhìn ngươi không ở nhà liền dùng châm đem khóa mở ra sau đó ở chỗ này chờ ngươi trở về bất quá ngươi một mực không có trở về ta liền không cẩn thận nằm ở trên giường ngủ mỹ ảnh như nói thật nói nhìn xem mỹ ảnh cái này cùng con cựu nhỏ bộ dáng tiêu hàng thật đúng là cảm thấy không thích ứng hắn là để mỹ ảnh đối với mình nhẹ nhàng một chút bất quá cũng không cần thiết ôn nhu như vậy đi cái này đột nhiên thái độ chuyển biến thật đúng là để hắn có chút không thích ứng hắn không khỏi nói ra nói như vậy ngươi tìm đến ta còn là có chuyện rồi có không không có việc gì mỹ ảnh vội và nói g n lời nói hiển thị rõ che giấu hương vị thật không có việc gì tiêu hàng nháy nháy mắt thật không có việc gì mỹ ảnh lại cường điệu một câu nàng cũng không thể nói cho tiêu hàng nàng là dựa theo tia nữ truy nam sổ tay bên trên trình tự tới làm chuẩn bị nữ truy nam đem tiêu hàng tâm lấy xuống a l ờ i này nàng làm sao nói ra được chỉ có thể kiệt lực che giấu chỉ là nàng không biết nàng một chút cũng không có nói sai thiên phú lúc này mới vừa nói hai câu nàng chính là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cùng tiêu hàng chiếm nàng tiện nghi gì như Có lẽ là mị ả n hắn cũng chú ý tới mình rất không thích chờ cũng của chờ mình không vàng nói, đúng, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào. Ta tại trong nhà ngươi chờ ngươi mấy ngày, cũng không thấy ngươi trở về. Ngươi tại trong nhà của ta chờ ta mấy ngày.、Tiêu、hàng hợp. Hít hơi, thấy ý tới rất một Ta tại trở tại ta ta Tiêu vội đi mấy mấy mấy m sâu về. t t r ò tròn. Vân vân. Hắn đang ngẫm nghĩ cẩn thận suy nghĩ lại một chút đúng vậy a hắn không có đem m ị ảnh thế nào a hắn cùng m ị ảnh thân mật nhất tiếp xúc chính là sờ tay nhưng cũng là m ị ảnh đệ lại tay nhỏ bé của hắn mà không phải hắn đ ệ lại bị ảnh tay nhỏ nói một cách khác hắn là dê bị ảnh là sói làm sao m ị ảnh cái này muốn trong nhà mình chờ mình trở về n à y làm sao liền cùng những cái k i a phim truyền hình diễn cái gì phim cổ trang nào đó nào đó nam nhân chiếm nào đó nào đó nữ nhân tiện nghi kết quả không có ý định phụ trách nào đó nào đó nữ nhân cảm thấy mình danh tiết khó giữ được không ai muốn liền nối cái này cái nam nhân tự chiến l ạ đà chết sống cũng muốn cùng cái này nam cùng một chỗ thậm chí trực tiếp chạy trong nhà người ta đi kịch bản quả thực giống nhau như lúc cũng không có mấy ngày mới ba ngày mà thôi m ị ảnh bình tĩnh nói tiêu hàng hít sâu một hơi nói ra ta mới rời nhà bốn ngày mà thôi m ị ảnh ngươi không có phát xuất đi ta nhìn ngươi thế nào mấy ngày nay rất không thích hợp dáng vẻ chờ một chút ta sờ sờ đầu ngươi m ị ảnh vốn là mang theo kháng cự tâm muốn lui ra phía sau một bước coi là tiêu hàng là muốn chiếm mình tiện nghi thế nhưng là mắt thấy tiêu hàng tư thái ưng ngạnh lại nhớ tới kia nữ truy nam sổ tay bên trên giảng nàng chính là hàm răng khẽ cắn phản chính tự mình liên hiến thân chuẩn bị đều từng làm tốt qua tiêu hàng chiếm mình chút tiện nghi đây tính toán là cái gì chiếm tiện nghi liền chiếm tiện nghi đi rất nhanh tiêu hàng nắm tay đặt ở mỹ ảnh trên đầu a không có phát x u ta tiêu hàng lại sờ sờ đầu của mình nhiệt độ rất bình thường nha mỹ ảnh lúc đầu coi là tiêu hàng là muốn chiếm mình tiện nghi thậm chí chuẩn bị kỹ c ả g nhưng khi mở mắt ra lại phát hiện tiêu hàng chỉ là sờ sờ đầu của mình ngẩn người trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm cái kia ngươi nói không mỹ ảnh vội v à n g hỏi là có chút đói tiêu hàn g nói hàn tại kia phong chân tự bên trong ăn đều là rau quả cơm mà lại kia đồ ăn hương vị đều nhạt vô cùng nơi nào có thể ăn được no bụng cái này vừa đi một đoạn đường trở về lại đói nghe tới tiêu hàn đói mỹ ảnh cấp tốc nói ra vậy ta nấu cơm cho ngươi ngươi ngươi đợi ta hai mươi phút không mười phút đồng hồ dứt lời lời này mỹ ảnh liền trực tiếp xông vào trong phòng bếp nhìn xem mỹ ảnh như vậy nóng nảy bộ dáng tiêu hàng choáng váng mỹ ảnh không có phát sốt đây là sự thật chẳng lẽ là ta phát sốt rồi tiêu hàng sơ sơ đầu sau đó nhéo n h é o mặt đứng ở trước gương lẩm bẩm không đúng rồi ta không có phát sốt ta hơn nữa còn là cùng trước kia giống nhau à người ba mươi tuổi cũng còn không có nói qua yêu đương nữ nhân đối ta làm sao cùng thân nàng dâu đối thân trượng phu mở dạng mỹ ảnh là ai bóng đen vương bài đặc trùng quân nhân nàng năm nay ba mươi tuổi những năm này một mực đều đem mình thanh xuân dâng hiến cho bóng đen về phần yêu đương nữ nhân này không hề nghĩ ngợi qua mà như vậy dạng một cái bắt bẻ nữ nhân lại đối với hắn cùng đối thân trượng phu đồng dạng hắn cái này thân trượng phu đương nhiên choáng váng tiêu hàng đương nhiên sẽ không cảm thấy mỹ ảnh không xứng với mình mỹ ảnh đây là cái gì cái này là t h u c nữ t h u c nữ là có ý gì thuần ra môn đều biết mà lại cái này t h u c nữ đánh nhau rất lợi hại thương pháp cũng rất lợi hại cưới nàng ai dám khi dễ mình Có người dám khi dễ mình, mị ảnh khi dám dễ dẹp mị lấy ê lên n liền lên đi cùng người tay háo khô cầm đi đi. cầm m u chốt nhất chính là, cái nhất n là, à thuộc t không chỉ có nữ, â mị lý láo láo lại, là lại. Lấy thành thủ, người dài còn trẻ. Nàng bên trên có thể giúp công mình xuất thể mình khí đánh nhau, hạ còn có thể cho láo công nấu cơm, mà lại, ghi nhớ, dài Nàng mà mà người còn bên công còn công nấu giúp có có cơm, m ảnh dáng người tính dẻo dai tựa hồ có thể thỏa mãn nam nhân bất luận cái gì nhu cầu cái gì gọi là thỏa mãn nam nhân bất luận cái gì nhu cầu lúc đầu lấy tiêu hàng trăm phần trăm thuần khiết như nước tính cách là không rõ lắm thế nhưng là từ khi hắn tiếp xúc chuyện nam nữ về sau liền hiểu rõ một chút cái này bình thường nữ nhân chỉ có thể thỏa mãn nam nhân một đến hai tư thế thế nhưng là mỹ ảnh đâu ba mươi sáu cái cũng không thành vấn đề a cái này nữ nhân hoàn mỹ nơi nào tìm đi chỉ là tiêu hàng cảm thấy là lạ đó chính là mỹ ảnh biến hóa thực tế có chút quá lớn chẳng lẽ nữ nhân này cũng thích ă n có non tiêu hàng sờ sờ mặt mình nhìn xem trong gương mình viên này có non c h ư ơ n một trăm tám mươi ba mỹ ảnh muốn mặc tất chân thầm nghĩ trong nháy mắt mười phút liền đi qua mỹ ảnh rất đúng giờ nói mười phút đồng hồ làm tốt cơm mười phút đồng hồ thời gian vừa đến cửa phòng bếp liền đã mở ra ngay sau đó hương khí và mũi đồ ăn dụ hoặc từ trong phòng bếp t r u y ề n l i n ra mỹ ảnh thì là đứng tại cửa phòng bếp nói ra t ố t đồ ăn làm tốt、hết. nhanh như vậy tiêu hàng nhìn trên bàn ba mâm đồ ăn từ ngực nuốt nước miếng một cái nói ngươi nấu cơm tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi ta đã từng ở trong bộ đội mỗi ngày luyện tập rút súng tốc độ tay cùng phản ứng đều là người bình thường gấp mười người khác một trăm giây mới có thể làm xong sự tỉnh ta chỉ cần mười giây đồng hồ mỹ ảnh ôn nhu nói nấu cơm cũng là đồng lý nếu như đun sôi thời gian nhanh một chút nữa tốc độ của ta còn có thể càng nhanh nàng nói những này giống như là chào hàn mình đem ưu điểm của mình toàn bộ đều nói ra tiêu hàng cảm giác có chút run dày tốc độ tay là người bình thường gấp mười ngươi là dự định muốn làm ta bảo mẫu sao tiêu hàng hít sâu một hơi nếu như ngươi cần ta cảm thấy ta là có thể đảm nhiệm đương nhiên điều kiện tiên quyết là ta muốn ở tại trong nhà ngươi mỹ ảnh bình tĩnh nói nàng nghĩ ở tại tiêu hàng trong nhà hẳn là có thể càng thêm thuận tiện bồi dưỡng tình cảm giữa hai người đi dù sao nữ truy nam sổ tay bên trên giảng ở chung nam nhân chỉ cần một ngày liền có thể yêu nữ nhân nghe tới m ị ảnh nói muốn ở trong nhà mình tiêu hàng nháy nháy mắt đầu lắc cùng chống lúc lắc nói ta chính là cái chỉ đ ù a một chút ngươi dạng này bảo mẫu ta nơi nào thuê lên ta có thể miễn phí phục vụ cho ngươi m ị ảnh môi đỏ khẽ mở nhẹ nhàng nói tiêu hàng vừa ngồi trên ghế nghe tới m ị ảnh lời này bị hù cái mông đều không có ngồi vững vàng kém chút từ trên ghế ngã xuống miễn phục vụ miễn phí còn có chuyện tốt như vậy đồng thời ta có thể làm rất nhiều bảo mẫu cũng làm không được sự tình m ị ảnh cảm thấy không quá thỏa đáng lại thêm một câu dù sao nếu như chỉ làm bảo mẫu k i a tiêu hàng làm sao yêu nàng n à y sẽ tiêu hàng mới là ngồi vững vàng nhưng là hắn cảm thấy cái mông có chút ngồi không yên cái gì gọi là có thể làm rất nhiều bảo mẫu cũng làm không được sự tình cái này cái này tiêu hàng ngừng ngực nuốt nước miếng một cái nói ra ăn cơm chúng ta ăn cơm trước ăn cơm trọng yếu nhất ân m ị ảnh ngồi tại tiêu hàng đối diện cầm lấy đua bắt đầu ăn nhìn chăm chăm những thức ăn này lại thưởng thức những mùi này tiêu hàng nói ra không thích hợp a ta nhớ được trong nhà của ta trước kia không có mua những này nguyên liệu nấu ăn ngươi là thế nào biến đến ra ta tại thị trường mua ngươi không lúc ở nhà ta đều lấy l ò n g thịt bò thịt dê thịt heo còn có rất nhiều rau quả trứng gà mọi thứ đầy đủ hiện tại cũng đặt ở trong tủ lạnh đại khái đủ ăn một tháng m ị ảnh c h ầ m dai nói ngươi mua nhiều như vậy làm gì tiêu hàng mắt t r ò n tròn thuận tiện về sau lại giúp ngươi nấu cơm m ị ảnh cũng không ngẩng đầu lên nói lạch cạch tiêu hàng đỗi lập tức rơi trên mặt đất gây ra như phóng thuận tiện về sau lại giúp ngươi nấu cơm tình cảm đây vẫn chỉ là cái mở đầu nữ nhân này đến cùng muốn làm gì hắn luôn cảm giác phía sau lạnh lẽo mãi cho đến trời sắp tối thời điểm m ị ảnh p h ư ơ n g mới rời khỏi tiêu hàng nhà tiêu hàng nhìn thấy m ị ảnh rời đi mới xem như thở phào nhẹ nhõm cũng không phải hắn chán ghét m ị ảnh hắn thật thích đối phương chỉ là đối phương dạng này bộ dáng đem hắn làm là lạ thực tế cũng không biết như thế nào cho phải dưới mắt m ị ảnh rời đi về sau hắn chuẩn bị đại khái quét dọn một chút phòng nhưng khi hắn động thủ lúc phát hiện phòng sạch sẽ căn bản không có cần quét dọn địa phương tiêu hàng hít sâu một hơi biết mình phòng nhất định là bị mị á n h quét sạch sẽ hắn không có biện pháp chỉ có đứng dậy đi đem quần lót của mình quần áo tẩy đi nhưng mà khi hắn làm như thế thời điểm quần lót quần áo tìm không thấy hắn tranh thủ thời gian chạy đến ban công phát hiện quần lót của mình quần áo tẩy sạch sẽ phơi ở nơi đó cái này khiến tiêu hàng trận mắt hốt mồm ông trời ơi có cái nàng dâu thật như vậy b ấ t việc sao tiêu hàng rợ khóc rợ cười nói ta tốt như cái gì đều không cần làm hắn sư nương trước kia rất nhiều lần đã nói với hắn nam nữ phối hợp làm việc không mệt vô luận là lại kiệt xuất nam nhân đều cần một nữ nhân trước kia hắn không có cái này khái niệm cũng không có đem mình sư lời của mẹ coi thành chuyện gì to tát hiện tại thông qua mị ảnh mấy ngày nay cổ quái biểu hiện hắn phát hiện hắn giống như thật cần một nữ nhân thầm nghĩ hắn đổ vào trên giường n g h e trên giường kia tản ra nhàn nhạt mùi thơm hắn cẩn thận một n h ì n lúc này mới phát hiện giường của hắn đơn cùng chăn mềm vậy mà cũng đều bị thay giặt thành mới vô luận là quét dọn phòng vẫn là thanh tẩy tiêu hàng trong quần áo quần tự nhiên đều là mị ảnh làm tại tiêu hàng không có ở đây thời gian bên trong nàng một mực tại tiêu hàng trong nhà chờ tiêu hàng trở về đ í chỉ bất quá tại tiêu hàng trong nhà nhàn rỗi không chuyện gì làm nàng liền đem tiêu hàng phòng trên phạm vi lớn thanh sửa lại một chút chỉ tới quét dọn sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề xem ra không chút nào cảm thấy làm trái cùng cảm giác nàng mới chịu bỏ qua đến cuối cùng nàng lại đem tiêu hàng trong quần áo q u ầ n tất cả đều thành tẩy một chút xem như đại công táo thành hiện tại rời đi tiêu hàng nhà về sau nàng đứng tại cư xá bên ngoài nhìn lên bầu trời trong lòng suy nghĩ xem ra nàng đối phản ứng của ta còn không phải quá mức rõ ràng m ị ảnh tự mình lẩm bẩm chẳng lẽ là ta xuyên còn chưa đủ gợi cảm làm còn chưa đủ cỡ nào nàng mở ra nữ truy nam sổ tay nhìn xem phía trên chỗ tố nữ truy nam đầu thứ ba mặc mặc có thể gợi cảm nhưng không thể gợi cảm quá mức thần bí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 như vậy đối nam nhân lực sát thương tuyệt đối có thể làm được hoàn mỹ vô khuyết dáng người ma quỷ mị ảnh nhìn thoáng qua thân hình của mình cảm thấy mình cái này nên tính là cực kỳ tốt dáng người ma quỷ đi dù sao trên tv những người mẫu kia dáng người cùng mình so sánh giống như cũng liền kia chuyện thậm chí thân thể đối phương tính dẻo dai cùng mình so còn kém cách xa và dặm nàng có thể làm được dễ như chờ bàn tay không có khe hở dạng thẳng chân mà những người mẫu kia tuyệt đối làm không được ngay sau đó nàng vừa cẩn thận nhìn xem cái này nữ truy nam sổ tay như vậy cái dạng gì mặc sẽ càng có sức hấp dẫn đem chân dụ hoặc đạt đến cực hạ dạng n à y một cái đóng gói có đủ nhất sức hấp dẫn chính là thất chân đương nhiên điều kiện tiên quyết là chân của ngươi muốn đầy đủ mảnh chỉ có đầy đủ mảnh mới có thể làm đến đối nam nhân có đầy đủ lực sát thương chân mảnh m ỹ ảnh lại túi đầu nhìn thoáng qua chân của mình nàng cảm thấy chân của nàng là quá quan d à i cung mảnh hẳn là cũng không có vấn đề gì như vậy thất chân ta hẳn là có thể mặc chỉ là bình thường không xuyên loại vật này bất quá hắn đối phản ứng của ta căn bản không rõ ràng chỉ có thể nói ta hạ cường độ còn chưa đủ đã như vậy vậy liền mua một chút mặc vào thử một chút đi hẳn là sẽ rất gợi cảm đi mỹ ảnh tâm nghĩ đến sau đó khép lại sổ tay vội vội vàng vàng không biết đi nơi nào chương một trăm tám mươi bốn tiêu hàng còn sống cùng lúc đó ở xa yến kinh thị khu bên ngoài một chỗ không người ở lại cũ nát nhà lầu bên trong cái này cũ nát nhà lầu bên ngoài trông coi không ít người mà những người này tất cả đều là võ trang đầy đủ nắm giữ vũ khí xuống ống mang trên mặt mặt nạ thấy không rõ lắm bộ dáng nhưng không khó từ hình dạng của bọn hắn bên trong quan sát ra bọn hắn đều là một chút nhân vật cực kỳ nguy hiểm bọn hắn đều là giặc cướp mà nơi này tự nhiên mà vậy chính là giặc cướp tụ điểm rồi mà lâu này trong phòng một đoàn người đứng ở nơi đó đối mặt với một nam tử khí quyển không dám thở nam tử này cạo lấy đầu t r ọ c ngồi trên ghế trong ngực ôm một cách gan mặc gan mặc bại lộ gái tây cái này ngoại quốc nữ nhân ôm cổ của nam nhân nhu thuận giống như là chim nhỏ đồng dạng bởi vì nàng rất rõ ràng trước mặt cái này cái nam nhân đến cùng có bao nhiêu tàn nhẫn nếu như nàng không nhu thuận đừng nhìn đối phương hiện đang miệng cười lại mặt nhưng ai cũng không biết đối phương sau một khắc sẽ, sẽ không giết người. người trước mặt này liền là ác ma mấy cái giặc cướp khẩn trương nói cho dù bọn hắn làm giặc cướp bình thường giết người không chớp mắt thế nhưng là đối mặt ấn độ họ vợ dỉ lúc cũng là e ngại vô cùng bọn hắn biết ấn độ họ vợ dỉn so với bọn hắn càng hung ác ấn độ họ vợ dỉn xoa nắn lấy trong ngực ngoại quốc cô nàng một cái tay khác thì là sợ lấy kia chùi lùi đỉnh đầu hắn đại khái ba mươi mấy tuổi bộ dáng không thể không nói hắn hung danh hiền hách nhưng mà lại là một cái mười phần tuấn tiếu nam nhân c h ỉ ít cái kia ngũ quan tiêu chuẩn cho người ta một loại tao nhã nho nhã bộ dáng thực tế cảm giác không ra hắn là một cái sát nhân của ma đích xác không có quan hệ gì với các ngươi nhưng là các ngươi nếu như cái gì đều không có điều tra ra được như vậy ta muốn các ngươi thì có ích lợi gì họ vợi ì n dùng lưu loát tiếng c h u n g nói nghe đến nơi này tất cả giặc cướp tất cả đều là toàn thân r u lên họ vợi ì n đại nhân có thể là cảnh sát là cảnh sát đánh lén một giặc cướp vội vàng nói sợ họ vợ dìn giết người ha ha các ngươi thật cảm thấy cảnh sát có năng lực đem thủ hạ ta nhiều như vậy tinh nhuệ bộ hạ đều tiêu diệt sao họ vợ dìn bình tĩnh nói nghe tới đối phương dạng này bình tĩnh cái này giặc cướp thân thể run lên bởi vì hắn biết đối phương càng là bình tĩnh nói chuyện hắn ngược lại muốn càng phát ra cẩn thận một chút ấn độ họ vợ dìn hề n g o i nói nói ngươi ngu xuẩn ngươi cũng không động nào ngẫm lại trừ phi là cảnh sát đối ta bộ hà nội tỉnh biết đến nhất thanh nhị sở nếu không ít nhất cũng có thể trốn tới năm tên nhưng mà ta nhìn thấy chính là bộ hạ của ta toàn quân bị d i ệ t không ai sống sót ngươi có thể cùng ta giải thích một chút đây là tại sao không ta ta không biết cái này giặc cướp đầu đầy mồ hôi nói ấn độ họ v a dìn liếc nhìn một vòng đứng ở trước mặt hắn giặc cướp trầm giọng nói ra vậy các ngươi đâu các ngươi hay biết đến cùng là vì cái gì nếu như không biết như vậy ta cũng có thể vững tin các ngươi lưu ở dưới tay ta là không có một chút tác dụng nào cùng ý nghĩa những này giặc cướp không dám nói lời nào đều la t ú i đầu xuống sợ trêu chọc ấn độ họ vợ dìn chỉ có một giặc cướp thân thể phát r u n nói ra họ vợ gìn đại nhân ta ta điều tra ra một chút tình huống nói ấn độ họ vợ gìn trầm giọng nói cái này giặc cướp cẩn thận từng ly từng tí mà nói ta cảm thấy họ vợ gìn đại nhân nói có đạo lý cảnh sát tuyệt đối không thể có thể nhất cử đem chúng ta những cái kia đồng bạn toàn bộ tiêu diệt sở dĩ bị tiêu diệt nguyên nhân chính là chúng ta những đồng bạn kia thư giãn thế nhưng là đối mặt cảnh sát bọn hắn là sẽ không thư giãn khả năng duy nhất tính chính là bọn hắn đối mặt những con tin kia thư giãn ngươi cảm thấy nguyên nhân khả năng xuất tử những con tin kia họ vợ dìn meo mắt lại nói cái này giặc c ư ớ p khẩn c h ư ơ n g nói là đúng vậy ta đoạn trước thời gian là cùng đi đoạt c ư ớ p ngân hàng cho nên ta đối những con tin n g kia đều hiểu rõ một hai khoảng thời gian này ta lại đi điều tra xem như điều tra ra một chút kết quả ồ nói một chút ấn độ họ vợ dìn hết sức cảm thấy hứng thú đạo những con tin này bên trong một người trong đó tên là tiêu hàng giặc c ư ớ p lên tiếng nói ra căn cứ ta điều tra hắn chính là hiến kinh hứa ra đại tiểu thư bảo tiêu thế nào ngươi cảm thấy một cái bảo tiêu có thể rét ta nhiều như vậy bộ h ạ ấn độ họ vợ dìn q u á t lên g i á c cướp vội và nói g n không họ vợ dìn đại nhân hắn không phải phổ thông bảo tiêu căn cứ ta điều tra chiến tích của hắn mười phần khủng bố sát thủ trên bảng trước năm sát thủ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn mà hắn thậm chí còn cùng hát ảnh tổ chức có chỗ liên quan a hát ảnh tổ chức họ vợ dìn lông mày như lên đột nhiên cảm thấy rất thú vị hắn ha ha phá lên cười càng cười càng điên cuồng rất nhanh mắt hắn h í p lại liếm môi một cái nói cùng hát ảnh tổ chức có liên quan trách không được hát ảnh tổ chức có liên quan người tất nhiên không phải người bình thường bộ hạ của ta bắt một cao thủ làm con tin c h ắ c không được sẽ toàn quân bị d i ệ t ta hiện tại ngược lại là có chút hiếu kỳ cái này tiêu hàng rốt cuộc là ai nói chuyện hắn đứng dậy cho ta lại cẩn thận điều tra một chút hắn xem hắn có năng lực gì dẫn đến ta nhiều như vậy bộ hạ tử vong ta phải để hắn dùng một loại phương thức gì tử vong đâu nói đến đây ấn độ họ vợ dìn liếm môi một cái hắn rất lâu đều không cùng hát ảnh tổ chức đã từng quen biết thật là có chút chờ mong đâu hiện tại hát ảnh tổ chức so với trước đây đến tột cùng có thể hay không mang đến cho hắn cảm giác hưng phấn sáng sớm hôm sau tiêu hàng bắt đầu từ trên giường rời giường sau đó đứng dậy tiến về hoa hương châu đáo ca o ố c hắn coi là hết thẻ sẽ còn như thường đương nhiên hắn nghĩ như vậy thế nhưng là sự thật không phải như thế khi hắn đi tới hoa hương châu đáo ca o ố c thời điểm những cái kêu bảo an nhìn mình ánh mắt phảng phất gặp quỷ đồng dạng mà trên đường đi có không ít người nhìn chằm chằm ánh mắt của mình cũng cùng nhìn thấy quái vật đồng dạng cái này khiến tiêu hàng trăm mối vẫn không có cách giải không biết đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ mình đi tới hoa hương châu đáo ca úc thật kỳ quái sao mình là hứa yên hồng bảo tiêu không tới nơi này đi đâu thầm nghĩ hắn lên thang lầu đi tới lầu sáu khi tiến vào lầu sáu thời điểm đồng loạt từng đôi mắt nhìn về phía chính mình bị những ánh mắt này nhìn c h ă m c h ă m tiêu hàng chỉ cảm thấy toàn thân thận phải hoảng tiêu hàng là tiêu hàng tiêu hàng còn sống tìm tới tiêu hàng nhìn xem cái này từng đạo ngạc nhiên tiếng la tiêu hàng sờ sờ đầu hoài nghi bây giờ có phải là ăn tết rồi không thích hợp a ăn tết hẳn là còn kém một tháng mới đúng tiểu t h ư tiểu thư tô mẫn ngạc nhiên vọt thẳng tiến hứa yên hồng văn phòng không đợi hứa yên hồng đáp ứng nàng chính là hô hấp r ồ n dập nói nhỏ tiểu thư tiêu hàng tiêu hàng tới công ty hứa yên hồng chính đang xem báo muốn nhìn một chút hôm nay báo chí đầu để leo lên chính là không phải tìm kiếm tiêu hàng tin tức mà sự thực là nàng hoa giá cao là hữu dụng chỗ tờ báo này bên trên trèo lên đúng là tìm kiếm tiêu hàng tin tức chỉ bất quá tờ báo này vừa bông u xuống nàng chính là nghe tới tô mẫn thanh âm cái này khiến hứa yên hồng đầu tiên là g i ậ n mình sau đó ngẩn người nói ngươi ngươi nói cái gì hôm qua liền kém mấy phiếu đến một trăm năm mươi phiếu cho nên thêm một canh hôm nay có thể đẩy một trăm năm mươi phiếu ngày mai liền thêm hai càng mặt khác làm điều tra đi nói nói mình thích cái kia cái nhân vật có mình thích nhân vật liền viết tại trong bình sách khu đi c h ư một trăm tám mươi năm bớt đau buồn đi nàng hoài nghi mình có phải là nghe lầm tân tân khổ khổ tìm lâu như vậy đều không thấy tiêu hàng tung tích kết quả hiện tại tiêu hàng mình trở về rồi ngươi nói tiêu hàng trở về rồi hứa yên hồng mở to hai mắt nhìn nhìn xem tô mẫn muốn xác định một chút cái này đến cùng phải hay không thật là thật tiểu thư tiêu hàng hiện tại nhảy nhót tưng bừng một chút việc đều không có t ô mẫn nở nụ cười xinh đẹp hứa yên hồng nghe đến nơi này nhẹ hít một hơi lập tức trên mặt vui mừng nói k i a hắn ở đâu người khác ở bên ngoài bị những cái k i a nữ nhân viên vây lại hứa yên hồng gương mặt xinh đẹp một điểm vội vàng nói không có việc gì liền tốt chúng ta đi ra xem một chút v ề phần tiêu hàng bên này bị công ty nhân viên vây gắt gao hắn không biết chuyện gì xảy ra dù sao mình chỉ là mấy ngày không tới làm mà thôi không cần thiết náo động t ĩ n h lớn như vậy mới là nhưng mà đối với những công ty này nhân viên đến nói tiêu hàng hoàn toàn là nổi danh chỉ sợ nói tiêu hàng là internet hồng nhân cũng hoàn toàn không quá đáng vì cái gì hứa yên hồng hoa lớn như vậy đại giới đi tìm tiêu hàng không biết bao nhiêu người ghi nhớ tiêu hàng bộ dáng đánh lấy nhận lấy ban thưởng tâm tư đi tìm tiêu hàng đâu tiêu hàng ngươi mấy ngày nay đi đâu rồi làm sao cùng mất tích đồng dạng một chút tin tức đều không đúng vậy a tiêu hàng ngươi mấy ngày nay quá làm cho người lo lắng tiểu thư một mực tại tìm ngươi đây sự tình đều nào lớn tiêu hàng ngươi xem báo chí không lên mạng không ngươi không có phát hiện hiện tại những cái tia tin tức đầu để tiêu ký đều là ngươi sao bên ngoài bây giờ đoán chừng không biết bao nhiêu đang tìm người đâu tiêu hàng nhìn xem vây quanh mình một đám người đang nghe cái này tiếng nghị luận ngẩn người nói báo chí tin tức đầu đ ề tiêu ký đều là ta chuyện gì xảy ra người còn không biết ta người mất tích mấy ngày nay tiểu thư đều lo lắng chết rồi khắp thế giới đều lại tìm người cái gì báo chí à internet tin tức thậm chí tiểu thư còn dự định làm tới trên t v đi. nói là chỉ cần có người manh mối liền không tiết tốn giá cao đi mua ngươi không có chút nào biết ta nghe đến nơi này tiêu hàng bỗng dưng khẽ giật mình. mình mất tích trong mấy ngày này hứa yên hồng một mực tại tìm mình hơn nữa là không t i ế c tốn giá cao tìm tới tung tích của mình cái này khiến tiêu hàng có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới hứa yên hồng lo lắng như vậy chính mình t i ể u thư hứa tổng s ô trợ lý lúc này trong đám người tách ra một con đường hứa yên hồng cùng tô mẫn xuất hiện tại nơi này hứa yên hồng nghe tới tiêu hàng đi tới công ty về sau liền vội vội vàng vàng đi ra mắt thấy tiêu hàng an toàn vô sự đứng ở trước mặt mình nàng cuối cùng là t h ở phào một cái mặc kệ tiêu hàng mấy ngày nay đi nơi nào có thể không có việc gì tóm lại là tốt nhất chỉ bất quá rất nhanh nàng liền đại mi n h í u lên nói ngươi mấy ngày nay đi nơi nào tiêu hàng từ hứa yên hồng trong giọng nói nghe ra mấy phần tức giận hắn lúc này cũng biết đối phương sinh khí ngược lại cũng không phải là không có lý do mình cái này liên tiếp mất tích mấy ngày nếu là ra một số chuyện vẫn còn tốt giải thích thế nhưng là hắn một chút việc đều không liên tục mất tích ba bốn ngày nhưng cũng không xuất hiện hứa yên hồng nơi nào không lo lắng đối phương tốn hao giá cao không tiếc bất cứ giá nào đến tìm hắn dưới mắt nổi cơn tức giận cũng hoàn toàn là tình có thể hiểu chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là tại trong ấn tượng của hắn hứa yên hồng rất ít sinh khí hôm nay trong giọng nói bao nhiêu mang theo chút n ộ khí thực tế là để người kinh ngạc vô cùng ta ra một chút ngoài ý mớn mấy ngày nay không có có thể trở về để tiểu thư quả niệm tiêu hàng ngôn ngữ nặng nề nói hứa yên hồng nhìn thoáng qua nói ra t ố t ngươi cùng ta đến văn phòng đi đã ngươi an toàn vô sự đây cũng là không có việc gì mọi người tất cả đi về làm việc đi hứa yên hồng mệnh lệnh tự nhiên không ai dám không nghe lời này rơi xuống về sau tất cả mọi người nhao nhao trở lại công việc của mình trên cương vị mà tiêu hàng thì là đi theo hứa yên hồng đi tới trong văn phòng hứa yên hồng vấn đề đương nhiên không có kết thúc dưới mắt tiêu hàng vừa mới ngồi ở trên ghế salon hứa yên hồng chính là ánh mắt đặt ở tiêu hàng trên thân ngưng lông mày nói ra ngươi biết ta đi trên núi tìm không thấy ngươi thời điểm đến cùng có lo lắng nhiều ngươi sao ta p h ả i người đem cả tòa núi đều tìm một lần ngươi đến cùng đi nơi nào nếu như ngươi không có việc gì ngươi hẳn là sớm một chút tới gặp ta chí ít để ta an tâm mà không phải để ta toàn thế giới đi tìm ngươi việc này nói rất dài dòng tiêu hàng lúng túng nói tiểu thư không phải ta không trở lại mà là ta thụ chút tổn thương sau bị một vị nhà sư cứu ngay tại trong chùa miếu nuôi mấy ngày thương thế buổi sáng hôm nay vừa mới gấp trở về hắn cũng không dám nói lời nói thật nếu như nói cho h ứ a yên hồng hắn hôm qua liền trở lại chỉ bất quá không có tới công ty h ứ a yên hồng chẳng phải là càng phải báo nổi rồi dù sao h ứ a yên hồng tân tân khổ khổ tìm mình mấy ngày tốn hao như thế lớn đại giới hắn trở về ngay lập tức vậy mà không có tới công ty bất quá cũng may h ứ a yên hồng tính cách dịu dàng ngoan ngoãn nhìn tiêu hàng một chút vẫn chưa làm nhiều truy cứu mà là nhẹ nói thụ thương ngươi cùng bọn hắn đánh nhau ăn thiệt thòi sao ân ăn một ít thiệt thòi bất quá cũng không lo ngại tiêu hàng khẽ cười nói hứa yên hồng bình tĩnh nói vậy ngươi bây giờ tổn thương khá hơn chút nào không tốt nhiều tại trong chùa miếu nghỉ ngơi mấy ngày nay cơ bản không có gì đáng ngại tiêu hàng ôn hòa nói hứa yên hồng gương mặt xinh đẹp một điểm lập tức nói ra đã trở về ngươi liền đi hành lang nói cho những người hộ vệ kia một tiếng đi ngươi không có ở đây thời gian bên trong bọn hắn lo lắng an toàn của ta thời thời khắc khắc tại đi tới lầu sau cần phải trải qua lối vào trông coi sợ ta có cái gì nguy hiểm bất quá bây giờ ngươi đã trở về như vậy bọn hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút ân không có vấn đề tiêu hàng nghe đến nơi này đẩy cửa rời đi nhìn thấy tiêu hàng rời đi hứa yên hồng lập tức có u ắ p t r ê ế n đế cảm thấy mình nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống lo lắng tiêu hàng không có ở đây thời gian bên trong nàng vẫn luôn đang lo lắng mỗi một lần hồi tưởng lại tiêu hàng bảo hộ ở trước người mình nên chiến mấy người lại để cho mình rời đi c h ẳ n g cảnh nàng đã cảm thấy lo lắng đau nhức lại tìm không thấy tiêu hàng hạ lạc nàng liền chỉ cảm thấy mình thiếu đối phương rất rất nhiều dưới mắt tiêu hàng có thể còn sống thật sự là quá tốt khu khu hứa yên hồng thầm nghĩ đột nhiên nhịn không được hò kịch liệt nàng đại mi nhũ lên nhìn xem trong gương sắc tái n h ậ t mình lắc đầu tiêu hàng mất tích nàng cũng bởi vì ở trên núi đủ loại không thích hứng hoàn cảnh lại thêm thụ thương mà dẫn đến bị bệnh lúc đầu chỉ là bệnh nhẹ nhưng mà cái này mới bốn không có có một ngày có thể ngủ ngon giấc một mực tại vất vả tiêu hàng sự tình bệnh nhẹ nhưng cũng bởi vậy biến thành bệnh nặng rất nhanh cửa đột nhiên đ ẩ y ra ngay sau đó tô mẫn hốt hoảng nói ra tiểu thư làm sao rồi hứa yên hồng nghi ngờ hỏi cái kia đỗ thiếu ra đến t ô mẫn lung t u n g nói đỗ cảnh minh hắn tới làm gì hứa yên hồng tràn đầy nghi hoặc t ô mẫn cười khổ nói hắn nói để ngài b ấ t đau bờ đi c h ư n g m t trăm tám mươi sáu đối với tiêu hàng chết ta rất thương tâm b ấ t đau b u ồ n đi hứa yên hồng trong ánh mắt hiện ra vẻ nghi hoặc hắn đây là ý gì t ô mẫn kiên trì nói ra hắn nói để ngài đừng quá bởi vì tiêu hàng sự tỉnh quá mức thương tâm vất vả cái này b ấ t đau b u ồ n đi chính là ý tứ này nghe đến nơi này hứa yên hồng đại mi nhữ lên cái này đỗ cảnh minh là cái gì là nguyền r ù a tiêu hàng chết sao tô mẫn vừa muốn nói gì đột nhiên quay người lại nói ra đố đố thiếu ra ta có thể vào sao đỗ cảnh minh không biết khi nào đã đứng ở ngoài cửa trên mặt mỉm cười nhìn tô mẫn tô mẫn chỉ có nói ra đương nhiên lấy thân phận của đỗ cảnh minh muốn tiến hứa yên hồng văn phòng vẫn là có thể chính là hứa yên hồng cũng không tốt công khai cự tuyệt đỗ cảnh minh bởi vì đỗ cảnh minh đại biểu cho đố i a mà đố i a chí ít cùng hứa ra bên ngoài còn có chút quan hệ hợp tác cái niên đại này dù là mọi người đều biết lẫn nhau là định nhân lại còn muốn nét mặt tươi cười đối đãi dù sao tại không có hoàn toàn chắc chắn h ạ mọi người là sẽ không vạch mặt mà tùy tiện liền sẽ cùng người vạch mặt người hiển nhiên đều không phải cái gì người thông minh đỗ cảnh minh lúc này đạt được cho phép chính là chủ động tiến vào trong văn phòng sau đó ngồi ở trên ghế salon mặt mũi tràn đầy bi thương hương vị đỏ bừng bớt đau buồn đi đi tiêu hàng khả năng thật chết rồi dù sao trên núi có rất nhiều nguy hiểm mà mấy ngày nay sống không thấy người chết không thấy xác có lẽ hắn thật tao nộ bất chắc cũng khó nói đỗ cảnh minh thở dài một hơi bình tĩnh nói nghe tới đỗ cảnh minh tôi vẫn không nhị được một n g ư i đỗ cảnh minh làm sao biết tiêu hàng một chút việc đều không chỉ bất quá nàng biết nơi này không có chính mình nói chuyện phần chính là nói tiểu thư ta trước đi làm việc ân hứa yên hồng nhẹ gật đầu đỗ cảnh minh mắt thấy tô mẫn rời đi nói chuyện càng thêm tứ vô kỵ đạn một chút nói ra kỳ thật bỏ bừng ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một chút nếu như tiêu hàng còn sống hiện tại sớm hẳn là trở về mới lạ đầu tiên ta phải cùng ngươi đã nói rất nhiều lần gọi ta hứa yên hồng t h ứ hai làm sao ngươi biết tiêu hàng chết rồi hứa yên hồng ngưng lông mày hỏi đỗ cảnh minh đương nhiên sẽ không đem hứa yên hồng để ở trong lòng hắn bật cười nói đỏ bừng ngươi cũng là người thông minh có một số việc mọi người đoán một cái liền biết ngươi tốn hao như vậy đại giới internet tìm tiêu hàng điểm kích lượng đã vượt qua sáu ngàn vạn sáu ngàn vạn cái này là dạng gì số lượng đại biểu cho chí ít có năm trăm vạn cái người sống sờ sờ biết chuyện này lại thêm ngươi tại vòng tròn bên trong giá cao treo thưởng không biết bao nhiêu người xuất động đi tìm tiêu hàng hắn cho dù là còn lại một cỗ thi thể cũng tuyệt đối có thể tìm được nếu là thật sự không có việc gì chẳng phải là đã sớm tìm được ngươi nghĩ như vậy để tiêu hàng chết hứa yên hồng nhịu nhữ mày đột nhiên cảm thấy vừa bực mình vừa bực cười ta không có ý tứ này đối với tiêu hàng tiên sinh chết ta cũng biểu thị rất bi thương dù sao dạng này một vị tuổi trẻ tài cao bảo tiêu lại có thể bảo vệ tốt an toàn của ngươi trong nội tâm của ta rất là yên tâm h ạ mà bây giờ tiêu hàng tiên sinh lại chết rồi rất là đáng tiếc đỗ cảnh minh than thở nói hứa yên hồng trong lòng âm thầm lắc đầu không nói trước đỗ cảnh minh cùng tiêu hàng lúc đầu liền không có quan hệ gì còn nữa nói tiêu hàng là người của mình tiêu hàng chết rồi đỗ cảnh minh chị sẽ vui vẻ hiện tại tới đây lại một bộ thọ tử hồ bi bộ dáng nàng thật đúng là có chút hiếu kỳ đối phương trong hồ lô bắn là thuốc gì đây đâu rất nhanh nàng hiểu rõ ra cái này đỗ cảnh minh cũng không xác định tiêu hàng chết rồi tới đây chỉ sợ là đến quá yếu nhớ mình à. dù sao đỗ cảnh minh cho tới bây giờ đều là một cái không có tuyệt đối tự tin mà không tự tiện xuất thủ người mà dưới mắt hắn lại như thế thả bong khói hơn phân nửa là vì để cho mình l o ậ t tâm nếu như mình lòng vừa loạn như vậy hắn lại động thủ làm việc liền càng thêm thuận tiện một chút nghĩ thầm nơi đây hứa yên hồng nếp nhựng nhìn chăm chăm đỗ cảnh minh bình tĩnh nói đa tạ h ả o ý của ngươi nói trở lại đỏ bừng tiêu hàng cũng chỉ là một cái bảo tiêu mà thôi chết ngươi cũng không cần thiết như vậy tốn công tốn sức bảo tiêu có rất nhiều nếu như ngươi cần ta có thể giúp ngươi tìm tới rất nhiều ưu tú bảo tiêu đồng thời nhưng để bảo vệ tốt an toàn của ngươi đỗ cảnh minh cười n h ạ t nói quá khứ nên để cho nó đi qua đi ngươi cũng đừng quá bởi vì chuyện này vất vả hắn hiện trong lòng đương nhiên là rất vui vẻ mặc dù hắn không xác định tiêu hàng sống hay chết nhưng cùng hắn nói tới đồng dạng nhiều ngày như vậy đều không tìm được tiêu hàng nơi nào còn có thể sống được phải biết tiêu hàng một mực là cái đinh trong mắt của hắn cái gai trong thịt tiêu hàng vừa chết hắn tự nhiên là có cao minh đến hứa yên hồng cơ hội mà tiêu hàng bất tử hắn muốn diệt trừ đối phương thật đúng là vô cùng gian nan vậy liền không cần để đỗ thiếu ra thất vọng ta còn chưa có chết lúc này cửa đẩy ra tiêu hàng mặt mỉm cười đi đến cái gì đỗ cảnh minh quá sợ hãi trận to mắt nhìn tiêu hàng tràn đầy trấn kinh chi sắc tiêu hàng không chết mà lại lại còn tại hoa hương châu đau trong c á đây là có chuyện gì đỗ cảnh minh trau mày nói hứa yên hồng chầm rãi nói ra ta giống như không có nói đỗ thiếu gia tiêu hàng chết rồi từ đầu tới đôi đều là đỗ thiếu gia mình cho rằng tiêu hàng chết rồi đỗ cảnh minh hiện tại là xấu hổ hận không thể muốn tìm một cái lỗ để c h u i vào c h ắ c không được hứa yên hồng như vậy chấn định nghĩ hắn lời thề son sắt nói tiêu hàng đã chết rồi thậm chí còn khuyên hứa yên hồng không thương tâm kết quả tiêu hàng liền nhảy nhót tưng bừng đi đến hắn mặt mũi này mặt quả thực là ném đại phát hắn ngay từ đầu chỉ là nhiễu loạn hứa yên hồng tâm thần dù sao nhiều ngày như vậy đều không tìm được tiêu hàng nghĩ đến trong thời gian ngắn cho dù tiêu hàng bất tử cũng sẽ không dễ tìm như vậy hắn cũng tốt có cơ hội thừa lúc vắng mà vào muốn chinh phục một nữ nhân tất nhiên muốn nghĩ hết biện pháp từ trên người nàng tìm tới sơ hở hắn coi là đây là mình cơ hội tốt thế nhưng là ai biết tiêu hàng căn bản không chết mà lại hết lần này tới lần khác ở thời điểm này x u n g ra hắn hiện tại là mặt đỏ tới mang thai cũng may hắn tu dưỡng rất tốt thì nộ không lộ rất nhanh liền mỉm cười nói thật đúng là làm ta giật cả mình ta nguyên bản cũng bi thương tiêu tiên sinh mất tích sự tình bất quá bây giờ xem xét tiêu tiên sinh có thể an toàn vô sự thật là quá tốt đa tạ đô thiếu ra lo lắng tiêu hàng nhẹ nhàng nói ta trước đó vài ngày mất tích chỉ là gặp một chút ngoài ý muốn mà thôi đồng thời không có cái gì l ạ i sự đương nhiên ngoài miệng nói như vậy trong lòng của hắn nơi nào có thể không biết cái này muốn cho nhất mình chết chỉ sợ sẽ là đỗ cảnh minh đi ta vốn đang đang lo lắng đỏ bừng có thể hay không bởi vì mất đi ngài ưu tú như vậy bảo tiêu mà thương tâm nhưng bây giờ xem xét là ta nghĩ nhiều đã như vậy ta cũng liền trước cáo tử đỗ cảnh minh nơi nào còn có mặt mũi lại nhiều lưu quay người liền rời khỏi nơi này vội vàng một k h ắ c cũng không muốn lưu thêm mà khi đỗ cảnh minh cũng như chạy trốn rời đi thời điểm h chương h n phốc một trăm tám mươi bảy lâm bảo hoa chào hỏi đỗ cảnh minh rời đi thời điểm sắc mặt tâm trầm hiển nhiên rất tức tối hắn từng bước một xuống lầu lập tức đi tới hoa hương châu đau cao ốc bên ngoài cái này cao ốc bên ngoài chờ lấy đỗ cảnh m i n h còn có một người người này nhìn qua bộ dáng nhưng chẳng phải là kia hứa ra thiếu ra hướng ôn dưới mắt hướng ngôn xem xét đỗ cảnh minh ra vội vội vàng vàng đi tới hỏi đỗ đại ca kia h ứ a yên hồng biểu lộ thế nào tiêu hàng có phải là thật hay không gặp nạn rồi nếu như gặp nạn vậy là tốt rồi à, kia tiêu hàng đáng ghét đến cực điểm cũng là làm nhiều việc gắt đáng đợi hắn lần này gặp nạn mất tích hắn cảm thấy đây là thiên lý luân hồi bảo ứng vì cái gì gặp nạn không là người khác hết lần này tới lần khác là tiêu hàng không phải là cái này tiêu hàng mình tìm sao ngươi rất muốn cho hắn chết sao đỗ cảnh minh quay đầu nhìn về phía hướng ngôn hướng ngôn nghiến răng nghiến lợi nói đương nhiên đỗ đại ca chỉ cần cái này tiêu hàng vừa chết hứa yên hồng không phải là ngài dễ như trở bàn tay nữ nhân sao tiêu hàng tên t i ể u bạch kiểm này cũng không biết có bản lãnh gì vậy mà có thể đem hứa yên hồng mê điên đ ả o tâm thần quả thực so hứa lạc phong kia lão bất tử năm đó còn muốn càng thêm hồ ly tinh đỗ cảnh minh đương nhiên biết hứa lạc phong năm đó lợi hại năm đó hứa lạc phong chính là một chữ tao cái này tao còn không phải hứa lạc phong tính cách tao mà là hứa lạc phong người lớn lên đẹp trai tính cách dịu dàng ngoan ngoãn đa tài đa nghệ chỉ cần đối nữ nhân nào cười một tiếng nữ nhân kia hồn phách thậm chí đều có thể mắc qua thời kỳ cổ kia được người xưng là yêu tinh gạt k ỳ sợ cũng không gì hơn cái này đây cũng là nhiều người như vậy hận hứa lạc phong nguyên nhân bất quá cái này hứa lạc phong thì thôi bởi vì hứa lạc phong đa tài đa nghệ người lớn lên đẹp trai kia là sự thật công nhận người khác thực lực phái cùng thần tượng phái s ó m vai ai không còn biện pháp nào thế nhưng là cái này tiêu hàng lớn lên đẹp trai sao là soái nhưng là cùng hứa lạc phong năm đó so sánh kia kém cách xa vạn giảm mà tai nghệ đâu tiêu hàng chính là một giới vũ phu hắn là không biết mình truy hứa yên hồng lâu như vậy hứa yên hồng không thèm để ý làm sao lại đối cái này tiêu hàng như thế có ý tứ phải biết cái này tiêu hàng một khi thất tung hứa yên hồng không tiếc một chút đền bù toàn internet toàn khu vực tìm kiếm tiêu hàng phần này vội vàng tâm tư hứa yên hồng đối tiêu hàng tình cảm kia thật là phổ phổ thông thông sợ nếu là đổi lại mình mất tích cả một đời hứa yên hồng cũng sẽ không làm như thế đi người so với người làm người ta tức chết đỗ cảnh minh nghiến răng n g h i ế n lợi trong lòng tràn đầy hận ý hứa ngôn nói chuyện đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm lại sửa lời nói đương nhiên cái này tiêu hàng cùng đỗ đại ca ngài so sánh kiêu n ị lực vẫn là kém rất xa chỉ là hứa yên hồng bây giờ bị mê hoặc không biết ai càng thích hợp nàng đỗ cảnh minh hiện tại tâm tình rất kém mặc cho h ứ a n g ô n nói thế nào sắc mặt của hắn cũng rất khó coi trầm giọng nói ra để ngươi thất vọng tiêu hàng còn sống thật tốt h ậ t t một chút việc đều không có cái gì tiêu hàng còn sống thật tốt h ậ t t h ứ a n g ô n mở to hai mắt nhìn làm sao có thể tuyệt không có khả năng này liên tục mất tích mấy ngày làm sao có thể lại trở về rồi ngươi là đang chất vấn ta sao đỗ cảnh minh gần giọng nói ra ta mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn một chút việc đều không có cái này hướng n ô n mắt trợn tròn hắn không biết là cỡ nào muốn để tiêu hàng chết ngay từ đầu biết hứa yên hồng ở trên núi gặp nạn mà tiêu hàng mất tích rất có thể chết tin tức hắn không biết có bao nhiêu vui vẻ dưới mắt tiêu hàng lại còn còn sống kia đỗ đại ca chúng ta làm sao bây giờ hướng n ô n nói cái gì làm sao bây giờ ngươi còn muốn làm sao xử lý đỗ cảnh minh khoát tay h à o nói ngươi làm tốt chuyện của ngươi ta đương nhiên là làm tốt ta sự t ì n h đương nhiên ngoài miệng nói như vậy trong lòng của hắn cũng không nghĩ như vậy đối với hướng n ô n loại này nớ ngẩn hắn đã không còn gì để nói cho dù điểm đối phương vài câu cái này ngớ ngẩn cũng nghe không hiểu hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua cái này tiêu hàng không chết như vậy chỉ có thể chỗ tiêu hàng mạng lớn phúc lớn bất quá trốn được lần đầu tiên tiêu hàng trốn được mười lăm sao xem ra ta còn thực sự không thể tùy ý hắn tiếp tục như vậy là thời điểm diệt trừ hắn mặc kệ là hứa yên hồng phương diện vẫn là hứa ra phương diện diệt trừ hắn đều tránh đô ra về sau một cái hỏa lớn đỗ cảnh minh tự lẩm bẩm bất quá cái này tiêu hàng năng lực cao cường giết hắn hiển nhiên không có khả năng nhưng là ta có lẽ ả chiêu s nào đó một ngày nào đó ngươi liền lại bởi vì cưỡng gian tội danh tội giết người tên ăn cắp tội danh cướp bóc tội danh mà bỏ thủ tiêu hàng ngươi nhưng phải cẩn thận một chút có thể để cho ta như thế vắt hết góc đi đối phó n g ư ơ i tiêu hàng ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới lạ cùng lúc đó hoa hương châu đ á o ca úc hứa yên hồng trong văn phòng tiểu thư sắc mặt của ngươi xem ra tiêu hàng cẩn thận nhìn xem hứa yên hồng đột nhiên c h a u mày nói hắn vừa rồi không có phát hiện nhưng bây giờ xem xét hứa yên hồng sắc mặt rất là tái nhuận không có chút huyết sắt nào căn bản không bình thường hứa yên hồng cười một tiếng không có gì mấy ngày nay đột nhiên thời tiết trở nên lạnh ta không quá thích đứng mà thôi không cần lo lắng đúng ngươi bây giờ thương thế hẳn là còn chưa khỏi hẳn vẫn là sớm đi trở về dưỡng tương đi tiêu hàng vừa muốn nói gì nhưng nghe đến đối phương nói như thế hắn cũng không biết như thế nào mở miệng hứa yên hồng vẫn là giống như trước đây thông tin đ ặ t lý chỉ là nghe tới chính mình nói thụ chút tổn thương nguyên nhân liền thật sớm để cho mình cách mở đi về nghỉ tiêu hàng rời đi công ty về sau chính là đứng dậy dự định trở về đối ở hôm nay trong công ty rất nhiều nhân viên phản ứng hắn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ mà hết thể này đều là khởi nguyên từ hứa yên hồng hắn không nghĩ tới hứa yên hồng sẽ như vậy quả niệm mình. mình mất tích chỉ là mấy ngày mà thôi tiến kinh này thành tìm mình tin tức đều tản ra hoa hả cái này vừa đi một đường tiêu hàng lúc ngẩng đầu lên đột nhiên nhìn thấy kia đi tại trên đường hai nữ nhân hai nữ nhân này bộ dáng hoàn toàn khác biệt có mùi vị khác biệt nhưng mà lại đều là mỹ mạo vô cùng cùng nhau đi tới hấp dẫn rất nhiều người nhìn xem hai nữ nhân này tiêu hàng n g ẩ n người bởi vì một người trong đó thình l i n h bất chính hắn trước đó vài ngày tại công viên bên trong đụng phải cái kia lâm bảo hoa ở đây gặp được lâm bảo hoa tiêu hàng không thể không cảm giác phải hai người bọn họ rất có duyên phận thật đúng là có duyên phận tiêu hàng tự nói một câu bất quá duyên phận về duyên phận hắn cùng lâm bảo hoa dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi gặp mặt tất nhiên là cũng không cần thiết chào hỏi gì hắn chuẩn bị tiến vào trong đám người rời đi nhưng mà suy nghĩ vừa mới dâng lên lúc lại phát hiện lâm bảo hoa một đôi mắt cũng phát hiện hắn khi thấy hắn lúc lâm bảo hoa tựa hồ cảm thấy rất hứng thú đôi cái này tiêu hàng cười một tiếng sau đó giơ tay lên chào hỏi hôm qua phiếu đề cử đầy tháng một năm không không phiếu tăng thêm một trường dù sao cũng phải mà nói phiếu đề cử cùng n g u y ệ t phiếu tăng trưởng đều cũng không t ệ lắm không được hoàn mỹ chính là chỗ bình luận chuyện không đủ sinh động nếu như chỗ bình luận chuyện sinh động như vậy liền h o à mỹ c h ư một trăm tám mươi tám trong mắt người t ì n h biến thành tây thi tiêu hàng vốn cho rằng hai người bèo nước gặp nhau chỉ là gặp qua một lần mà thôi cho dù gặp lại cũng không cần thiết chào hỏi gì dù sao lâm bảo hoa dạng này một cái thiên k i ề u bách m ỹ mỹ nhân tới chỗ đó đều là chúng tinh phùng mọi người, người há lại sẽ cùng mình chào hỏi nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là lâm bảo hoa thật đúng là cho hắn chào hỏi tiêu hàng xưng sở tại nguyên chỗ cho là mình nhìn lầm nhưng nhìn kỹ lâm bảo hoa tựa hồ thật sự chính là cùng mình vây gọi đâu lâm bảo hoa nhìn thấy tiêu hàng về sau cười một tiếng lập tức cùng bên cạnh minh điệp cùng một chỗ đi tới thế nào? Nhìn thấy ta và gọi, thật bất nhìn nào, ngươi ngờ và sao. vây gọi, lâm bảo hoa đ xinh đẹp cười nói người bình thường ta nhưng chưa thấy qua người bình thường tam quyền lưỡng cức là có thể đem một cái hán tử say đánh ngã xuống đất ngươi đối chính ngươi như thế không có tự tin nói không chừng ngươi có rất chỗ mê người cũng nói không chừng đấy chứ bằng không ta vì sao lại cùng ngươi với gọi tiêu hàng sờ sờ cái mũi đối với lâm bảo hoa ngược lại là không biết trả lời như thế nào nói đến ngươi chính là nói ta xinh đẹp vậy ta ngược lại rất là hiếu kỳ ta trong lòng của ngươi cái này dung mạo lại có thể sắp xếp bên trên thứ mấy lâm bảo hoa c h ậ m d ã i nói cái này cái này chỉ sợ không tốt lắm đánh giá đi tiêu hàng ngưng lông mày nói đối phương hỏi ra lời này hắn không chút nào cảm thấy kỳ quái lấy lâm bảo hoa dung mạo cho dù hỏi bất cứ người nào chỉ sợ cũng không có người sẽ trả lời lâm bảo hoa trong lòng dung mạo là xếp hạng thứ hai bởi vì lâm bảo hoa thực tế là một cái hoàn mỹ vưu vật dù là hắn gặp qua không ít như ngọc mỹ nhân thế nhưng là có thể cùng lâm bảo hoa so sánh cũng chỉ có lâm thanh loan một người mà thôi mà hai người dung mạo tương xứng khí chất này là hoàn toàn khác biệt đều có giải ngắn thực tế là không khen ngợi luận ai càng mỹ lệ hơn một chút nói đến cái này lâm thanh loan cùng lâm bảo hoa tất cả đều là họ lâm nhưng đều là sinh như thế xinh đẹp thực tế là để người cảm thấy trùng hợp vô cùng thế nào ngươi còn gặp qua so ta càng nữ nhân xinh đẹp lâm bảo hoa mỹ mạo vậy một cái nghi ngờ hỏi nàng vốn là muốn nhìn một chút tại tiêu hàng trong suy nghĩ nàng cùng lâm thanh loan ai đẹp hơn một điểm trong lòng nàng là nghĩ vượt trên lâm thanh loan một đầu nhưng lại không nghĩ rằng tiêu hàng trả lời hàm hồ vô cùng đây cũng không phải chỉ là tình nhân trong mắt ra tây thi hữu tình mắt người bên trong tuy là bề ngoài không bằng bảo hoa cô nương thế nhưng là trong lòng bọn họ mình người trong lòng cũng là hoàn mỹ nhất cho nên bảo hoa tiểu thư vấn đề này bản thân liền là có vấn đề tiêu hàng nói lâm bảo hoa nếp miệng lên ngươi cái này qua loa tắc trách vấn đề bản lĩnh thật đúng là có thú nói như vậy trong lòng ngươi là có người trong lòng rồi đó cũng không phải bảo hoa tiểu thư t i ể u bất tất làm khó ta ta tuy là không nói bảo hoa tiểu thư cũng biết trong lòng ta đáp án tiêu hàng c h ậ m dai nói lâm bảo hoa nhìn tiêu hàng một chút nhìn không được c ư ờ i lên một tiếng cảm thấy thú vị vô cùng đến bây giờ nàng vẫn không thể nào từ tiêu hàng trong miệng đạt được một cái đáng tin cậy đáp án xem ra tại tiêu hàng trong lòng vẫn là lâm thanh loan càng đẹp một chút ngân lai、like, mình sư mội như thế ưu á i với hắn ngược lại cũng không phải là không có lý do c h ỉ ít nam tử này không giống như là nam nhân khác thay đổi thất thường hoa ngôn xảo ngữ ta lại không phải ngươi con run trong bụng như thế nào lại biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì nghe tiêu hàng đừng để mình làm khó nàng lâm bảo hoa con ngươi nhất c h u y ệ n ngược lại là thật đúng là muốn làm khó tiêu hàng cái này tiêu hàng một mặt cười khổ nói đã bảo hoa tiểu thư muốn hỏi ta vấn đề này như vậy ta cũng hỏi bảo hoa tiểu thư một vấn đề nói đi lâm bảo hoa bình tĩnh nói ngươi muốn hỏi ta vấn đề gì ngươi nói trên thế giới này là tâm đẹp n ữ nhân nhiều một chút vẫn là bề ngoài đẹp nữ nhân nhiều là bề đẹp m ộ tiêu chút. t hàng hỏi. hoa Lâm bảo ngưng h e đ trọng nói ra đã như vậy ta không hiểu rõ bảo hoa tiểu thư cùng bảo hoa tiểu thư cũng chỉ là bèo nước gặp nhau ta làm sao khen ngợi giá bảo hoa tiểu thư hắn nói lời này đích thật là xuất phát từ nội tâm có lẽ là bởi vì vì hoàn cảnh sinh hoạt nguyên nhân mình sư nương dài cũng không xinh đẹp nhưng mà hắn rất kính trọng mình sư nương đồng thời cũng cảm thấy mình sư nương rất đẹp bởi vì hắn sư nương tâm linh đẹp lâm bảo hoa lông mày như lên trong mắt lóe lên lanh sắc b ê ngoài n nội tâm nàng thế nhưng là một trong đó tâm cực kỳ xấu xí nữ nhân theo đạo lý đến nói nghe tới tiêu hàng đây vốn là vô tình nàng hẳn là sinh khí thế nhưng là nàng lạ thường không cách nào phản bác tiêu hàng mà lại tựa hồ cũng không có tức giận như vậy ngươi nói cái này lời mặc dù khó nghe một chút bất quá đích sắc rất có đạo lý nội tâm đều không đẹp bề ngoài dài lại xinh đẹp thì có ích lợi gì lâm bảo hoa hễ phải nói tiêu hàng xấu hổ cười một tiếng nói ta chỉ là tùy ý nói chuyện mà thôi bảo hoa tiểu thư cũng không cần để ở trong lòng mà thôi nói đến không biết vị tiểu thư này là tiêu hàng nhìn về phía lâm bảo hoa bên cạnh minh điệp hắn hiện tại nóng lòng đổi chủ đề cũng không muốn tại dung mạo vấn đề bên trên làm nhiều thảo luận cái này minh điệp xem ra càng thêm trẻ tuổi một chút nhưng mà cùng lâm bảo hoa so sánh nàng dung mạo cố nhiên tuyệt hảo nhưng vẫn là muốn bị lâm bảo hoa hung hăng để lên một đầu tựa hồ đ ó a này hoa tươi cùng lâm bảo hoa đ ó a này bảo hoa so sánh không tự chủ liền kém rất nhiều bất kể thế nào giảng cùng lâm bảo hoa đi cùng một chỗ là cần dũng khí mà nữ nhân này an tĩnh đứng tại lâm đ ó a hoa bên cạnh không nói một lời ngược lại để người có chút hiếu kỳ nàng gọi minh điệp ngày mai minh hồ điệp bướm minh điệp đây là tiêu hàng tiến sinh lâm bảo hoa c h ậ m d ã i nói minh điệp một mặt đạm mạc nhìn thoáng qua tiêu hàng lập tức cung kính nói tiêu hàng tiến sinh đừng để ý minh điệp một còn không thích n ô n ữ nghe minh điệp cái này chất p h á t lời nói lâm bảo hoa bình tĩnh nói không có gì tiêu hàng cũng không thèm để ý lâm bảo hoa h ề phải nói nói đến có kiện sự tình nghĩ mời tiêu hàng tiền sinh hỗ trợ không biết có thể có thời gian đâu bà hoa tiểu thư thỉnh giảng tiêu hàng nói ta muốn mua mấy bộ y phục chỉ là không do lắm mặc quần áo gì đ ể mắt ngươi có thể giúp ta chọn mấy bộ y phục sao lâm bảo hoa ngầm đầu giương mắt một đôi mắt hào không gợn sóng nhìn xem tiêu hàng phảng phất đây chỉ là một tùy ý thỉnh cầu nhưng cái này nhìn như tùy ý nhưng nói là như vậy đến cái k i a một cái nam nhân trong h a i đều sẽ không cảm thấy đây là tùy ý tình cầu tiêu hàng khụ khụ hai lần không biết lâm bảo hoa đây là ý gì nữ nhân làm cho nam nhân giúp chọn quần áo tiêu đồng dạng đều là ám chỉ cái gì cái này cái này không quá thỏa đáng đi tiêu hàng lúng túng nói cây bên này tiệm bán quần áo có rất nhiều bảo hoa tiểu thư có thể tùy ý thử một chút ta một cái nam nhân không tốt l ắ m giúp bảo hoa tiểu thư chọn lựa quần áo ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ là mới tới yến kinh m à thôi đối với nơi này có rất nhiều chưa quen thuộc nghị s i n ngươi giúp một tay m ạ thôi lâm bảo hoa trầm dai nói nàng nói ngược lại là lời nói thật dù sao nàng trước kia tại thượng thành cung lúc cũng chỉ mặc váy dài thế nhưng là đi tới yến kinh về sau nơi này nữ nhân mặc hở hàng trang phục thiên kỳ bách quái nàng thực tế không hiểu rõ nơi này nữ nhân nên xuyên thứ gì để nàng mặc hở hang quần áo nàng thế nhưng là không vui lòng vừa vặn gặp được tiêu hàng chính là mở miệng tỉnh giáo tiêu hàng suy nghĩ một chút lập tức hít sâu một hơi nói cái này tiêu hàng tiên sinh không biết cự tuyệt nữ nhân là một kiện rất không lễ phép sự tình sao lâm bảo hoa nhìn tiêu hàng vẫn do dự con mắt nhìn trừng trừng lấy tiêu hàng thật đúng là đừng nói bị lâm bảo hoa một đôi mắt này nhìn chằm chằm tiêu hàng muốn cự tuyệt cũng khó khăn hắn cười khổ nói vậy được rồi bảo hoa tiểu thư cùng ta tới đi phía trước liền có nhà nữ tính tiệm bán quần áo cứ như vậy tiêu hàng mang theo lâm bảo hoa cùng minh điệp cùng đi đến cái này nữ tính tiệm bán quần áo dọc theo con đường này hắn chỉ là cùng lâm bảo hoa nói chuyện phiếm hai câu mà minh điệp từ đầu đến cuối không nói một lời một câu cũng không nói phảng phất muộn hồ lô chỉ là tại lâm bảo hoa bên người phụ trợ đối phương về phần cái này trong tiệm bán quần áo đại đa số đều là một chút trẻ tuổi nữ nhân ở chọn lửa quần áo Cũng là không thiếu một chút tình lữ, nhưng giống như là tiêu, tiêu h hàng nói g như là người một n g như giúp ta chọn lựa đi nếu là cái kia bộ y phục ngươi cảm thấy xuyên tạc trên người ta đẹp mắt hay xuống chính là lâm bảo hoa tùy ý nói tiêu hàng một mặt rợ khóc rợ cười lâm bảo hoa bình tĩnh nói làm sao vậy r ấ tiêu khó khăn khó không h cũng sao. Làm p ả chỉ là, nơi này quần áo chỉ sợ tùy ý chọn là, này nơi quần kiện, tùy y u áo sợ một ý x n nương trên thân, cũng sẽ không tại t coi. i bảo hoa cô ê sẽ khó hàng l u n g túng nói lâm bảo hoa nếp miệng lên cũng là không phủ nhận tiêu hàng nói ra có đúng không vậy ngươi liền giúp ta chọn một kiện xem ra vừa người a tiêu hàng bật cười liên tục bị lâm bảo hoa như thế thỉnh cầu hắn luôn luôn không tiện c ự tuyệt hiện tại nhìn xem tiêu hàng đi ở phía trước lâm bảo hoa cùng mình điệp đứng ở phía sau chú ý tư thế đi hắn là cao thủ ngươi nếu là lộ ra chút sơ hở rất dễ dàng bị hắn nhìn ra nếu không phải trong cơ thể hắn có độc quân thân ta muốn đánh bại hắn đều là việc khó mà cho dù trong cơ thể hắn có độc rắn ngươi cũng chưa chắc có thể đấu qua được hắn cẩn thận một chút đi đừng bị hắn nhìn ra sơ hở gì tới lâm bảo hoa mở miệng nói ra vâng c u n g chủ đại nhân minh điệp nói nhớ được gọi ta bảo hoa tỷ tỷ c u n g chủ cái từ này tại y ế n kinh liền p h ế bỏ đi lâm bảo hoa mặt không biểu tình nói minh điệp gương mặt xinh đẹp một điểm không dám có gì làm trái nàng n g trang làm không được lâm bảo hoa như thế tự nhiên lấy lâm bảo hoa năng lực Tiêu hàng vô lâm u ậ n như thế nào cũng nhìn không ra đến thế ra l bảo,、so, bảo hoa nhìn về phía trước dụng tâm chọn lửa quần áo tiêu hàng môi đỏ khé mở chữ chữ nói chương một trăm tám mươi chín hôm nay ta muốn làm cái mỹ lệ nữ nhân bảo hoa cung chủ cái này đích xác là một cái cơ hội tốt minh điệp lên tiếng nói lâm bảo hoa khoanh tay lệnh cái đầu nhìn về phía trước tiêu hàng nói ra thật sao vậy ngươi cảm thấy ta đẹp không c u n g chủ đương nhiên đẹp minh điệp mở miệng nói ra lâm bảo hoa nhung b a i nói ra thế nhưng là dùng hắn đến nói tâm linh nếu là không đẹp bề ngoài lại đẹp cũng là không có một chút tác dụng nào c u n g chủ đây chỉ là hắn mà thôi minh điệp nói nhưng ta cảm thấy hắn nói rất có lý ta ở sau lưng đánh l ê n hắn loại này ti tiện phương thức thôi về sau lại tìm cơ hội quang minh chính đại giết hắn đi mặc kệ trước kia nội tâm của ta là như thế nào hôm nay ta muốn làm cái mỹ lệ nữ nhân lâm bảo hoa nhô nhược nói c u n g chủ hán minh điệp suy nghĩ một chút nói nếu như ta tùy hứng không giết hắn cũng là không có vấn đề đúng không lâm bảo hoa nheo mắt lại nhìn xem minh điệp ánh mắt phảng phất một cây đao minh điệp hết thể nghe theo công chủ nghe theo bảo hoa tỉ tỉ phân phó minh điệp hơi có vẻ khẩn trương đạo lâm bảo hoa mở miệng nói ra t ố t cứ như vậy đi nói chuyện ánh mắt của nàng nhìn về phía tiêu hàng tiêu hàng đồng thời không biết lâm bảo hoa cùng minh điệp đang nói chuyện gì hắn đối lâm bảo hoa tự nhiên là có đề phòng dù sao một cái cùng hắn chỉ là gặp qua một lần nữ nhân lại sẽ chủ động cùng nàng chào hỏi này làm sao giảng đều không hợp tình hợp lý mà lại nữ nhân này lần trước cùng mình gặp mặt đột nhiên xuất hiện cũng là để người m ư ờ i phần ngờ vực vô căn cứ chỉ bất quá hắn sẽ không cảm thấy giống như là lâm bảo hoa như vậy n u nhược nữ nhân có thể có được giết năng lực của hắn cho nên hắn cũng yên tâm đem phía sau lưng giao cho nữ nhân này hiện tại nhìn lên trước mặt bộ y phục này tiêu hàng nói ra Bảo Hoa tiểu thư ngươi cảm thấy bộ y phục này như thế nào? không thế h ta t Quá lộ, í có h Hoa bình tĩnh nói. Tiêu hàng không nhìn ra, giống như là Lâm Bảo n i thể i ê u à là là n không nhìn giống như như cùng người nói chuyện phiếm tùy ý tự nhiên nữ nhân, lại còn là cái bảo thủ nữ nhân. g Hoa phiếm thủ ra, lại cái Lâm Bảo bảo vậy tùy tự t ý u thư, thể phục bộ y phục này có thể rất tốt phát họa ra ngài dáng người mà lại hơi lộ một chút da thịt cũng là không có gì cái này kiểu dáng quần áo mười p h ầ n lưu hành chúng ta thương trường lượng tiêu thụ cũng là rất nhiều ngài xác định không suy nghĩ một chút bên cạnh phục vụ viên mở miệng nói ra thật sao các nàng là các nàng ta là ta Ta thích không khác nhìn người có lâm i thói đi ề n quen, thích theo h bước c n người cũng vĩnh viễn chân người chọn ngu xuẩn. của khác, chỉ có bước của khác, lựa đi thể theo â l bảo hoa một mặt đạo mặt nói nghe tới lâm bảo hoa một câu nói như vậy phục vụ viên kia lúng túng không biết như thế nào mở miệng tuy nói lâm bảo hoa nói chuyện cực kỳ khó nghe nhưng nàng sửng sốt tìm không thấy cái gì phản bác tiêu hàng vội vàng đổi chủ đề nói vậy ngươi cảm thấy bộ y phục này như thế nào màu sắc rất thích hợp nữ nhân màu hồng lâm bảo hoa lông mày nhớ lên màu sắc quá tiến d i m không thích tiêu hàng lần người nói k i u bảo hoa tiểu thư thích gì màu sắc từ sắc hoặc là màu đen lâm bảo hoa liếc nhìn một vòng trầm giọng nói ra các ngươi trong cửa hàng liền không có một chút không lộ ra quần áo sao cái này không lộ ra quần áo tương đối mà nói ít một chút phục vụ viên kiên trì nói n à n g cũng là rất xấu hổ nói đùa cái gì cái này đều niên đại nào nữ nhân mặc quần áo cái kia không phải lộ vai lộ chân vì đi theo thời đại bước chân vì vậy bọn hắn trong cửa hàng tiến cũng đều là một chút so ra mà nói tương đối bại lộ quần áo mặc dù nói đến mùa đông thế nhưng là loại này quần áo vẫn như c ũ lượng tiêu thụ rất tốt nữ nhân thích trưng diện kia là nhân chi thường tình đầu năm nay nữ nhân không lộ chút gì nơi nào có thể câu ở nam nhân nữ nhân này thật đúng là quái cái này hẳn là rất hợp khẩu vị của ngươi đi tiêu hàng chỉ chỉ bên cạnh một kiện màu đen con jean lâm bảo hoa con ngươi nhất c h u y ể n nói ra cái này có thể vậy cái này kiện đâu cũng không tệ tiêu hàng đem lâm bảo hoa yêu thích ghi ở trong lòng liên tục điểm mấy bộ y phục lâm bảo hoa đều rất là hài lòng hiện tại lâm bảo hoa cầm những y phục này trầm trầm nói ngươi cảm thấy cái này m ấ y bộ y phục xuyên tại trên người ta hiệu quả như thế nào bảo hoa tiểu thư cũng không cần hỏi lại ta ta đã nói qua nơi này quần áo tùy ý chọn tuyển một kiện xuyên tại bảo hoa tiểu thư trên thân cũng sẽ không chênh lệch tiêu hàng bất đắc dĩ nói lâm bảo hoa nhét miệng lên thật sao chờ ta một hồi nói chuyện nàng trực tiếp tiến vào phòng thay đồ đóng cửa lại ước chừng một phút lâm bảo hoa lại một lần nữa mở cửa từ gian phòng bên trong đi ra lại một lần nữa ra lúc lâm bảo hoa hoàn toàn cho thấy nàng trói lọi một mặt mặc vào cái này tân phục trang lâm bảo hoa cho người cảm giác cũng hoàn toàn đại biến c h ỉ ít k i a dáng người muốn so mặt váy xem ra càng thêm cao nhồng một chút bắt mắt nhất chính là bộ ngực rất đầy đặn cái này khiến bên cạnh nữ phục vụ viên đều nhìn mắt t r ợ n tròn nàng ngay từ đầu liền biết lâm bảo hoa xinh đẹp nhưng bây giờ nhìn lâm bảo hoa lại cùng mình vừa so sánh nàng đều cảm giác đối phương có chút xinh đẹp quá phận nữ nhân này là diễn ti vi sao không chính là những minh tinh k i a cũng không có xinh đẹp như vậy đi như thế nào lâm bảo hoa lên tiếng nói tiêu hàng hít sâu một hơi nhìn xem lâm bảo hoa cái này rực rỡ hẳn lên bộ dáng ôn hòa nói rất xinh đẹp thế nào ngươi hiểu rõ đến nội tâm của ta bắt đầu đánh giá ta xinh đẹp rồi lâm bảo hoa con ngươi nhất c h u y ể n không chuyển nhìn xem tiêu hàng nghe đến nơi này tiêu hàng đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó hồi tưởng lại mình n h ị n không được c ư ờ i lên t ố t minh điệp đi giao tiền đi lâm bảo hoa nói đúng vậy bảo hoa tỉ tỉ rất nhanh minh điệp đem tiền đưa trước lúc này tiêu hàng mới cùng lâm bảo hoa cùng nhau rời đi tiệm bán quần áo khi cách mở tiệm bán quần áo lúc t à nguyện treo trên cao sắc trời đã tối t ố t hôm nay cảm ơn ngươi cái này m ấ y bộ y phục ta rất hài lòng lâm bảo hoa bình thản nói ra lưu cái phương thức liên lạc đi về sau thuận tiện liên hệ không cần ta cùng bảo hoa tiểu thư cũng không phải là người một đường hôm nay trợ giúp bảo hoa tiểu thư ta rất vinh hạnh liền đi trước tiêu hàng mỉm cười nói hắn đối lâm bảo hoa vẫn có chỗ để phòng tầm tất nhiên là sẽ không lưu lại cái gì phương thức liên lạc chí ít hắn cảm thấy lâm bảo hoa có chút cổ quái làm sao ngươi biết chúng ta cũng không phải là người một đường lâm bảo hoa nhau mắt lại nói ra vạn nhất chúng ta thật là người một đường đâu tiêu hàng bật cười nói bảo hoa tiểu thư nói đùa thời gian không còn sớm ta liền đi trước bảo hoa tiểu thư cũng nhanh đi về đi trong đêm không an toàn rất dễ dàng xảy ra chuyện nói chuyện tiêu hàng chính là vội vàng biến mất tại trong đêm tối nhìn xem tiêu hàng rời đi phương hướng lâm bảo hoa nhếch miệng lên nói ra không nghĩ tới nhiều như vậy nam nhân tìm ta phương thức liên lạc ta không cho hiện tại thay phiên ta lần thứ nhất tìm nam nhân muốn phương thức liên lạc vậy mà thất bại kia là hắn không biết điều minh điệp nghiến răng nghiến lợi nói lâm bảo hoa mỉm cười nói thật sao ta đối cái này không biết điều nam nhân càng ngày càng có hứng thú bất quá hắn đối ta vẫn có phòng bị tâm tốt thời gian không còn sớm chúng ta nên trở về đi dù sao hắn cũng đã có nói trong đêm không an toàn trong đêm đích sắc không an toàn bất quá phần này không an toàn nếu là rơi xuống trên đầu của nàng vậy cũng chỉ có thể nói cái này không an toàn thật rất không may mặc dù ta cảm thấy yêu cầu đã rất thấp nhưng là sự thực là hôm qua phiếu vậy mà không có qua một trăm c h ư ơ một trăm chín mươi minh tinh điện ảnh tiêu xong tiêu hàng về đến nhà chỉ bất quá hắn đồng thời không có xem tivi thói quen cho nên đối trên tivi những minh tinh kia cũng không hiểu rõ nhưng mà chu sâm liền không giống hắn dù sao cũng là một cái phòng ca múa láo bản cần đi theo thời đại đến cải tiến phòng ca múa tivi internet hắn đều sẽ thường thường tiếp xúc cơ hồ đến ban đêm hắn cũng sẽ cùng các huynh đệ nhìn một hồi phim truyền hình Sâm ca, làm sao Sâm Sâm salon, tâm làm mục một mò miệng ca, có Chu cửa Chu thuốc ra, ngươi nhìn Tống Nghệ ngồi trên bên trong ghế tư tiết rồi. thủi tiểu đi tới hỏi. tỏ hút hạ đệ đẩy ở ngẫu nhiên nhìn xem thư giãn một hạ tâm tình cũng có thể tìm hiểu một chút hiện tại lưu hành cái gì mọi người thích gì đúng ngươi không có cảm thấy cái này nữ minh tinh rất xinh đẹp à, xem ra căn bản không nhiều l ắ m nha mới mười tám tuổi q u ả n g t r ư ờ n g như thế lớn tuổi tắc liền lựa lượn toàn bộ hoa hạ quốc thực tế là hiếm thấy a a là rất xinh đẹp cũng rất trẻ trung đúng sâm ca ngươi phát hiện không có cái này bên cạnh tiểu đệ ngưng lông mày hỏi phát hiện cái gì rồi chu sâm hỏi tiểu đệ nói ra cái này nữ minh tinh giống như cùng hàng ca dài có điểm giống a chu sâm sờ sờ đầu nghe dưới tay mình huynh đệ kiểu nói này hắn nhìn chằm chằm trên t v cái này nữ minh tinh phát hiện đối phương g i ả i thật đúng là cùng tiêu hàng có chút giống nhau hắn ngay từ đầu thật đúng là không có chú ý hiện tại nhìn kỹ hoàn toàn là càng xem càng giống cái này liền cùng một cái mẹ sinh như cái này khiến chu sâm hít sâu một hơi nói nghe ngươi kiểu nói này cái này nữ minh tinh cùng hàng ca g i ả i thật đúng là rất giống nhau à. lao tứ người yên tĩnh sẽ ta cẩn thận nghe một chút cái này tống nghệ tiết mục bên trên nói cái gì hắn mặc dù xem t v cùng tin tức nhưng rất nhiều minh tinh hắn cũng nhận không hoàn toàn về phần cái này minh tinh hắn chỉ là sơ bộ tiếp xúc nói chuyện hắn b ì n h thai nghe cái này phim truyền hình bên trong thanh âm tiều s o n g tiểu thư xin hỏi ngươi bình thường thích gì nhất vận động trên tv cô gái trẻ tuổi ngồi ở trên ghế salon đối mặt phỏng vấn từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười nghe tới người chủ trì mà cha hỏi nàng nhẹ nhàng cười một tiếng ngẫu nhiên thích chạy bộ đi mỗi ngày ta đều sẽ rời giường chạy lên một vòng kia、yeah, đây là ngài bảo trì tốt như vậy dáng người bí quyết sao ta cảm thấy hẳn là có chút liên quan đi nữ h à i nở nụ cười xinh đẹp vô luận là nam nhân vẫn là nữ h à i bảo trì vận động đều là bảo dưỡng tốt nhất bí phương như vậy ta hỏi lại hạ ngài có người trong lòng sao ngài có nghĩ qua yêu đương sao còn có ngài cùng vương minh hạo tình yêu là thật hay giả người chủ trì hận không thể đem vấn đề một hơi hỏi sạch sành xanh tuổi con rất trẻ cho nên không nghĩ tới yêu đương về phần người trong lòng tạm thời không có cùng vương minh hạo chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ mà thôi chuyến ra giữa chúng ta có tình yêu là chuyện xấu mà thôi hắn lớn hơn ta mười tuổi ta không có suy nghĩ qua hắn tiêu s o n g mười phần quả quyết nói người chủ trì lại hỏi kia tiêu s o n g tiểu thư mọi người cũng đều biết ngài rất trẻ t r u n g ngài tương lai có ước mơ gì không mộng tưởng a tiêu s o n g trầm mặc một hồi nói ra ta là cô nhi mộng tưởng chính là m u ố n biết ta hiện tại còn có hay không người nhà nghe tới tiêu s o n g những lời này bộ k i ế hạ người xem một trận xôn xao tất cả mọi người biết tiêu s o n g là cô nhi nhưng mà lại không có người biết tiêu s o n g còn muốn tìm được người nhà của nàng nghe dạng này từng đoạn đối thoại chiếc máy truyền hình chu sâm mắt trợ tròn lao tứ lao tứ ngươi nghe đến chưa vừa rồi người chủ chỉ hô cái này nữ minh tinh têu i cái gì chu sâm nhìn chằm chằm bên cạnh tiểu đệ kinh ngạc đến ngây người mà hỏi cái này nữ minh tinh giống như gọi tiêu xong đi cái này tiểu đệ nói chu sâm hít sâu một hơi huynh đệ của mình không biết hắn nhưng là biết đến tiêu hàng để cho mình hỗ trợ tìm tới mội mội của hắn hắn tự nhiên là cố gắng tìm kiếm lấy chỉ bất quá bởi vì không có đầu mối gì cho nên hắn đau khổ tìm kiếm lâu như vậy đều không có cái gì đầu mối nhưng là hôm nay xem tivi bên trong cái này nữ minh tinh nhanh đã e m b từng của ta t máy tiêu hàng cũng như thế thử lục xoát qua nhưng mà hắn lại coi là chỉ là cùng tên mà xem nhẹ quá khứ chỉ bất quá hôm nay khác biệt chính là có bộ phận đầu mối chu sâm hiển nhiên nghiêm túc rất nhiều hắn ấn mở tiêu s o n g tư liệu tiêu s o n g đại lục phim diễn viên tuổi còn trẻ liền tại trong vòng giải trí thanh danh hiến hách đa tài đa nghệ tác phẩm tiêu biểu nguy cơ từ phía không đường có thể trốn t ừ n g vì nhiều bộ phim hành động bên trong vai nữ chính diễn kỹ siêu phảm tuổi tác một ư ơ i tám tuổi nhận rộng rãi fan hâm mộ yêu thích gia đình quan hệ trải qua phóng viên nhiều lần phỏng vấn biết được tiêu s o n g đồng thời vô phụ mẫu chỉ là một đứa cô nhi khi thấy những ngày lúc chu sâm mở to hai mắt nhìn hắn nhìn xem cái này bách khoa bên trên ảnh trụ nói hàng ca mội tên gọi tiêu xong mà lại hiện tại tuổi tắc cũng tại một ư ơ i tám tuổi mấu chốt nhất chính là hai người bọn họ dài rất giống chẳng lẽ nói hàng ca muội muội là cái phim nữ minh tinh t i ể u nói này thật là có khả năng hắn vội vàng cho tiêu hàng đánh tới điện thoại nhưng mà tiêu hàng điện thoại dĩ nhiên đã tắt máy hiện tại thời gian không còn sớm lại là đã đến ban đêm m ộ ư ơ i hai giờ tiêu hàng nghĩ đến đã từ lâu ngủ cái này khiến chu s â m lòng nóng như lửa đốt không biết nên làm sao đem tin tức này lập tức báo cho tiêu hàng về phần trên t v kia liên quan tới tiêu song phỏng vấn tiết mục rất nhanh kết thúc đây là một cái trực tiếp tiết mục tiêu s o n g bị hiện trường phỏng vấn kết thúc về sau chính là xuống lầu mà dưới lầu một chiếc xe thật sớm đang chờ nàng tiêu s o n g đẩy cửa xe ra trực tiếp ngồi tại trên xe lan di lái xe đi ta muốn ngủ tiêu s o n g chất p h á t nói thanh âm không có tình cảm gì ba động kia lái xe là cái trung niên nữ nhân nàng bộ dáng dài đồng dạng ngoại giới người đều biết nàng là tiêu s o n g trải qua người đại diện bình thường phụ trách tiêu s o n g hết thẻ làm việc đồng thời ngay cả lái xe loại vật này cũng là từ nàng phụ trách trong mắt tất cả mọi người vị này lan di là một cái phi thường tài giỏi nữ cường nhân nghe tới tiêu s o n g lời nói vương lan lái xe về phía phương xa người hôm nay không nên nói cho người khác biết người tốt vương minh hạo chuyện xấu là giả dù sao dạng này một cái chuyện xấu sẽ để cho danh tiếng của ngươi độ gia tăng thật lớn vương lan nhẹ thở ra một hơi ngồi trên xe tiêu s o n g không có bị phỏng vấn lúc mỉm cười nàng gương mặt lạnh lùng nói ra nếu như ta lại không làm sáng tỏ chúng ta quan hệ của hai người cái này vương minh hạo sẽ còn mượn f a n hâm mộ hiểu lầm mà đắc tội tiến độ ta đã rất muốn giết hắn không nghĩ hắn lại hùng hổ do người nghe tới tiêu s o n g vương lan lắc đầu nói nhưng ngươi nói như vậy rất nhiều f a n hâm mộ sẽ thương tâm cứ như vậy vương minh hạo lại từ bên trong thêm mắm thêm gối nói ngươi là người phụ t ì n h như vậy ngươi liền nhiều hơn rất nhiều mặt trái tin tức theo hắn làm thế nào đi tiêu s o n g không thèm để ý chút nào đạo nói đến hôm nay đối mặt phỏng vấn lúc nét mặt của ngươi rất mất tự nhiên làm sao nghĩ người nhà của ngươi rồi vương lan hỏi tiêu s o n g nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút lập tức cứng rắn mà nói ta còn có người nhà sao người nhà của ta đã chết sạch từ lâu nói đến đây nàng tự rêu cười cười nàng là cái sao quả tạng từ khi còn bé lưu lạc đầu đường đến bây giờ phạm là cùng nàng làm người nhà người đều chết sạch đã từng phụ mẫu đến mức dưỡng phụ dưỡng mẫu kỳ thật ta không nghĩ tới khi minh tinh tiều song lạnh giọng nói ra là minh tinh kiếm tiền cũng ta chỉ là tại báo đáp ngươi đối ân đức của ta mà thôi nhưng là ngươi phải biết chỉ có minh tinh mới có thể tốt hơn che giấu thân phận của ngươi vương lan con ngươi nhất c h u y ề n nhẹ nhàng nói tiều song bình tĩnh nói ngươi là hoài nghi ta năng lực sao ta lại từ lúc nào thất thủ qua vương lan mở miệng nói thường tại bờ sông đi nào có không ít dày cẩn thận chạy được vạn năm thuyền lan di cũng là vì tốt cho ngươi mặc dù nói rõ tinh cái nghề nghiệp này mệt mỏi một chút thế nhưng là chí ít mọi người yêu thích ngươi sẽ không hoài nghi ngươi càng sẽ không đem ngươi cùng một cái giết người không chớp mắt sát thủ kết hợp với nhau nói chuyện hai người xuống xe cùng nhau lên bên cạnh trong biệt thự trở lại trong biệt thự tiêu s o n g lộ vẻ tự nhiên rất nhiều khởi giày ra cùng áo khoác nằm trên g h ế salon xem tv bên trên phim hoạt hình nàng muốn nhìn xem phim hoạt hình liền đi ngủ đây là thói quen của nàng nhưng mà vương lan nhưng không có dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi phải biết khi minh tinh rất kiếm tiền ngươi có năng lực như thế biệt tự này cùng ngươi bây giờ s ở được đến hết thảy đều là ngươi dạng này đạt được vương lan dường như tận tình khuyên bảo giảng đạo tiêu s o n g cười nhạo nói nhưng ngươi hẳn là cũng phải biết ta cũng không nghĩ tới làm sát thủ vương lan chấn an nói t i ể u s o n g hết thảy đều sẽ kết thúc nói đến có người tốn giá cao t h ỉ n h cầu để ngươi hỗ trợ giết một người ai tiêu s o n g đầu cũng không chuyển mà hỏi tựa hồ đối với những này sớm đã thành thói quen đồng dạng nói những n à y trước đó ngày mai ngươi còn muốn đi vương kim đoàn làm phim không đường có thể trốn bộ hai bộ phim này đối với ngươi danh khí tăng lớn cũng là có rất lớn có ích ngươi nhất định phải đi vỗ một cái vương lan nhắc nhở một câu ta minh bạch còn có những chuyện khác sao tiêu s o n g mà không biểu tình nói vương lan lấy ra một tờ ảnh chụp đưa cho tiêu s o n g nói ra đây là ngươi muốn giết người kia ảnh chụp tiêu s o n g đón lấy ảnh chụp nhìn cũng chưa từng nhìn một chút đặt ở một bên lập tức ánh mắt đặt ở trên tv vẫn như cũ xem tv bên trên phim hoạt hình thỉnh cầu chúng ta giết người chính là một vị mười phần người có thân phận hắn không hy vọng chúng ta thất thủ nói tóm lại đối lãi nhiệm vụ lần này ngươi không thể có bất luận cái gì thư giãn nhất định phải xuất ra ngươi toàn bộ năng lực vương lan ngưng trọng nói để ta giết người này tên gọi là gì tiêu s o n g trầm dai nói vương lan nói ra ngươi không cần thiết biết hắn tên gọi là gì chỉ cần biết hắn là hoa hương châu đáo cao ốc lao tổng hứa yên hồng cận vệ là được nói đến đây lúc vương lan ngồi sau l ư n g tiêu s o n g meo mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu s o n g muốn nhìn một chút tiêu s o n g phải chăng có cái gì dị dạng để nàng yên tâm chính là tiêu xong tựa hồ không có gì khác thường cũng không biết hứa yên hồng người hộ vệ k i ê u mặt khác một thân phận bảo tiêu tiêu s o n g nhữ nhữ mày vương lan thần sắc nghiêm túc nói ngươi cũng đừng xem nhẹ hắn là bảo tiêu bởi vì đã có thật nhiều thực lực kinh khủng sát thủ mệnh tang hắn c h i thủ thực lực của hắn hẳn là còn tại ngươi phía trên ngươi muốn giết hắn chính diện giao phong là không có bất kỳ cái gì khả năng khả năng duy nhất chính là nghĩ biện pháp khác c h ỉ ít ngươi mặt ngoài thân phận là minh tinh hắn sẽ không đối ngươi có cái gì ngờ vực vô căn cứ tiêu xong nghe vương lan đối người này dâng lên mấy phần hứng thú nàng cầm lấy ảnh chụp nhìn xem trên tấm ảnh nam nhân cái này trên tấm ảnh nam nhân thình lình chính là tiêu hàng c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt ta muốn làm không phải cơm là thái thái ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào trong phòng tiêu hàng mở ra mông lung mắt buồn ngủ dần dần đứng dậy hắn vô vô đầu nhẹ thở ra một hơi mình một đêm này lại là một cái dạng gì mộng hắn cảm thấy mình bây giờ đối chuyện nam nữ càng ngày càng không có sức miễn dịch mà hôm qua hắn vậy mà mơ tới chính là mị ảnh tốt ta hắn thừa nhận mị ảnh toàn thân hương vị để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ căn bản là không có cách quên ngay từ đầu hắn có thể sẽ mơ tới đường tiểu nghệ hứa yên hồng hôm qua một đêm này hắn mơ tới mị ảnh liền ghé vào trên thân thể mình sau đó sau đó liền phát sinh rất nhiều chuyện hắn hít sâu một hơi lắc lắc đầu xuống giường rửa mặt cũng chính là vừa rửa mặt hoàn tất tiếng đập cửa đột nhiên vang lên tiêu hàng n g ầ n người không có có mơ tưởng mở cửa cũng chính là mở cửa sát na hắn sững sờ tại nguyên chỗ há to miệng trận mắt hốc mồm đứng ở trước mặt mình chính là mị ảnh r ụ hoặc đ â y người dụ hoặc hôm nay mị ảnh mặc vô cùng gợi cảm màu đen áo bó sát người váy ngắn đen tuyển tất chân dính liền quần trên chân thì là p h ụ lấy d à y cao gót đây là điển hình nháy mắt miểu s á t nam tính phục sức trước kia tiêu hàng chỉ ở trên đường cái nhìn thấy có người dạng này mặc nhưng đối với xuyên thành nữ nhân như vậy hắn kỳ thật cũng không có bị hấp dẫn bao nhiêu bởi vì hắn cảm thấy quần áo là có thể rất xinh đẹp rất gợi cảm nhưng cái này cũng không hề đại biểu tất cả mọi người có thể phối hợp loại này quần áo khác biệt nữ nhân mặc khác biệt quần áo sẽ có được hiệu quả khác nhau nhưng là y phục này xuyên tạc mỹ ảnh trên thân tia ý vị liền không giống hoàn mỹ dáng người đường con hoàn mỹ hắn o à n dẫn. Mỹ sức hấp h nhìn xem mị ảnh, con xem mị mắt đã một đã không ắ c cũng k h muốn cảm mặt tim mị mình Tiêu khiêu hàng nhịp này ảnh chiến hạn Chẳng hắn không rời đi. lợi hại, cái này, mị ảnh là tại đỏ thấy chỉ là rực, cực hạn của mình sao? Chẳng lẽ, sao? biết mình hôm qua còn tại mơ tới nàng hôm nay nàng liền mặc thành dạng này xuất hiện ở trước mặt mình đối với hắn là như thế nào dụ hoặc sao không lúc này hắn đã không có cực hạn ngươi ngươi cái này là cái dạng gì tiêu hàng kiên trì nói ra đây là mùa đông nhiệt độ thấp như vậy ngươi mặc thành dạng này sẽ lạnh a ta là đặc trùng quân nhân cho dù là âm mười mấy độ mặc thành dạng này cũng sẽ không cảm thấy lạnh m ị ảnh nhẹ nhàng nói nàng không phải một cái có thể giả bộ thành ôn nhu nữ nhân lúc nói chuyện không có người nào tình điệu cho dù nàng đã rất cố gắng thế nhưng là khi lời nói nói ra miễn g lúc vẫn là cùng những nữ nhân khác không giống tốt ta tiêu hàng một mặt xấu hổ hắn biết mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề giống như là m ị ảnh loại người này làm sao có thể sợ xứng sờ hiện tại nhìn xem m ị ảnh cái bộ dáng này hắn nhịn không được hỏi n g ư ờ i hôm nay nghĩ như thế nào mặc thành dạng này rồi đẹp mắt liền mỹ ặ c vào. m ảnh nói chuyện một đôi mắt nhìn trừng trừng lấy tiêu hàng nàng cảm thấy tựa hồ mình mặc vào y phục như thế tiêu hàng phản ứng coi như không tệ rất tốt chí ít điều này đại biểu nàng khoảng cách thành công đã không tính là mượn như vậy bước kế tiếp chính là bắt lấy tiêu hàng tâm đây là nàng từ nhỏ đến lớn cảm thấy làm mệt nhất một việc nàng từ nhỏ đến lớn hoặc là huấn luyện hoặc là chém giết ở tiền tuyến hoặc là làm nhiệm vụ về phần nam nữ v i ệ c t ừ nàng căn bản không có cân nhắc qua cũng căn bản chưa làm qua chỉ tới theo đuổi đi nếm thử thời điểm nàng mới phát hiện cái này thật rất để người mọi bệnh ngươi ngươi nhìn ta như vậy làm gì bị mị ảnh như thế nhìn trừng trừng tiêu hàng nhân khóc ngươi khẳng định muốn để ta một mực đứng ở bên ngoài sao mị ảnh ôn nhu nói tiêu hàng hít sâu một hơi bức bách phải tự mình tỉnh táo lại thả một nữ nhân như vậy tiến trong nhà mình tiêu hàng đã cảm thấy hắn hiện tại là một con sói tại thả một đầu dê tiến trong nhà mình mẫu c h ú t là cái này con cựu nhỏ là mình thỉnh cầu tiến đến hắn chẳng lẽ không biết lao sói xám đều là bị dê bước đi ra sao bất quá đối mặt mị ảnh dạng này thỉnh cầu hắn cũng không tiện cự tuyệt hắn cắn chặt hằm răng nghĩ nghĩ tránh ra vị trí để mỹ ảnh vào phòng mỹ ảnh trong tay mang theo hộp cơm nàng đi vào trong phòng bếp sau đó mở ra hộp cơm nói cơm ta đã làm tốt ngươi ăn cơm ta giúp ngươi thu thập phòng nàng nói những này trình tự tựa như là đương nhiên đồng dạng tựa như là tiêu hàng hẳn là ngồi tại trong phòng bếp ăn cơm mà nàng hẳn là tại giúp tiêu hàng thu thập phòng đồng dạng thế nhưng là đây không phải nàng dâu làm sự t ì n h sao tiêu hàng nhìn xem cơm này hộ, một mặt cười khổ nói ra cái kia làm sao rồi mỹ ảnh quay người nói tiêu hàng đều nhanh muốn khóc hắn hít sâu một hơi nói không có gì chỉ là ngươi mỗi ngày đều giúp ta làm điểm tâm lại giúp ta thu thập phòng quá làm phiền ngươi không có gì ta không có cảm thấy có phiền b i gì nếu như ngươi vui lòng ta có thể mỗi ngày làm như thế m ị ảnh không để ý chút nào nói tiêu hàng tràn đầy khó chịu nói ta không phải ý tứ này chẳng qua là cảm thấy ngươi giúp ta như vậy lại là nấu cơm lại là thu thập phòng sẽ mệt ta không có cảm thấy mệt mỏi chỉ làm một chút việc nhà mà thôi ta có thể làm tốt ta trước kia làm sự tình s o những n à y mệt mỏi nhiều m ị ảnh nói tiêu hàng rất muốn khóc làm sao m ị ảnh liền không minh bạch chính mình ý tứ đâu thế nào đồ ăn lạnh sao m ị ảnh nhìn xem tiêu hàng không ăn cơm nghi ngờ hỏi nếu như lạnh ta đi giúp ngươi h â m nóng hoặc là ngươi cảm thấy không ngon miệng ta có thể giúp ngươi h i làm không có nóng hồi đây tiêu hàng cười khổ nói ta sáu giờ rời giường làm tốt cơm sau đó liền ra roi thuốc ngựa giúp ngươi đưa tới ứng sẽ không phải lạnh bất quá sẵn còn n ó n g ăn lạnh liền không thể ăn m ị ảnh nói chuyện chính là đi tới tiêu hàng bên giường giúp tiêu hàng trồng lên chăn mền tiêu hàng nghe đến nơi này cầm đũa nhưng lại không biết như thế nào ngọc ăn mà quay đầu lúc hắn vừa hay nhìn thấy mị ảnh xoay người k i a váy bọc lấy đầy đ ặ n bờ m ô n g tư thái mê người làm cho lòng người đều say thế là hắn chỉ có thể xoay đầu lại không phải hắn coi như thật muốn biến thân lao soi s á m nhưng là hắn biết mình nhất định phải hỏi rõ ràng nếu như không hỏi rõ ràng đây đều là cái sự tình gì a mị ảnh đây rốt cuộc là muốn làm gì hoàn toàn không biết đối phương muốn làm cái gì người giúp ta như vậy thu thập phỏng lại giúp ta nấu cơm ta đích sắc rất cảm kích thế nhưng là mỹ ảnh ngươi phải biết giúp một cái nam nhân làm điểm tâm cái này đồng dạng đều là nam nhân thê tử làm sự tình a tiêu hàng kiên trì hỏi thê tử ta đương nhiên biết bất quá ngươi còn không có hiểu rõ sao mỹ ảnh giúp tiêu hàng xếp xong chăn m ề n vỗ tay một cái tâm đứng dậy quay người nhìn xem tiêu hàng nhìn không chuyển mắt nói vô luận ta là nấu cơm vẫn là giúp ngươi thu dọn nhà vụ kỳ thật mục đích đúng là muốn làm vợ ngươi nói một cách khác ta muốn làm không phải cơm mà là thái thái nghe lời này tiêu hàng tiêu một ngụm à n t h u còn không có nuốt xuống lại cạch từ d à i tròn t r ị a miệng bên trong rơi ra c h ư ơ n một trăm chín mươi hai tiết bộ y phục là xuyên cho ngươi xem tiêu hàng hoài nghi mình có phải là nghe lầm ta muốn làm không phải đồ ăn là thái thái hắn có chút không có kịp phản ứng lúc đầu hắn là dự định khuyên mỹ ảnh đừng như thế đi giúp một cái nam nhân bởi vì kia là nàng dâu làm sự t ì n h thế nhưng là ai biết mỹ ảnh nàng chính là định tới làm mình nàng dâu cũng đúng mỹ ảnh là cái gì đối phương là một viên quả t á o chín nàng chẳng lẽ không biết đây là nàng dâu làm sự tỉnh nói một cách khác đối phương đây l à mưu đồ đã lâu có chuẩn bị mà đến a không phải tiêu hàng xưng sở tại nguyên chỗ tia rơi trên mặt đất màn thầu đều quên n h ặ t lên hắn một miệng không do nói mỹ ảnh ngươi ngươi không cùng ta nói đùa sao ngươi cảm thấy ta giống như là tại nói đùa với ngươi sao mỹ ảnh ngồi tại tiêu hàng trên giường m ặ t không biểu tình nói hôm trước ta nằm tại ngươi cái giường này bên trên ta cảm thấy cái giường này thật thoải mái về sau ta cũng hy vọng nằm tại cái giường này bên trên đã bị tiêu hàng nhìn thấu mình mục đích như vậy dứt khoát nàng liền ăn ngay nói thật tốt dù sao nàng cũng không phải là một cái thích quanh hũ co lòng vòng nữ nhân vì bóng đen nàng trả giá những này lại có thể đáng là gì nàng chính là muốn làm t h á i thái lại có thể thế nào từ nhỏ tại trong bóng đen chiến đấu chém giết chiến trường nàng không biết quanh hũ co lòng vòng là cái gì vậy vạn nhất ta là đổi cái giường ngủ đâu tiêu hàng đ ế m thử tính mà hỏi ngươi hiểu được mỹ ảnh nhìn chằm chằm trong phòng bếp tiêu hàng mở miệng nói ra tiêu hàng trong tay nắm bắt nửa khối màn thầu cũng rơi trên mặt đất cái này mỹ ảnh ý tứ đã rất rõ ràng đây không phải nói đùa mà là thật nàng trực tiếp tới một câu ngươi hiểu được nói nhảm ý tứ này đều rõ ràng như vậy nếu là hắn không hiểu hắn chính là ngớ ngẩn chỉ bất quá hắn vẫn còn có chút không có kịp phản ứng cái kia ngươi xác định ngươi nghĩ muốn gả cho ta tiêu hàng k i ê n t r ì hỏi ta cảm thấy chúng ta rất thích hợp mỹ ảnh bình tĩnh nói nơi nào phù hợp rồi tiêu hàng một mặt choáng váng bộ dáng mỹ ảnh chậm rãi nói ra ta có thể chiếu c ố n ngươi đồng thời ta là một cái rất cẩn thận nữ nhân rất nhiều chuyện ta đều có thể giúp ngươi cân nhắc chu toàn trải qua ta nhiều ngày như vậy quan sát ngươi sinh hoạt phương diện là phi thường sơ ý chủ quan mà ngươi vừa vặn cần một cái có thể chiếu cấu ngươi sinh hoạt nữ nhân ta cảm thấy ta vừa vặn phù hợp tiêu hàng cảm giác mình sắc khóc mới đầu mỹ ảnh là từ dụ hoặc phương diện vào tay hiện tại mỹ ảnh cải biến chiến lược phương châm vậy mà dự định từ sinh hoạt phương diện vào tay nữ nhân này quả thực là vô khổng bất nhập rất nhanh tiêu hàng hít sâu m ộ t hơi nhìn chăm chăm mỹ ảnh thở dài m ộ t hơi nói nhưng là mỹ ảnh ngươi xác định ngươi làm như thế xứng đáng chính ngươi sao hắn hiện tại mới xem như hiểu rõ ra mình lần trước cùng Mỹ ảnh nói nhiều như vậy căn bản không hề có tác dụng đối phương căn bản không có dễ dàng như vậy từ bỏ có ý tứ gì Mỹ ảnh nghi ngờ hỏi ta biết ngươi ý nghĩ ngươi muốn cho ta giúp bóng đen lần trước ta cự tuyệt ngươi bất quá ngươi vẫn không từ bỏ ý nghĩ nghĩ cách dù là lấy gả cho ta làm đại giá cũng sẽ không tiếc thế nhưng là ngươi làm như thế đáng ra không tiêu hàng ngưng lông mày hỏi ta không có cảm thấy ta có chỗ nào làm sai ta làm thê tử ngươi. ngươi giúp bóng đen cũng danh chính ngôn thuận đồng thời ta cảm thấy chúng ta rất thích hợp cũng rất phối hợp không có gì không tốt m ị ảnh nói tiêu hàng nghe đến nơi này cắn răng nói thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không giữa chúng ta có tình cảm sao không có tình cảm hôn nhân chẳng qua là song phương lừa mình dối người mà thôi thì có ích lợi gì vợ chồng kết hôn là đến già đồ bạc không phải chơi nhà tròi càng không phải là trò đùa ta biết ngươi hết thể điểm xuất phát đều đến từ bóng đen thế nhưng là bóng đen cố nhiên trọng yếu nhưng ngươi đầu tiên phải xứng đáng chính ngươi ta không có cảm thấy ta có cái gì có lỗi với mình chuyện này ta là trải qua nghị sâu tính kỹ m ị ảnh suy nghĩ một hồi lập tức nói tiêu hằng cảm thấy mình đột nhiên không biết nói cái gì hắn trong lòng là khâm phục bị ảnh bóng đen tình huống hắn có hiểu biết trước có sói nhìn xem sau có h ổ nhìn chằm chằm hơi không cẩn thận bóng đen liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng mà bóng đen cần gấp một cái người lãnh đạo thật sự là hắn có thể làm người lãnh đạo này nhưng là hắn không thích bị trói buộc cho nên căn bản không nghĩ tới đi làm người lãnh đạo này vì vậy bị ảnh liền là ý nghĩ thiết pháp nghĩ để cho mình đồng ý cho dù là giao ra bản thân hết thệ cũng sẽ không tiếc phần này đối bóng đen tình cảm hắn tự nhiên là khâm phục vô cùng dù sao Đối phương cuối phương chỉ cùng, cũng lúc à mà một thôi. nữ nhân mà thôi. Vâng. l này t r ầ m mặc không biết bao lâu mỹ ảnh rốt cục nhẹ nhổ một ngụm mở miệng nói ra ta đích xác là muốn cho ngươi giúp bóng đen ngươi hiểu rõ bóng đen cho nên bóng đen tình huống ta không cần nhiều lời ta ý nghĩ ngươi vô cùng rõ ràng bất quá ngươi đối ta không hiểu rõ cho nên cũng không cần phải kết luận sớm như vậy lời của ta mới vừa rồi vẫn còn ta rất thích hợp ngươi ngươi tại sinh hoạt phương diện cũng đích xác cần ta một nữ nhân như vậy cho nên ngươi phải nhiều hơn cân nhắc ta mỹ ảnh chất phát đạo tiêu hàng khỏe miệng có giật hai lần coi như ta sợ ngươi tiêu hàng hít sâu một hơi nói hôm nay ta đi các ngươi bóng đen một chuyến đi cái này ảnh vương ta là chắc chắn sẽ không làm bất quá về sau bóng đen nếu là gặp nạn ta khẳng định sẽ nhiều hơn trợ giúp ngươi về sau đừng như vậy cảm ơn ngươi bất quá ta không phải một cái làm loạn nữ nhân càng không có bỏ dở nửa chừng thói quen ta làm một việc kết quả cuối cùng chỉ có hai loại một loại là thất bại một loại là thành công mà chưa bao giờ qua từ bỏ nói đến đây mỹ ảnh nhẹ nhàng nói ngươi ăn cơm trước ta ra ngoài đi lái xe tới đây mặt khác Ta lúc trước t í này h cho khi thay toán tốt quần áo, số đo, trong tủ treo quần áo có mua cho tốt quần áo mới. trước khi đi trước thay đổi đi, yên tâm tốt, ta áo đo, áo áo o quần ngươi quần ngươi quần yên n số mua g mới, đi đổi đi, ra có i lái ngươi lén xe, sẽ không nhìn h t a quần n áo. Mỹ ả hắn rời trước cười đi, tiêu ngồi tại trước bàn cơm, bật cười liên mà cơm, hàng bàn này, vật tục. h Lúc đột nhiên cảm thấy mị ảnh rất đáng yêu trước kia không có thế nào cảm giác chỉ là cảm giác nữ nhân này c ứ n g rắn không có người nào tình điệu làm việc cũng là đi thẳng về thẳng căn bản sẽ không ẩn tàng cái gì hiện tại xem ra tính tình như vậy nữ nhân cũng vừa vặn là nhìn thấy sờ đến chân thực vô cùng sẽ không để cho người cảm thấy chắn ghét rất nhanh ăn bất quá cơm về sau hắn đi tới tủ quần áo trước quả nhiên thấy trong tủ treo quần áo thêm ra quần áo không chỉ là thêm ra một kiện mỹ ảnh cho hắn mua thật nhiều quần áo chỉ bất quá hắn một mực cũng không phát hiện mà thôi nghĩ đến nơi này tiêu hàng hít sâu một hơi nhìn xem kia hai kiện đặt ở phía trước nhất quần áo h á i xuống mặc vào người khi mặc quần áo tử tế lúc ra cửa vừa hay nhìn thấy rừng ở bọn họ miệng một chiếc xe cửa sổ xe mở ra người lái xe chính là mỹ ảnh lên xe đi mỹ ảnh bình tĩnh nói ân tiêu hàng mở cửa xe ngồi tại trên xe dự định cùng mỹ ảnh cùng nhau chạy tới hát ảnh tổ chức mà mỹ ảnh thì là trực tiếp lái xe trên đường đi hai người đều là không nói một lời tiêu hàng lúc đầu nghĩ hóa giải một chút không khí ngột ngạt chỉ bất quá mỹ ảnh giống như là mượn hồ lô đồng dạng khuôn mặt từ đầu đến cuối lạnh như băng hắn cũng không biết mở miệng nên giảng thứ gì không biết qua bao lâu xa hành chạy tại trên đường cao tốc thế nào cảm thấy cùng với ta rất buồn bực sao không biết nên giảng thứ gì mỹ ảnh vừa lái xe một bên môi đỏ khẽ mở ôn nu nói tiêu hàng mỉm cười nói không có chỉ là không biết nên nói cái gì ngươi không cần nói dối ta minh bạch ngươi ý nghĩ cùng với ta ngươi sẽ cảm thấy không biết nên nói cái gì bất quá nếu như ngươi cảm thấy ta là một cái không quá sẽ nói chuyện nữ nhân như vậy ngươi liền sai mị ảnh một đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước đầu cũng không chuyển nói có ý tứ gì tiêu hàng ngần người hắn vẫn cảm thấy mị ảnh đích sắc rất ít nói nhưng mà mị ảnh lại không cảm thấy như vậy mình là một người như vậy ta bình thường đích sắc không quá sẽ nói chuyện nhưng không có nghĩa là ta không nói lời nào mị ảnh một mặt đạm m ạ c nói cổ đại có một loại thuyết pháp không biết ngươi có nghe nói hay không quá không có cái gì thuyết pháp tiêu hàng hỏi chính là một cái nam nhân sờ một nữ nhân tay nữ nhân kia liền sẽ tử chiến lạ đ ã muốn gả cho nam nhân kia mỹ ảnh nói tiêu hàng n g à người n không biết mỹ ảnh là có ý gì nhưng vẫn là nói kia là cổ đại tư tưởng phong kiến bất quá cho dù nói như vậy hắn vẫn là vô ý thức nhìn thoáng qua mỹ ảnh tay kia thuyết pháp này ngươi có từng nghe chưa mỹ ảnh nhìn chằm chằm phía trước nói ra thời kỳ cổ nào đó vị nữ tử thích một cái mười phần thông minh nam tử nhưng là nàng thân là nữ tử nhà không biết như thế nào mở miệng liên l ạ m một kiện không tính quá quần áo đẹp đưa cho nam tử kia kia thông minh nam tử nếu là lý giải nàng ý tứ liền sẽ mặc lên người cưới nàng nếu là cảm thấy khó coi không mặc lên người đó chính là không thích nàng là một cái mười phần hoàn mỹ biện pháp nghe đến nơi này tiêu hàng toàn thân một cái giật mình vội vàng nhìn thoáng qua y phục của mình cái này mỹ ảnh sẽ không là bắt t r ư ớ c thời kỳ cổ nữ tử kia phương pháp a nhìn thấy tiêu hàng như vậy khẩn trương phản ứng mỹ ảnh n i ế t miệng lên cười đắc ý nói dọa ngươi m à t thôi làm gì khẩn trương như vậy ta nếu là thật sự nghĩ đối ngươi làm chút gì tiêu r ự c t ế p t ạ hàng bật cười nói đi em thiền minh đã từng nói mỹ ảnh công phu miệng rất lợi hại hắn vốn cho là m mị ảnh là cái mượn hồ lô cùng đối phương cùng một chỗ sẽ cảm thấy không có lời nào để nói thế nhưng là hiện tại xem xét cùng đối phương cùng một chỗ mình ngược lại là cái m u ộ n hồ lô cho nên ta mới nói ngươi phải nhiều hơn cân nhắc ta m ị ảnh nhẹ nói tiêu hàng một mặt dở khóc dở cười lúc này hắn nhìn xem m ị ảnh mới phát hiện m ị ảnh lại nhưng đã đổi một bộ quần áo vừa rồi m ị ảnh mặc một bước váy tất chân dính liền quần gợi cảm để người nhìn thấy quả thực có thể chảy máu mũi mà bây giờ đối phương thì là mặc một thân áo da màu đen bó sát người trước sau khí chất hoàn toàn khác biệt ngươi chừng nào thì đổi quần áo tiêu hàng không khỏi hỏi vừa mới m ị ảnh đầu cũng không chuyển nói nhanh như vậy tiêu hàng trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu lúc này mới bao lâu m ị ảnh làm sao đổi quần áo m ị ảnh thanh em bình thản nói ra q u ê n nói cho ngươi ta tại ngươi nhà bên cạnh thuê một căn phòng tiêu hàng mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ k i ê u bộ quần áo rất thích hợp ngươi vì cái gì đổi đi k i ê u bộ quần áo là xuyên cho ngươi xem không phải cho người khác m ị ảnh nhẹ nói chương một trăm chín mươi ba các hạng so tài m ị ảnh nghĩ một lát còn nói thêm nếu như ngươi thích ta về sau sẽ nhiều mặc cái loại này quần áo tiêu hàng mặt mũi tràn đầy xấu hổ trầm mặc lại không biết muốn thế nào nói tiếp mỹ ảnh cũng không có để ý nàng chỉ cần biết tiêu hàng cảm thấy kia bộ quần áo mặc vào hiệu quả không tệ liền có thể lại qua không biết bao lâu tiêu hàng mới lên tiếng hỏi đ ú n g hôm nay đường tiểu nghệ tại hát ảnh tổ chức bên trong sao hiện tại đến trị liệu ảnh vương giai đoạn sau cùng khoảng thời gian này nàng một mực tại hát ảnh tổ chức bên trong chiếu cố ảnh vương dung nàng mà nói qua không được một tháng ảnh vương thương thế liền sẽ tốt không sai biệt lắm chí ít cũng coi là thoát ly nguy hiểm giai đoạn mỹ ảnh nói đến đây khó được lộ ra mỉm cười tiêu hàng nghe đến nơi này nhẹ gật đầu hắn hôm nay sở dĩ muốn cùng mỹ ảnh đến bóng đen một phần trong đó nguyên nhân là nhìn xem bóng đen hiện tại trạng thái nguyên nhân khác chính là muốn thấy đường tiểu nghệ dù sao mình lần trước đ ộ c rắn tái phát đến bây giờ cũng có một đoạn thời gian hắn sợ hãi nọc rắn này tái phát sẽ có hay không có chỗ thai họa ngầm lưu lại dù sao cũng phải tìm đường tiểu nghệ nhìn xem đường tiểu nghệ Mỹ ảnh ở trong lòng mặc nghiệm lấy đường tên tiểu nghệ đây là một cái phi thường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh trong óc của nàng hiện ra đường tiểu nghệ bộ dáng đích xác nữ nhân này thân thủ không có nàng tốt vóc dáng không có nàng cao thế nhưng là nữ nhân kia bộ ngực so với nàng lớn rất nhanh xe dừng lại tiêu hàng cùng m ị ảnh cùng nhau đi tới hát ảnh tổ chức bên trong từ m ị ảnh dẫn đường cái này trực tiếp tiến vào bóng đen thông suốt căn bản không ai ngăn cản dọc theo con đường này tất cả bóng đen thành viên nhìn thấy m ị ảnh lúc đều sẽ cung cung kính kính kêu lên một câu m ị ảnh t ỷ cho dù là tuổi tác rõ ràng so m ị ảnh đại s u ấ t không ít cũng giống vậy như thế bởi vậy cũng có thể thấy được m ị ảnh tại trong bóng đen v y vọng lúc đầu m ị ảnh là dự định mang theo tiêu hàng trước đi xem một chút ảnh vương thương thế tình huống thế nhưng là đi đến sân huấn luyện lúc lại nhìn thấy phía trước kia chen chúc đám người cùng kêu loạn thanh âm phía trước xảy ra chuyện gì tiêu hàng nhìn về phía trước không hiểu hỏi không biết qua xem một chút đi m ỹ ảnh nói chuyện đi tại phía trước giờ phút này cái này sân huấn luyện trong đám người h ư ơ n g hát ảnh tổ chức người gục đầu rủ rũ bộ dáng nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện một nhóm người tràn đầy hận ý mà cái này đối phương một nhóm người chính là đi em thiền minh một đoàn người đi em thiền minh chắp hai tay sau lưng cười ha hả nói thế nào bóng đen không nguyện ý có chơi có chịu sao đã nói song so tài thương pháp ba cục hai tháng tà bóng tráng vương huynh đệ lấy lực lượng một người thắng hai ván lúc này g mỹ ảnh cùng tiêu hàng đi tới đám người phía trước nhất lông mày nhữ lên nói mỹ ảnh tỷ ngài rốt cuộc đến đại tỷ đến nhìn thấy mỹ ảnh đến những bóng đen này thành viên phạm phất tìm được chủ tâm cốt t ừ n g cái trên mặt lộ ra vui mừng mỹ ảnh cứng rắn nói trước nói xảy ra chuyện gì một cái bóng đen thành viên tràn đầy hận ý mà nói là cái này đi e m thiền mình cố ý tới gây sự bọn hắn nói chúng ta bóng đen người đều là phế vật chúng ta tức không nhịn nổi liền là muốn đi hắn so tài cái này hạng thứ nhất là so thư pháp hạng thứ hai là so thân thủ hạng thứ ba là so khí lực mỗi một hạng đều là ba cục hai thắng cho nên các ngươi liền cùng bọn hắn so rồi mỹ ảnh tràn đầy nộ khí nói ta chúng ta giận a bọn hắn đây là trần chuổi khiêu khích những thành viên này nhịn không được nói mỹ ảnh lạnh hư một tiếng nói các ngươi thật sự là ngu quá mức rõ ràng như vậy khiêu khích các ngươi lại còn sẽ mắc lửa kia đi em thiền minh rõ ràng đến có chuẩn bị hiện tại kết quả như thế nào so thương pháp ba cục hai thắng chúng ta thua hai ván cái này đi em thiền minh cũng không biết nơi nào mời tới một vị cao thủ chúng ta bóng đen hai đại thần thương thủ vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn hát ảnh tổ chức thành viên ủy khuất nói mỹ ảnh nghe đến nơi này nhẹ tở ra một hơi biết cái này đi em t i ề n minh đến có chuẩn bị chỉ sợ đối phương hơn phân nửa là tìm được cao thủ vô luận là thương pháp so tài vẫn là thân thủ so tài cũng hoặc là khí lực so tài mình hát ảnh tổ chức đều chưa hẳn có thể kiếm được tiện nghi về phần cái này hạng thứ nhất thương pháp hát ảnh tổ chức thành viên thua trận cũng là rất bình thường cái này bóng trắng dạng này gây sự không khỏi quá mức rõ ràng đi tiêu hàng trầm trầm nói mỹ ảnh nói khẽ hát ảnh tổ chức bên trong có bóng trắng nhan tuyến ảnh vương muốn bị đường tiểu nghệ ý trị tốt sự tình đi em thiền minh tuyệt đối biết cho nên hắn mới muốn tại ảnh vương thương thế khỏi hẳn trước nhiều tính toán k h càng càng vừa vừa、so、dù sao hai phe chưa chiến bóng đen sĩ khí trước rơi sao có thể đấu qua được bóng trắng mà lúc này đi em thiền minh cũng nhìn thấy mị ảnh đi tới nho nhỏ hơi kinh ngạc rất nhanh liền nói ra mị ảnh ngươi tới thật đúng lúc thương pháp này so tài vừa vặn chúng ta thắng phía dưới có hay không có thể bắt đầu so hạng thứ hai ai nói thương pháp so tài kết thúc rồi m ị ảnh l ệ n h giọng nói thế nhưng là thương pháp này so tài chúng ta thắng hai ván không phải sao cái này ván thứ ba so cùng không thể so thì có ý nghĩa gì chứ đi em thiền minh a a nói m ị ảnh l ệ n h giọng nói ra thương pháp này so tài có thể tính các ngươi thắng nhưng cuối cùng này một ván thắng bại cũng được phân ra tới dùng ngươi ngọn lửa hồng đi tiêu hàng móc ra m ị ảnh đưa cho hắn ngọn lửa hồng súng ngắn người khác không rõ mỹ ảnh ý tứ hắn tự nhiên nhìn ra được lúc đầu ba cục hai thắng chế độ bóng trắng một phương thắng hai ván cái này ván thứ ba so không thể so là không có ý nghĩa thế nhưng là mỹ ảnh lại vẫn muốn so ván thứ ba ý tứ rất rõ ràng nàng nhất định phải thắng dưới thứ ba cục bắt về thuộc về bọn hắn bóng đen khí thế bóng đen có thể thua nhưng khí thế tuyệt đối không thể thua mà mỹ ảnh nhất thuận tay vẫn là nàng dùng nhiều năm ngọn lửa hồng súng ngắn hắn đương nhiên không keo kiệt đem ngọn lửa hồng súng ngắn còn cho đối phương tạ mỹ ảnh đón lấy ngọn lửa hồng lập tức từ trong đám người đi ra nói thương pháp này so tại trận thứ ba để ta tới so ồ、oh. đi em thiền minh nghe đến nơi này sắc mặt dần dần trở nên khó chịu bởi vì cái này mị ảnh thương pháp muốn thắng qua thế nhưng là không dễ dàng như vậy bất quá tỉ m ị nghĩ lại mình tốn giá cao mời tới vị cao thủ này nhưng chính là tại thương pháp trên có qua kiệt xuất thành i ự u thật muốn so chưa chắc sẽ bại bởi mị ảnh mà lại cho dù mị ảnh thật thắng cũng không sao dù sao đằng sau còn có hai hạng thân thủ so tài cùng khí lực so tài hãn cựu bất tin mị ảnh một nữ nhân có thể có cái gì lực năng lực xoay chuyển tình thế c h ư một trăm chín mươi b ố tìm về sĩ khí hiện tại mỹ ảnh cầm súng lục đứng ở trong đám người hương thần s ắ c lạnh lùng nhìn xem đi em thiền minh nói ra nói đi thương pháp này quy tắc tỉ thí là cái gì đi em thiền minh meo mắt lại tất nhiên là biết mỹ ảnh khó giải quyết vô cùng như là dựa theo vừa rồi quy tắc mà không phải sớm chuẩn bị sẵn sàng muốn thắng mỹ ảnh khó như lên trời bất quá bây giờ lầm chẳng cải biến quy tắc hiển nhiên là không thể nào hắn lắc đầu lập tức một mặt hiền lành cười nói kỳ thật rất đơn giản chúng ta trung thả hai mươi cái khí cầu đến sáu mươi m trở lên không chung chỗ một phương mười cái đầu tiên đánh dụng mười cái khí cầu một phương vì thắng lợi mà sử dụng vũ khí chỉ có thể là mười phát đạn súng ngắn loại này quy tắc nghe rất đơn giản thế nhưng là thi hành độ khó liền cao rất nhiều bởi vì không trung không là mặt đất người ánh mắt rất khó nhìn chuẩn xác lại thêm càng xa cách mặt đất lực hút liền càng không ổn định rất khó tinh chuẩn phán định đạn có thể hay không đánh chung kia trôi nổi khí cầu mấu chốt nhất chính là cái này sử dụng vũ khí nhất định phải là mười phát đạn súng ngắn nói cách khác mười phát đạn nhất định phải toàn đánh trúng mười cái khí cầu mới xem như hoàn mỹ đắc thắng một khi để lọn một phát liền phải lần nữa trăng đạn đánh dụng xoát xuống khí cầu như thế liền lãng phí rất nhiều thời gian mà lãng phí thời gian càng nhiều khí cầu liền bay càng cao n g h ị đánh xuống liền càng thêm gian nan nghe cái này quy tắc phương thức bị ảnh nết miệng lên không những không có bởi vì độ khó mà lùi bước ngược lại rất là cảm thấy hứng thú đi em thiên minh thì là c h ậ m từ t ô n nói ván đầu tiên chúng ta dùng hai phần ba mươi mốt giây mà các ngươi bóng đen chỉ đánh trúng sáu cái khí cầu trực tiếp vì thất bại ván thứ hai chúng ta dùng một điểm bốn mươi sáu giây các ngươi bóng đen đánh trúng tám cái khí cầu đồng dạng là thất bại hy vọng lần này mỹ ảnh ngươi cần phải không chịu thua kém điểm không phải bóng đen mặt sẽ phải mất hết nghe đi em thiền minh lời nói kêu bên trong tràn đầy trào phúng hương vị bóng đen người từng cái nghiến răng nghiến lợi trên mặt tất cả đều là hận ý rất có muốn cùng đi em thiền minh liệu mạng tư thế yên tâm tốt mỹ ảnh không thèm để ý chút nào nói một câu nắm tay bên trong súng ngắn ngọn lửa hồng khí thế bất người trong tay nàng thanh này ngọn lửa hồng súng ngắn đạn lượng vừa vặn mượn phát nhìn xem mỹ ảnh tràn đầy tự tin bộ dáng đi em thiền minh sắc mặt trở nên có chút khó coi chật đầu hắn nhất chuyển mỉm cười nói vương lao cà giao cho ngươi ta nghĩ ngươi hẳn là rất có tự tin chi yên tâm tốt thương pháp của ta ta vẫn rất có tự tin bóng trắng trong đám người đi ra một nhỏ g ầ y nam tử trung niên trung niên nam tử này tên là vương huy chính là bóng trắng một thần thương thủ k h á c không am hiểu đan đan nhất súng ngắn pháp chơi xuất thần nhập hóa hiếm người có thể so với hiện tại vương huy nhìn thoáng qua mị ảnh k h ắ p khuôn mặt là vẻ tham lam hắn liếm môi một cái vạn vạn không nghĩ tới trong bóng đen lại còn có bực này mỹ nhân thả khí cầu đi vương huy vội vã không nhịn nổi nói hắn không kịp chờ đợi muốn biểu hiện mình bóng trắng bên trong đi ra hai người đồng thời tại vương huy xạ kích phương hướng thả ra mười cái khí cầu cũng tại mỹ ảnh xạ kích phương hướng thả mười cái khí cầu hai mươi cái khí cầu đồng thời thăng nhập không bên trong càng lên càng cao mai cho đến sáu mươi m không t r ù n g chỗ lúc đi hẹn thiền minh hét lớn một tiếng bắt đầu cái này âm thanh bắt đầu rơi xuống mỹ ảnh cùng vương huy cơ hồ cùng một thời gian rút súng trong chốc lát tiếng súng văng lên bóng đen thành viên không khỏi là thần kinh kéo căng lòng bàn tay lau một vệ t mồ hôi về phần tiêu hàng ngược lại là không có gì đáng lo lắng mỹ ảnh đã dám đứng ra nghĩ như vậy đến nàng liền có cái này tuyệt đối tự tin chỉ thấy mỹ ảnh cầm ngọn lửa hồng súng ngắn ngay cả nhắm chuẩn đều không có phanh một thương đánh ra lại là trực tiếp đánh xuyên qua một cái khí cầu không không chỉ như vậy cái này một cái khí cầu bị đánh xuyên về sau chỉ một thoáng đạn vậy mà lại một lần nữa xuyên qua cái thứ hai khí cầu cái thứ ba khí cầu một viên đạn trực tiếp đánh xuyên qua ba cái khí cầu khó có thể tin bóng đen thành viên không khỏi là kinh hô lên mỹ ảnh n ế t miệng lên trên mặt treo đầy tự tin nàng không có dừng lại lại giơ tay lên phanh một thương đánh ra ba ba ba. l i ê n t ụ còn là m ộ h í c ầ g xuyên qua ba cái khí cầu bạo liệt văng lên. lần này lại còn là một thương xuyên qua ba cái khí cầu lần này bóng đen thành viên cơ hồ reo hò hô lên mà bóng trắng người thì làm ở to hai mắt nhìn một mặt trận mắt h ố t mồm chỉ là hai thương liền đập nát sáu cái khí cầu đối phương lại như thế nào làm được trái lại vương huy bên này liên tục hai thương đều là đánh xuyên qua hai cái khí cầu trên mặt của hắn tràn đầy ánh mắt đắc ý hiển nhiên cho là mình đánh xuống hai cái khí cầu tốc độ nhanh như thiểm điện hoàn toàn không có chú ý tới mị ảnh lúc này đã đánh xuyên qua sáu cái khí cầu mà lúc này đánh xuyên qua sáu cái khí cầu m ị ảnh đồng thời không có gấp đ ộ n g t h ủ nàng ngắm chuẩn lấy trên bầu trời lấy một đường thẳng trôi nổi mà lên khí cầu ẩm vô cùng tinh chuẩn một thương bắn ra ba ba ba ba liên tục bốn vang một thương xuyên qua bốn cái khí cầu mười cái khí cầu toàn bộ bạo liệt cái thứ ba khí cầu đồng thời vương huy trên mặt lộ ra ánh mắt đ ắ c ý hắn lười biếng nói liên tục đánh c h ú n g ba cái mặt sau này bảy cái càng không có gì lo lắng ta còn không phải thắng định rồi nhưng mà ý niệm này vừa dứt hạ mỹ ảnh hai mươi mốt giây chiến thắng đi em thiến minh cắn răng chật vật hô lên cái thành tích này cái gì vương huy mở to hai mắt nhìn khắp khuôn mặt là không thể tin được t h ầ n s ắ c hắn xoay đầu lại phát hiện mị ảnh chỗ bầu trời đã không có khí cầu không khỏi cả kinh nói chuyện gì xảy ra cái gì t h ắ n g rồi hai mươi mốt giây làm sao có thể ta mới đánh xong ba cái mà thôi hắn đây là bách phát bách chúng mới đánh xong ba cái mị ảnh là như thế nào làm được